Cố Lìn gật đầu nói, "Được." Áo bào đen giáo sĩ hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, xoay người đẩy ra phía sau cửa phòng, "Đi vào." Chỉ chốc lát sau, áo bào đen giáo sĩ đi ra, quay về Cố Lìn nói, "Giáo chủ đại nhân đồng ý vì là vị công tử này trị liệu, các vị có thể đi vào." Cố Lìn gật gù. Cùng các chiến sĩ đồng thời dơ lên Adam hướng về bên trong đi đến, An Nhạc quay về áo bào đen giáo sĩ khách khí nói, "Thực sự là thật cảm ơn ngươi." Áo bào đen giáo sĩ mỉm cười một hồi, khẽ lắc đầu biểu thị không cần khách khí. "Này giáo chủ gian phòng, chỉ có mấy cái đệm, một tấm hải bản trà." trên khay trà phương vách tường treo lơ lửng một bộ tay trái cầm kiếm, tay phải nắm mâu nam tử chân dung, này chính là ạ dẹt chiến thần hình tượng. đơn giản mấy thứ đồ, lộ ra một luồng khác cảm giác. trong phòng đang ngồi một tên áo bào đen ống lão, áo choàng trên văn treo một cái dao nhau kiếm mâu, vị lao giả này chính là chiến sĩ phân điện giáo chủ. có lìn đám người mới đưa Adam đam đến bên trong gian phòng, còn chưa khỏe dễ đánh lượng gian phòng, người lao giả này giáo chủ liền đối với mọi người lạnh nhạt nói, các vị, đem người để xuống đi. một tên trưởng thương chiến sĩ sướng sở, nhìn quanh bốn phía một cái, ngoại trừ trên đất vài tờ cái đệm ở ngoài không thấy có thể thả người địa phương, liền dương a, bản cái gì đều không có. Trường thương chiến sĩ nghi ngờ nói, để chỗ nào bên trong. Áo bào đen ông lão bình tĩnh chỉ xuống mặt đất, trường thương chiến sĩ vừa nhìn, nhất thời bất mãn nói, các ngươi đây là thấy thế nào bệnh đây? Liên đệ đại nhân nhà ta nằm trên đất. Áo bào đen ông lão nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lộ ra một tia khinh bỉ, giơ tay chỉ chỉ cửa, ta vẫn luôn là như vậy chữa bệnh, người tới bất kể là ai đều là như vậy, ngươi nếu như cảm thấy oa nước nhà ngươi đại nhân, muốn ở nơi đó. Trưởng thương chiến sĩ mặt đỏ bừng lên, vừa định há mồm nói cái gì một bên an nhạc ngăn cản hắn, dành trước mỉm cười nói, giáo chủ tiên sinh, ngài chớ cùng hắn tính toán, chúng ta đem người bưng ra, đón lấy liền cần làm phiền ngài nhìn. nói xong, an nhạc dặn dò các chiến sĩ đem trên mặt đất mấy khối đệm cũng cùng nhau, đem adam nằm thẳng thả ở trên đệm ngồi. có lì liếc mắt nhìn áo bào đen giáo chủ không có mở miệng, hắn cũng biết hiện tại là xin người ta làm việc, tuy rằng mọi người rất khó chịu áo bào đen giáo chủ thái độ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ba nước một hồi lãnh chúa đại nhân. áo bào đen giáo chủ điên tĩnh nhìn bọn họ làm xong những này sau, ngẩng đầu liếc mắt nhìn an nhạc, bình thản nói, người là ma pháp sư. An Nhạc tuy rằng trên người bây giờ không có ma lực, nhưng trong cơ thể phép thuật gợn sóng vẫn như cũ tồn tại, bị giáo chủ nhạy cảm nhận ra được. An Nhạc gật gù, "Đúng, giáo chủ tiên sinh." Áo bào đen giáo chủ lạnh rên một tiếng nói, "Muốn ta chỉ hắn có thể, ngươi đi ra ngoài. Nơi này là thần điện, không hoang nên ma pháp sư." An Nhạc sững sở, nàng đúng là không nghĩ tới tên này áo bào đen giáo chủ khó nói chuyện như vậy. Có Lin ở một bên lạnh lùng mở miệng nói, "Ngươi có trị hay không?" "Bệnh, bệnh, bệnh." Theo Có Lin lời nói hạ xuống, Phía sau vài tên trưởng thương chiến sĩ trưởng thương trong tay chỉnh tề hạ xuống, mũi thương thẳng tắp chỉ vào áo bào đen giáo chủ. Trên người mọi người dựng lên đấu khí màu vàng nóng ánh sáng, bị ánh mắt lạnh như băng đâm một cái kích, áo bào đen giáo chủ không kìm lòng được dùng mình một cái. Hắn thực sự không nghĩ tới những người này lại dám ở chiến thần trong thần điện động thủ, những này chiến sĩ lẽ nào đều là dã man nhân ạ? Bị nhiều như vậy trưởng thương chỉ vào, áo bào đen giáo chủ cũng lại bãi không ra bình tĩnh tư thái, giàn mua khuôn mặt không có chút hường hào. Hắn rồi tay chỉ vào mọi người, thanh lệ bên trong nhậm uông đến, các ngươi làm cái gì? các ngươi biết nơi này là nơi nào à các ngươi thật là to gan lại dám ở bên trong thần điện uy hiếp bản giáo chủ chiến thần phân điện ở thiên anh đô thành từ lâu làm mưa làm gió quen lên rồi chiến thần thần điện thân là chủ lưu thần điện một trong ở thiên anh công quốc là không ai dám trêu chọc liền hoàng thất quý tộc nhìn thấy chiến thần thần điện giáo chủ đều muốn lễ nhượng ba phần thêm vào áo bào đen ông lão thần thuật hiệu quả trị liệu sát thực còn có thể thiên anh đô thành các giới thân sĩ quý tộc phàm là cần thần điện trị liệu thời điểm thái độ đều thả cực kỳ thấp đối với thần điện thay yêu cầu đa số cắn răng đồng ý có rất ít phản bác Điều này cũng làm cho dẫn đến áo bào đen giáo chủ nuôi thành thanh khí như vậy, có điều hắn xác thực không nghĩ tới, đoàn người lại dám ở bên trong thần điện đối với hắn động binh khí. Sớm biết, cũng là người ta đem những này vũ phu cho chặn ở ngoài điện. Áo bào đen giáo chủ trong lòng thầm hận, hắn tuy rằng tính khí không được, nhưng nhãn lực tính vẫn có, những này chiến sĩ mỗi người đều nắm giữ mạnh mẽ đấu khí, thực lực cơ bản đều ở cấp 5 trở lên, đầu lĩnh cái kia không yêu nói chuyện mặt lạnh chiến sĩ tuy rằng không có thả ra đấu khí, nhưng phỏng đoán thực lực so với thủ hạ chỉ cao chớ không thấp hơn. Đáng thương chính mình chỉ là một cấp 6 thần thuật sư. Biết thần thuật vẫn là thiên hướng trị liệu phụ trợ loại, này muốn thực sự là chọc giận này còn không nói lý các chiến sĩ, sợ là chính mình muốn chịu không nổi à. Đa các anh em, đọc sách muốn đầu phiếu để cử hà. Ngược lại phiếu không cần tiền, thưởng cho ta đi. Bại trong chén. Chương 195, thích cứng không thích mềm chủ. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam a lẻ sảng giờ ý ạ. Ngay ở áo bào đen giáo chủ trong lòng âm thầm tính toán thời điểm, An Nhạc đắng mở miệng cười, có Lิ่น, đứng như vậy, ta đi ra ngoài là được rồi, để giáo chủ đại nhân nhìn Adam thương thế đi." Tóm lại là nhóm người mình cầu người khác làm việc, An Nhạc không muốn đem sự tình náo động đến quá cương, vạn nhất áo bào đen giáo chủ thật sự giận, không giúp ta đam xem bệnh, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Áo bào đen giáo chủ nghe được An Nhạc chịu vừa, hoàn toàn yên tâm, ngoài miệng khinh rên một tiếng nói, còn không mau món vũ khí lấy ra các ngươi đều không nghe nàng à? Nếu như thương tổn được ta, ai còn đến giúp các ngươi ra đại nhân xem bệnh, các ngươi thực sự là một đám không hiểu chuyện dã man nhân. An Nhạc nghe được áo bào đen giáo chủ câu này chê cười sau, thẩm nghị trong lòng không tốt. An Nhạc dự vào đối có liền cùng hắc thạch trấn chiến sĩ đám người tính khí hiểu rõ. Áo bào đen giáo chủ câu này rõ ràng mạnh miệng lại một lần gây xích mích đến bọn họ. Cổ lìn lông mày cao cao bước lên, nguyên vốn chuẩn bị thu hồi trường thương trên đất mạnh mẽ một trận, đầy mặt lạnh lùng nói: Tổn thương ngươi ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi tiểu là chỉ còn nửa cái mạng cũng phải trơ khỏi đại nhân nhà ta. Dù cho ngươi tiểu là chết rồi, cũng đến cho ta treo một hơi trơ khỏi đại nhân nhà ta. Cổ lìn gần từng chữ, ngươi nói điều kiện với ta ta liền hỏi ngươi, ngươi có chị hay không? Cổ lìn bên người trường thương binh môn chỉnh tề giận dữ hét: Có trị hay không? Áo bào đen giáo chủ cả người chấn động. Nhìn cách đầu càng gần hơn mấy phần mũi thương, mỗi một người đều phản xạ sắc bén hàn mang, áo bào đen giáo chủ cái chán không khỏi lộ ra vết mồ hôi, liền vội vàng gật đầu nói, "Chỉ chỉ, ta chỉ." Có Lìn gật Cù, ra hiệu các chiến sĩ đem Adam nằm thẳng để tốt, có Lìn quay đầu quay về An Nhạc nói rằng, "Ngươi không dùng ra đi tới, có thể lưu lại." Điều này có thể không ở lại tới sau này áo bào đen giáo chủ đều phải bị các ngươi cử động cho dọa sợ, hắn quen sống trong nhung lụa lâu như vậy, còn chưa từng thấy như vậy không nói lý người, một lời không hợp liền động thủ a. Hắn nơi nào còn dám có những ý kiến khác ca? An Nhạc cười khổ nhìn tất cả những thứ này, cái này không bất việc giáo chủ, làm sao miệng liền như thế tiện đây, khỏe mạnh không nói lời nào xem bệnh không là được, nhất định phải sang gọi lìn bọn họ một câu. An Nhạc là hiểu rõ Hắc Thạch chấn đám người, từng cái từng cái tính bướng bỉnh cùng Adam đặc biệt giống, mỗi người đều là không sợ trời không sợ đất tính cách. Trên bản chất thì có một luồng cùng Adam đặc biệt giống khí chất, là một ít rất chú ý nguyên tắc cùng trọng tình cảm người, Hắc Thạch chấn những người này nếu như bình thường ngã cũng có tốt, sẽ không đi tính toán người khác một câu hai câu chê cười. Nhưng lúc này Adam chính là hôn mê bất tỉnh thời điểm hát thạch chân chúng người nội tâm đè nén xuống tâm tình tiêu cực ở những ngày qua lũy kế hạ đã đến một điểm giới hạn áo bào đen giáo chủ phải đem adam để dưới đất trị liệu hành vi cùng trong bóng tối mang gai trực tiếp dẫn bạo mọi người một hai lần khiêu khích chúng ta nữ trung mang gai thật khi chúng ta là quả hồng nhốn dùng đại nhân lại nói tự là một hai lần sau không có lại mà ba trực tiếp nhấn diện ngươi hung hăng tiêu ngạo, đánh phục ngươi ngươi không nghe lời cũng đến cho ta thành thật nghe lời an nhạc trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài ta lúc trước hảo ngôn hảo ngữ luôn nói với ngươi ngươi không e nhất định phải bãi làm ra một bộ cao thâm khó dò vô cùng tôn quý rằng, rớp lần này xong chưa chọc vào tổ ong vò vẽ đi điều này cũng may nhờ còn cần áo bào đen giáo chủ đến trị liệu adam nếu không an nhạc tuyệt đối sẽ không hoài nghi có lỉnh sẽ vì câu nói mới vừa rồi kia mạ phạm trực tiếp một thương đâm chết người này lúc này ngoài cửa truyền đến tên kia áo bào đen giáo sĩ nghi vấn thanh giáo chủ đại nhân xảy ra chuyện gì hả hắn nghe được bên trong truyền đến các chiến sĩ gào thét trong lòng hắn nghi hoặc tốt như thế nào tốt chữa bệnh còn hống lên hắn tuyệt đối không nghĩ tới hắc thạch chấn các chiến sĩ đang đe dọa nhà hắn giáo chủ đại nhân hắn nhanh đón đưa đi không ít quyền quý nhân gia cũng có mang theo thị vệ chiến sĩ đi vào cùng đi trị liệu những người này đối giáo chủ biểu hiện đều thập phân tôn kính thị vệ cũng ngoan cùng miêu như thế vì lẽ đó hắn không có hướng về những phương diện khác nghĩ chỉ là đơn thuần nghi hoặc mà thôi giáo chủ yêu thích thanh tĩnh vì lẽ đó to lớn trong sân chỉ có áo bào đen giáo sĩ một người hắn tới gần cửa phòng đang muốn giơ tay gõ cửa đột nhiên cửa phòng mở ra rồi ra một hai bàn tay vươn hắn miệng đem hắn cho chào tiến bảo ô, ô ô kho môn cắn cắt cắt thanh a các ngươi muốn làm gì áo bào đen giáo sĩ trường mắt to sợ hãi nhìn hình ảnh trước mắt Một tên tên chiến sĩ chính đang cầm súng chỉ vào giáo chủ đại nhân, mà ngày xưa cao cao tại thượng giáo chủ đại nhân nhưng là quỳ ngồi dưới đất, tập trung tinh thần kiểm tra hôn mê nam tử tình trạng cơ thể, áo bào đen giáo sĩ còn có thể thấy rõ ràng giáo chủ cái trán không ngừng ra bên ngoài mạo mồ hôi hột. "Cho ta nhỏ giọng một chút, đừng quay dày đến nhà ngươi giáo chủ." Một tên hắc thạch trấn chiến sĩ bưng áo bào đen giáo sĩ miệng, lườm hắn một cái thấp giọng uốn đến. Nhìn từng đôi bao hàm sát khí con mắt, áo bào đen giáo sĩ dừng lại dãy rủa cử động, trong lòng lâm thầm rơi lệ không thôi. "Ta không lên tiếng có thể, ngươi có thể khiến điểm nhỏ kính ả ta miệng đau." Áo bào đen giáo chủ cơ thể hơi run rẩy một hồi, hắn nghe được động tĩnh nhưng không dám ngẩng đầu nhìn. Hắn sợ những này dã man các chiến sĩ thật bắt hắn cho một thương đâm chết, có điều hắn có thể đoán được, phỏng đoán là giúp mình giới thiệu bệnh nhân giáo sĩ bị vùi vào đến, đến rồi. Này quân sát mới a, đây là chuẩn bị đại náo chiến tranh thần điện à giáo chủ trong lòng âm thầm hoảng sợ, tốc độ trên tay không khỏi chậm lại lên. Có lìn tao mày nói, làm sao rất khó chỉ à? Giáo chủ cạc kinh, vội vàng nói, không khó chỉ, không khó chỉ, ta lập tức liền bắt đầu chuẩn bị trị liệu. Áo bào đen giáo chủ sợ tự mình nói một câu khó chỉ. Những này chiến sĩ trưởng thường biết tùy theo đâm vào đến. Có Lìn Ngật Ngù, ở một bên nhìn áo bào đen giáo chủ, còn áo bào đen giáo chủ có thể hay không thẹn quá thành giận bên dưới cố ý hại chết Adam, có Lìn ngã rất chắc chắn hắn sẽ không như vậy làm. Adam từng nói, càng là kẻ nhát gan càng sợ chết cũng càng thông minh, người càng thông minh hơn càng sẽ không cùng người khác lấy mạng đổi mạng. Nhìn người giáo chủ này này cố sợ hết sức, nhìn dáng dấp cũng là cái thức thời vụ người, hắn tự nhiên có thể nghĩ đấu. Adam nếu là có chuyện, chính hắn thiếu không được chôn cùng kết cục, mặc kệ có Lìn đám người đại náo chiến thần thần điện kết cục làm sao. Hắn khẳng định là không thể sống nhìn thấy. To lớn chiến thần phân điện hậu điện trung, ai cũng không rõ ràng nơi này chính đang phát sinh đồng thời vào thất bắt các vụ án, thủ phạm chính là an nhạc cùng hắc thạch trần đám người, người bị hại nhưng là chiến thần phân điện áo bào đen giáo chủ cùng áo bào đen giáo sĩ, mà động cơ gây án nhưng là vì trị liệu một vị bệnh nhân. Nghe tôi có thể có chút hoang đường, nhưng sự thực đúng là như vậy phát sinh. Áo bào đen giáo chủ cẩn thận kiểm tra xong Adam tình huống thân thể sau, trong lòng đại thể có mấy phần tự tin, vị này hôn mê trên thân nam nhân không có rõ ràng vết thương, thậm chí màu da bình thường, tinh lực bình thường hô hấp tim đập đều cùng bình thường ngủ say người nhất trí nhưng nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh này quá nửa là trên linh hồn xảy ra vấn đề áo bào đen giáo chủ trong lòng hạ định trần đoán bệnh nhưng vì để người vẫn nhất hắn vẫn là cố ý hướng về hắc thạch chấn các chiến sĩ hỏi dò adam gần đây một ít tình hình tỷ như hôn mê bao lâu trước khi hôn mê có hành động gì không có nghe tới hôn mê hơn nửa tháng hôn mê nguyên nhân là cùng một đặc thù kẻ địch lúc tác chiến áo bào đen giáo chủ trong lòng càng thêm khẳng định phán đoán của chính mình nam tử này quá nửa là cùng người tranh đấu bị tinh thần hệ phép thuật hoặc là võ kỹ xúc phạm tới bản nguyên linh hồn Dẫn đến thân thể của hắn rơi vào cấp độ sâu chữa trị ngoại giới biểu hiện bệnh trạng đến xem tiểu là hôn mê bất tỉnh loại này bệnh trạng áo bào đen giáo chủ ngã cũng đã gặp không ít thậm chí trước tự tay chữa khỏi quá bệnh như vậy người trong lòng hắn hơi thở phào nhẹ nhõm chiến thần phù hộ may mà không phải cái gì khó trị bệnh không phải vậy ta này cái mạng nhỏ nhưng là khó giữ được độc giả cho ngươi một tấm phiếu adam ngươi coi ta là người nào độc giả cho ngươi hai tấm phiếu adam đêm nay ta là người độc giả cho ngươi ba tấm phiếu adam đêm nay ngươi đừng coi ta là người độc giả không nói gì cho ngươi năm tấm được rồi. Adam, ta mặc kệ tối nay tới có phải là người hay không. Nhược Nhược nói một câu, cầu phiếu phiếu. trước 196, Adam tỉnh lại. Tiểu Thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả. Adam ạ lẹ sẵn giờ ý ạ. áo bào đen giáo chủ xoa xoa mồ hôi trắng tí, ngẩng đầu lên hướng về phía có lìn định nọt cười nói, vị tướng quân này, ngài chờ một chút, lập tức liền được rồi. có lìn hơi khẽ to mày, đừng dài dòng, ngươi cho ta nhanh lên một chút. áo bào đen giáo chủ hơi co lại đầu, gật đầu liên tục, vâng vâng vâng, ta vậy thì chỉ. Một bên bị che miệng áo bào đen giáo si thấy cảnh này, không khỏi trợn to hai mắt, trong lòng hắn kinh ngạc không thôi. Thường ngày cao cao tại thượng giáo chủ đại nhân lại cũng có như vậy cũng núm một màn. ở Colin nhìn kỹ, áo bào đen giáo chủ bé ngoan giờ hai tay lên thi pháp, hắn không dám sử dụng mang có một ít mặt trái hiệu quả trị liệu thần thuật. Vạn nhất cái này hôn mê nam nhân bị chính mình cho trì chết rồi, chính mình trăm phần trăm là trôn cùng kết cục. Áo bào đen giáo chủ tuy rằng trong lòng khẳng định đây là linh hồn ngủ say sau biểu hiện, nhưng cũng không dám tùy tiện hành động, hắn đàng hoàng lựa chọn đơn giản nhất hoàn tỉnh thần thuật. Áo bào đen giáo chủ cúi đầu làm một đơn giản cầu nguyện động tác sau, tiện đà đưa tay ở trước người hư không nơi phát họa ra một không tên đồ án. Linh hồn của rửa. Áo bào đen giáo chủ quát khẽ một tiếng sau đó, hai tay của hắn trung bước lên nhàn nhạt bạch quang. Này đoàn bạch quang ở áo bào đen giáo chủ điều động đi vào Adam trong cơ thể. Lúc này, ở Adam thế giới tinh thần trung nơi này vẫn là vắng lặng hắc ám thế giới. Adam hôn mê để thế giới tinh thần quy tắc tùy theo mà thức. Một luồng không tên gọn sóng từ hư không ở ngoài truyền đến, một luồng năng lượng màu trắng từ trong hư không hướng về thế giới tinh thần thẩm thấu vào. Nguồn năng lượng này phioly bất định cuối cùng như là khóa chặt cái gì giống như một mạch địa vọt vào thế giới tinh thần trong bóng tối. Adam chỉ cảm thấy như là thân thể trần truồng sông tới một nước lạnh táo giống như vậy, một luồng tấu triệt nội tâm mát mẹ cảm từ sâu trong linh hồn tự nhiên mà sinh ra. A đây là nơi nào Adam mở hai mắt ra, mê man nhìn bốn phía. Theo Adam mở hai mắt ra, thế giới tinh thần pháp tắc một lần nữa vận chuyển lên, ánh sáng tùy theo sáng lên. Adam cúi đầu nhìn một chút linh hồn của chính mình thể, lại xem xét nhìn bốn phía, trước phát sinh tất cả một lần nữa sông lên đầu. Adam sờ sờ cảm, tự nhủ. Ma vương bị ta giết không đúng, Ma vương là bị một cái khác ta cho giết chết. Cần thiết xưng là không có thần tính tự mình, sau đó ta hôn mê xem ra hẳn là như vậy không sai. Kỳ thuật Ga Dam suy đoán cũng không sai, hắn ở mạng bọn Ma vương dưới sự kích thích. Hơn nữa số phỉ ạ trong cơ thể Bách Thảo máu dẫn dắt, dẫn đến trong cơ thể Thần Minh lực lượng toàn diện buộc phát ra. mạnh mẽ Thần Minh sức mạnh áp chế lại chân ngã, hiện ra một cái khác ngắn ngủi ta. Sau đó thể linh hồn không cách nào gánh chịu mạnh mẽ thần lực mà xuất hiện linh hồn vết tức, bị một cái khác ta cưỡng chế để thể linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái đến khôi phục thể linh hồn. Adam chạm ở trong hư không túi đầu suy nghĩ, hắn tổng cảm giác mình sau khi tỉnh lại, thân thể phát sinh một chút biến hóa kỳ quái, nhưng cẩn thận điều tra nhưng không có phát hiện gì biến địa phương. Cựu tìm không có kết quả sau, Adam vẫn là quyết định rời đi thế giới tinh thần, dù sao mình đã ở chỗ này lâu như vậy rồi, Sophia đám người nói vậy đều sắp gấp chết rồi đi. Theo Adam trong lòng bay lên rời đi thế giới tinh thần ý nghĩ, hai tay không cảm thấy dơ lên, một luồng nhàn nhạt thần minh lực lượng từ trong bàn tay tản mát ra. Adam thật giống như là diễn luyện quá vô số lần giống như vậy, thông thảo sẽ ra hư không thể linh hồn rời đi thế giới tinh thần. Trước khi rời đi một sát na kia, Adam trong lòng bay lên một luồng cảm giác cổ quái, làm sao cảm giác mình trở nên hơi giống bạo phát thần minh lực lượng sau ta? Loại này quen thuộc thao túng thần minh lực lượng cảm giác, không phải cái kia ta mới nắm giữ à? Theo trước mắt tối sầm lại, hắn đã không cách nào lại suy nghĩ, linh hồn trở về đến chủ vị diện trong cơ thể. Áo bào đen giáo chủ triển khai xong linh hồn gột rửa sau, cẩn thận nhìn quỹ Adam vẻ mặt, nhưng không có phát hiện hắn có tỉnh lại dấu hiệu, áo bào đen giáo chủ khẽ to mày, khẽ thở dài một cái. Xem ra cấp thấp thần thuật là không đủ để tỉnh lại người đàn ông này. Có Lìn ở một bên cao mày hỏi, làm sao không trị hết ạ? Áo bào đen giáo chủ cảm giác được một luồng không tên sát cơ bao phủ chính mình, vội vã hoảng loạn địa khoát tay nói, "Không không không, ta vừa nãy chỉ là triển khai một cấp thấp thần thuật, còn chưa có bắt đầu chính thức trị liệu đây." Tướng quân tuyệt đối đừng gấp. Có Lìn kỳ quái nhìn áo bào đen giáo chủ, trong lòng kinh ngạc không ngớt, ta đáng sợ như thế à? Có Lìn gật gật đầu nói, "Xin mời giáo chủ nhanh lên một chút." Áo bào đen giáo chủ thụ sủng nhược kinh gật đầu nói, "Được rồi." nói xong, hai tay hắn lại một lần dơ lên, trong miệng ngâm sướng không tên âm tiết, lần này hắn dự định triển khai một không có bất kỳ tác dụng phụ trị liệu thần thuật, cái này thần thuật không giống cái khác thần thuật như vậy trực tiếp cầu nguyện sau thuyên truyền tín ngưỡng lực là có thể, còn cần ngâm sướng một đoạn tương đối dài cầu nguyện từ. ngay ở áo bào đen giáo chủ tập trung tinh thần ngâm sướng cầu nguyện từ thời điểm bình nằm trên đất Adam mi mắt hơi giật giật, sau đó chậm chậm mở hai mắt ra, cái thứ nhất dẫn vào Adam mi mắt tiểu là hai tay ôm ở trước ngực ngâm sướng áo bào đen giáo chủ, gian mua trên khuôn mặt tràn đầy dáng vóc tiểu tụy vảy mặt, hơi nhắm hai mắt trong miệng ở nói thầm không tên âm tiết. Adam nhất thời sửng sốt, đây là người nào a? chẳng lẽ là có liền bọn họ tìm đến cho ta siêu độ đại sư chẳng lẽ bọn họ lấy vì ta treo? Adam hai tay đẩy lên thân thể, nghi hoặc tới gần áo bào đen giáo chủ nói, anh em, ngươi ai vậy? ai nha? ta ma ơi! áo bào đen giáo chủ nghe có người thanh, vừa mở mắt nhìn, nhìn thấy một khuôn mặt người dựa vào chính mình phi thường gần, sợ đến áo bào đen giáo chủ liền cầu nguyện từ đều không niệm, hoang mang ngã nào một cái nửa mặt ngã trên mặt đất. Ta có như thế đáng sợ à? Adam nuốt chính mình góc cạnh rõ ràng khuôn mặt hắn có loại cảm giác khó hiểu. đại nhân tỉnh rồi. đại nhân, đại nhân. adam. hắc thạch chấn các chiến sĩ nhìn thấy adam đứng dậy, từng cái từng cái hương phấn kêu to lên, từng đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm adam, tràn đầy hương phấn cùng kích động. khánh, khánh điếm. ô ô. đang đang đang. kinh. nhẹ chút. đau. một bên hắc y giáo sĩ liếc mắt, đầy mặt vẻ mặt thương khổ, hắn không ngừng dùng tay đánh hắc thạch chấn chiến sĩ cánh tay. hắc thạch chấn chiến sĩ quá kích động, trên tay không cảm thấy hay dùng lực lên đáng thương thể nhược nhỏ gầy áo bào đen giáo sĩ nơi nào chịu nổi sức mạnh như vậy hắn hiện tại cảm giác miệng đã không phải là mình có lín nhanh chân tới gần Adam âm thanh kích động run rẩy nói đại nhân ngài tỉnh rồi Adam cười gật gù đúng đấy ta tỉnh rồi ô làm sao liền mấy người các ngươi người những người khác đâu vừa nhìn thấy Adam tỉnh lại hất thạch chấn những người khác đều kích động vây quanh vẫn bưng áo bào đen giáo sĩ miệng tên chiến sĩ kia cũng bỏ lại áo bào đen giáo sĩ vây lại sự chú ý của mọi người lập tức toàn bộ chuyển đến Adam trên người đáng thương áo bào đen giáo sĩ như là bị vứt bỏ đáng thương lão bà giống như vậy Một người ngồi chồm hổm trên mặt đất bưng miệng mình, ngờ ngỡ có thể nghe thấy hắn mang theo tiếng khóc nước nở nhỏ giọng thầm thì, bị chơi hỏng rồi. Ô ô ô, miệng bị chơi hỏng rồi. Đều không cảm giác. Điều này cũng may mà áo bào đen giáo chủ gian phòng rất rộng rãi, nay chừng 10 tên chiến sĩ vi trở lại ngược lại cũng không có vẻ chán trục, nghe được ca đàm câu hỏi sau, có liền thâm hút mấy cái khí, bình phục hạ chính mình nội tâm kích động tâm tình trả lời, "Bẩm đại nhân, từ khi đại nhân hôn mê sau, chúng ta sẽ theo cờ lậy đỡ pháp sư đi tới Thiên Anh công quốc. Những người khác đều ở Hàn nhận tổng bộ chủ sở." Ta ngày hôm nay muốn mang đại nhân tới chiến thần phân điện trị liệu, nguyên bản không coi ôm kỳ vọng quá lớn, kết quả không nghĩ tới. Đây thực sự là quá tốt rồi. Ta thật sợ đại nhân vẫn chưa tỉnh lại. Chương 197, thân thể kiểm tra. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam A. lẹ rằng giờ ý ạ. Có Lìn nói tới chỗ này, nữ khí có chút kích động, đại thời gian nửa tháng quá khứ. Cảm ơn trời đất, đại nhân rốt cục tỉnh lại. Từ khi Adam hôn mê sau, Có Lìn áp lực một ngày so với một ngày lớn, hắn đều sắp bị ép không trở nổi, nếu như Adam không nữa tỉnh lại, có liền thật là sắc bị này áp lực nặng nề cho ép vỡ. Adam cười ha ha, vũ có liền vai an ủi, ta này không phải tỉnh đã tới sao, đừng kích động. An nhạc lúc này cũng mang theo một làn gió thơm đi tới, đứng Adam bên người, tươi mơn mởn hô một câu, Adam. Adam quay đầu lại, nhìn thấy đứng ở một bên cười duyên dáng giai nhân, tâm tình không khỏi tốt đẹp, An nhạc, ngươi cũng ở đây này. An nhạc bưng miệng nhỏ cười nói, đúng đấy, ngươi hôn mê sau đại gia đều rất gấp đây, may mà lần này ngươi tỉnh lại, chúng ta lần này cũng coi như không hưởng công chiến thần phân điện. Adam cười ha ha, ngược lại đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hướng về đại gia hỏi, đúng rồi, vừa mới cái kia mặc đồ đen lão nhân ra a, hắn cần thiết tiểu là cứu ta người a." Adam hỏi áo bào đen giáo chủ tình huống, đại gia này mới phản ứng được, "Ông lão kia người đầu chạy đi đâu rồi?" Nhưng vào lúc này, mọi người dưới bàn chân truyền đến một tiếng nói dàn oa, "Ôi, dọa chết ta rồi." Adam tối đầu vừa nhìn, có thể không phải là tên kia áo bào đen ông lão. Hắn chính một mặt thống khổ xoa ngực, xem ra hắn vừa nãy là bị đột nhiên tỉnh lại Adam cho bị dọa cho phát sợ. Adam ngồi xổm người xuống, đưa tay ra muốn dịu hắn, "Đại gia, thật không tiện a." Ta không phải cố ý muốn hù dọa ngươi." Adam trong lòng cân nhắc, trước ở thế giới tinh thần trùng, thể linh hồn trên truyền đến cái kia cố mát mẹ cảm, khả năng tiểu là tên này áo bào đen ông lão làm. Như thế tính ra, nhân gia tốt xấu cũng coi như ân nhân cứu mạng của mình, dù sao cũng là hắn tỉnh lại chính mình ngủ say linh hồn, nếu không chính mình lại không tinh thông linh hồn phương diện sự tình, coi như linh hồn chữa trị được rồi cũng không biết làm sao chủ động tỉnh lại, còn không biết muốn ngủ say bao lâu đây. Vừa nghĩ tới nhân gia giúp mình một đại ân, Adam thái độ liền không khỏi khý lên, những này cơ bản ân oán á Adam vẫn là phân rõ được. Áo bào đen giáo chủ đỡ Adam cánh tay, theo sức mạnh của hắn đứng dậy, nhìn thấy sau khi tỉnh lại Adam khách khách khí khí với chính mình, áo bào đen giáo chủ trong lòng không khỏi an ổn xuống. Hừ, các ngươi những người man dợ này, nhà các ngươi đại nhân hiện tại tỉnh lại, khách khách khí khí với ta, ta xem các ngươi còn dám hay không đối với ta như vậy. Áo bào đen giáo chủ đối với Adam như vậy khách khí thái độ thản nhiên được chi, hắn nhìn quen bệnh nặng mới khỏi các đạt quan quý nhân khách khách khí khí với hắn, tôn sùng là thượng tân thái độ. Hừm, không lo lắng, chủ yếu vẫn là thân thể của ngươi quan trọng lần này trị liệu ngươi thật đúng là tiêu hao ta không bất tin ngưỡng lực à? Sau đó có thể chiếm được hảo hảo chú ý thân thể à? Áo bào đen giáo chủ bình chân như vậy nói, dùng một bộ giáo dục khẩu vị quay về ác con nên nói hay không? Thần thuật sư triển khai thần thuật thời điểm, mặc kệ là loại hình gì thần thuật, đều là sử dụng tín ngưỡng lực. Nhưng thần thuật sư tự thân không sản sinh tín ngưỡng lực, nay tín ngưỡng lực bắt nguồn từ thần minh, thần thuật sư môn là thông qua tự thân kiên định tín ngưỡng, trải qua đặc thù nghi thức cùng gột rửa sau, cùng tín ngưỡng thần minh chi gian dựng một con đường, thông qua cái lối đi này, dùng tự thân tín ngưỡng trao đổi thần minh tín ngưỡng lực thành công sử dụng tới thần thuật. Càng là tiêu hao đại thần thuật, đối thần thuật sư tự thân gánh nặng cũng lại càng lớn, bởi vì bọn họ muốn trả giá ngoại trừ tự thân kiên định tín ngưỡng ở ngoài, còn có một phần lực lượng tinh thần. Adam ở bên cạnh gật gù, hắn ở kiếp trước liền đã quen thầy thuốc như vậy giọng điệu, cũng coi như là không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là một bên có liền trừng chớp mắt áo bảo đen giáo chủ. Hắc. Cái tên này là gan không nhỏ, lại dám dùng như vậy khẩu khí cùng đại nhân nói. Lại nói ngươi cũng không làm sao xuất lực a chính ngươi mới nói trị liệu vừa mới bắt đầu, kết quả đại nhân nhà ta liền tỉnh rồi ta cũng không thấy ngươi xuất lực à? Miều đến có lỉnh hung ác ánh mắt, áo bào đen giáo chủ không kìm lòng được hơi co lại đầu, sau đó nghĩ đến Adam thái độ đối với chính mình, sau đó hắn lại thẳng người bản, đảo mắt trừng trở lại. Adam nhìn mấy lần hai người, có chút kỳ quái giữa bọn họ thái độ, tốt như thế nào tốt bổ nhào mắt gà như thế, chẳng lẽ có lỉnh xem cái này áo bào đen ông lao không hợp mắt? Adam lắc lắc đầu, đem trong đầu suy đoán ném ra ngoài, quay về áo bào đen giáo sĩ mở miệng nói, còn chưa tỉnh giáo tiên sinh đại danh, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Adam lý lý ạ, tiên sinh cứ gọi ta Adam là tốt rồi áo bào đen giáo chủ khẽ mỉm cười nói, ta tên lũy sỉ ẩn mặc rằng là thiên anh công quốc chiến thần phân điện giáo chủ, rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Adam cười ha ha nói, ta cũng rất vinh hạnh nhận thức ngươi, lũy sỉ ẩn giáo chủ. đúng rồi, Cõn Lìn, Trần Kim dẫn theo không có. Adam đột nhiên nghĩ đến, này chữa bệnh trả tiền, chuyện thiên kinh điển nghĩa, ngược lại liền hỏi Cõn Lìn, nghĩ đến bọn họ mang chính mình đến khám bệnh, nhất định là có chuẩn bị. Cõn Lìn nghe vậy, từ trong lòng móc ra một cái túi nhỏ, chính là chứa thần ân tệ cái kia túi. Cõn Lìn đem cái túi nhỏ đưa cho Adam. Adam đang muốn bỏ tiền cho lũy sỉ ẩn giáo chủ thời điểm. Chỉ thấy giáo chủ khoát tay hào nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta xem trước một chút thân thể của ngươi, xem có hay không gì lưu lại cái gì gì chứng về sau." Lucy ẩn giáo chủ tuy rằng tính nết có chút không được, nhưng nghề nghiệp thao thủ vẫn là đáng giá tán thưởng, hắn cảm giác Adam tỉnh lại khá là quái lạ, muốn cẩn thận giúp Adam nhìn lại một chút tình huống thân thể. Không phải vậy nếu như Adam bên trong thân thể lưu lại cái gì chính mình không có phát hiện gì chứng về sau, chuyến đi nhưng là đập chiêu bài của chính mình. Phải biết, hắn nhưng là chiến thần thần điện số ít tinh thông trị liệu thần thuật thần tu sĩ, bình thường giống chiến thần A-Zet như vậy thần minh Tiến ngưỡng hắn thần thuật sư môn đa số là tinh thông chiến tranh thần thuật, Lucy ẩn giáo chủ như vậy lĩnh ngộ trị liệu thần thuật nhưng là đã ít lại càng ít, giống đại quốc bảo gấu mèo như thế quý giá lắm. Vì lẽ đó Lucy ẩn cũng là đặc biệt quý trọng chính mình lông chim, phàm là làm cho người ta xem bệnh đều là tận tâm tận lực. Adam sững sờ, hắn vui vẻ, còn chưa từng thấy như vậy hết trước trách thí sinh, Lucy ẩn từ điểm đó mà xem, có thể so với kiếp trước những kia chỉ nhận tiền không tiếp thu người y sinh muốn tốt lắm rồi. Adam phải mãi đồng ý, đồng thời nghi hoặc hỏi, làm sao kiểm tra? Lucy ẩn khẽ mỉm cười nói, Xin mời Adam các hạ để bàn tay cho ta là tốt rồi, ta đem tín ngưỡng cường độ đến bên trong cơ thể ngươi, liền có thể rõ ràng thân thể ngươi tình hình. Ngươi yên tâm, ta là trị liệu thuộc tính thần thuật sư, tín ngưỡng của ta lực sẽ không làm thương tổn đến thân thể của ngươi. Lucy ẩn sợ Adam không yên lòng, cố ý bổ sung một câu. Adam cười ha ha nói, "Ngài có cái gì không yên lòng? Ngươi cứ việc xem." Adam thoải mái đưa tay ra, nếu như nhân gia đối với mình có ác ý, từ lúc chính mình lúc hôn mê là có thể động thủ, hà tất đợi được hiện tại. Lucy ẩn thân ra bàn tay của chính mình Cùng Adam bàn tay nắm cùng nhau, hai người lại như kiếp trước bạn bè gặp mặt lẫn nhau nắm tay giống như vậy, một luồng nhàn nhạt màu trắng quang từ tay của hai người trườn chi gian sáng lên. Adam chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ từ trong bàn tay trôi vào, giống một luồng dòng chảy nhỏ cấp tốc chạy xối quá chính mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Adam trong lòng âm thầm kinh ngạc, xem ra mọ dị nỗ đại lục thần thuật sư trị liệu, cũng thật là có chút khác với tất cả mọi người. Hai người tay nắm chặt, là có thể dùng tín ngưỡng lực tiến vào bệnh nhân thân thể kiểm tra, này có thể so cái gì CT cơ, b siêu cái gì thuận tiện nhiều. Hắc Thạch chấn mọi người cũng hiếu kỳ nhìn Lục Sỉ ẩn cử động, An Nhạc chớp một đôi mỹ lệ mắt to, không nhúc nhích nhìn hai người hai tay, trong đôi mắt đẹp rất là hiếu kỳ, nàng còn chưa từng thấy thần thuật sư làm cho người ta kiểm tra thân thể thời điểm cảnh tượng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Adam duy trì cái tư thế này có tới gần 10 phút, có thể Lục Sỉ ẩn vẫn cũng không có kêu ngừng, Adam cũng không tốt tùy tiện nói quấy rối nhân gia, dù sao nhân gia là ở cho mình kiểm tra thân thể. Mà Lục Sỉ ẩn một đôi nét mặt giãn ra, nhưng là càng ngày càng nghiêm túc, theo thời gian trôi qua, Lục Sỉ ẩn càng ngày càng hiểu rõ Adam thân thể. Đồng thời hắn ở Adam trong thân thể phát hiện một cái phi thường ghê gớm sự tình. Adam trong cơ thể lại có lưu lại thần lực khí tức, đồng thời vẫn là cấp bậc chủ thần thần lực. Muốn khai giảng đừng sợ, các bạn học. Adam ở cùng với ngươi. Nhớ tới sau đó viết xong bài tập sau khi, phải cho ta bỏ phiếu phiếu A không lên học anh em càng muốn bỏ phiếu phiếu A. Nhìn này phiếu phiếu càng ngày càng ít, ta này tâm A, len keng đi trên đất nát nát bét nát bét A. Chương 198, ngươi là thần chi tử. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẻ sáng giờ ý ạ. Lucy ẩn giáo chủ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Adam, nói như vậy, trong cơ thể nắm giữ thần lực người, ngoại trừ thần minh cũng chỉ có thần chi tử, phổ thông tín ngưỡng giả cùng thần thuật sư môn, trong cơ thể nhiều nhất chỉ có tín ngưỡng lực. Á khi thấy Lucy ẩn đôi mắt già nuôi trợn lên tròn xoe nhìn hắn, không khỏi kỳ quái túi đầu đánh giá tự thân. Ô kỳ quái, hắn nhìn ta như vậy làm gì nhìn kỹ một chút chính mình? Ta thật giống cũng không có chỗ nào không đúng a. Ngươi, bên trong cơ thể ngươi có thần minh lực lượng, ngươi là thần chi tử. Lucy ẩn giáo chủ một bộ thấy quỷ dáng vẻ nói rằng, hắn khiếp sợ nhìn Adam. Adam sững sờ, nghe nói như thế phản ứng đầu tiên tự là, thấy quỷ đây là, cái tên này làm sao biết trong cơ thể ta có thần minh lực lượng? Chẳng lẽ tín ngưỡng của hắn lực ở trong cơ thể ta loanh quanh mấy lần, liền có thể thăm dò rõ ràng thân thể ta có tình huống liền đã ẩn nút đi thần minh lực lượng cũng có thể thăm dò rõ ràng. Này tín ngưỡng lực cũng quá không giảng đạo lý đi, một điểm việc riêng tư cũng không cho người khác lưu. Adam trong lòng nổi nước bọt, ở bề ngoài lại lộ ra một bộ nghi hoặc vẻ mặt, thần lực thần chi tự xin lỗi, lùi ẩn giáo chủ, ta không biết người đang nói cái gì. Lùi ẩn giáo chủ kinh ngạc nói, Adam. Lẽ nào ngươi không biết thần tâm ý vị cái gì không như thế thân phận cao quý ngươi lại không biết sao? Adam cười nói, ta đương nhiên biết thần chi tử là cái gì, bọn họ là thần minh con cưng mà. Nhưng ngươi nói ta là thần chi tử chuyện cười này thì có điểm mở đại chưa a? Ta từ nhỏ đến lớn cũng không phát hiện chính mình nắm giữ thần lực a. Lucy ẩn giáo chủ lắc đầu nói, khẳng định nói, ta tinh thông trị liệu thần thuật, tín ngưỡng của ta lực cùng chiến tranh thần điện thần thuật sư là không giống, ta sẽ không tính sai. Nếu như ngươi không tin nếu không như vậy đi, hai ngày nữa ngươi trở lại một chuyến, ta thông báo chủ điện bên kia đại giáo chủ để bọn họ trở lại cho ngươi dùng nghi thức kiểm tra một phen. Adam trợn khóc trợn cười hồi đáp, không cần thiết đi, Lũ sĩ ẩn giáo chủ, ta thật không phải cái gì thần chi tử a, ta chỉ u là một tiểu lãnh chúa, đường phiền phức nhà các ngươi đại giáo chủ. Vạn nhất lặn lội đường xa trở lại phát hiện ta không phải thần chi tử, ta đây nhiều thật không tiện a, còn để người ta một chuyến tay không a. Cái này Lũ sĩ ẩn giáo chủ, cũng thật là có chút dây dưa không ngớt mùi vị a, Adam cũng không muốn tiếp thu chiến thần thần điện ngồi giữa, Adam rất rõ ràng bên trong thân thể của chính mình tình huống. Adam trong cơ thể tất cả đều là phong thu nữ thần thần lực lại có nữ thần thứ ý chí tại người này nếu như bị chiến thần thần điện người phát hiện không làm được biết đem mình cho cho rằng dị giáo đổ cho xử lý kết quả như thế Adam là tuyệt đối không thể tiếp thu thần chi tử thân phận cố nhiên mê người nhưng không đáng chính mình vì đó trả giá mạng nhỏ a Lucy ẩn giáo chủ nhiễu mày lại hắn thập phân không rõ Adam tại sao như vậy bài xích chính mình thần chi tử thân phận Lucy ẩn đối với mình tín ngưỡng lực năng lực cảm nhận là phi thường tự tin chỉ liệu loại hình thần thuật sư ở thần lực nhận biết phương diện mạnh phi thường hắn là tuyệt đối không thể có thể nhận sai Lucian nhận định, Adam tiệu là thần chi tử. Hắn rõ ràng từ Adam trên người cảm nhận được nồng nặc thần minh lực lượng. Thần chi tử là cỡ nào thân phận cao quý, tại sao có thể có người bài xích nó? A lũ sỉ ẩn giáo chủ thập phân không nghĩ ra, hắn là vạn vạn không nghĩ tới Adam lại là sợ sệt thần minh không giống, lo lắng cho mình có thể hay không bị chiến thần thần điện bị cho rằng dị giáo đổ xử lý xong. Lucian há miệng ba, muốn nói chút lời giải thích, nhưng lại không biết vì sao lại nói thế. Giáo chủ đại nhân xác thực không phải một rất thiện ngôn từ người. Ngay ở lũ sỉ ẩn khổ não tìm từ thời điểm, Adam mau mau cáo từ. Ta cảm thấy giáo chủ ngươi tính sai, ngươi xem ngươi lớn tuổi, tình cơ nhận sai thần chi tử cũng là hợp tình hợp lý. Ngươi xem, sắp trời này cũng không còn sớm, ta cũng nên về sớm một chút, này túi thần ân tệ coi như làm trần kim, hy vọng giáo chủ không muốn ngại ít. Adam nói xong, cầm trong tay túi tiền nhét ở Lucy ẩn giáo chủ trong tay. Lucy ẩn giáo chủ nghe được Adam sau nhất thời không nói gì, ngươi cho rằng thần chi tử là tùy tiện có thể nhận sai à này mấy triệu người chung cũng chưa chắc có thể ra một thần chi tử a. ngoại trừ các đại chủ lưu thần điện ở ngoài. Thần điện nhỏ môn căn bản cũng không có tư cách nắm giữ chính mình thần chi tử, có điều cũng không bài trừ ta nhận sai độ khả thi a. Lucy ẩn giáo chủ ở trong lòng cẩn thận hồi ức trước cha xét đến cái kia cỗ thần lực, hắn cũng sợ chính mình nhận lầm người, nếu như gây ra chuyện cười liền trời không vui. Adam thừa dịp lục sỉ ẩn giáo chủ còn không phản ứng lại thời điểm, mau mau bắt chuyện mọi người, đi một chút, chúng ta đừng quấy rầy giáo chủ đại nhân thanh tu, chúng ta trở lại. Có lín đám người dồn dập nói, phải. Đại nhân. Nói xong mọi người dồn dập đi ra cửa phòng, không ngừng không nghỉ hướng về chiến thần phân đi ra ngoài điện. Chờ đến A đam đám người đi ra viện, giáo chủ đại nhân mới phản ứng được. "Ai? Ta làm sao ở chỗ này xoắn suất nhận không nhận sai thần chi tử A này mọi người đi rồi?" Lúc này, một bên áo bào đen giáo sĩ nhìn thấy những này kẻ ác sau khi rời đi, lúc này mới chiến chiến đứng lên đến tới gần Lucy ẩn giáo chủ. Áo bào đen giáo sĩ nhẫn nhịn miệng đau nhức, nhỏ giọng điệu mở miệng nói, "Giáo chủ đại nhân, bọn họ trước như vậy mạo phạm ngài, có muốn hay không ta dặn dò thần điện các chiến thần đem bọn họ ngăn cản?" Lucy ẩn giáo chủ khoát tay áo một cái, thu hồi trước ở á làm trước mặt chứng nhân cái kia phó người hiện lên mặt. Khán giả đều đi rồi, Lucien cũng sẽ không dùng diễn kịch. Lucien ẩn sắc mặt lúc này biến đến mức dị thường âm trầm, hắn trầm thấp phân phó nói, "Không cần, ta là cố ý để bọn họ đi, ngươi lập tức đi thông báo chủ điện bên kia, để bọn họ phái người trở lại, liền nói ta phát hiện cái khác thần điện thần chi tử." Để tốc độ bọn họ trở lại. Phía ta bên này biết ổn định cái này gọi Adam nam nhân. Áo bào đen giáo sĩ dùng tay che miệng lại, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Vâng, giáo chủ đại nhân." Lucien quay đầu, nhìn thấy áo bào đen giáo sĩ dáng vẻ ấy, Lucien tỏ mò hỏi, "Ngươi đây là làm sao?" Áo bào đen giáo sĩ buông tay xuống, lộ làm ra một bộ nhanh muốn khóc lên vẻ mặt, đại nhân ta. Chỉ thấy áo bào đen giáo sĩ bàn tay lấy ra sau, một cái dài rộng lạp xưởng treo ở hắn nguyên bản hẳn là môi vị trí, chỉ thấy cái kia lạp xưởng hắc bên trong thấu tử, lại hồng lại thũng, theo áo bào đen giáo sĩ nhỏ giọng nói chuyện, lạp xưởng không ngừng run run. Lucy ẩn khẽ miệng không kìm lòng được co giật mấy lần, sau đó tầng tầng thở dài, này quần thiên sát dã man nhân a. Ngươi bị khổ. Áo bào đen giáo sĩ, ồ oh ồ, oh oh, đại nhân, ta đau. Cấp 6 đấu khí chiến sĩ khí lực. Há lại là hắn cái này, không tới cấp 4 tiểu giáo sĩ có thể chống đối. Áo bào đen giáo sĩ đã không cảm giác được miệng tồn tại. Lucy ẩn vô vô bở vai của hắn, đưa tay ở trong hư không vẽ một thần bí đồ án, một đơn giản khôi phục thần thuật liền bị hắn triển khai ở áo bào đen giáo sĩ miệng lên. Theo hào quang màu nhũ bạch hạ xuống, áo bào đen giáo sĩ lập sưởng tự miệng khôi phục nguyên trạng. Áo bào đen giáo sĩ đưa tay sờ sờ miệng mình, vui vẻ nói, "Cảm ơn giáo chủ đại nhân." Lucy ẩn giáo chủ thiếu kiên nhận phất phất tay, "Được rồi, nhanh đi thông báo chủ điện bên kia đi." Áo bào đen giáo sĩ hưng phấn lui ra chỉ chờ Lucy ẩn một người ở trong phòng. Lucy ẩn nghĩ đến Adam, ánh mắt dần dần nghiêm nghị lên. Chỉ thấy hắn ở vô nhân trong phòng, lầm bầm lầu bầu thầm nói, nhất định phải bắt hắn, để hắn tín ngưỡng chiến thần thần điện. Đây là một còn chưa trải qua gột rửa thần chi tử, chỉ cần đem hắn thuyết phục đến chiến thần thần điện trận doanh tiệu là công lao bằng trời. Nói vậy đến thời điểm ta là có thể trở thành đại giáo chủ đi. So sánh với đó, hắn tùy tùng đối với ta chỉ là làm đục lại đáng là gì. Cảm tạ chiến thần đại nhân ban tặng ta như vậy công lao. Lucy ẩn giáo chủ một bên nói thầm một bên duỗi ra hai tay ở trước ngực bảy ra cầu nguyện tư thế chương 199, trăm đam tự tin tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả A đam ạ lẻ sàng giờ ý ạ phải biết ở mọi di no đại lục mọi người trở thành thần chi tử điều kiện là phi thường gian nan đầu tiên muốn thiên tư cao thứ yếu tự thân tín ngưỡng lực còn muốn chiếm được thần minh tán thành cuối cùng càng muốn có thần minh chịu đánh đổi khá nhiều đem chính mình một phần ý chí vùi đầu vào thần chi tử trên lợi như vậy tài năng gấp nặn ra một ở vào ban đầu trạng thái thần chi tử nhưng có thể thỏa mãn những điều kiện này người đã ít lại càng ít cái này cũng là thần chi tử ở mỏ di nội đại lục như vậy khan hiếm duyên cớ, mà bất kỳ thần chi tử ở chưa qua quá gột rửa thời điểm đều là hết thảy thần điện trong mắt hương momo. đơn giản tới nói, gột rửa là thần chi tử nhất định phải trải qua quá trình tương đương với thần điện trói bình tĩnh tâm thần chi tử. chỉ phải trải qua gột rửa, thần chi tử dù cho là tử vong, linh hồn cũng sẽ trở về thần quốc, thần minh có thể thu hồi chính mình trả giá thần lực cùng thứ ý chí. thế nhưng cái khác thần điện, chỉ cần đem chưa gột rửa thần chi tử đoạt lấy đi lại trải qua nhà mình thần điện gột rửa, thì tương đương với đem thần chi tử trói chặt ở chính mình thần điện nếu như thần chi tử ở ban đầu trạng thái thời điểm bị cái khác thần điện cướp đi tiến hành ngộ rửa cái kia thần minh môn trả giá hết thề đều là vô cớ làm lợi người khác thần chi tử tiện nghi người khác chính mình thần lực cùng thứ ý chí cũng tiện nghi người khác mà đạt được cái khác thần minh thứ ý chí thần minh môn có thể nghiên cứu nên thần minh thần chức hiệu quả nếu như là mạnh mẽ thần lực thần minh hoặc là cấp bậc chủ thần thần minh thần chức có thể thông qua thứ ý chí cướp đoạt nên thần minh thần chức ở nguy hiểm như vậy hạ có rất ít thần minh đồng ý đi đắp nạn thần chi tử bởi vì ban đầu trạng thái thần chi tử bị cướp đoạt nguy hiểm quá lớn trong tình huống bình thường Thần Minh là sẽ không dễ dàng ban tặng Phạm Nhân môn Thần Chi Tử thân phận. Coi như ban tặng Thần Chi Tử thân phận, Thần Minh cũng sẽ chỉ định ở bên trong thần điện. Ban tặng sau lập tức gột rửa, tránh khỏi Thần Chi Tử bị cướp đi. Mà Adam, tự làm một trường hợp đặc biệt, hắn là một chưa qua quá gột rửa Thần Chi Tử, đồng thời không có thần điện tại người. Hắn là thuần túy hoang dại Thần Chi Tử. Không phải vậy giải thích như thế nào hắn không có trải qua bất kỳ gột rửa, nhưng ở Thiên Anh Công quốc chạy loạn khắp nơi. Đây là một cơ hội trời cho, nếu như Lucy ẩn chính mình từ bỏ, cái kia đúng là nên bị thiên lôi đánh. Adam ở mọi người trên chút hạ từ hậu điện đi ra, mọi người một đường cười cười nói nói, hát thạch chấn tất cả mọi người thập phần hưng phấn, đặc biệt là trường thương binh môn hoàn toàn không khống chế được tâm tình của chính mình. ngày xưa nghiêm túc kỷ luật phảng phất đều ném đến sau đầu đại nhân tỉnh lại nhưng là hỷ sự to lớn. hiện tại trường thương binh môn phảng phất tìm tới chính mình người tâm phúc đi lên đường đến đều y thế hưng hực, từng đôi mắt hổ so với trước đây đều càng sắc bén hơn. chỉ cần Adam đại nhân khỏe mạnh tồn tại, trường thương chiến sĩ môn liền cảm giác mình đủ có vô hạn sức mạnh. đây chính là một tên thành công mỹ lực của lãnh tụ. cọt lìn răng rãy vài câu. Các chiến sĩ mới thoáng động viên hạ chính mình kích động nội tâm, Đàng Hoàng đem Adam chăm chú vi lên, bọn họ có thể không chịu đựng nổi Adam lại hôn mê lần nữa đã kích, loại kia mỗi ngày đều giống ở xiếc đi dẫy huyền không cảm, một lần đã đủ rồi. Adam cùng Colin ăn Nhạc hai người một đường đi một chút cười cười, đi vào trong chủ điện, ở chủ điện cầu nguyện đoàn người kinh ngạc trong ánh mắt rời đi chiến tranh thần điện. Cầu nguyện đám người nhìn thấy bình thường khỏe mạnh Adam nhanh chân đi ra thần điện, không kìm lòng được hai mặt nhìn nhau, chiến tranh thần điện trị liệu thần thuật cũng quá mạnh mẽ đi. Người đàn ông này mới đi vào bao lâu, nhanh như vậy liền chưa khỏi. Adam không biết Chính mình ở trong lúc vô tình giúp thần điện quét một lần ấn tự phân, cầu nguyện tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm ghi nhớ chuyện ngày hôm nay, quay đầu lại trong nhà nếu là có bị mắc bệnh bệnh gì bệnh nhân, nhất định phải đưa tới chiến tranh thần điện trị liệu. Dọc theo đường đi, có liền hướng về Adam đơn giản giới thiệu gần nhất nửa tháng chuyện đã xảy ra, cường điệu nhắc tới cở lấy đỡ pháp sư đối hắc thạch chấn đoàn xe trợ rút, an nhạc ở một bên ngoan ngoãn mỉm cười buổi tiếp Adam. Thời gian không lâu, hắc thạch chấn mọi người liền đến đến thần điện ở ngoài, khi mọi người đi ra thời điểm, Cơ Lãy Đở pháp sư liếc mắt liền thấy Adam ở hắc thạch chân chiến sĩ bảo vệ chung cùng có liền chuyện trò vui vẻ. Cơ Lãy Đở không khỏi trợn to hai mắt, này chiến tranh thần điện lúc nào trị liệu thần thuật nghịch thiên như vậy Adam này đi vào mới bao lâu a? Chiến tranh thần điện lại có thể đem Adam chữa lành? Cơ Lãy Đở rủi rủi con mắt, tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả, mãi đến tận Á Khi đi đến trước mắt, Cơ Lãy Đở vẫn là một bộ không dám tin tưởng rằng. Dốc. Á Khi thấy Cơ Lãy Đở bộ này dáng vẻ, cười ha ha vô cớ Lãy Đở vai chéo nói, "Cơ Lãy Đở pháp sư, ngươi cái này vẻ mặt là không phải là không muốn ta tỉnh lại." Cơ lây đỡ phục hồi tinh thần lại nhìn thấy trước mắt tinh thần phân chấn anh tuấn nam tử không kìm lòng được cười khổ nói a đam tiểu huynh đệ ngươi đây là nói gì vậy ngươi tỉnh lại tiểu là chuyện tốt to lớn a đi một chút chúng ta hiện tại nhanh đi về cho ngươi đón gió tẩy trần tối hôm nay chúng ta phải cố gắng chúc mừng một hồi a đam thoải mái cười ha ha cơ lây đỡ cũng ở một bên cười nói có lìn còn không mau để cho nhà ngươi đại nhân lên xe ngựa có lìn nghe vậy quay về a đam thi lên nói đại nhân xe ngựa có lìn không biết làm sao mở miệng chỉ có thể cứng ngắc dùng tay chỉ chỉ cỡ lây đỡ phía sau hoa mỹ xe ngựa Adam theo có lìn ngón tay nhìn sang, trước mắt hơi sáng lởi, xe ngựa này thật là quý khí, đặc biệt là cái kia hai con màu trắng ngựa, hai chữ Hồng Tuấn. Vừa nhìn tiệu là thuần chủ ngựa, còn thuần cái gì loại Adam liền không rõ ràng, hắn đối ngựa thực đang không có nghiên cứu, chỉ là đơn thuần cảm thấy này hai con mã rất tốt rất đẹp, cụ thể tốt chỗ nào bên trong hắn nói không được. Adam nhấc chân tiến vào xe ngựa, lên xe ngựa thời điểm còn lôi kéo An Nhạc đồng thời, An Nhạc tiểu khuôn mặt đẹp chứng hơi đỏ lên, chỉ là tính chất tượng trưng rẽ rủ một hồi, liền thuận theo Adam đồng thời lên xe ngựa. Những người khác thấy cảnh này. Hiểu ngầm chuyển qua tầm mắt, Adam Đam từ trong buồng xe thò đầu ra, nghi ngờ nói: Các ngươi ở chờ cái gì lẽ nào không ai biết kéo xe ngựa à? Cỡ lây đở cười ha ha, quay về có lìn nói: Tiểu tướng nốc, lo lắng làm gì vậy? Nhanh cho ngươi ra đại nhân lái xe đi. Có lìn vội vã đáp, ba lần cũng làm hai lần đăng lên xe ngựa, một tiếng quát nhẹ, giá. Xe ngựa từ từ địa chuyển động, Trường Thương binh môn cấp tốc cùng lên xe ngựa, tiến vào tình trạng giới bị. Cỡ lây đở pháp sư nhưng là thân thủ nhanh nhẹn dược lên xe ngựa, cùng có lìn vai sóng vai ngồi cùng một chỗ. Có lìn học tập tân sự vật tiên phú rất mạnh, khi đến là cỡ lấy đờ lái xe, trở lại thời điểm là có lìn lái xe. Adam ngồi ở trong xe ngựa không cảm giác được một điểm sốc nảy cảm giác, cũng không biết là xe ngựa chất lượng tốt vẫn là có lìn lái xe rất ổn. Có lìn trần trờ âm thanh từ xe ngựa truyền ra ngoài đến, đại nhân, ta đã nói với ngươi chuyện này có được hay không? Adam đang cùng ăn nhạc thấp giọng nói chuyện, nghe được có lìn âm thanh sau, ngẩng đầu hỏi, chuyện gì? Có lìn nói, đại nhân sau đó biết mua xe ngựa à ta nghĩ sau đó đều vì đại nhân lái xe. Adam đã sớm biết chiếc xe ngựa này thuộc về Hàn nhận Vị kia chưa từng gặp mặt Đoàn trưởng đại nhân. Á nghe tới có lỉnh câu nói này, cười ha ha nói, được, không thành vấn đề, chúng ta mua cái so với này lượng càng tốt hơn. An Nhạc ở một bên gắt giọng, ngươi quên ngươi không có tiền sao ngươi lấy cái gì mua? Adam tự tin mỉm cười nói, ta biết có, tin tưởng ta. Cỡ lấy đờ ở bên ngoài nghe mọi người đối thoại, vẫn mỉm cười, hắn là tuyệt đối không nghi ngờ Adam có thực lực này, đến từ chính lãnh đời con em của gia tộc, làm sao có khả năng biết một chiếc xe ngựa cũng không mua nổi, mua không nổi xe ngựa đừng lừa. Coi như nhân gia không có thần ấn tệ, thế nhưng ở tổng bộ trụ sở trong sân, hắn còn bày đặt mấy xe ngựa hắc rượu thật đây. Adam có thể sẽ thiếu tiền sao không quan tâm các ngươi có tin hay không, ngược lại cở lẫy đờ không tin. Chương 200, lãnh chúa thu tính. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ sẵn giờ ý ạ. Thiên anh công quốc, hắn nhận dòng binh đoàn tổng bộ trụ sở. Ô, có lìn hô lên đem xe ngựa vững vàng dừng lại, cở lẫy đờ quay đầu hướng về phía bên trong buồng xe nói rằng, "Adam, chúng ta đến, xuống đây đi." Adam cùng An Nhạc hai người theo lời đi xuống xe ngựa. Tuy Tùng Cỡ lấy đợ phía sau tiến vào Hàn Nhận Dòng binh đoàn trụ sở. Adam vào cửa sau vừa liếc mắt liền thấy cái kia tràn ngập đặc sắc đại thao trường, tầm mắt lập tức liền bị hấp dẫn lấy, bây giờ đang là lúc buổi sáng, trên thao trường tràn đầy đang huấn luyện hàn nhận các chiến sĩ. Nhìn thấy Adam hiếu kỳ đánh giá hàn nhận tổng bộ trụ sở răng rằng, Cỡ Lấy Đợ liền dẫn mọi người một đường đi tới, một đường vì là Adam giới thiệu hàn nhận dòng binh đoàn trụ sở đại thể tình huống, nghe Adam một đường lưu luyến không dứt. Adam hiện tại cảm giác thật giống như là lúc trước án nhạc cảm giác như thế, cái này hàn nhận dòng binh đoàn sức ảnh hưởng sắt thực rất lớn có thể ở Thiên Anh Công quốc quyền hạ như thế một tảng lớn địa bàn làm trụ sở có thể thấy được hàng nhận doanh binh đoàn đoàn trưởng thực lực mạnh mẽ đến mức nào đi tới Hắc Thạch Chấn vị trí viện trước cỡ lầy đờ mỉm cười làm một cái thủ hiệu mời Adam trước tiên đẩy cửa mà vào nhanh chân đi vào trong viện đang ở sân bên trong bận việc mọi người nghe được chu cửa lớn truyền đến động tĩnh không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn thấy đẩy cửa tiến vào là Adam Hắc Thạch Chấn mọi người bận rộn động tác nhất thời hồ băng mọi người ngơ ngác nhìn mỉm cười Adam trong lúc nhất thời càng không thể tin được con mắt của chính mình vẫn là số ạ cái thứ nhất trước hết phản ứng lại. Nàng bỏ lại trên tay chính đang thu dọn vật tư, hưng phấn rít gào lên nhằm phía Adam. Kaka, ngươi tỉnh lại. Ha ha, thằng nhóc nốc. Adam cười ha ha, mở hai tay ra đem trước mặt chạy tới sổ phì ạ ôm chặt lấy, nhất thời đầy cõi lỏng, một luồng thiếu nữ đặc hữu hương thơm vị chui vào Adam mũi. Sổ phì ạ hương phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, núp ở Adam trong lồng ngực gắt, dọt. Kaka có thể coi là cam lòng tỉnh lại, ngươi không nữa tỉnh lại, đại gia đều muốn gấp chết rồi. Adam cười hì hì, hắn vuốt sổ phì mái tóc nói, Kaka chỉ là ngủ vừa cảm giác mà thôi, không có gì ghê gớm. Sophia hư nhẹ nói, ca ca lại như tiểu trư như thế, thật là có thể ngủ. Lúc này, Hắc Thạch chấn những người khác cũng đều phản ứng lại, thậm chí có chiến sĩ mạnh mẽ ngắt một hồi bắp đùi của chính mình. "Thê, đau quá. Này không phải giả, đại nhân thật sự tỉnh lại." Tên này Hắc Thạch chấn chiến sĩ hưng phấn rống to, mọi người hoan hô chạy tới, đem Adam chen chúc lên. Sáng sớm có liền đám người mang Adam đi thần điện thử một chút xem thời điểm, đại gia nguyên bản không có ôm hy vọng quá lớn, kết quả không nghĩ tới Adam thật sự bị thần điện chữa lành. "Đại nhân, ngài có thể coi là tỉnh lại." "Đúng đấy." Đại nhân, những ngày qua chúng ta đều gấp chết rồi, đặc biệt là Sophia tiểu thư, thường thường lén lút lau nước mắt, đại gia đều rất lo lắng đại nhân. Sophia khuôn mặt nhất hồng, dầm chân hô, ai lau nước mắt? Đây là người nào nói, nhanh đứng ra cho ta. Hắc thạch chấn mọi người cười phá lên, Adam cười ha ha quay về đại gia nói rằng, đại gia bình tĩnh đừng nóng, ta hiện tại đã tỉnh lại, những chuyện khác cũng không muốn lo lắng. Đại gia nhanh đi bận biểu chuyện của chính mình đi. Nghe được Adam nói như vậy, đại gia chăm miệng một lời nói, vâng, đại nhân. Mọi người theo lời tản đi. Adam mang theo cỡ Lễ Đở cùng có lỉnh đám người đi vào trong phòng, liên quan với hắn hôn mê những ngày qua thời điểm, hắn cần tìm có lỉnh hảo hảo tìm hiểu một chút. Mới vào phòng chung, cỡ Lễ Đở liền đưa ra cáo từ, "Adam, ta cũng không có thiếu sự vụ cần phải đi xử lý, ta trước hết cáo tử, buổi tối ta tới nữa, an bài cho ngươi một hồi đón gió tẩy trần công việc." Cợ Lễ Đở ở trong binh đoàn trà trộn đã lâu, rất biết đối nhân xử thế, hắn xem Adam mang cọ lỉnh tiến vào gian phòng, không làm được là muốn hỏi chút mình không thể nghe được. Mình lúc này không nữa xin cáo lui, liền có vẻ hơi quá chỉ độn. Adam nghe được cỡ lầy đờ lời sau, gật gật đầu. Cỡ lầy đờ đi rồi, Adam ở bên trong phòng bước chậm, đánh giá gian phòng trang sức, có liền nhưng là thành thật đi theo Adam phía sau. Adam đam hứng hờ mở miệng hỏi, chúng ta lúc nào đến Thiên Anh Công Quốc? Bẩm đại nhân, chúng ta ngày hôm qua đến. Ân, cỡ lầy đờ này người ngươi cảm thấy như thế nào? Đại nhân, cỡ lầy đờ pháp sư người cũng không tệ lắm, dọc theo đường đi cho chúng ta không ít trợ giúp. Nguyên bản qua mấy ngày đoàn trưởng của bọn họ sẽ mang thuốc trở lại cho đại nhân trị liệu, chỉ là đại gia không nghĩ tới đại nhân ngày hôm nay bị thần điện thần thuật sư chữa lành. Adam tọa ở bên trong phòng trên ghế, hơi nhắm mắt trầm tư. Một lát sau hắn lại mở miệng hỏi: Chúng ta hắc rượu thạch ra dò nghe à? Adam ở tiến vào Thiên Anh Công quốc trước từ lâu lập ra một phần đơn giản kế hoạch, trong đó có để có lìn phái người tìm hiểu các vật tư tình huống, trong đó hỏi thăm hắc rượu thạch giá cả là trọng điểm. Có lìn gắt gù đã phái người đi hỏi thăm, người vẫn chưa về. Phía ta bên này cũng cùng cỡ lấy đỡ pháp sư đơn giản câu thông quá, hắn nói hắc rượu thạch có giá trị không nhỏ, là có thể gặp không thể cầu bà bối. Adam hơi nhựu nhựu mày kinh ngạc nói: Hắn biết chúng ta có rất nhiều hắc diệu thạch là ngươi nói với hắn. Adam rõ ràng cái được bản thân chỉ là cho cờ lấy đỡ mấy khối hắc diệu thạch, nhưng cũng không có nói mình lần này mang đến vật tư có một nửa là hắc diệu thạch. Cõnlin lắc đầu nói, không phải ta nói, là hắn ngày đó trong lúc lơ đãng chính mình nhìn thấy. Adam hiểu rõ gật gật đầu, dù sao đại gia đều đồng thời ở chung hơn nửa tháng, bị phát hiện cũng là bình thường. Hắn không có cái gì biểu hiện khác thường tỷ như kinh ngạc loại hình. Không có. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, có việc ta lại gọi ngươi. Chuyện kế tiếp dựa theo nguyên bản sắp xếp đi làm đi. Được rồi, đại nhân. Cõnlin rời phòng đi chủ trì vật tư thu dọn công việc, đồng thời dặn dò những người khác không nên quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi. mà lúc này Adam, xác thực cần một người bình tĩnh hạ, mới tỉnh lại không lâu hắn, liên quan với tự thân rất nhiều tình huống còn cần hắn đi thu dọn hiểu rõ một phen. Adam ngồi ở trên ghế, đưa tay vào trong ngực móc ra sổ tay, hắn từ lâu đối có lìn đám người sớm chào hỏi, vì lẽ đó ở hắn lúc hôn mê, có lìn đám người không nhúc nick này nguyên sổ tay, sổ tay vẫn như cũ là đặt ở chỗ cũ, mở ra hồi lâu chưa ra tay sách, nguyên bản chống không sổ tay trên hiện ra nội dung để Adam bay lên một luồng cảm giác quen thuộc. Sổ tay là chỉ có Adam một nhân tài có thể khiến dùng, những người khác, dù cho là sở thật lật xem sổ tay, sẽ chỉ là chống giống, sẽ không cho thấy nội dung. Sổ tay ở Adam trong bàn tay hiện lên hơi hào quang màu và nóng, nguyên bản trống không trang sách trên, hiện ra từng hàng kim sắc kiểu chữ. Nhìn quen thuộc ổn tệ dạ tỉnh xích em, Adam trực tiếp lựa chọn kiểm tra lãnh chúa thuộc tính, hắn đối với trên thân thể một ít dị biến hết sức tò mò, hắn tin tưởng sổ tay có thể cho hắn một câu trả lời. Lãnh chúa trạng thái. Họ tên, Adam Delia. Lãnh địa, Hắc Thạch Trấn. Tuổi tác. 23 tuổi. nghề nghiệp, lãnh chúa, thần chi tử, sơ sinh trạng thái. Thuộc tính, lãnh đạo, 18. Chỉ huy, 18. trí lực, 19. Mị lực, 17. Chịu đến thần minh lực lượng ảnh hưởng, kích phát túc chủ tiềm lực, toàn thuộc tính tăng lên 10 điểm. Sơ kỳ hiệu. Đi lì ạ ý chí, sơ kỳ hiệu bị động, đã phát động đi lì ạ thủ hộ cùng với đi lì ạ vinh quang, còn lại phát động điều kiện không rõ, hiệu quả tùy cơ. Đức mặc quá ngươi quan tâm, phong thu nữ thần thứ ý chí sở kỳ hiệu bị động lãnh địa bên trong nắm giữ đức mặc quá ngươi chủ thần nông nghiệp bảo vệ cùng pháp luật lượng thần chức hiệu quả đồng thời lãnh chúa bản thân miễn dịch bất kỳ cấp bậc chủ thần thần lực trở xuống mặt trái thần thuật ảnh hưởng hình thái chiến đấu a sơ kỳ đã kích hoạt đến hai đoạn tăng lên rất cao tốc chủ sức chiến đấu tối ưu hóa tốc chủ kỹ xảo chiến đấu mở ra số liệu hóa chiến đấu chính tự kích hoạt thời điểm mở ra chiến đấu thổ tính tốc chủ trạng thái đặc thù ẩn nút thần minh lực lượng hiệu quả tạm không rõ ràng đánh giá trải qua khoảng thời gian này rèn luyện ngươi đã trưởng thành cũng không tiếp tục là một gầy yếu thiếu niên đây là một cái đáng giá ăn mừng sự tỉnh Đương nhiên, nếu là ngươi có thể thành công tiếp thu phong thu nữ thần gọi giữa, kế hoạch thần chi tử thân phận, vậy thì càng động. Lãnh chúa đại nhân, chúc ngươi nhiều may mắn, nhớ tới thay ta hướng về nữ bên dưới thần điện Vân An. Chương 201, mang bọn ngươi đi đào bảo. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sảng giờ ý ạ. Á khi thấy sổ tay trên giới thiệu sau, khẽ cau mày lên, ẩn nút thần minh lực lượng tại sao sổ tay không trực tiếp nói cho ta này thần minh lực lượng khởi nguồn a chẳng lẽ cùng phong thu nữ thần thứ ý chí có quan hệ ạ? Adam giơ tay xoa xoa mi tâm đem vấn đề này tạm thời quăng đến sau đầu, ngược lại mở ra cái khác thuộc tính chuyên mục xem lướt qua. Adam lại tiếp tục nhìn xuống lãnh địa bên trong tình huống cùng dưới trướng các chiến sĩ thuộc tính. Adam một bên lật lên sổ tay một bên to mày, có lỉnh trạng thái vẫn như cũ không được, đấu khí vẫn cứ thiếu hụt. Còn Mario, tuy rằng chiến đấu thuộc tính có gia tăng, nhưng hắn nhưng ở vào vết thương nhẹ trạng thái. Xem ra trước màn màn ma vương cho hấp thạch chấn đoàn xe mọi người lưu lại không ít gì chứng về sau. Adam lật xem đến lãnh địa trạng thái một cột, ngược lại sững sờ, sau đó tán thưởng gật đầu nói, sở tập đem hấp thạch chấn quản lý không sai à. Dân tâm vừa nhanh nảy, xem ra ta phải nhanh một chút đem chuyện bên này xử lý xong, xong trở về thăng cấp lãnh địa. Adam cho mình rót một bình trà thủy, một bên tinh tế tìm đọc sổ tay, thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Cùng lúc đó, ở tát giá trong hoang mạc Hắc Thạch trấn bên trong. Ở Adam không ở này ngăn ngắn trong hai tháng, Hắc Thạch trấn phát sinh biến hóa nguyên trời, đầu tiên là ngoại thành tường ở sở tập nhân viên tuyên truyền tài nguyên nguyên ngữ hạ, đã kiến thiết được rồi hơn một nửa, khoảng chừng còn cần hơn nửa tháng liền có thể hoàn toàn kiến được, thời gian còn lại không ngừng nện vững chắc tường thành là tốt rồi. Toàn bộ tường thành kiến thiết tốt sau khoảng trừng ở 7 đến khoảng 10 mét độ cao, trong tường thành hai bên có xây nghiêng 30 độ đường cái, các chiến sĩ có thể càng thêm cấp tốc trên dưới tường thành, so với cầu thang thức đường nối càng thêm thuận tiện. Trong tường thành có to to nhỏ nhỏ nòng súng, bên trên còn có một tòa khoảng 2 mét độ cao thành lầu nhỏ, dùng để phóng tầm mắt tới địch tình. Hiện tại Hắc Thạch trấn đã không thể tính là một trấn, từ bên ngoài xem ra, càng như là một tòa thành nhỏ, gọi là Hắc Thạch thành càng thêm thỏa đáng. Chu nho mọi người đã hoàn toàn an cư ở ngoại thành khu, bên trong nội thành vẫn như cũ là ở Hắc Thạch trấn nguyên bản các cư dân ở sở tật phát triển mạnh hạng Hát Thạch chấn tất cả sự vụ đều có vẻ ngay ngắn rõ ràng mọi người từ lâu thoát ly một năm trước đói bụng hàn bức bách cảnh khốn khó thành công nên đón Tân Sinh có thể nói hiện tại Hát Thạch chấn ngoại trừ cần phải vật tư cùng nhân khẩu ở ngoài hết thề đều hướng về tốt phương hướng phát triển mà vì là Hát Thạch chấn mọi người mang đến tất cả những thư này người trừ bọn họ ra á làm lãnh chúa ở ngoài sở tật cũng không thể không kể công sở tật dần dần bị Hát Thạch chấn các cư dân tán thành hắn uy vọng dần dần xây dựng lên đến từ từ cùng ạ lần ngang hàng sở tật cẩn trọng thái độ làm việc cùng hiệu suất khiến mọi người thập phân tán thành. Sở tập Đại Nhân không chỉ có lớn lên Anh Tuấn, càng là trí mưu xuất chúng, càng có đồn đại nói Sở tập Đại Nhân hội vũ kỹ. Như vậy một bề ngoài ưu tú, văn võ song toàn nam nhân không biết để hất thạch chấn bao nhiêu thiếu nữ ở trong bóng tối hoài xuân. Sở tập công tác càng là không thể soi mói, đối với mình cũng thập phân nghiêm ngặt, muốn nói tới dạng một hết sức ưu tú người quản lý, hẳn là sẽ không vắng chỗ công việc hàng ngày. Nhưng mà ở mấy ngày gần đây, mọi người phát hiện Sở tập Đại Nhân dần dần rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, hết thảy sự vụ đều hạ phóng tới Á Lần Tướng quân trong tay, điều này khiến mọi người thập phân nghi hoặc. Sở tâm đại nhân đến tuột cùng đang bận gì đó. Đi lì ạ phụ đệ thư phòng nơi. Cổn bỉ thân thể cứng ngắc đứng cửa thư phòng trước, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước thạch đầu, chỉ nghe hắn ở tự lầm bầm. Sau đó không thể nhạ sở tập sau đó ngàn vạn không thể nhạ sở tập. A, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Bên trong thư phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, để đứng ở trước cửa cổn bỉ không kìm lòng được rụt cổ một cái, hắn làm bộ một bộ không nghe dáng dấp nhìn thẳng phía trước. A, người tha cho ta đi. Ta nói, ta nói. Lại một tiếng càng thêm thê thảm tiếng quát tháo từ bên trong thư phòng truyền ra, trong thanh âm ẩn chứa tuyệt vọng đủ khiến người có tâm địa sắt đá chạy xuống nước mắt. Cổn bị dùng mình một cái, hai chân cũng bắt đầu không kìm lòng được bắt đầu run rẩy. Cổn bị chỉ cần vừa nghĩ tới bên trong thư phòng chuyện có thể xảy ra, trong đầu liền không kìm lòng được tuôn ra một ít huyết tinh cực kỳ hình ảnh. Lúc này, cửa thư phòng còn kẹt một tiếng mở ra, sở tập mặt mỉm cười từ bên trong đi ra. Cổn bị quay đầu lại dùng sợ hai ánh mắt nhìn sở tập, ánh mắt không kìm lòng được hướng về bên trong thư phòng vươn đi, lại bị sở tập thân thể chặn lại rồi tầm mắt. Cổn bị chiến chiến hỏi. Cái kia ngươi tra hỏi xong, Sợ Tâm gật gật đầu, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái liếc mắt nhìn Côn Bỉ, hỏi: "Ngươi làm gì thế dùng ánh mắt như thế nhìn ta, ngươi rất sợ ta à?" Côn Bỉ cười gượng lắc đầu, hắn làm sao dám thừa nhận vừa nãy chính mình ở trong lòng đem Sợ Tâm muốn trở thành một tàn nhẫn dao phẫu thủ, này tất cả đều là bởi vì ma đế ở bên trong thư phòng truyền tới tiếng kêu thực sự là quá thê thảm. Côn Bỉ Cơ Linh nói sang chuyện khác: "Sợ Tâm, chúng ta đón lấy làm thế nào?" Sợ Tâm từ trong lòng móc ra một khối trắng non khan tay, lau chùi bắt tay trên cũng không tổn tại vết vật, hắn mỉm cười nói: Ngươi đi vào đem hắn xử lý một chút, sau đó sẽ đi cửa thành chờ ta." Cổn bị khẽ miệng hơi co giật, xử lý lẽ nào giết hắn Cổn bị làm một cắt cổ động tác. Sợ Tầm cười nói, làm sao một tù binh giữ lại có ích lợi gì, nên hỏi ta đều hỏi ra rồi, chẳng lẽ ngươi không dám giết Cổn bị trầm mặc không nói, ở trên chiến trường hắn cũng từng nổ súng giết qua không ít tư mạch chiến sĩ, nhưng ngày hôm nay nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, có chút không nhận tâm xuống tay. Ma đế trước tiếng kêu thảm thiết thực sự là quá khủng bố, thật không biết sợ tập đối với hắn làm chuyện gì. Sở Tầm khẽ mỉm cười, nhanh chân hướng về phía Lý Ạ phụ đệ đi ra ngoài. Hắn lúc gần đi ném câu nói tiếp theo cho Côn Bì. Thành thật mà nói lên, ở bên trong thư phòng giết người xác thực không được, ngươi không dám giết liền giao cho hạ lẩn xử lý. Hắn biết biết phải làm sao. Sợ tâm thanh âm ngôn hòa, nhưng Côn Bì lại nghe ra một luồng lạnh lùng mùi vị. Côn Bì hơi run lên một cái, xoay người tiến vào thư phòng. Hắn quyết định vẫn là đem người giao cho hạ lẩn. Xoay người tiến vào thư phòng Côn Bì, liếc mắt liền thấy tê liệt trên mặt đất Ma Đế, tóc dán thật chặt ở trên chán, cả người đều bị mồ hôi đốt ngẹp. Nhìn hắn đóng chặt hai mắt, Côn Bì biết Ma Đế đã đã hôn mê. Côn Bì tả hưu quan sát tỉ mỉ một hồi thư phòng cũng không có phát hiện vết máu tồn tại, lại nhìn kỹ một chút Ma Đế trên người, cũng không có phát hiện vết thương tồn tại, nhưng Ma Đế toàn bộ người xem ra nhưng thật giống như mới vừa trong nước mới vớt ra. Nguyên bản ở trên chiến trường trọng thương Ma Đế ở hắc thạch trấn trải qua hơn nửa nguyệt điều dưỡng từ lâu khôi phục như cũ, cốt bị ngày hôm nay là tận mắt đến trước kia khỏe mạnh Ma Đế bị Sở Tập đưa vào bên trong thư phòng, không nghĩ tới trong nháy mắt hắn liền bị giàn vật không thành hình người. Côn bị khẽ thở một hơi, thực sự là không biết Sở Tập khiến cho cách gì, để một tên cuồng chiến sĩ thế thảm thành bộ dáng này, không thấy máu liền có thể khuất phục một một hắn tử. Cột bị đối sở tập thực sự là hoảng sợ. Cột bị đưa tay kéo lấy ma đế thân thể, hai tay mới một chạm được ma đế, ma đế thân thể liền phản xạ có điều kiện run rẩy lên. Cột bị khẽ lắc đầu một cái, trong lòng có chút bế tắc, xoay người đi ra ngoài gọi người. Hắn thực sự là không muốn ở lại nơi này. Cột bị gọi tới vài tên chiến sĩ, dặn dò bọn họ đem ma đế dơ lên đến, đưa đến ạ lần nơi. Cột bị sau khi phân phó xong, xoay người thẳng đến cửa thành mà đi. Hắn không dám trì hoãn quá lâu thời gian, để sở tập đợi lâu. Cột bị bây giờ đối với sở tập ôm một tia nhàn nhạt hoảng sợ. Người đàn ông này không riêng lưu kế chống chất thực lực mạnh mẽ, thậm chí cha hỏi tù binh thủ đoạn đều thần bí khó lường. Lam Cồn Bị vội vội vàng vàng đi tới tường thành nơi thời điểm, phát hiện sở tập sớm là ở chỗ đó đợi lâu, đồng thời bên người còn vây quanh một đám chiến sĩ, Cồn Bị đại thể nhìn lướt qua nhân số, có tới 50 người, ma năng xạ thủ cùng trường thương binh đều có, đầy đủ là hiện tại hát Thạch chấn một nửa binh lực. Cũng chớ xem thường này 50 người, hát Thạch chấn tuy rằng giới hạn ở nhân khẩu vấn đề, tạm thời vẫn chưa thể quy mô lớn quốc quân, nhưng này 50 người sức chiến đấu thập phân cùng bố, mỗi một danh đô có cấp 6 tà hưu sức chiến đấu. Cồn Bị trong lòng hiếu kỳ Sở Tập tại sao lôi ra nhiều như vậy chiến sĩ, hắn đến cùng dự định đi làm gì? Cồn Bị chạy chậm quá khứ, vẽ ngoan đi tới Sở Tập bên người thấp giọng nói, "Sở Tập đại nhân, ta đến, đến rồi." Cồn Bị rất tự giác chuyển biến xưng hô, ngắm lại ma đế cái kia phó hình dạng, hắn cũng không muốn ở những này vấn đề nhỏ mặt trên bị Sở Tập nắm lấy bí tóc. Chính đang ngưng thị trong tay địa đồ Sở Tập nghe vậy ngẩng đầu lên, cười nói, "Cồn Bị ngươi đến rồi được rồi, còn kém ngươi. Chúng ta lên đường đi." Cồn Bị phát hiện, sở Tập bản đồ trong tay chính là từ Ti Tư, tư mạch trong quân đội thu được địa đồ, Cồn Bị rời tầm mắt, nghi hoặc nhìn Sở Tập nói, sở tật đại nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu? sở tật mang theo các chiến sĩ cùng cổn bị đi ra ngoài thành, vừa đi một bên hướng về phía cổn bị vung lên bản đồ trong tay, cười ha ha nói, ha ha, ta muốn mang bọn ngươi đi tìm bà bối. chương 202, chu nho nhân đế quốc di tích tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, á đang ạ là sẵn giờ ý ạ, sai ạ hoang mạc một năm bốn mùa đều thập phân khô giáo, ngoại trừ nước ngầm nguyên ở ngoài, trên mặt đất có thể nói hầu như là không thấy được bất kỳ màu xanh lục cùng nguồn nước tồn tại. bên mông vô bờ màu vàng đất hoang vu xa mạc. Đây là xạ Hoang mạc giọng chính. Bây giờ đang là 3 tháng chính là mùa dị nô đại lục mùa xuân, nhưng Hắc Thạch chấn mọi người nhưng không cảm giác được xạ Hoang mạc có bất kỳ mùa xuân đến dấu hiệu. Ngoại trừ cái kia hơi trở nên ấm áp mùa đông gió mùa ở ngoài, xạ a hoàng mạc vẫn như cũ là trước sau như một khâu giáo, nóng bức cùng tràn ngập nguy hiểm. Côn bị nỗ lực đi theo đội ngũ mặt sau, hắn không hiểu tại sao Sở Tập đi vội vàng như thế, đều không nhắc trước cho hắn làm một ít chuẩn bị. Côn bí lầu bầu nhỏ giọng giận hắn thả ở bên trong phòng ma nan thương đều còn chưa kịp đem. Còn có này Thái Dương, độc ác lại chói mắt dường như phải đem người cho sợi thành thịt khô như thế, cồn bì nhỏ rộng trừ tới. Lúc này từ phía trước ném qua tới một người túi nước, cồn bì phản xạ có điều kiện tiếp được. Cồn bì nhìn thấy sở tập mặt mỉm cười đi tới, túi nước chính là hắn ném tới được. Cồn bì bưng lên trong tay túi nước, dơ lên đầu liền ra sức uống lên. Sở tập đến gần sau mỉm cười nói, cồn bì, ngươi là không phải là đối ta quyết định cảm thấy bất mãn. Cồn bì thổi phù một tiếng phun ra một miệng thanh thủy, hắn bị sang đến trực ho khan. Cồn bì liền vội vàng khoát tay nói, khắc khắc. Sợ tập đại nhân nói gì vậy? Ta làm sao sẽ đối quyết định của ngươi cảm thấy bất mãn à đại nhân khẳng định là có chính mình cân nhắc, ta biết nghe theo phân phó của đại nhân. Ta nào dám đối quyết định của ngươi bất mãn à. Cổn bị ở trong lòng ai thán nói bổ sung, quỷ thiên khí này ngươi vội vội vàng vàng muốn đi nơi nào à, còn nói mang chúng ta đi đào bảo, xài ạ hoang mạc như thế hoang vu, nơi nào có bảo bối có thể đào. Sợ tâm thật giống là nhìn ra cổn bị bất mãn trong lòng, hắn cười nói, căn cứ ma đế bằng rào, vụ này địa đồ ghi chép một chỗ di tích, cái này di tích là thời kỳ thượng cổ chu nho nhân đế quốc để lại một chỗ vũ trang cố. Sở Tầm tiếng nói mới lạc, Côn Bỉ liền kinh ngạc trợn mắt lên, vội vã không nhịn nổi xen lời hắn. Có thật không thực sự là Chu Nho nhân Đế quốc lưu lại di tích? Côn Bỉ ngữ khí kích động không thôi. Chu Nho nhân Đế quốc, đây là cỡ nào vinh quang quốc gia? Nó đại diện cho Chu Nho người thành tựu tối cao, từng là toàn bộ chủ vị diện mạnh mẽ nhất thế lực, không có một trong. Sở Tầm ngậm miệng không nói, lặng lặng nhìn vẻ mặt kích động của Bỉ. Ngạch Sở Tầm đại nhân, xin lỗi. Ngươi nói tiếp Côn Bỉ lẩm bẩm vài tiếng, ngược lại không tiếp tục nói nữa. Hắn phát hiện mình đánh gãy Sở Tầm nói chuyện là một cái rất nguy hiểm hành vi. Cũng may sở tật không hề tức giận, ngược lại tiếp tục nói, ma đế chỉ là bàn giao một hồi chỗ này di tích đại thể vị trí, thế nhưng hắn cũng không rõ ràng bên trong di tích có cái gì, là đã từng chui nho nhân đế quốc cái nào một châu kho vũ khí. Ta trong mấy ngày qua lật tung rồi hất thạch chấn địa tịnh, cũng chỉ tìm tới liên quan với chu nho nhân đế quốc kho vũ khí đại khái giới thiệu, lại tỉ mỉ chút sẽ không có, vì lẽ đó ta nghĩ lần này mang ngươi đi ra, hay là có thể phát huy được tác dụng, dù sao các ngươi tiêu đặc chu nho người là một nhánh bảo lưu hoàng chỉnh truyền thừa chui nho người tộc. Sở tật nói bổ sung, ngươi không nên cảm thấy ta đi gấp chúng ta đã làm lỡ nửa tháng, cũng không ai biết đệ nhị chi xâm lấn quân đội cái gì đến. dù sao chu nho nhân đế quốc kho vũ khí di tích là rất mê người, sớm một chút bắt được kho vũ khí, liền có thể sớm một chút tăng cao hấp thạch chấn sức mạnh, đây mới là chuyện gấp gấp nhất. côn bị gật gù, sau đó nghĩ tới điều gì tự gãi đầu lúng túng nói, cái này sợ tập đại nhân, kỳ thực ngươi mang theo ta không nhiều lắm dũng. chúng ta tuy rằng bảo lưu những kia khoa học kỹ thuật phép thuật trang bị thiết kế đồ chỉ, nhưng ngoài ra sẽ không có truyền thừa của hắn. côn bị tuy rằng nghe được chu nho nhân đế quốc di tích rất kích động, nhưng cũng không có đánh mất lý trí chính hắn tính toán hạ chính mình theo phụ thân nơi đó nhận lấy truyền thừa, phát hiện ngoại trừ thiết kế đồ chỉ ở ngoài cũng không có cái khác, điều này làm cho cồn bị cảm thấy hết sức xấu hổ, có thể hay không nhân vì chính mình nguyên nhân để đại ra một chuyến tay không a, sơ tâm nhĩ mày nói, không lo lắng, ta tự có dự định, người bé ngoan tiếp theo ta là được. Cồn bị bé ngoan ồ, một tiếng, hai người sau đó không nói nữa, ngược lại hòa vào trong đội ngũ, tăng nhanh chạy đi tốc độ. thiên anh công quốc, hàn nhận doanh binh đoàn tổng bộ trụ sở nơi, Adam tỉnh lại thực tại cho hất thạch chấn đoàn xe mọi người truyền vào một nhánh thuốc trợ tim. Đội ngũ một lần nữa tỏa ra sức sống, tất cả mọi người đều biến càng có nhiệt tình. Mà Hàn nhận doanh binh đoàn các chiến sĩ cũng nghe nói, tên kia thân phận khách nhân tôn quý đã từ hôn mê thức tỉnh, kết hợp với hắc thạch chấn đoàn xe biến hóa, Hàn nhận các chiến sĩ đối thân phận này khách nhân tôn quý cảm thấy hết sức tò mò, đến tột cùng là cái hình dáng gì người mới có thể để những này mạnh mẽ các chiến sĩ trung thành tuyệt đối. Đối với hắc thạch chấn chiến sĩ mạnh mẽ, Hàn nhận chiến sĩ những ngày qua nhưng là tràn đầy linh hồn. Đây cũng là bởi vì Mario không có chuyện gì đều là lôi kéo các chiến sĩ tìm Hàn nhận chiến sĩ luận bàn. Hắc Thạch chấn chiến sĩ phổ biến thực lực đều ở cấp 6 tả hưu, mà ở Hàn Nhận trong binh đoàn, cấp 6 thực lực nhưng là thuộc về tầng quản lý nhân viên. Hàn Nhận chiến sĩ thông thường phổ biến chỉ có cấp 4 tả hưu thế lực, cấp 5 đều tính tinh huệ, ở như vậy trên lệch đẳng cấp hạng, Hàn Nhận các chiến sĩ những ngày qua thực tại bị ngược quá trưởng. Mà cỡ lấy đỡ, nhưng mừng rỡ như vậy, có người có thể giáo huấn một chút những này tiểu tử không biết trời cao đất rộng môn cũng được, đỡ phải mỗi ngày tổng lấy vì là thân là Hàn Nhận trong binh đoàn chiến sĩ là cỡ nào chuyện không bình thường. Tuy rằng Hàn Nhận ở Thiên Anh công quốc thế lực mạnh mẽ, nhưng thiên anh công quốc dù sao chỉ là một công quốc phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ở ý niệm như vậy điều động cỡ lầy đờ rất tình nguyện nhìn thấy mariao dẫn người đến luận bản để hàn nhận chiến sĩ đang luận bản trung tăng cao thực lực lại chống chải võ kỹ tầm mắt thời gian dần dần trôi qua đạo mắt màn đêm buông xuống hàn nhận tổng bộ trụ sở biến náo nhiệt lên chỉ thấy ở đèn đuốc chiếu dọi xuống không ngừng có người làm vội vội vàng vàng từ hàn nhận tổng bộ trụ sở đi tới đi lui bọn người hầu trên tay bưng to nhỏ mâm lui tới tại chủ điện cùng bếp sau tri gian cỡ lầy đờ tổ chức một hồi phong phú tiệc tối địa điểm liền đặt ở trống trải chủ điện nơi. Hàn nhận chủ điện không thể nói là nhiều xa hoa nhưng thắng ở không gian rất lớn. Ngày xưa nơi này là đoàn trưởng thương nghị chuyện quan trọng địa phương. Ngày hôm nay lại bị cờ lẫy đỡ đem ra bài hiến. Hàn nhận trụ sở lúc này chỉ có ngàn nhiều người. Các chiến sĩ đa số ở chủ điện ở ngoài trong sân ăn uống. Điện bên trong chỉ có cờ lẫy đỡ cùng Adam đợi một ít song phương nhân vật cao tầng. Trong chủ điện, cờ lẫy đỡ thấy thức ăn đã trên gần đủ rồi. Giơ tay bưng chén rượu lên diêu kính Adam. Adam tiểu huynh đệ, đến. Nay một chén, ta chúc mừng thân thể ngươi khỏi hẳn. Ta hướng trước rồi nói. Cỡ lầy đờ nói xong, dường lên bồn uống cạn rượu trong chén. Adam cười uống xong rượu trong tay. Sau đó khách khí nói, cỡ lầy đờ pháp sư thực sự là quá khách khí. Chúng ta hấp thạch chấn đoàn xe một đường đi tới Thiên Anh Công Quốc, cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức, ta còn chưa hảo hảo cảm tạ ngươi đây. Adam thả xuống không chén rượu, tọa ở bên người sổ phi ạ ngoan ngoãn đem Adam chén rượu tiêm mãn. Cỡ lầy đờ cười ha ha nói, Adam đây là coi ta là người ngoài, chúng ta từng ở lãng quên chi sầm kề vai chiến đấu, đó là quá mệnh giao tình, làm sao có thể nói ngươi cho ta thêm phiền phức a không nói những cái khác. Ở này Thiên Anh Công quốc, Adam phảng là có chuyện cứ nói với ta là có thể. cỡ lấy đôi một chén rượu vào bụng, nửa khí cũng biến thành phong quang lên. Adam cười ha ha nói cảm ơn chút rượu, bàn rượu bầu không khí cũng ở song phương không ngừng cùng chén cạn ly chi gian biến thành lung lay lên. duy nhất chỗ không đủ. Adam chén rượu thả xuống sau, trong lòng cũng không khỏi nói thầm, rượu này uống lên mùi vị cay quá sẽ có hay không có người ăn bất nguyên vật liệu. cũng không đúng vậy, cỡ lấy đôi nói đây là thiên anh đô thành rượu ngon nhất. Adam nghĩ lại vừa nghĩ, liền rõ ràng khúc mắt trong đó vị trí, chính mình không có chuyện gì mù cân nhắc cái cái gì sức lực. Thời trung cổ bối cảnh hạ cất rượu trình độ có thể cùng thế kỷ 21 bạch tiểu so với ạ. Sau khi nghĩ thông suốt, Adam yên lặng nở nụ cười, lắc lắc đầu, tiếp tục cùng cờ lẫy đỡ cụm chén cạn ly lên. Chương 203, ngươi rất thiếu tiền sao? Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sáng giờ ý ạ. Hàn nhận dòng binh đoàn chiến sĩ tính nết đa số phóng khoáng, uống rượu cũng xưa nay không dở trò bị bợm, phàm là là trưởng thương binh đưa tới tiểu, không nói hai lời uống trước rồi nói, kiếm lời đủ khen hay thanh. Đáng nhắc tới chính là, hắc thạch trấn trưởng thương binh môn còn chưa từng uống rượu lần đầu nhập khẩu cảm giác cay độc cực kỳ, một dòng nước nóng theo yết hầu trực tiếp vào bụng, cái cảm giác này có loại không tên thoải mái. điều này làm cho hất thạch chấn các chiến sĩ lập tức yêu loại này đặc thù ẩm phẩm. trong những người này lấy Mario là nhất, chén nhỏ đổi chén lớn, chén lớn đổi bát tô, uống mới chỉ ẩn. gọi người hầu trực tiếp nhắc đến vò rượu, bưng lên liền uống, hào khí tung, giật, không ngừng đưa tới hẳn nhận các chiến sĩ khen hay thành. nghe ngoài điện trong sân chấn thiên tiếng gào, vung quyền thanh, Á không kìm lòng được cười cợt. trái lại một bên có liền đúng là vẫn chói chặt lông mày. Chén rượu trên tay của hắn không ngừng bưng lên lại thả xuống, ngoài cửa không ngừng truyền đến huyên náo tiểu lệnh thanh, để coi lỉnh trong lòng phi thường bất mãn. Những này chiến sĩ nơi nào còn đem kỷ luật để ở trong mắt, đặc biệt là ma Mario tên kia, âm thanh to lớn nhất. Đại nhân còn ở chỗ này ngồi đây, những người này lẽ nào một điểm kỷ luật đều không tuân thủ à chuyện này quả thật quá làm càn. Coi lỉnh thực sự là nhẫn không xuống đi tới, tầng tầng để chén rượu xuống muốn muốn đi ra ngoài ngăn lại trưởng thương binh môn huyên náo. Adam cười ha ha kéo hắn, Adam rõ ràng coi lỉnh tâm tư, hắn khuyên nhủ, do bọn họ đi thôi, lại không phải mỗi ngày đều như vậy cùng với giống cái mộc đầu như thế sống sót, ta càng hy vọng mỗi người bọn họ đều có thể giống Hàn nhận chiến sĩ. Có Lìn thở dài nói, đại nhân có thể ngài là quý tộc, bọn họ là ngài chiến sĩ, làm như vậy biết sẽ không ảnh hưởng ngài danh dự. Không chờ Có Lìn nói xong, Adam liền đánh gậy hắn, quý tộc chân chính chú trọng chính là tự thân phẩm cách, mà không phải ở bề ngoài hư lễ. Các chiến sĩ có chính bọn hắn quần hoan, ta tin tưởng bọn hắn biết có chừng mực, ta tín nhiệm ta chiến sĩ, ngươi ngồi xuống đi. Có Lìn khẽ thở dài một cái ngồi xuống, ngồi ở Adam bên tay trái An Nhạc nghe được Adam câu nói này sau, con mắt hơi sáng ngời. Quý tộc chân chính An Nhạc nhiều lần nhai, nghiền ngâm câu nói này, càng nghĩ càng thấy đến Adam này người thú vị, một câu đơn giản đều nói tới như vậy giàu có triết lý, khiến người ta dư vị vô cùng. Ở An Nhạc xem ra, Adam cùng những kia xa hoa rối trá quý tộc so ra càng như là một tên quý tộc chân chính. Tâm nhìn mà lại hài hước, mạnh mẽ lại nhân từ, đối xử lĩnh dân rộng lượng, đối xử kẻ địch lãnh huyết, đối với bằng hữu lại xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Hơn nữa trên người hắn có một loại khiến người ta không kìm lòng được muốn đi thân cận đặc biệt khí chất. Cùng với những cái khác người so ra, khí chất đó là như vậy rõ ràng để tất cả mọi người cam tâm tình nguyện cung cấp hắn điều động. Nam nhân như vậy thật sự rất ưu tú a, An Nhạc hơi ở trong lòng tự giải. Adam không phải An Nhạc trong lòng run đũa, tự nhiên không biết An Nhạc nhân vì chính mình một câu nói gợi ra nhiều như vậy cảm xúc. Adam lúc này chính ở trong lòng tính toán tìm tử, hắn muốn đối cờ Lãy Đở đưa ra một chuyện. Cờ Lãy Đở con mắt động cát vô cùng, liếc mắt là đã nhìn ra Adam có lời muốn nói. Cờ Lãy Đở cười ha ha, dựa vào tiểu kính bưng chén rượu liền hướng Adam đi tới, ôm Adam bả vai nói, "Adam, có phải là có lời gì muốn nói với ta a, đừng thật không tiện, nói đi." nhìn cỡ lầy đờ bên cợt ánh mắt, Adam sờ sờ mũi nói, kỳ thực cũng không có gì, tự làm một chuyện nhỏ khả năng cần cỡ lầy đờ lao ca hỗ trợ. Cỡ lầy đờ này, một tiếng nói, đừng nói là một chuyện, tự làm mười cái, lao ca cũng giúp ngươi bãi bình. Adam cười khổ, cỡ lầy đờ danh sưng này cũng thật là theo cột trèo lên trên, chính mình chỉ là khách khí lại, hắn liền không khách khí đỡ lấy. Adam bưng chén rượu lên nói, kỳ thực cũng không có gì, tự là chúng ta đoàn xe vừa tới Thiên anh không lâu, đối với nơi này cũng không lớn quen thuộc, có chút phương diện liền cần lao ca chăm sóc một, hai. Cỡ lầy đờ thẳng thắn hỏi. Ngươi muốn ta làm thế nào? Nói thẳng đi. Adam khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ta nghĩ bán hấp rượu thạch. Adam thanh em không lớn, ngoại trừ có lìn đám người ở ngoài, trên bàn rượu những người khác cũng không nghe thấy. Hắn nhận vài tên đội trưởng vẫn cứ lẫn nhau ra sức uống uống rượu, ngọa miếng thì lớn. Cơ lấy đờ uống rượu động tác hơi cứng đờ. Mê tan Melita ánh mắt dần dần ngưng tụ lại đến, bay về Adam ngựa khí nghiêm túc hỏi, ngươi quyết định có thể nói cho ta tại sao muốn bán hấp rượu cả? Adam khẽ mỉm cười, chuyện đương nhiên nói, bán lấy tiền a. Cỡ lấy đờ sững hắn không nghĩ tới Adam lại trả lời như vậy. Cỡ lầy đờ kinh ngạc nói, bán lấy tiền ngươi rất thiếu tiền sao ngươi thân là lại biết thiếu tiền? Cỡ lầy đờ ngữ khí có vẻ phi thường kinh ngạc, trong lòng hắn thầm hông nguy hiểm thật, vừa nay suýt chút nữa liền vạch trần Adam lãnh đời gia tộc thân phận. Adam kỳ quái liếc mắt nhìn hắn nói, ta tại sao không thể thiếu tiền? Ta xem ra giống rất có tiền dáng vẻ à? Cỡ lầy đờ một trận nghe lời, hắn đột nhiên nhớ tới Adam trước tìm hắn đòi hỏi thần ân tệ thời điểm cảnh tượng. Được rồi, Adam sắc thực xem ra không giống có tiền dáng vẻ, thế nhưng ngươi cũng không có phá sản đến bán hấp rượu thạch mức độ à? Adam ở một bên dùng hỏi, cỡ lầy đờ lão ca. Ngươi vừa nãy nhưng là nói phải giúp ta, lẽ nào ngươi không nghĩ tới biện pháp hả? Á khi đi tới Thiên Anh Công Quốc mục đích chủ yếu, tự là đổi lấy Hắc Thạch chấn cần phải vật tư, đương nhiên hắn cũng biết không thể trực tiếp cầm Hắc Diệu Thạch đi trên đường cái tìm người đổi vật tư, trong này khẳng định là muốn thông qua một ít thương mại thao tác. Cú mày Adam linh hồn đến chi tại kết trước, tuy rằng hắn không phải kinh tế học tốt nghiệp chuyên nghiệp, nhưng bao nhiêu hiểu một ít kiến thức về phương diện này, có câu nói đến được, chưa từng ăn thịt theo tổng gặp chưa chạy, đơn giản bán đồ vật Adam vẫn là biết. A đang từ lâu cho có lỉnh một phần, hắn mình làm ra đến đại thể thương mại kế hoạch. Cố Lễ Đở hơi suy nghĩ sau hồi đáp, Hắc rượu thạch thuộc về vật tư chiến lược, nếu như bán ta kiến nghị ngươi không muốn quy mô lớn buôn bán, dễ dàng gây nên người khác nhòm nó, ngươi có thể quy mô nhỏ bán, lẽ ra có thể tản nhẫn kiếm một vụ lớn. Á Đam hỏi, vậy ta nên bán thế nào a? Cố Lễ Đở chần chờ một chút cười khổ nói, nói thật, ta cũng không biết cụ thể nên làm gì thao tác, bình thường chúng ta bán vật tư đều là do đoàn bên trong một người khác đi xử lý, ta thực sự không am hiểu phương diện này. Dù sao Hắc rượu thạch không phải thông thường vật tư, có thể dọc đường đâu bán hoặc là bán cái tiểu thương cửa hàng nhỏ một viên hắc diệu thạch giá trị liên thành, hơn nữa lại thuộc về vật tư chiến lược, có thể ăn người thật không nhiều. Adam cười ha ha nói, lão ca, vậy ngươi cảm thấy ta mở cái điểm như thế nào hắc diệu thạch chuyên bán điểm? Cỡ lấy đỡ lại là sưng sờ, hắc diệu thạch chuyên bán điểm hắn chưa từng nghe tới cái này kỳ quái sưng hô, nhưng hắn cảm thấy danh sưng này rất chuẩn xác. Cỡ lấy đỡ hồi đáp, à, ta cảm thấy cần thiết có thể chứ, nếu không Adam ngươi thử xem a đúng rồi, ngươi có tiền mua lại cửa hàng à? Adam nghe vậy, mỉm cười đánh một hướng chỉ. Ngồi ở Adam bên người sổ phì, ả ngoan ngoãn từ trong túi móc ra một túi nhỏ hắc rượu thạch đưa cho Adam. Adam đưa nó giao cho cỡ lẫy đờ nói rằng, vậy thì đến phiền phức cỡ lẫy đờ lão ca thời điểm. Phiền phức lão ca có thể hay không giúp ta muốn nghĩ biện pháp, đem những này hắc rượu thạch đổi thành thần ân tệ sẽ giúp ta xem một chút cái nào cửa hàng được, mua lại nó. Cỡ lẫy đờ tiếp nhận này một túi nhỏ hắc rượu thạch, mở ra xem, mấy viên to to nhỏ nhỏ hắc rượu thạch tiên tĩnh nằm ở túi vải chúng. Cỡ lẫy đờ ngẩng đầu quay về Adam nói rằng, những này hắc diệu thạch đổi thành thần ân tệ là không thành vấn đề, nhưng lúc này sẽ không quá nhiều. Adam hỏi. Cái kia bao nhiêu hạt rượu thạch là có thể mua lại một gian cửa hàng ta muốn xử ở Phồn Hoa nhất đoạn đường loại kia cửa hàng. Cỡ lầy đở túi đầu hơi suy tư nói, như vậy cửa hàng đại thể ở mấy vạn thần ân tệ chi gian, khoảng chừng cũng liền cần mấy khối hạt rượu thạch là có thể. Một khối hạt rượu thạch dựa theo to nhỏ không giống nhau, giá cả ở mười ngàn đến mấy vạn không giống nhau. Hơn nữa còn là thuộc về có tiền cũng không thể mua được vật tư. Adam gật cú, giá tiền này cùng có lín nghe được gần như. Adam nói, vậy thì phiền phức cỡ lầy đờ ca. Cỡ lầy đờ nói, vậy những thứ này thêm ra đến hạt rượu thạch cỡ lầy đờ nói liền muốn đem túi đưa cho Adam, muốn cho Adam lấy ra một ít trở lại. Adam vội vã xua tay cười nói, những này thêm ra đến hắc rượu thạch coi như làm cho lão ca thủ lao đi. Cũng không thể để lão ca một chuyến tay không. Cớ Lãy Đở chớp mắt, ngươi coi ta là làm cái gì, người ta làm sao có thể muốn đồ vật của ngươi. Lấy về. Adam cười ha ha, không chịu tiếp túi vải, ngược lại nói, lão ca, này không phải ta lính đánh thuê giới quy củ không ta cũng muốn thử một chút thuê lính đánh thuê cảm giác, lão ca liền thỏa mãn ta cái này tiểu yêu cầu đi. Cớ Lãy Đở nghĩ đến Adam lánh đời gia tộc đệ tử thân phận sau đó trong lòng hiểu rõ, đến cùng là mới từ gia tộc lớn đi ra đệ tử, chưa từng thử sự tình muốn thử một chút cũng bình thường. quên đi, ta đáp ứng hắn đi, ngược lại đối với ta cũng không chỗ hỏng. Cơ lấy đờ lắc lắc đầu thở dài nói, ngươi a, được rồi. Lao ca liền lại chiếm ngươi một hồi tiện nghi. Cơ lấy đờ thẳng thắn đáp ứng quỳ xuống đến, hắn nghề nghiệp là hỏa pháp sư, đối nhân xử thế tự nhiên là yêu thích thẳng thắn quả đoán, hắn là đáng ghét nhất lèm mề lời khách khí. chiếm a đam tiện nghi, cỡ lấy đờ cảm thấy cái ở trong lòng là tốt rồi, coi như thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn vẫn treo ở ngoài miệng trái lại không phải đại trưởng phu Sở Vi. Làm việc như thế không chút nào dây dưa dài dòng cỡ lấy đỡ xem ra, tính cách phóng khoáng nghiêng về một bên là không có chút nào kém hơn Hàn nhận các chiến sĩ. Adam giơ ngón tay cái lên thở dài nói, "Lão ca thoải mái, đến, uống rượu." Cỡ Lấy Đở cười ha ha bưng chén rượu lên, "Lão ca ngày mai sẽ giúp ngươi quyết định chuyện này, đến, chúng ta uống rượu." Giữa hai người nói chuyện kết thúc, liền lại gia nhập tiệc rượu, cùng mọi người đồng thời cụng chén cả ly. Chương 204: An nhạc khổ não. Tiểu thuyết: Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả. Adam lại sáng giờ ý ạ. Sáng sớm ngày thứ hai, đêm qua tiệc rượu để hắc thạch chấn mọi người cảm nhận được đến từ Hàn nhận Dung binh đoàn thiện ý, hắc thạch chấn đoàn xe cùng Hàn nhận Dung binh đoàn quan hệ nhờ vào lần này, tiệc rượu lại một lần nữa sâu sắc thêm không ít. Đáng nhắc tới chính là, Adam sắp thực coi khinh mỏ gì nô đại lục rượu, tuy rằng khẩu vị bình thản, nhưng hậu kình vẫn là rất lớn, để lúc này Adam đau đầu sắp nức. Ở Adam bên trong gian phòng, Adam ôm đầu ngồi ở trên bàn, đầu đâm nhói làm cho hắn không khỏi nợ nụ người khổ, sớm biết rượu này hậu kình lớn như vậy, đêm qua liền không nên mê rượu. Sophia bưng một chậu thanh thủy đi vào, nhìn thấy Adam ăn mặc áo đơn ngồi ở trên ghế, nàng đau lòng địa nói rằng: Cacca, coi trường bị lạnh. Sophia từ một bên cầm lấy Adam màu trắng áo khoác, khoác ở Adam trên lưỡi, lại từ trên bàn cầm lấy nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng ấm nước, cho Adam ngã một chiếc nóng hổi trẻ thơm. Adam bưng lên còn bay nhiệt khí trên trà, thổi một hơi, đặt ở bên mép nhẹ nhàng cái miệng nhỏ mím môi. Sophia ôn nhu đứng Adam phía sau, duỗi ra tay nhỏ vì hắn xoa huyết thái dương, giúp Adam giảm bớt say rượu sau đâm nói cảm. Sophia nhỏ giọng nói: Cacca, trước tiên rửa mặt đi. Điểm Tâm đã chuẩn bị kỹ càng, đại gia đều đang chờ người đấy. Adam gật gật đầu, đặt chén trà xuống, đứng dậy hướng đi chậu nước, "Đúng rồi, có Lǐn Hiện tại rời giường à, ta nhớ tới ngày hôm qua đã phân phó hắn, muốn hắn tiếp theo cớ Lãy Đở cùng đi bán hắc rượu thạch." Ngày hôm qua tiệc rượu nhanh tản đi thời điểm, cớ Lãy Đở nói cái gì cũng không chịu một người đi bán những này hắc rượu thạch, nhất định phải lôi kéo có Lǐn nước định ngày mai đồng thời. Adam hiểu được cớ Lãy Đở tâm tư, hắn lôi kéo có Lǐn đồng thời, là muốn hướng về Adam biểu thị, hắn sẽ không tự chung cắt xén bán hắc diệu thạch lợi nhuận, cớ Lãy Đở cố chấp cho rằng Tuy rằng Adam rất tín nhiệm chính mình, nhưng những này trên nguyên tắc quy củ chính mình cần thiết tuân thủ. Quý trọng như thế vật phẩm buôn bán, làm sao có thể không có Adam tâm phúc ở một bên giám sát ta Adam tuy rằng không đề cập tới chuyện này, nhưng cớ lấy đờ, nhưng kiên trì muốn có liền cùng đi. Tuy rằng Adam rất tín nhiệm cớ lấy đờ pháp sư làm người, nhưng ở cớ lấy đờ dưới sự kiên trì, Adam chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Rầm. Adam đem thanh thủy đánh ở trên mặt, trên mặt truyền đến mát mẻ cảm giác để tinh thần hắn chấn động. Sophia từ một bên đưa cho hắn một cái khăn lông, hồi đáp, ngày mới lượng thời điểm. Có liền rồi cùng cỡ lấy Đở Pháp sư đi ra cửa, ta nghĩ hẳn là đi làm ca ca dặn dò cho chuyện của hắn. Adam hơi kinh ngạc, như thế sớm, ta nhớ tới hắn ngày hôm qua cũng uống không cùng ta. Sophia ạ bưng miệng nhỏ cười nói, ca ca ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à đại gia cũng sớm đã rời giường rồi. Chỉ có ca ca ngươi ngủ thẳng hiện tại mới rời giường, ca ca tiểu là một đại sâu lười. Adam cười ha ha, đưa tay bóp bóp Sophia ạ mũi ngọc tinh xảo, sủi ái nói, "Vâng vâng vâng, ca ca là đại sâu lười, chúng ta đi ra ngoài ăn điểm tâm đi." Sophia a ngọt nào cười, gật gù. Hai người đồng thời đi tới trong sân, An Nhạc cùng Mario sớm là ở chỗ đó chờ, trên bàn bày đặt mấy thứ tinh xảo sớm một chút, mà những người khác nhưng là ở bên ngoài bận rộn thu dọn vật tư. Ngày hôm qua cũng để lại không ít sự vụ cần bọn họ xử lý, có liền trước khi đi cũng đã đem bọn họ chuyện ngày hôm nay cho dặn dò được rồi. Adam đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, cười nói, đều đang chờ ta đây. Mario cung kính đứng lên nói, đại nhân. An Nhạc mím môi cười nói, ngươi cái này đại sâu lười. Adam cười ha ha, bắt chuyện mọi người ăn điểm tâm, đợi Adam sau khi ngồi xuống, được dặn dò mọi người mới khởi động lên. Mọi người mới ăn xong điểm tâm, có lìn cùng cỡ lấy đỡ pháp sư liền trở về, có lìn cùng cỡ lấy đỡ hai người kết bạn đi tới hất thạch chấn đoàn xe trong sân. An nhạc mắt sắc, đầu tiên phát hiện hai người, nàng quay về chính đang cúi đầu ăn điểm tâm. Adam nói rằng, Adam, có lìn bọn họ trở về. Adam quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai người chính hướng về này đi tới, Adam đứng dậy cười nói, có lìn, như thế sớm sẽ trở lại. Có lìn ở Adam đứng trước mặt định, hành lễ nói, bẩm đại nhân, cỡ lấy đỡ pháp sư mang ta đi tìm một nhà thượng thượng cùng hàn nhận rong binh đoàn hợp tác cửa hàng lớn bán ra mười viên hất rượu thạch giá trị tháng 10 năm hai không ngàn thần đất tệ còn lại hai viên hắc diệu thạch cho rằng cỡ lây đỡ pháp sư thủ lao cỡ lây đỡ pháp sư một bên cười tủm tỉm nghe gật đầu phụ họa cọ lìn Adam thở dài nói làm không tệ cửa hàng sự tình sắp xếp làm sao có lìn nhìn về phía cỡ lây đỡ liên quan với cửa hàng hắn thực sự là không quyền lên tiếng dù sao cũng là trong hoang mạc đi ra chiến sĩ không hiểu được kinh doanh chi đạo cỡ lây đỡ tặng hắn một cái túi đầu tìm từ sau chậm dài nói Adam ta cùng có đơn giản nhìn xuống đô thành thần cây nói mấy cửa hàng cái kia đoạn đường sắt thực phấn hoa thế nhưng nhân gia chủ quan không chịu bán, ra bao nhiêu tiền cũng không chịu. Ta cảm thấy, chúng ta nếu không đợi thêm mấy ngày, ta đã sắp xếp người đi xử lý chuyện này, có thích hợp cửa hàng, bọn họ biết trở về nói cho chúng ta. Adam khẽ mỉm cười nói, hành. vậy thì xin nhờ cớ lấy đỡ lão ca, vừa vặn ta mấy ngày nay chuẩn bị một chút mở cửa tiệm công việc. cỡ lấy đỡ gật đầu nói, vậy được đi, ta vậy thì đi hỏi lại hỏi người. thuận tiện đốc xúc một hồi đẩy tớ, để bọn họ nhanh lên một chút, sẽ không để cho ngươi đợi quá lâu. nói xong, cỡ lấy đỡ liền chuẩn bị cáo từ, hắn đã ở trong lòng quyết định chủ ý chuẩn bị vận dụng hàn nhận dòng binh đoàn giao thiệp quan hệ, vì là Adam làm tốt chuyện này, có thể lấy ra mấy xe ngựa hắc diệu thạch, điều này nói rõ Adam gia tộc thế lực phi thường khủng bố, có lẽ dự suy đoán Adam gia tộc vô cùng có khả năng nắm giữ một cái không nhỏ hắc diệu thạch mỏ quặng. Cớ lấy đỡ rất rõ ràng điều này có ý vị gì, phải biết hắc diệu thạch mỏ quặng ở Mò gì nỗ đại lục cực kỳ ít rồi liền một ít đế quốc mạnh mẽ đều chưa từng nắm giữ, chỉ có một ít chỗ đặc thù mới sẽ xảy ra sản xuất hắc diệu thạch. Chỉ cần cùng Adam tạo mối quan hệ, cớ lấy đỡ tin tưởng đối đoàn trưởng sau đó đại nghiệp nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Adam gật ú, nhìn theo cờ lẫy đờ ra ngoài. An Nhạc ở một bên đợi được cờ lẫy đờ đi rồi, hiếu kỳ hỏi Adam: Adam, ngươi thật sự dự định mở cửa tiệm bán hắc rượu thạch là có thể hay không quá xa xỉ? Adam nghe vậy, hào hiệp cười nói: này có cái gì? Hắc rượu thạch không phải đem ra dùng tiêu là đem ra bán, tảng đá kia lại không thể coi như ăn cơm, nó chỉ là một loại tài nguyên, đương nhiên phải lợi dụng. An Nhạc phủi phét miệng nhỏ, gia tộc của nàng tuyệt đối không làm được giống Adam như vậy hào hiệp, uy giá hắc rượu thạch nói bán liền bán. Adam cầm lấy một bên khăn ăn lau miệng, quay về còi linh hỏi: ăn qua hà? có lìn đặt ngủ, hắn ra ngoài trước cũng đã ăn qua. nhìn ngó sát trời còn sớm, Adam sau đó phân phó nói, vậy thì tốt, theo ta cùng đi ra ngoài đi dạo, có vài thứ cần đặt mua một hồi. nói xong Adam cầm lấy một bên áo khoác phụ thêm, mang theo có lìn ra cửa. An nhạc ở một bên nhìn thấy Adam đứng dậy, há miệng muốn nói cái gì, rồi lại chưa kịp nói ra khỏi miệng, nhìn thấy Adam đi xa bóng lưng, An nhạc chỉ có thể khẽ thở một hơi. Ngồi ở một bên sổ phỉ ả không nhịn được nói, An nhạc tỷ tỷ, ngươi thật sự dự định rời đi à? Còn có, ngươi tại sao không cho ta nói cho Kaka chuyện này à? An nhạc khép cười khổ nói, ta chỉ là muốn ngay mặt cùng hắn nói rõ ràng, lại nói, kỳ thực ta cũng không phải nhất định hiện tại liền rời đi, chúng ta chờ một chút xem đi, Adam gần nhất cũng rất bận rộn. Theo gia tộc quy cụ tới nói, thí luyện sau khi kết thúc nàng là phải về nhà tộc đưa tin, chỉ là nàng vừa nghĩ tới về đến gia tộc sau khả năng một quãng thời gian rất dài không thể đi ra, nàng thì có chút do dự. Nàng biết, nàng chỉ là có chút không nỡ xa không được rời Adam. An nhạc xoa xoa đầu, nàng những ngày qua vì chuyện này thương thấu suy nghĩ, nàng có chút không biết làm sao cùng Adam mở miệng. Sophia nhìn thấy An Nhạc dáng vẻ khổ não, cũng thở dài, sau đó nàng đứng dậy, chuẩn bị thu thập bàn ăn. An Nhạc vội vàng nói, "Ta đến giúp ngươi đi." Chương 205: thực vật nhà. Tiểu thuyết: Đại Linh Chủ dưỡng thành hệ thống tác giả. Adam ạ, lẽ sẵn giờ ý ạ. Có Lìn mang theo vài tên chiến sĩ hộ tống Adam cùng đi ra khỏi Hàn Nhận trụ sở cửa lớn, ra ngoài trước Có Lìn còn cố ý hỏi dò Adam có hay không muốn mượn dùng Hàn Nhận đoàn trưởng xe ngựa. Adam từ chối đề nghị này, hắn dự định hào hào ở Thiên Anh đô thành đi tới, tìm hiểu một chút cái thành phố này, vì là mấy ngày sau mở cửa tiệm làm chuẩn bị đoàn người cũng không lâu lắm liền đi tới Thiên Anh đô thành Phồn Hoa nhất trên đường cái, bởi vì có lìn mấy ngày nay vẫn ở Thiên Anh đô thành vội vàng A Đam bàn giao sự tình, cho nên đối với Thiên Anh đô thành tương đối quen thuộc. A Đam liền dặn dò có lìn dẫn đường, mang mọi người chung quanh nhìn. Dọc đường đâu đâu cũng có mua đi tiểu thương, có linh tinh quán việt hệ vị trí, cũng có tiểu đếm cửa hàng nhỏ, càng nhiều chính là trang hoàng hoa lệ đại cửa hàng. Đây là Thiên Anh công quốc Phồn Hoa nhất một lối đi, vì lẽ đó người đi đường nhiều vô cùng, có thể xưng là trên vai thích cánh, tiếng người huyên náo. Nghe có lìn giới thiệu nói, cả con đường phi thường trường có tới 20 dặm. Hai lần đường phố mặt sau là to to nhỏ nhỏ ngõ nhỏ, quẹo vào đến liền là các đạt quan quý nhân chỗ ở. Ở trên con phố này kinh thường gặp được có không ít người hầu đang tiến hành chọn mua quý phụ chuẩn bị vật tư, mà cuối con đường nhưng là hoàng cung cửa lớn. Xuất phát từ những yếu tố này, cái này trường nay mới như vậy phồn hoa hưng thịnh. Adam một đường vừa đi vừa nghỉ, mỗi khi có tiểu thương kêu gạo thời điểm, hắn liền đầy hứng thú dừng lại đánh giá một hồi thương phẩm. Thực vật nhà Adam nhỏ giọng thì thầm, hắn đứng một chỗ buôn bán hạt giống cửa hàng lớn trước mặt, nhìn cửa tiệm trước một khối tấm ván gỗ nhỏ giới thiệu nhìn thấy mặt trên có không ít cây nông nghiệp hạt giống, điều này làm cho Adam nghĩ đến hất thạch trấn nông nghiệp vấn đề. Hắn lĩnh dân đến hiện tại còn chỉ có thể mỗi ngày gặm gặm ba màu trái cây cùng khoai tây sinh sống, tuy rằng đói bụng không tới cái bụng, nhưng cũng không thể nói là là hưởng thụ mỹ thực. Nếu có thể ở đây mua chút thu hoạch hạt giống trở lại cải thiện đại gia sinh hoạt, cũng là một cái lựa chọn tốt. Adam nghĩ tới đây, cũng không quay đầu lại địa quay về cò liền hỏi, ngươi mang tiền à? Cò liền túi đầu cung kính trả lời, đại nhân, ta toàn mang ở trên người đây. Adam kỳ quái quay đầu hỏi. Toàn mang theo ta nhớ tới những kia hắc diệu thạch bản tháng 10 năm hai không ngàn thần ân tệ đi. Ngươi có thể toàn mang theo, chẳng lẽ ngươi có dầu gì nhẫn không được? Có lìn, ngạch đại nhân cái gì là tu di nhẫn? Adam phù nghịch nói, đừng đánh xóa, mau nói cho ta biết, ngươi làm sao toàn mang theo, ngươi làm thế nào đến? Có lìn từ trong lòng móc ra một khối tấm thẻ màu vàng óng nhạt, trên thẻ miêu tả thần bí khó lường hoa văn, quanh thân còn hiện lên hào quang nhàn nhạt. Adam tiếp nhận thẻ hiếu kỳ nói, đây là vật gì? Có lìn thành thật trả lời, cỡ lậy đỡ pháp sư nói. Đây là mỏ díi nấu đại lục toàn quốc gia thông dụng thần ân tệ tinh tạp, là do hắc diệu thạch, ma năng khoáng thạch, thâm ngọc thạch đợi quý hiếm khoáng vật chế tạo thành, lại do luyện kim thuật sư công hội dùng bí pháp luyện chế ra chỉ. Tờ tinh tạp này có thể ghi chép nắm giữ thần ân tệ số lượng, chịu đến hết thể đế quốc cùng công quốc thừa nhận, có thể ở tùy ý công quốc tồn lấy cùng lấy ra thần ân tệ. Adam không kìm lòng được bật cười nói, này không phải là thẻ ngân hàng mà. Có linh gật đầu không nói, tuy rằng hắn không rõ ràng A trong miệng nói thẻ ngân hàng là cái thứ gì, nhưng này không trở ngại hắn lý giải A ý tứ. A cười lắc lắc đầu. Không nghĩ tới mỏ gì nổ đại lục ở phương diện này còn rất siêu trước, thậm chí ngay cả tương tự với thẻ ngân hàng đồ vật đều bị chỉnh đi ra. Adam một bên hướng về trong cửa hàng đi đến, vừa hướng có Colin nói, "Đúng rồi, này tinh tạp dùng như thế nào đi chỗ nào lấy ra thần ấn tệ?" Có Colin đi theo Adam phía sau hồi đáp, tinh tạp có thể ở luyện kim thuật sư công hội lấy ra cùng tồn lấy thần ấn tệ, cũng có thể ở các quốc gia chuyên môn lấy ra điểm tiến hành những này thao tác, có điều đại nhân cũng có thể trực tiếp dùng tinh tạp mua vật tư, bởi vì quy mô lớn một chút cửa hàng đều sẽ ở luyện kim thuật sư công hội xin đặt tạo, có thể trực tiếp ở trong cửa hàng dùng tính tạp mua đồ." lại dùng tinh tạm quẹt thẻ tạo, khấu trừ tinh trong thẻ đã ghi chép tốt thần ân tệ là có thể. Adam lại một lần bật cười nói, ta thiên, còn có thể quẹt thẻ ha ha, này tinh tạm thật biết điều. Này tinh tạm để Adam có một loại không tên thân cận cảm, Adam đối như vậy thao tác quen thuộc cực kỳ, dù sao quẹt thẻ mua sắm đây là mỗi một cái thế kỷ 21 người chuẩn bị sinh hoạt sở kỳ hữu. Adam lại hỏi, đúng rồi, làm sao ngươi biết những này cỡ lại đỡ nói cho ngươi? Có liền gật gật đầu nói, đúng, đại nhân. Adam đám người xuyên qua dũng lớn lên đường nối, đi tới trong cửa hàng. Adam đám người mới vừa tiến vào trong cửa hàng thì có thị giả tiến lên thăm hỏi, "Chào ngài, mấy vị cần trợ giúp à?" Adam khoát tay một cái nói, "Ta xem trước một chút, không cần tiếp theo ta." Sau đó Adam liền dẫn con lìn đám người ở trong cửa hàng tò mò bắt đầu đi dạo, ở kiếp trước tới nói, Adam hành vi như vậy không thể bình thường hơn được, tiến vào cửa hàng ngươi không nhìn kỹ một chút, làm sao mua sắm à? Lại nói Adam đối mọ gì nỗi đại lục cửa hàng buôn bán quy trình cùng cửa hàng bên trong bố cục cũng phi thường hiếu kỳ, tự nhiên là nghĩ kỹ dễ đánh lượm một phen. Toàn bộ cửa hàng bố cục hiện do hình chữ Thông qua một cái dài nhỏ đường nối sau, bên trong cửa hàng ngược lại hiện hình bông, bốn phía đều xếp đầy xanh um tươi tốt bốn hoa, cái cửa hàng này bên trong xem ra lại như một tiểu rừng rộng. Adam trong lòng thầm khen, không hổ là buôn bán thực vật hạt giống cửa hàng, liền xem này bố cục, đều làm cho người ta một loại vui tai vui mắt cảm giác. Có điều Adam hiếu kỳ chính là, tại sao không thấy tính tiền địa phương hay là mọ gì nổ đại lục đặc sắc trang trí phương pháp sợ có tính tiền quầy hàng ảnh hưởng cửa hàng toàn thể mỹ quan? Adam lắc lắc đầu, theo sau kế tục ở chậm rãi đi tới, từ quan sát kỹ bên người mỗi một cây thực vật. Mà mọi người phía sau thị giả Nhưng dập khuôn từng bước đi theo Adam đám người phía sau, tuy rằng Adam nói rồi không cho hắn tiếp theo, hắn vẫn là tự giác đổi tới, chỉ là không có nói quay rối mọi người cây cảnh. Đây là trong điếm quý củ, mỗi đi tới một vị khách nhân đều sẽ có chuyên môn thị giả theo sau lưng ràng giải. Adam chú ý tới thị giả tùy tùng, hắn vây vây tay nói rằng, đến, giới thiệu cho ta một hồi những thực vật này. Thị giả theo lời tiến lên, quay về Adam cúi người chào nói, chào ngài, khách nhân tôn quý, xin hỏi ngài cần phải thấu hiểu cái nào cây. Adam chỉ chỉ trước người một bó nhũ đoá hoa màu trắng đứng đóa hoa này trước mặt một luồng mùi thơm nhào tới trước mặt khiến người ta tinh thần chấn động. Hoa này cực kỳ giống trên địa cầu thủy tiên hoa. Thị giả giải thích, khách mời, đây là ưu lan hoa, bắt nguồn từ mặt đế quốc tinh thần hệ đóa hoa, thả ở trong phòng có tăng cao ma pháp sư minh tưởng hiệu quả, đồng thời có cực cao xem xét giá trị. Đồn đại đóa hoa này có một mỹ lệ truyền thuyết này đóa ưu lan hoa mấy ngày trước đây mới phóng ra, chính là mua về tốt thời tiết, giá cả cũng không mắc, chỉ cần 6.000 thần ân tệ là được. Thị giả chậm rãi mà nói, giới thiệu ưu lan hoa. Adam hơi kinh ngạc nói, như thế quý sáu thần ân tệ. Sáu ngàn thần ân tệ tương đương với kiếp trước mấy vạn tấm mao ra ra, này một chậu mùi thơm nước mùi đóa hoa lại như thế quý, điều này làm cho Adam hơi kinh ngạc. Đối với hoa của hắn nhưng là không hiểu bao nhiêu, tự nhiên không biết ở ngõ gì nô lại lũ, có không ít kỳ lạ hoa có giá cả đều là thập phân cao vút. Thị giả hơi dừng lại một chút, hắn ngược lại cũng không nghĩ tới Adam sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Rộng rãi trong cửa hàng có không ít người chính đang cây cảnh, trong điểm vô nhân mở miệng nói chuyện, coi như là mua thực vật cũng đều là nhỏ giọng giao lưu, ác con một tiếng như thế quý, hấp dẫn không ít người ánh mắt tò mò. Adam chú ý tới ánh mắt của những người khác, ho nhẹ một tiếng sau, nhỏ giọng hỏi, "Vậy này một đoa?" Adam đi về phía trước mấy bước, chỉ vào trước mặt một đóa đóa hoa màu đen hỏi thị giả, thị giả tiếp tục giải thích, "Đây là ám thủy liên, cấp 5 võ giả dùng nó hạt giống có thể tăng lên tự thân đấu khí dung lượng, là một loại rất nóng môn tài nguyên tu luyện, nó đến từ chính giá trị 12.0000 viên thần ấn tệ." Adam tiếp tục chỉ vào hạ một đóa hỏi, thị giả từng cái giảng giải đến, mỗi một đóa đều tận hết sức lực để cử, đáng tiếc Adam cũng không cảm kích, không chút nào mua dục vọng. Hỏi một lúc sau, Adam không khỏi kỳ quái hỏi Các ngươi cửa tiệm trước không phải nói có thu hoạch hạt giống à làm sao ta vào cửa sau nhìn thấy tất cả đều là hoa hoa thảo thảo những này hoa cậu chỉ có thể nhìn không thể ăn à. Thị giả ngần ngơ, hắn đúng là không nghĩ tới Adam sẽ như vậy nói, tới nơi này mua hạt giống khách mời đa số là chọn tu luyện sử dụng hoa cỏ hoặc là có cực cao xem xét giá trị thực vật, tuy rằng trong điếm cũng bán thu hoạch hạt giống, nhưng này chút giá cả rẻ tiền hạt giống, vẫn đúng là không người đến nơi này mua. Tiệm này nhưng là toàn thiên anh đô thành xa hoa nhất thực vật điếm. Tại sao có thể có người tới nơi này mua thu hoạch hạt giống muốn mua cũng là đi sắt vách nhai cửa hàng nhỏ mua a?" Thị giả nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Một bên vừa vặn đi qua một đôi mua thực vật nam nữ, nghe được ca đâm sầu, không kìm lòng được nhỏ giọng cười nhạo nói, "Người ngoài thôn ha ha, thực sự là cấp thấp linh dân, lại tới nơi này mua thu hoạch hạt giống, cũng không nhìn một cái nơi này là nơi nào." Chương 206: A Đam động tác võ thuật. Tiểu thuyết, Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam A Đam ạ lẻ sảng giờ ý ạ. Có Lin nghe được hai người thấp giọng cười nhạo sau, chớp mắt nhìn lại dám chế cười ta ra đại nhân. Có Lìn hướng về trước bước ra một bước, đang muốn muốn dẫn trưởng thương binh môn sông lên giáo huấn hai người này. Adam kéo có Lìn, không thèm để ý cười nói, không có chuyện gì, chớ cùng những người này tính toán. Đúng rồi, vị tiểu huynh đệ này, vừa nãy vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, các ngươi nơi này đến cùng có hay không thu hoạch hạt giống nếu như không có, ta liền đi nơi khác mua. Adam cũng không có thiếu sự tình cần phải xử lý, hắn không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Thị Giả nghe vậy, cười khổ nói, khách mời, chúng ta nơi này xác thực bán thu hoạch hạt giống này ngài thật xác định mua à? Adam cười nói, ta không mua, đến các ngươi trong cửa hàng làm cái gì? Nhanh đi mang ta xem một chút đi. Thị giả gật đầu nói, phiền phức khách mời chờ chút lát, ta đi lấy đến cho ngài nhìn. Tuy rằng thị giả trong lòng cũng có thầm nói, thế nhưng Adam dù sao cũng là khách mời, Adam cố ý muốn mua hắn cũng chỉ có thể đi lấy hạt giống cho á cơn cố. Dù sao ở cao như vậy đương thực vật trong cửa hàng xuất hiện thị giả mắt cho coi thường người khác cảnh tượng tỷ lệ vẫn là rất thấp. Thị giả đi không lâu sau, Adam tiếp tục quan sát bên người thực vật. Tuy rằng những thực vật này giá cả rất cao. Thế nhưng không chịu được A Đam hiện tại có tiền a, cũng không phải là không thể mua một ít trở lại, coi như thảo hai nữ niềm vui rồi. A Đam ánh mắt ở mấy đóa mỹ lệ hoa cỏ trung bồi hồi, trong lòng hắn cân nhắc cái nào đóa càng thêm đẹp đẽ. Đang lúc này, mới vừa rồi bị con Liển Trừng chớp mắt nam nữ lại mở miệng, "Yêu, còn ở xem a cũng không nhìn một cái chính mình lớn lên hình dáng gì, ngươi mua được những này à cho một mình ngươi lời khuyên, muốn mua thu hoạch hạt giống đi sắt vách mai mua, nơi đó tiện nghi." Đây là nam nhân tại tiếng nói, trước hắn bị con Liển tràn ngập sát khí con mắt chừng hồi, để hắn nửa ngày mới lấy lại sức được. Điều này làm cho trong lòng hắn dị thường nổi giận, lúc này nói chào Phúng cũng không che giấu lên. Adam hơi nhíu mày, hắn nghe được này người ở tiện nghi hai chữ càng thêm nặng khẩu khí. Adam quay đầu lại mỉm cười nói, "Xin hỏi, các ngươi đang nói chuyện với ta phải không?" Hai người ăn mặc đều rất hoa mỹ, có thể thấy ra cảnh cần thiết cũng không tệ, không đúng vậy không thể đến xa Hoa thực vật điểm mua hoa cỏ. Nhìn thấy Adam mở lời hỏi sau, nam tử kia cười ha ha, ôm chầm bên người nữ tử quay về Adam lộ ra chào Phúng vẻ mặt nói, "Nói chuyện với ngươi ngươi là cái thứ gì ta không cảm thấy ngươi có tư cách nói chuyện với ta." Có Lิ่น cả giận nói, "Ngươi?" Có Lิ่น mang đến vài tên hắc thạch chấn chiến sĩ cùng có Lิ่น như thế. Một bộ nuốt sống người ta khủng bố dáng dấp, bị mọi người sát khí bao phủ nam tử cơ thể hơi cứng đờ, ánh mắt né qua một chút sợ hãi. Adam ngăn cản Có Lิ่น, khẽ mỉm cười, "Được rồi, lẩm bẩm lầu bầu cũng là một loại mê, ta lý giải. Hai vị kia xin cứ tự nhiên." Adam nhạy cảm bắt lấy hắn trong mắt lóe ra cái kia một tia khiếp đảm, này quần áo hoa mỹ nam nhân vừa nhìn tựu là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạ người, loại người này đa số mắt chó coi thường người khác, đánh hắn đều hiểm ố huế tay của chính mình. Adam cũng lười cùng loại người này tính toán, có liền hướng về phía hai người lạnh rên một tiếng, ngược lại nói khẽ với Adam nói rằng: Đại nhân, bọn họ lại nói như vậy ngài. Adam thẳng nhiên nói: Được rồi, chó cắn ngươi một miệng, ngươi cũng không thể cắn trở về đi thôi làm người còn rộng lượng hơn, người như vậy không đáng ta đi tính toán. Nguyên vốn có chút lùi bước nam nhân nghe được câu này sau, không kìm lòng được lửa giận xông lên trong lòng, phẫn nộ quát: Ngươi nói ai là cậu? Nhìn thấy nam tử này một bộ hận không thể xông lên liều mạng rằng: Dấp, Adam khẽ cười một tiếng, không để ý tới, người như vậy ngươi càng để ý đến hắn hắn càng mạnh hơn. Nam tử nhìn Adam phía sau vài tên trưởng thương chiến sĩ, mỗi người đều là khổng vũ mạnh mẽ dáng vẻ, còn vẫn dùng xem ánh mắt của con ngồi trên dưới đánh giá chính mình. Hắn tuy rằng thẹn quá thành giận, nhưng nhếp tại trưởng thương chiến sĩ môn nhân số, chậm chạp không dám lên trước. Bên người nam tử bạn gái nhỏ giọng oán giận một tiếng, nam tử mạnh mẽ cắn răng, móc ra một cái tiểu vật cho nàng, sau đó thấp giọng dặn dò vài câu, bạn gái gật gù đi ra ngoài quán, lưu lại nam tử một người nhìn chậm chạp Adam đám người. Có liền thấp giọng nhắc nhở Adam một tiếng, Adam vẫy xua tay cho biết không cần lo hắn tiếp tục một bên xem xét thực vật một bên chờ đợi thị giả trở về. Chỉ chốc lát sau, bạn gái mang theo hơn 10 người cầm đao chiến sĩ đi tới trong điếm, những này cầm đao cắt chiến sĩ thống nhất màu đen mặc, trước ngực xăm lên một viên khổng lồ ánh tự. Các chiến sĩ mới vừa vào điếm, liền cấp tốc tập trung đến bên người nam tử, chăm chú nhìn chằm chằm á khi mọi người, nguyên lai like vừa nãy bạn gái là viện binh đi tới. Nhìn bọn họ mỗi một người đều cầm đao dáng dấp, vừa nhìn tựu là không dễ trêu thế lực. Trong điểm những khách nhân khác nhìn thấy tình cảnh này, đều núp ở trong điểm không muốn đi ra, bọn họ không muốn đúc kết đi vào. Vạn nhất hai bên đánh tới đến lớn rồi, thương tổn được chính mình nhưng là không tốt. Dù sao người tới nơi này đa số không giàu sang thì cũng cao quý, đối cái mạng nhỏ của chính mình tự nhiên xem phi thường trọng. Mà các người hầu muốn tiến lên khuyên can nhưng lại không dám, chỉ có thể đi vào tìm trong đếan quản sự, muốn cho quản sự đứng ra phối hợp. Adam không muốn gây chuyện, không có nghĩa là người đàn ông này cũng dự định liền như vậy bỏ qua. Khả năng là cảm giác mình vừa nãy ở bạn gái trước mặt ném mất mặt mũi, cầm đao các chiến sĩ đến rồi sau, nam tử sức lực lần thứ hai súng túc lên, hùng hổ dọa người nói, đứng lại cho ta. Ngươi này cấp thấp linh dân. Mau mau cho bổn công tử xin lỗi. Nếu không, Adam khẽ to mày, hắn thập phân chán ghét này người uy hiếp khẩu khí. Adam nhàn nhạt xoay người nói, nếu không như thế nào? Liên nhân số đến xem, bên người nam tử chiến sĩ số lượng so với có lỉnh mang đến vài tên trưởng thương chiến sĩ muốn nhiều không ít. Nam tử ngạo nên nói, ngươi như hiện tại quỳ xuống cho ta khái mấy cái đầu, ta coi như làm chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, ta muốn ngươi đi không ra cái cửa hàng này. Adam lộ làm ra một bộ không nghe rõ giang dấp, nghi ngờ nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Nam tử tăng thêm ngữ khí, ta nói. Ngươi cho ta lập tức quỳ xuống gập đầu, ta có thể tha ngươi. Không phải vậy, ta muốn mạng của ngươi. Lời của nam tử tràn ngập sát khí. Vừa nay chính mình khiếp đảm biểu hiện để hắn cảm thấy thập phân mất mặt. Hắn đem tất cả những thứ này đều do tội đến Adam trên người. Adam tiếp tục nghi ngờ nói, là ai muốn ba ba quỳ xuống gập đầu? Nam tử cả giận nói, là ta. Adam khép cười một tiếng, tiếp tục nói, thật sự là ngươi muốn ba ba quỳ xuống gập đầu? Nam tử cả giận nói, đúng, là ta. Ngươi đến cùng quỳ không quỳ? Adam cười ha ha, không có trả lời. Adam nói câu thứ nhất thời điểm đại gia đều không phản ứng lại. Adam hỏi câu thứ hai thời điểm có lìn đám người nhưng phản ứng lại. Trường thương chiến sĩ môn không kìm lòng được cười ha, ha. Gặp ngây thơ chưa từng thấy như thế ngây thơ. Hai tử đáng thương bị đại nhân cho vòng vào đi tới lại nhận lãnh chủ đại nhân làm ba ba. Nam tử bên cạnh bạn gái nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nam tử lúc này mới chợt hiểu ra ta nói những người này cười cái gì hóa ra là như vậy a đáng ghét a lại dám như vậy xỉ nhục bổn công tử. Nam tử giận không nhịn nổi nói ngươi muốn chết ngươi lại dám nói ngươi là ba ba ta. Nam tử lựa giận trong lòng thích thú, lựa khí dĩ nhiên là trọng không ít. Sao một nghe tới, như là đang nói ngươi là ba bà ta. A đam không nhịn được, ha ha cười nói, con trai ngoan, ba ba cũng không thể dập đầu cho ngươi. Đây là đại nghịch bất đạo sự tình a. Nếu không, con trai ngoan ngươi cho ba ba khái mấy cái đầu a. Có lìn đám người cười phá lên, trong lòng không kìm lòng được cho lánh chúa đại nhân giơ ngón tay cái lên, đại nhân mấy câu nói liền có thể làm cho nam tử kia chính mình bé ngoan chui vào cái trọng. Mọi người tiếng cười để nam tử sắc mặt đỏ bừng lên, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng, chết tiệt cấp thấp linh dân, đáng chết a. Đi giết bọn họ cho ta. Bên người nam tử cầm đao cắt chiến sĩ hơi do dự một chút, bọn họ nguyên bản chỉ là đến cho mình ra công tử chống đỡ giữ thể diện, nhưng là không nghĩ tới công tử lại muốn bọn họ ban ngày ban mặt bên đường giết người. Nam tử nhìn thấy cầm đao cắt chiến sĩ do dự không trước dáng dấp, tức giận trùng thiên rơi chân quát, nhanh hơn à. Giết chết ta phụ trách. Bị vướng bởi công tử mệnh lệnh, cầm đao cắt chiến sĩ không thể làm gì khác hơn là cắn răng, gào thét xông lên trên. Chương 207, hạt giống cùng hoa cỏ. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adamaga lẻ sáng giờ ý ạ. Nhìn thấy Thế Tới hung hăng cầm đao các chiến sĩ, Co Lìn đám người ngưng cười thành, lạnh lùng nhìn bọn họ. Đại nhân nhà ta nguyên vốn không muốn cùng các ngươi tính toán, cũng không định đến các ngươi lại như vậy không nói lý, còn dám đảm nhận, dám ngay ở chúng ta muốn giết đại nhân nhà ta. Các ngươi thật khi chúng ta những này trường thương binh là trang trí à?" Co Lìn lạnh rên một tiếng, mang theo vài tên trường thương binh tiến lên lĩnh tiếp, trường thương binh lần này ra ngoài không có mang vũ khí áo giáp, dù sao nơi này là hoàng đô, nếu là quá rêu giao có thể sẽ cho Adam mang đến một ít phiền phức không tất yếu. Cho dù Co Lìn đám người không có đeo vũ khí cùng áo giáp, đối phó những này cầm đao chiến sĩ cũng là thừa sức. Adam nhẹ nhàng mở miệng nói, ngày hôm nay ta không muốn gặp huyết, đem bọn họ phải đi là được. có linh trầm mặc gật gù. một nhóm 7, 8 người trên người dựng lên đấu khí màu vàng nóng ánh sáng, lấy có lìn dẫn đầu, giống hổ vào bầy dê giống như vậy, trường thương binh môn trộm đoạt được trường đao, quyền cước vung lên, không tới mất một lúc những này cầm đao cắt chiến sĩ liền chân chết tay đoạn nằm trên đất kêu rên không nứt. trường thương binh môn giải quyết những này cầm dao chiến sĩ tốc độ phi thường nhanh, trước sau cũng sẽ không đến một phút, liền đem hơn mười người cầm dao chiến sĩ thả ngã xuống đất. Dù sao trường thương binh môn cấp 6 thực lực bản thân bại ở nơi đó, không phải những này phổ thông gia tướng có thể so sánh với. Nam tử trước hung hăng vẻ mặt dần dần đọc lại, hắn lúc này lại có loại không nói gì ngưng nghẹn cảm giác, này đều đầu má là những người nào a? Lúc này mới bao lâu, ta chiến sĩ liền toàn bộ ngã xuống. Nam tử nhìn từng cái từng cái ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên các chiến sĩ, khóe mắt không khỏi hơi co rúm, này vẫn là nhân gia tha cho bọn họ một mạng kết quả, không phải vậy bọn họ ngày hôm nay khả năng liền mất mạng cùng bây giờ. Người đàn ông này tùy tùng quá mạnh mẽ. Hơn 10 người chiến sĩ lại còn không đủ nhân gia đánh. Có Lĩnh đám người thu thập xong cầm đao cắt chiến sĩ, đem trường đao trong tay lèn keng vứt trên mặt đất, trở lại Adam bên người, Có Lĩnh cung kính hỏi, "Đại nhân, đều xử lý xong, còn có cái kia đầu lĩnh nam nhân, đại nhân có muốn hay không?" Adam nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái hắn, hắn lúc này một mặt kinh ngạc dáng dấp nhìn ngã xuống đất không nổi các chiến sĩ, còn giống như không hoan quá mức như đến. Adam nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, "Chỉ là một không biết trời cao đất rộng người đáng thương, ta chẳng muốn quản hắn." Có Lĩnh gật gù thầm nghĩ trong lòng, coi như hắn vận may. Đại nhân nói mặc kệ hắn, vậy chúng ta liền tha hắn một lần. Không phải vậy nhất định phải cho hắn biết, khiêu khích đại nhân hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Adam quay về bên trong cửa hàng thị giả hô, vị tiểu ca kia nhi, trước nói cho ta đem hạt giống thị giả a chạy chạy đi đâu. Thị giả nhìn chung quanh một chút, phát hiện Adam ở nói chuyện cùng chính mình, thị giả vội vã tiểu chạy tới, như vậy một vị thân phận khách nhân tôn quý, hắn cũng không dám đắc tội, nhìn nhân gia tùy tùng vũ lực đều cường đại như vậy, vị khách nhân này thế lực còn có thể tiểu ạ. Thị giả chạy đến Adam bên người, cung kính nói, khách nhân tôn quý, có muốn hay không ta đi giúp ngài thúc một hồi. Adam gật gù, như vậy tốt nhất đi thôi." Thị Giả vội vã đáp ứng, hướng về cửa hàng mặt sau chạy đi. Thị Giả đi rồi, Adam liền tiếp tục chậm rãi thưởng thức bên người thực vật. Đối Adam tới nói, gây sự nam tử uy hiếp chỉ là một đoạn ngắn nhạc đệm mà thôi, còn chưa đủ lấy để hắn để ở trong lòng. Trái lại tên nam tử kia, lúc này chính sắc mặt tái xanh nhìn Adam đám người bóng lưng, ngày hôm nay cái này mặt có thể đều xem như là ném lớn hơn, tìm đến chiến sĩ so với người ta không ít, lại còn là bị người ta cho đẩy ngã, điều này làm cho luôn luôn tự phụ hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Có điều hảo hán không ăn trước mắt thì thôi. Hôm nay cái ta là chơi có điều người đàn ông này, trở lại tìm người hỏi thăm một chút thân phận của hắn, làm tiếp tính toán. Nam tử tốt xấu xem như là không có bạch trường cái này đâu, vẫn tính là mò được rõ ràng thế cục, không có tái suất nói khiêu khích đa đam, mà là lựa chọn tạm thời lùi bước, một bên bạn gái đưa tay kéo tay áo của hắn, muốn mở lời an ủi một hồi hắn. Nam tử cánh tay mạnh mẽ vung lên, bỏ rơi nữ tử hai tay, hắn mang theo căm ghét khẩu khí quay về ngã xuống đất không nổi cầm đao cắt chiến sĩ nói rằng, "Hừ, thực sự là một đám rắc rưởi." Mấy người đều đánh không lại. Nói xong, Nam tử một người quay đầu liền đi, liền bạn gái đều chẳng muốn bắt chuyện, trong lòng hắn e sợ cho ở chỗ này lưu thời gian lâu dài, vạn nhất gã đang thay đổi chủ ý muốn muốn giao hân hắn, vậy thì đúng là mất mặt ném đến nhà. Nếu như A Đam quyết định chủ ý giao hân chính mình, tuy nói không đến nỗi ném mất mặt nhỏ, nhưng mình khẳng định là trốn không thoát một trận đánh đập. Nam tử vội vội vàng vàng rời đi thực vật nhà cửa hàng, bạn gái nhìn một chút trên đất các chiến sĩ, lại nhìn một chút đi mau xa nam tử, nàng cắn răng, buồn bực địa dậm chân một cái cũng tiếp theo đi rồi, bước nhanh đuổi theo nam tử kia. Bò trên đất các chiến sĩ cắn răng, Nhìn xuống trên người đau nhức, giấy rủa từ dưới đất bò dậy đến, lẫn nhau ngưng rời đi nơi này, bước chân của bọn họ lảo đảo vội vàng, trong lòng lo lắng Adam đám người có thể hay không lại quay đầu tìm bọn họ tính sổ. Ở như vậy hoảng sợ tâm lý hạ, cầm đao cắt chiến sĩ chật vật rời đi thực vật nhà. Có Lìn vẫn luôn ở chú ý phía sau động tĩnh, đúng dịp thấy nam tử ảo não rời đi nơi này, Có Lìn nhỏ giọng bay về Adam nói rằng, "Đại nhân, bọn họ đi rồi." Adam tiếp tục nắm hoa, khoát tay háo một cái, không cần phải để ý đến bọn họ. Sẽ ở đó gây sự nam tử đi không lâu sau, trong cửa hàng ở các người hầu duy trì hàng khôi phục ban đầu trật tự lúc này trong điểm đi ra một tên quản sự hắn nhanh chân đi đến Adam trước mặt khách khí do hỏi vị khách nhân này là ngài muốn mua thu hoạch hạt giống à quản sự đã sớm biết vừa nãy chuyện đã xảy ra nhưng hắn lúc này lặng thinh không để cập tới ngược lại là hỏi Adam những vấn đề khác quản sự ý nghĩ rất đơn giản tuy rằng thực vật nhà hậu trường cũng không nhỏ nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện chuyện này có một phương chủ động lui bước là không thể tốt hơn lúc này liền không có cần thiết nhắc lại thân là thực vật nhà quản sự hắn mười phân rõ ràng gây sự nam tử thân phận có thể đắc tội hắn đồng thời không để ý chút nào người, thế lực quá nửa là chắc chắn mạnh hơn. Nếu như lúc này chính mình nhắc lại ra chuyện vừa rồi, nhất định sẽ đắc tội người đàn ông trước mắt này, vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, thân là thương nhân quản sự, tự nhiên là sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Adam khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt trân trọng nhìn quản sự, cái tên này rất thông minh, biết có một số việc cần thiết bỏ qua không hỏi. Adam gật gật đầu nói, "Là, ta nghĩ ở quý điểm mua một ít thu hoạch hạt giống, không biết quý điểm đều có cái nào thu hoạch có thể hay không giới thiệu một chút." Quản sự cười ha ha nói, đã lâu đều không có ai đến thực vật nhà mua thu hoạch hạt giống, khách mời có thể thật biết điều. chúng ta nơi này có quản sự một bên đi theo Adam phía sau chậm rãi đi tới, một bên chậm rãi mà nói giới thiệu thực vật nhà nắm giữ thu hoạch hạt giống. Adam kiên trì đợi quản sự nói xong, sau đó hắn gật gù thở dài nói, xác thực rất đầy đủ hết, ta còn có một vấn đề, những này thu hoạch hạt giống giá cả làm sao quý điem có thể cung cấp đầy đủ lượng à? Quản sự hơi sững sờ, nguyên bản hắn lấy vì là Adam là nhà ai con cháu quý tộc, nghĩ đến mua chút thu hoạch hạt giống trở lại gieo chơi, chuyện như vậy trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng là bây giờ nghe vị khách nhân này đi tứ, là đem thực vật ra sản làm dọc đường cửa hàng nhỏ còn muốn ở chỗ này mua rất nhiều thu hoạch hạt giống. Xuất phát từ nghề nghiệp tố dưỡng, quản sự vẫn là nhỏ giọng hỏi, phương diện giá tiền tuyệt đối công đạo, thực vật nhà ở hoàng thành nơi này được cho là tiếng lành đồn xa, chính là không biết khách mời dự định muốn bao nhiêu. Adam hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, trước ngươi nói rồi có hơn 10 loại á vậy ngươi cho ta mỗi loại đều đến 50 cân đi, muốn bao nhiêu tiền?" Quản sự khóe miệng hơi co giật, "Ngươi thật đem nơi này làm làm nơi nào nơi này là bán quý báo hoa cỏ địa phương." Ngươi đến đây mua thu hoạch hạt giống cũng là thôi, còn dự định mỗi một loại đều mua 50 cân này, mười mấy loại hạt giống gộp lại, làm sao cũng đều có mấy trăm cân đi. Thực vật nhà bán hạt giống cũng đều là theo lượng bán, luận cân xương thật không thường thấy. Adam lần này tính muốn mấy trăm cân hạt giống, để quản sự rất đau đầu. Quản sự nhỏ giọng mở miệng nói, khách mời, ngài yêu cầu này. Adam kỳ quái nói, yêu cầu này rất khó à? Adam nói xong, vừa đi một bên dùng tay đốt trước coi trọng hoa cỏ, quay về quản sự phân phó nói, còn có, này cây hoa tà mướn, còn có này đóa, này cây ta cũng coi trọng. Ada đang một hơi điểm chừng 10 cây trước coi trọng hoa cỏ, đối với những thứ đồ này hắn cũng không phải hiểu rất rõ, hắn tiểu là nhìn đẹp đẽ, dự định mua về giao cho Sophie ạ quản lý. Quản sự nghe được Ada sau, hơi sửng sở, đến thực vật nhà tuy rằng đa số là con cháu quý tộc, thế nhưng xưa nay cũng không có ai mua hoa một lần mua mười mấy cây a. Hay là vị khách nhân này tiểu là chỉ đùa một chút, dù sao coi như là con cháu quý tộc, cũng không có nhiều tiền như vậy đến mua những loài hoa, một lần mua một cây đại gia có thể tiếp thu, một lần mua mười mấy cây, giá cả kia dù cho là gia đình phú quý cũng khó có thể chịu được. Quản sự khép cười khổ nói, như vậy đi, khách mời cho ta một ít thời gian, trong tiểu điểm tạm thời không có nhiều như vậy hạt giống, chúng ta cần thời gian đi chuẩn bị. Ngài nếu như tương tin chúng ta thực vật nhà, có thể trước tiên giao một phần tiền đặt cọc, quay đầu lại ta phái người đem những kia hạt giống đưa đến trên quý phủ, ngài xem như vậy có thể không. Adam gật đầu nói, được, không thành vấn đề. Hạt giống ngươi đến thời điểm đưa tới, nhưng những này hoa cỏ ta có thể hiện tại mua lại mang đi à. Quản sự lăng nói, khách mời thật sự quyết định muốn mua. Adam khép mỉm cười không nói gì, đem cát thủy tinh móc ra đưa cho hắn. Hành động vĩnh viễn là chứng minh tốt nhất. Quản sự đem tạp đưa cho thị giả, dặn dò hắn đi tạp tảo nơi đó có thể. Theo sau kế tục cùng Adam bắt chuyện lên chuyện tiếp theo nghi. Khách mời, không biết quý phủ ở nơi nào, đến thời điểm chúng ta cũng tốt đưa tới. Adam mỉm cười đáp, hàn nhận doanh binh đoàn trụ sở. Quản sự hiểu rõ gật gù, thầm nghĩ trong lòng, xem ra vị khách nhân này hẳn là hàn nhận doanh binh đoàn mẫu vị đại nhân vật, chỉ là không biết hàn nhận doanh binh đoàn muốn nhiều như vậy thu hoạch hạt giống phải làm gì. Tớ gần nhất trạng thái không được tốt, nội dung vở kịch phương diện có chút kéo dài. Adam tự mình kiểm điểm. Kính xin độc giả các lao ra nhiều tha thứ, ta biết mau chóng điều chỉnh trở về. Tiếp tục vô liêm sỉ cầu phiếu phiếu 3. Trưng 208, nô lệ thị trường. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam A lẹ sẵn giờ ý ạ. Ngay ở hai người bắt chuyện thời điểm, thị giả đã quẹt thẻ xong xuôi, đi tới cung kính đem tạp đưa cho quản sự, quản sự qua tay đem cặt thủy tinh trả lại Adam, đồng thời mỉm cười nói, tổng cộng tiêu phi 61,000 thần ấn tệ, một ngàn số lẻ sẽ không có tính đi vào. Khách mời, đây là ngài m Luyện kim thuật sĩ công hội tuyên bố đi ra ngoài tạm tạo tính an toàn có thể phi thường cao. Dù sao cũng là toàn bộ đại lục thông dụng đồ vật, tính an toàn có thể không tốt, làm sao có thể mở rộng mở? Coi như là thực vật nhà muốn trong bóng tối ở trong thẻ ra lận, dẫn đến Adam tổn thất thần ấn đệ. Những tổn thất này để cho luyện kim thuật sư tổ biết bù đắp, đồng thời thực vật nhà cũng sẽ phải chịu luyện kim thuật sư tổ biết phong giết. Vì lẽ đó Adam không một chút nào lo lắng bị thực vật nhà trong bóng tối khấu trừ thần ấn đệ. Quan sự âm thanh ở yên tĩnh trong cửa hàng có vẻ đặc biệt vang dội. Trong cửa hàng mua thực vật, khách mời đại cũng nghe được quản sự nói tới Kim Lạch, đại gia nhất thời bắt đầu ở ĩ lên. Người có nghe hay không, người đàn ông kia, bỏ ra 60000 thần ân tệ a. Cha cha sách, đây mới là người có tiền a, ta mua một cây 2000 thần ân tệ tu luyện hoa cỏ đều phi thường đau lòng." Thực vật nhà hoa cỏ giá cả đa số ở 1000 đến 10000 thần ân tệ không giống nhau, tới nơi này tiêu phi đám người đa số lựa chọn mua 1000 đến 2000 giới vị trí hoa cỏ, giới vị trí quá cao hoa cỏ mặc dù tốt, nhưng giá cả bọn họ không chịu đựng nổi. Bọn họ tuy rằng gia cảnh cũng không kém, giống Adam như vậy, không nói một tiếng ném ra ngoài 60 ngàn thần ân tệ, bọn họ là vạn vạn không làm được, phải biết 60 ngàn thần ân tệ ở Mojino đại lủng, thì tương đương với kiếp trước mấy triệu nguyên. Adam một lần tiêu phí nhiều tiền như vậy, đủ khiến người bên ngoài giật mình không thôi. Adam cười ha ha, tiếp nhận cát thủy tinh quay về quản sự nói, cái kia chuyện kế tiếp thì có lao quản sự. Quản sự mỉm cười nói, khách mời, những này hoa còn nếu không ta sau đó phái người cho ngài đưa đến trụ sở đi ta nhìn nếu như ngươi đón lấy còn có việc, để các tùy tòng cầm cũng không tiện. Adam một lời đáp ứng luôn, xoay người cùng có lỉnh đám người rời đi thực vật nhà đại nhân, đón lấy chúng ta đi nơi nào có lỉnh cung kính hỏi. để ta nghĩ nghĩ. Adam vừa đi ở rộng rãi trên đường phố, một bên túi đầu suy nghĩ, hắn ở thực vật nhà mua hạt giống chủ yếu vẫn là cân nhắc hắc thạch trấn hiện nay cần những ngày vật tư. Adam đám người đi tới thiên anh công quốc mục đích chủ yếu nhất chính là định chọn mua hắc thạch trấn hiện nay cần nhất một vài thứ. hắc thạch trấn thứ cần thiết nhất đến tối cùng có cái nào a? Adam ở trong lòng yên lặng tính toán, đột nhiên sáng mắt lên, nhân khẩu. hắc thạch trấn thiếu thốn nhất đồ vật không phải vật tư, mà là nhân khẩu to lớn hắc thạch chấn thêm vào chu nho người cũng chỉ có chỉ là 2, ba ngàn người nhân khẩu vấn đề đã trở thành hạn chế hắc thạch chấn phát triển chủ yếu vấn đề mà ở mọ di đại lục đại đa số quốc gia còn nô lệ chế ở những quốc gia này trung buôn bán nhân khẩu là hợp pháp buôn bán nô lệ không thể nghi ngờ là nhân khẩu khởi nguồn nhanh chóng nhất phương pháp chỉ cần ngươi có tiền muốn bao nhiêu người cũng có thể a đang quay đầu hướng về cõ linh hỏi những ngày gần đây ngươi tiếp theo cỡ lấy đỡ xem không ít địa phương vậy ngươi biết thiên anh đô thành có thể hay không mua nô lệ ở nơi nào mua cõ theo lời đáp Cơ Lễ Đở Pháp sư từng đề cập với ta chuyện này, nếu là đại nhân muốn mua một ít thị giả hoặc là chiến sĩ, cũng có thể đi Thiên Anh Hoàng thành nô lệ thị trường. Adam cười ha ha nói, như vậy cũng tốt, dẫn đường. Chúng ta đi nhìn. Có liền dọc theo đường đi vì là Adam giới thiệu nô lệ thị trường nguyên do cùng quý cũ, Adam để tâm nghe. Mọi gì nô đại lục thương gia miệng phong tục tập quán khởi nguồn đã lâu, đại đa số mua khách đều là gia đình phú quý, ở nô lệ thị trường mua chút nô lệ trở lại hầu hạ chủ nhân, cũng có người mua một ít dị tộc chiến sĩ trở lại, bồi dưỡng thành gia tộc vũ trang thế lực cũng không ít tiểu quốc gia nắm giữ cùng Adam như thế ý nghĩ, có điều những nước nhỏ này ra là bán nhân khẩu để giảm bớt quốc nội gánh nặng. Có điều những quốc gia này bán nhân khẩu đa số là nữ nhân cùng ông lão, cũng không dễ bán, rất ít người đi mua những người này. Mà người trẻ tuổi cùng trẻ nhỏ đều là quốc gia tinh túy, không có quốc gia nào cùng đến bán này lượng loại người. Dù sao chiến tranh cùng phát triển đều không thể rời bỏ bọn họ. Mà ở các quốc gia nô lệ thị trường, đa số là thực lực hùng hậu bọn buôn người tổ chức mà thành. Những người này bối cảnh thâm hậu, giao thiệp cực lớn. Nếu như là rất nhiều buôn bán nhân khẩu tốt nhất là tìm người như vậy. Adam đem Đêm Cổ nói, âm thầm cái ở trong lòng. Một lãnh địa, đặc biệt là Hắc Thạch trấn như vậy lãnh địa, thiếu thốn nhất vĩnh viễn là nhân khẩu, cái khác ngã đều là thứ yếu. Nhân tài là vạn vật căn bản. Bất kể là phát triển kinh tế cùng quân sự, vẫn là lãnh địa khai hoang cùng với đến tiếp sau phát triển, tất cả hoạt động đều không thể rời bỏ nhân khẩu số đến, thiếu hụt đối ứng với nhau nhân khẩu số đến, rất nhiều lãnh địa hoạt động đều không thể triển khai. Đem một đơn giản nhất ví dụ tới nói, Hắc Thạch trấn liền bởi vì vẫn thiếu hụt nhân khẩu, quân đội nhân số vẫn thay không lên đi. Cũng may là Hắc Thạch trấn hiện nay không cái gì kinh địch. Quân đội nhân số ít ỏi thay hại còn tạm thời không thấy được, nhưng một khi xuất hiện thực lực kẻ địch mạnh mẽ, quân đội số lượng đều không phá ngàn hắc thạch trấn lấy cái gì chống lại kẻ địch. Điểm này, Adam trong lòng phi thường rõ ràng. Dọc theo đường đi, theo chính mình suy nghĩ, Adam dần dần phát hiện mình xác định ý nghĩ của chính mình. Nô lệ thị trường, xác thực vì là hiện nay hắc thạch trấn cung cấp một người tốt miệng khởi nguồn. Thiên Anh công quốc nô lệ thị trường cách thực vật nhà ngược lại cũng không xa, Adam đám người ra thân cây nói ở ngoài, ở có lỉn dẫn dắt đi, đi rồi khoảng chừng nửa giờ, liền nhìn thấy một khối bắt mắt bảng hiệu. Nô lệ thị trường nhìn trước mắt tiếng người huyên náo thị trường cùng với đỉnh đầu treo cao bảng hiệu Adam nhẹ nhàng thì thầm đi vào xem xem Adam vẫy vây tay mang theo mọi người tiến vào nô lệ thị trường Thiên Anh đô thành nô lệ thị trường xem toàn thể lên cùng dọc đường buôn bán quầy hàng rất giống có điều đại gia quầy hàng phân chia đều rất rõ ràng một loạt bài hình thù kỳ quái chủng tộc dị tường mà đứng Adam nhìn thấy không ít thú nhân người học, thậm chí chui nho cấp thấp ở đây đều là thông thường một cái to dài xích sát quyển ở những đầy tớ này trên cổ diện toàn bộ xích sát mặt trên mang theo không ít nô lệ dây xích hai con phân biệt ở hai tên cường tráng chiến sĩ trên tay những đầy tớ này môn đều là giống nhau hề vải hề vải suy sụp vẻ mặt trên mặt bẩn thỉu thậm chí không ít đều là treo một hơi ở nơi đó a đam hoài nghi như vậy nô lệ có thể hay không mới vừa mua về đã chết rồi có liền ở một bên vì là Adam giới thiệu những này ngoại vi dị tộc nô lệ đa số là một ít ma pháp sư hoặc là luyện kim thuật sư mua bình thường có rất ít những người khác tới mua bọn họ mà những này dị tộc người kết cục đại đa số là dùng để làm phép thuật thí nghiệm hoặc là thuốc thí nghiệm bởi vì mọi dị nô đại lục là cấm chỉ dùng nhân loại làm thí nghiệm mà nhân loại nô lệ cùng cao chất lượng dị tộc nô lệ đều ở thị trường nơi sâu xa. tuy rằng con lìn cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ nô lệ thị trường, nhưng không trở ngại hắn đem những tin tức này nói cho Adam. những tin tức này đều là hắn từ cờ lẫy đợi chỗ giải đến. Adam đánh giá hai bên đường phố nô lệ, những này dị tộc người không phải mục tiêu của hắn, mua về khó có thể giáo hóa, chắc là chỉ có thể cho hắc thạch chấn tăng thêm gánh nặng. cùng với tốn tâm tư ở trên những người này, không bằng trực tiếp mua nhân loại nô lệ, mua về ở trong hoang mạc cũng không sợ bọn họ chạy. hơn nữa nhân loại nô lệ đối hắc thạch chấn tán đồng cảm cũng sẽ cứng chút. Màu trắng ủng ra đạp ở tràn đầy nước đọng cùng mế vật trên đường phố, Adam đám người cấp tốc rời đi nơi này. Ngoại vi mua nô lệ đa số là một ít quý tộc người hầu hoặc là pháp sư học đồ. Trên tay những người này thần ân tệ chỉ có thể để bọn họ mua chút thể nhược nhiều bệnh nhân loại hoặc là tiện nghi dị tộc người cùng dưới lên đất người. Giống Adam như vậy quần áo ngăn nắp, phía sau bảo vệ quanh vài tên thị vệ người, vừa nhìn tự là con nhà giàu. Người như vậy bình thường là không lọt mắt ngoại vi nô lệ vì lẽ đó những kia đứng chính mình nô lệ cái khác tiểu chủ nô môn cũng không có mở miệng bắt chuyện Adam ngược lại là thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi người một đường hướng vào phía trong đi đến Adam đợi người đi rồi mấy phút sau hướng vào phía trong quẹo mấy cái cua quẹo đi tới một chỗ rõ ràng sạch sẽ không ít đường phố nơi nơi này đường phố rõ ràng nếu so với phía ngoài rộng rãi không ít nô lệ chung cũng xuất hiện nhân loại bóng người bọn đầy tớ không còn là đi chân trần đứng trên mặt đất trên nô lệ con buôn môn dựng lên từng cái từng cái sàn gỗ nhỏ tử bọn đây tớ liền đứng một trên này. Bọn đầy tớ vẻ mặt cũng không giống bên ngoài như vậy, xem ra một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, tuy rằng vẻ mặt vẫn như cũ tĩnh mịch, nhưng ít nhất xem ra rất khỏe mạnh. Adam thỏa mãn gật gù, hắn nhìn thấy một chỗ sàn gỗ tử, mặt trên tràn đầy đều là nhân loại nô lệ, nam nữ già trẻ đều có, thu thập cũng tương đối sạch sẽ. Những người này mới là Adam mục tiêu. Chương 209, tới xem một chút a. Mới Zalo. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẻ sẵn giờ ý ạ. Adam mang theo có lìn đám người hướng đi cái kia sàn gỗ tử. Nhà này quản sự xa xa nhìn thấy Adam người đi đường đi tới, vội vã chất lên đầy mặt mỉm cười, tiến lên nghênh tiếp. Giống nô lệ bên trong thị trường những vị trí này, đa số là bị thực lực mạnh mẽ bộ nô đoàn chiếm lấy, mà này bộ nô đoàn sau lưng chủ nô đa số sẽ không xuất hiện ở nô lệ thị trường chủ trì buôn bán sự vụ, bọn họ có người chuyên biệt viên xử lý những chuyện này. Tên này quản sự tuổi nhìn lên chừng 30, tuổi không lớn lắm, nhưng mắt nhỏ hơi hiếp, một bộ rất khôn khéo răng róc. Adam mới vừa đi đến sàn gỗ tự hạ diện, quản sự liền cười áp sát trở lại, vị khách nhân này, nhưng là muốn mua chút nô lệ trở lại. Ở nô lệ thị trường, bất luận người mua là thân phận như thế nào, đều gọi làm khách người, quy củ này chủ yếu là vì để tránh cho để người mua trong lòng không thoải mái. Dù sao nhân loại nô lệ buôn bán đa số là một ít nước mất nhà tan đám người, bên trong cũng không có thiếu công tử tiểu thư hàng ngũ. Nếu là còn xưng hô các khách nhân vì là công tử tiểu thư, lão gia thiếu gia những này, khách trong lòng người khó tránh khỏi biết có chút mâu thuẫn, không chắc sẽ quay tung một việc buôn bán. Thân là bộ nô đoàn quản sự, xem người con mắt đó là tương đương được các. Nhìn trước mắt so với mình lại một cái đầu nô lệ con buôn, Adam vi cười nói: vị này lão ca, ta còn không biết ngươi những đầy tớ này đều là giá cả bao nhiêu còn có, có thể thuận tiện giới thiệu một chút những đầy tớ này à? Adam nói khá là huyền chuyện, tuy rằng ở nô lệ thị trường hỏi thăm nô lệ lai lịch là một tối kỵ, nhưng Adam suy nghĩ luôn mãi quyết định hay là hỏi một chút. dù sao nếu tới đường quá mức bất chính, vào nhà cướp của cướp đến nhân khẩu, này sau đó không chắc biết cho mình thêm một ít phiền phức không tất yếu. Nô lệ con buôn nụ cười sáng lạ, một tấm quanh năm gió thổi nhật sưởi khắp khuôn mặt là nhăn nheo, lúc này cười lên gần giống như một đóa hoa cúc nở rộ bình thường. Khách mời nói gì vậy? Nhà ta hàng giá cả cái kia là phi thường công đạo, khách mời coi như là hỏi khắp cả toàn bộ nô lệ thị trường cũng không tìm được so với ta ra còn muốn tiện nghi hàng. Cho tới hàng lai lịch điểm ấy khách mời cứ việc yên tâm. Đa số là quốc gia thua trận các con dân, dòng dõi tuyệt đối thuần khiết. Khách mời mua về tuyệt đối không cho có ngoài nạn phiền phức. Chúng ta nơi này còn có cái khác cao chất lượng hàng hóa, tỉ như quốc gia thua trận công chúa vương tử, quý tộc gia thiếu gia tiểu thư, chỉ có điều cái giá này khả năng thì có điểm. Nô lệ con buôn đến cùng là quanh năm tiếp theo các loại người giao thẻ với, Adam mới vừa mở miệng Hắn liền rõ ràng Adam muốn biết cái gì, sau đó thao thao bất tuyệt giới thiệu đến. Không thể không nói, mọi gì nô đại lục nô lệ buôn bán xác thực xem như là một chủ lưu ngành nghề, liền nhìn này người ta này giới thiệu khẩu vị, thái độ đều thập phân chuyên nghiệp. Adam trong lúc nhất thời nghe ngược lại cũng say xương ngon lành. Nhìn thấy nô lệ con buôn nói rằng một nửa không nói, Adam xem xét hắn trước mắt, hơi trầm ngâm một lúc mở miệng nói, như vậy đi lão ca, ta cũng không dối gạt ngươi. Ta a đến đây, chủ yếu là muốn vì gia tộc lãnh địa bỏ thêm vào chọn người miệng. Nếu như lão ca nơi này giá cả vừa phải, chúng ta đây chính là trưởng kỳ buôn bán cho tới người đâu, ta muốn phổ thông con dân là tốt rồi, nam nhân nữ nhân hải tử cũng có thể, lao nhân ta liền không muốn. cho tới vương tử công chúa cái gì, ta không hứng thú gì, những người này mua về tay không thể thay, vai không thể chịu, vô dụng. nghe được ga đam sau, nô lệ con buôn con mắt hơi sáng ngời, hợp nghe vị khách nhân này đi tứ, hắn muốn mua không ít nhân loại bình thường nô lệ, đây chính là đan đại buôn bạn a. a đam như vậy khách hàng là nhân loại nô lệ con buôn môn yêu nhất, bọn họ liền yêu thích a đam như vậy, có thể rất nhiều lượng xuất khẩu hàng hóa nhà dưới, bất việc nhi lại thuận tiện. Hướng về Adam như vậy khách hàng không thể nói hắn không gặp phải, chỉ là như vậy khách mời đa số là một lần hai lần qua đi thì sẽ không lại tiếp tục mua, dù sao nhân khẩu nhiều đối lãnh địa cũng là một cái gánh nặng." Nô lệ con buôn cười càng thêm sán lạn, hắn càng ngày càng cung kính quay về Adam dò hỏi, không biết khách mời dự định muốn bao nhiêu. Adam hơi nhíu mày nói, "Ngươi trước tiên mở ra cái khác tâm quá sớm, ta coi như là mua cũng sẽ không một lần mua quá nhiều, hơn nữa ta cũng không dối gạt ngươi, hàng so với ba gia đạo lý ta nghĩ ngươi là hiểu, ta nhất định sẽ nhìn lại một chút những nhà khác." Dù sao đây là trường kỳ buôn bán, Ta chú ý chính là một tiết kiệm, ta cũng không muốn tìm tới một cái hố người hợp tác đồng bọn. Nô lệ Con Buồn con mắt càng ngày càng sáng, hắn cảm giác mình ngày hôm nay là gặp may, lại gặp phải như vậy trăm năm khó gặp một đại chủ cố, ở toàn bộ nô lệ buôn bán trong vòng chuyện làm ăn càng ngày càng khó làm thời điểm, gặp phải như vậy một nhà dưới, điều này làm cho nô lệ Con Buồn trong lòng hoài nghi, ngày hôm nay là không phải ngày may mắn của mình. Adam dừng một chút, sau đó nói, "Lão ca, ngươi cho ta nói giá cái đi. Ta bản xong xuôi lại nói số lượng." Nói câu nói này thời điểm, Adam trong lòng hơi có chút khó chịu. Tuy rằng đi tới Mỏ Dị Nô Đại Lục lâu như vậy rồi, thế nhưng trong lòng có chút quan điểm vẫn như cũ khó có thể chuyển biến, chỉ có thể bị động đi chịu đựng, tỉ như đem người cho rằng hàng hóa buôn bán, điều này làm cho Adam trong lòng hơi có chút không khỏe. Bọn buôn người ở kiếp trước là chuột chạy qua đường bình thường tồn tại, người người gọi đánh nghề nghiệp, lại ở Mỏ Dị Nô Đại Lục có thể công khai mở ra nô lệ thị trường. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, thời đại không giống, bối cảnh không giống, văn hóa sai biệt chờ chút những này, đều quyết định Mỏ Dị Nô Đại Lục tuyệt đối không thể nào làm được giống trước. Adam môn tự vẫn lòng chính mình tuy rằng không tính là một người lương thiện nhưng ít ra mua những người này trở lại cũng sẽ không ngược đãi bọn hắn mua bọn họ trở lại coi như làm chính mình con dân hảo hảo đối xử cho bọn họ cuộc sống hoàn toàn mới chuyện này đối với những đầy tớ này tới nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt đương nhiên hắc thạch chấn tất cả đến tiếp sau phúc lợi đều muốn những đầy tớ này hoàn toàn tiếp thu hắc thạch chấn tẩy nao thức trung thành giáo huấn cơ sở trên mới có thể chấp hành nô lệ con buôn sở sở sụp xuống núi thôi sau khi tự hỏi trả lời vị khách nhân này chúng ta một người đàn ông cho ngươi một viên không một viên thần nhân tệ Nữ nhân đứa nhỏ đều là 50 viên. Nô lệ con buôn nói đến một nửa, đột nhiên đổi giọng, hắn không muốn ở giá cả trên mất đi Adam người đại chủ này cố, hắn đem nguyên bản giá rẻ lại một lần nữa kéo thấp. Hắn lần này liền không tin, toàn bộ nô lệ thị trường còn có so với hắn gia càng muốn thấp nhân loại nô lệ. Phải biết, khỏe mạnh hoàn chỉnh nhân loại nô lệ, tuy rằng không nói là dễ bán, nhưng giá cả đại đều là tương đối hơi cao. Dù sao loại này nô lệ khởi nguồn đại thể là bởi vì chiến tranh nguyên nhân, trong chiến tranh muốn không cụt tay thiếu chân, còn thật là có chút độ khó cũng chính là một ít chiến tranh sau người may mắn còn sống sót dân biết hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Hơn nữa nô lệ con buôn trên tay những người này miệng cũng không phải nhặt lên đến, trong đó có một phần lớn là những này mạnh mẽ bộ nô đoàn đối tiểu công quốc phát động chiến tranh, cướp đoạt biên cảnh con dân mà đến. Phát động chiến tranh cũng là cần thành phẩm, vì lẽ đó nhân loại nô lệ giá cả vẫn luôn cư cao không xuống. Adam khẽ gật đầu, không có mở miệng nói chuyện, hắn hướng về nô lệ con buôn ra hiệu chính mình muốn đi những nơi khác nhìn lại một chút, liền mang theo có lỉn đám người xoay người rời đi, nô lệ con buôn gắng gượng nụ cười đưa đi Adam đám người. Nô lệ con buôn trong lòng tức sốt ruột lại hoài nghi, cái tên này đến cùng có thể hay không mua hắn thật giống cũng không tự nói với mình muốn mua bao nhiêu hàng, chỉ có phải là có chút quá nóng ruột thế, nhưng vạn nhất nhân ra thật muốn mua. Chính mình có cần hay không phải người tiếp tục theo vào a dù sao lớn như vậy một khách hàng nhưng là rất hiếm thấy. Chúng ta tạm lại không nói nô lệ con buôn một mình ở lại tại chỗ xoắn suất tâm tình, liền nói Adam ở nô lệ thị trường Tả Hữu xoay chuyển bài vòng. Bên trong thị trường xác thực so với bên ngoài ẩm ĩ hoàn cảnh muốn tốt hơn rất nhiều, trước tới mua nô lệ người cũng không nhiều, Adam bỏ qua mấy nhà truyền bán dị tộc người nỗ lực con buôn. Hỏi dò mấy nhà buôn bán nhân loại chủ nô, liên quan với nhân loại nô lệ phương diện giá tiền tin tức, được giá cả đều so với trước cái kia ra, hoặc nhiều hoặc ít hơi đắt. Tiện nghi nhất một nhà, cũng phải so với đệ nhất gia quý trên năm viên thần ấn tệ, không nên xem thường này năm viên thần ấn tệ, tích tiểu thành đa bên dưới, có thể tích lũy thành rất khách quan lợi nhuận. Adam đi dạo vài vòng sau, đối nô lệ thị trường giá cả đại thể có chút hiểu biết, trong lòng đã xác định ở đệ nhất gia nô lệ con buôn chung mua nhân khẩu. Kỳ thực Adam không biết chính là, ở nô lệ thị trường có một quy tắc ngầm. Pham La là, là có người đàm luận tốt khách hàng. Những người khác không thể lấy ác ý dành cho giá rẻ, vẫy tung nhân ra chuyện làm ăn. Dù sao đại gia sau Lưng đều là có loại cỡ lớn bộ nô đoàn, cũng không kém như thế một hai đan chuyện làm ăn, đại gia ai cũng không muốn vì một hai đan chuyện làm ăn hỏng rồi cả thị trường bầu không khí. Cả thị trường người đều nhìn thấy Adam vừa nãy cùng nô lệ con buôn chuyện trò vui vẻ dáng dấp, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không ở giá cả trên lại cho dư Adam quá to lớn ưu đãi, mà Adam cũng không có biểu hiện ra chính mình phải lượng lớn mua dục vọng. Nếu là những đầy tớ khác con buôn biết Adam nhu cầu lượng rất lớn, còn có thể hay không thể tuân thủ quy củ liền rất khó nói. Dù sao không có ai biết tiền không qua được. Ngay ở Adam chuẩn bị chuyên môn trở lại tìm ban đầu tên kia nô lệ con buôn thương thảo đón lấy mua công việc thời điểm, một thanh âm vang dội truyền đến. Đến đến đến, đại gia đều tới xem một chút a, mới nhất ra lọ tinh linh tộc hàng hóa a. Đều là vừa đến hàng a. Nhìn một cái này trắng miệng ra rẻ, nhìn một cái này chật căng bắt đùi, cảm thấy hứng thú đều tới xem một chút rồi. Tuyệt đối không nên bỏ qua a. DOS, vì cho đại gia một rõ ràng nhận thức, đại gia có thể lý giải vì là một viên thần ân tệ bằng 100 đồng nhân dân tệ. Còn có vẫn nhắc tới hắc rượu thạch khan hiếm. Khả năng đại gia không có một rõ ràng khái niệm, hắc diệu thạch trình độ hiếm hoi thì tương đương với địa cầu hoàng kim, thậm chí hắc diệu thạch so với hoàng kim càng quý hơn chút. Chương 210, Đầu ra tại chỗ tinh linh nô lệ. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sẵn giờ ý ạ. Cách đó không xa vang lên âm thanh hấp dẫn lấy Adam sự chú ý, Adam dừng lại đi trở về bước chân, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa một tòa mục trên đài đứng một tên nam tử, hắn để trần cánh tay, trong tay quấn một cái thô to xiu xích. Khu xạ ánh kim loại hắc xích sắt một đầu khác, thì chụp vào bên người nam tử vài tên nhân loại giáng dấp sinh vật trên cổ. Nhìn nam tử lớn tiếng bắt chuyện giáng dấp, Adam trong lòng nổi lên một tia hứng thú. Tinh linh tộc có chút ý nghĩa. Ta đi tới mỏ gì nổ đại lục lâu như vậy rồi, tinh linh tộc hình dạng ra sao chưa từng thấy quá. Adam trong lòng hiếu kỳ, liền dẫn có lỉnh đám người hướng về cái kia sàn gỗ tự đi đến. Nam tử này nói cũng quyết đại, mới ra lô tinh linh vừa tới hàng hóa. Điều này làm cho chu vi người mua đều bay lên hứng thú, hướng về bên kia tụ lại quà thứ. Nếu như là thiên anh công quốc nô lệ thị trường khách quen, liền nhất định sẽ biết, nơi này quanh năm không đúng giờ xảy ra một ít cực phẩm nô lệ. Giá hàng thời gian cũng không cố định, trên căn bản là lúc nào bị bắt nô đoàn vận đến nô lệ thị trường, lúc nào liền bán. Mà cực phẩm nô lệ đa số là hiếm thấy chủng tộc, tỉ như mỹ lệ tinh linh tộc, mạnh mẽ thu thập quý tộc, đặc thù dưới nền đất chủng tộc. Như vậy cực phẩm nô lệ, trên căn bản là cùng ngày đưa đến cùng ngày bán đi, nô lệ con buôn cũng sẽ không lưu lại, dù sao buôn bán nô lệ tuy rằng phù hợp địa phương pháp luật, nhưng chuyện như vậy cũng khó thực hiện quá mức nói toạc ra. Nếu là thất lạc tộc nhân dị tộc người tìm tới, hậu quả kia coi như là bộ nô đoàn, cũng thừa nhưng không nổi. Đương nhiên, nếu như các khách nhân mua lại cực phẩm nô lệ sau đó phát sinh như vậy hậu quả nghiêm trọng, bộ nô đoàn là sẽ không hỗ trợ xử lý. Nhưng dù vậy, cực phẩm nô lệ vẫn như cũ rất dễ bán. Nam tử mới vừa mở miệng, liền kéo không ít người quá khứ vây xem, chu vi nô lệ con buôn muôn cũng không ngại, dù sao đây là bên trong thị trường truyền thống quý cũ, đại gia nhiều năm qua đều là như thế tuân thủ. Adam mấy người cũng hiếu kỳ quá khứ, ở có liền đám người hộ vệ hạ, Adam ung dung liền tìm đến một chỗ tốt. Hán Nương Thần nhìn về phía trên sàn gỗ, cái gọi là tinh linh tộc kỳ thực cùng nhân loại cơ bản tương đồng, chỉ là nhiều song cao cao nhọn nhọn lỗ thay, hình thể cũng phần lớn vón dài, bên ngoài cũng phần lớn vì là tuấn nam mỹ nữ. Trên sàn gỗ tan vỡ quá khứ, khoảng chừng có hơn 10 tên tinh linh tộc bị ở phía trên. Túi thấp xuống đầu, để Adam không cách nào nhìn thấy trong truyền thuyết tinh linh khuôn mặt đẹp. Adam bên người người mua môn bắt đầu trâu đầu ghé thai bắt đầu nghị luận. Lần này vận may thật là tốt ta, lại gặp phải cực phẩm nô lệ, vẫn là tinh linh tộc, có điều nhiều như vậy số lượng cũng không có ai có thể bắt được. A ta nhớ tới lần trước có một nhà thuật tay hai tên tinh linh nô lệ, một tên tinh linh nô lệ liền muốn hơn vạn thần đất tệ. Ai nói cho ngươi đây là đồng thời bán ai có cái này quyết đoán có thể bắt toàn bộ tinh linh ta dám cam đoan, khẳng định là từng cái từng cái bán đấu giá. rồi cùng lần trước như thế. xem ra lần trước thuật tay tinh linh nô lệ thời điểm, lão ca ngươi cũng ở đây a. kính nể kính nể. ngày hôm nay ta bất luận làm sao đều muốn bắt hạ một tên tinh linh. ha ha, ta cũng là như thế nghĩ tới. Sàn gỗ tử dưới đấy các khách nhân đang sôi nổi nghị luận, trên đài ở Trần Tráng Hán cũng ở phun ra nước bọt lớn tiếng giới thiệu. Nhìn hắn hình thể nguyên bản hẳn là tên mạnh mẽ chiến sĩ, lúc này xem ra nhưng làm cho người ta một loại dè đường tiểu thương cảm giác. Theo trên đài Tráng Hán giới thiệu, Á Đam đối tinh linh cũng có một đại thể hiểu rõ. Kỳ thực mọ dị nỗ đại lục có sự khác nhau rất lớn loại hình tinh linh tộc, nhưng thường thấy nhất một loại tiểu là trên sàn gỗ tinh linh, rừng rậm tinh linh. Nhưng mà, Á Khi đi tới sàn gỗ tử hạ diện sau đó không lâu, lại nhạy cảm người được một cố mùi máu tanh. Trải qua không ít chiến tranh hắc hạch chấn đám người, Đối với cái này mùi vị cũng không xa lạ gì. Có Lìn mấy người cũng nhận ra được dị thường, mọi người không chút biến sắc đem Adam vây quanh càng chặt, Có Lìn tới gần Adam nhỏ giọng nói, đại nhân mùi vị là theo những kia tinh linh trên người truyền đến. Có Lìn giơ tay, không chút biến sắc địa hướng về một trên đài chỉ tay, Adam theo hắn tay nhìn sang. Adam quan sát tỉ mỉ một phen sau, phát hiện những này tinh linh tộc y vật đa số rất tần, cùng lộ ra ở bên ngoài dính đầy bụi bặm da rẻ nghiêm trọng không phù hợp. Phải biết tinh linh tộc đa số có bệnh thích sạch sẽ, dù cho những này tinh linh là nô lệ Bộ nô đoàn người cũng sẽ chăm sóc thật tốt quản lý một phen, dù sao còn chỉ nhìn bọn họ có thể bán ra giá cao. Adam lại từ quan sát kỹ vài vòng, phát hiện những này tinh linh tộc y vật đa số thập phân rộng lớn, không thể hoàn toàn che lấp đi tinh tế thon dài thân thể, xuyên thấu qua y vật khe hở, có thể phát hiện không đáng chú ý tế vết thương nhỏ, có vết thương còn ở chảy máu tươi. Những thứ này đều là tân thương. Kết hợp với sàn gỗ tự chu vi đứng hầu hơn 10 người võ trang đầy đủ các chiến sĩ, Adam không khó đoán được những này tinh linh là đến từ đâu. Chỉ là để Adam buồn bực chính là, những này tinh linh vết thương quá mới. Như vậy bé nhỏ vết thương lại không có khép lại, còn đang chảy máu, nói rõ chiến đấu thời gian không quá khứ quá lâu. Chẳng lẽ những này bộ nô đoàn ở ngoài thành Trảo Tinh Linh Lẽ nào Thiên Anh Công Quốc còn có tinh linh xuất hiện? Adam hơi tối đầu suy nghĩ, hắn xác thực rất tò mò chuyện này. Cho tới đồng tình những này tinh linh, Adam còn thật không có như vậy cảm thụ, thế gian vạn vật đều là thiện ác đối lập, mặc kệ là cái nào thế giới, nhược nhục cường thực đều là chân lý. Ngay ở Adam trong lòng suy nghĩ thời điểm, trên đài nam tử đã kết thúc ra sức chào hàng, ngược lại là gỡ bỏ cổ họng gào thét nói, bởi lần này hàng hóa tình huống đặc tụ vì lẽ đó không có đánh tới nô lệ đánh dấu. hết thảy hàng hóa đều là quý tộc xuất thân tuyệt không có giả dối giá trị vượt xa hàng bình thường vật vẫn quy củ cũ mua lại giả chính mình gánh chịu đến tiếp sau tất cả hậu quả như có tổn thất không được truy cứu nô lệ đoàn nam tử dừng lại một chút từ một bên không chọn vẹn trong thùng gỗ móc ra một chiếc thanh thủy ra sức uống một phen sau đó hắn đem một chiếc ngã vào trong thùng gỗ trên sàn gỗ tràn đầy tiên giả thủy tích ta tuyên bố bán đấu giá bắt đầu giá quy định mười thần ấn tệ tăng giá một lần không được thấp hơn một thần ấn tệ bởi tình huống đặc thù không có mang đủ thần ân tệ hoặc là không mang cạt thủy tinh khách người có thể lấy vật đổi vật bán đâu ra trình tự từng cái từng cái bán cái này đi tới nam tử đưa tay đem bên người một tên tinh linh tộc nắm lên thâu bạo đẩy về phía trước để tên này tinh linh bò ở trên mặt đất Adam có chút buồn bực những này tinh linh thấy thế nào lên cũng giống như nhuyễn chân tôm. Adam thấy rõ nam tử kia không có sử dụng đấu khí loại hình đặc thù kinh lực những này tinh linh làm sao từng cái từng cái gầy yếu cùng thiếu nữ tử liền đẩy một cái lực lượng đều nâng không được theo nam tử tiếng gào hạ xuống Sàn gỗ tử đám người phía dưới cũng bắt đầu sôi trào lên. "Ta Thiên, lần này giá quy định lại là 10.000 thần dân tệ. Phải biết lần trước cái kia hai cái tinh linh giá sau cùng cũng mới nhiều như vậy. Ngươi không nghe thấy hắn nói sao đây là tinh linh quý tộc? Nghĩ đến là đi ra thí luyện bị bọn họ cho chụp tới. Tinh linh quý tộc, bốn chữ này rõ ràng để đám người bắt đầu kích động lên, phổ thông tinh linh cũng đã là hàng hot, nhưng quý tộc này tinh linh quả thực tiểu là cực phẩm trung cực phẩm. Tuy rằng giá quy định thực tại khiến người ta chấn động một hồi, nhưng này vẫn như cũng không thể tới tắt mọi người gọi giá cảm xúc mãnh liệt." Ta ra 15,000 thần đơn tệ. Ta ra 20,000 thần đơn tệ. Ta ra 20,000 thần đơn tệ. Gọi giá thanh liên tiếp, để Adam hơi lưỡi lưới, đầy tớ này thị trường nơi sâu xa trong đường phố, có tiền khách mời vẫn đúng là không ít. Adam tuy rằng rất tò mò đều có người nào, nhưng bất đắc dĩ hắn không quen biết bất cứ ai. Có điều mọi người cũng cũng không nhận ra hắn, tuy rằng mọi người thấy Adam bên người có không ít thị vệ, nhưng đại gia không có quá nhiều chú ý Adam. Dù sao người như vậy ở nô lệ thị trường nhiều đi, không ít người bên người đều vây quanh gia tướng, những này thân phận cao quý người. Cái nào xuất hành không phải tiền hô hậu ủng. Chu vi các khách nhân chỉ là Hiếu Kỳ Adam khuôn mặt mới. Có liền ở một bên nhỏ giọng hỏi, đại nhân, ngài muốn mua ạ? Adam trợn tròn mắt, không vui nói, không mua ta tới nơi này làm gì? Adam tốt xấu to nhỏ tính cái lãnh chúa, mua cái cực phẩm nô lệ trở lại coi như xa xỉ một cái, có điều Adam cũng không có những người khác đối tinh linh tộc như vậy hèn mọn tâm lý. Adam chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, tiện thể thỏa mãn một hồi tiêu phí tâm lý, dù sao hôm qua mới tiền kiếm được, không hoang một ít làm sao xứng đáng được chính mình. Đáng ba ba sinh sống. Đây là Adam tối phỉ nhổ sinh hoạt thái độ, nếu như ngay cả muốn mua đồ vật cũng không thể mua, người lãnh chúa này còn tưởng là có cái gì sức lực. Đương nhiên, Adam không có ý định toàn bộ mua lại, dù sao những này tinh linh nô lệ quá mức đã giá, Adam chỉ dự định mua một trở lại nghiên cứu hạ tinh linh tộc chủng tộc này. Được rồi, thật sự chỉ là nghiên cứu, đừng hiểu lầm rồi. Gọi giá trên dần dần ngừng lại, dù sao cho dù tốt nô lệ đều có một giá cả hạn mức tối đa, để một tên đẩy tớ cạnh tranh tuy rằng kịch liệt, nhưng cũng sẽ không quá quyết đại. Giá cả cuối cùng hình ảnh nát quáng ở 40 ngàn lục thần ấn đệ. Một trên đài tráng hán nhìn chung quanh vài vòng sao hồ, có còn hay không ra gia giả nếu như không có, tên này tinh linh tiểu là vị này lao ra. Adam phóng tầm mắt quá khứ trước mắt, một tên lão giả râu bạc trắng cười tủm tỉm đứng bên dưới sàn gỗ, bên cạnh giống lúc này Adam đám người giống như vậy, cũng vây quanh không ít gia tướng tùy tùng, những này tùy tùng trên người đều văn theo một khổng lồ anh tự. TheS, Thiên Anh công quốc là cái rất trọng yếu nội dung vợ kịch, đối lãnh địa phát triển cùng nhân vật chính cá nhân đều rất có ảnh hưởng, đại gia bình tĩnh đừng nóng, ta sẽ tăng nhanh nội dung vở kịch tiết tấu. Chương 211, ạ dị zẹt. Tiểu thuyết Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Aadam ạ lẽ sảng giờ ý ạ. Anh ha ha. Aadam khép cười một tiếng, hắn nghĩ tới rồi trước ở thực vật nhà gặp phải tên kia khiêu khích nam tử, nhìn lại một chút người lao giả này. Aadam dùng đầu ngón chân suy nghĩ, đều có thể đoán được hai người là xuất từ đồng nhất cái gia tộc. Đế lặc. Nhà ngươi tiểu bối cho ta không thoải mái, vậy ta bao nhiêu cũng phải báo lại một, hai, trả lễ lại mới là quý cũ. Bản lĩnh chủ là một cái mơ ước hòa bình thế giới nam nhân, ta không xem thường đạo võ, ta đến nhiều lần tài lực. Nay cái thứ nhất tinh linh nô lệ Ta nói cái gì cũng không thể để cho cho ngươi. Adam ra hiệu có lìn gọi giá, có lìn nhỏ giọng hỏi, gọi bao nhiêu đại nhân? Có lìn cái tên này tuy rằng thông minh, nhưng đối với bán đấu giá công việc là một chữ cũng không biết. Adam đam trợn mắt, tùy tiện gọi. Nói chúng ta muốn mua lại cái này tinh linh. Có lìn trầm mặc một hồi, đang tráng hán nô lệ con buôn muốn đánh nhị quyết định thời điểm, mở miệng gọi giá. Chờ đã, ta ra 50.000 thần đơn tệ. Có lìn thanh âm trong trẻo vang lên, để ánh mắt của mọi người đều tụ lại quá khứ. Mọi người dồn dập khe khẽ bàn luận lên. Đây là gia tộc nào làm sao ra giá như thế bá đạo? Lập tức liền thêm đến năm ngàn. Người bên ngoài phụ hòa nói, không phải là ta đều chưa từng thấy những người này. Bất quá bọn hắn tài lực có thể thật là hùng hậu a. Hiện tại tăng giá đều là một lần một ngàn lạng ngàn, bọn họ ngược lại tốt, một lần thêm đến chỉnh. Những khách nhân này đều là không có tài lực mua cực phẩm nô lệ, gọi giá chỉ có số ít mấy người. Những người khác đa số là ôm xem trò vui thái độ. Tiên thiếu lão giả dâu bạc trắng ngẩng đầu nhìn Adam trước mắt, Adam mỉm cười giơ tay thi lễ một cái, hậu sinh lễ nghi làm được rất đủ. Lão giả Dâu Bạc Trắng hướng về phía Adam khẽ gật đầu đáp lễ, trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt nạo khí. Lão giả Dâu Bạc Trắng túi đầu quay về bên người gia tướng dặn dò một câu, gia tướng lớn tiếng tăng giá, "Ta anh ra giá một thần ấn tệ." Gia tướng Tuân gia chính mình thân phận, vì là tiểu là để Adam biết khó mà lui, 500000 thần ấn tệ mua một tinh linh, quả thật có chút rộng giới, tuy rằng những này tinh linh nói là quý tộc, nhưng dù sao đây là không thể nào kiểm chứng sự tình. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy đi tinh linh tộc khảo chứng chuyện này sống được thiếu kiến nhẫn. Lão giả Dâu Bạc Trắng tuân gia thân phận, muốn cho Adam biết khó mà lui, không muốn cùng hắn tranh cái này thứ nhất. Một trên đài tinh linh túi thấp xuống đầu, để mọi người không nhận rõ giới tính, điều này làm cho mọi người lòng nhớ ngáy khó nhịn. Nếu là cô gái tinh linh, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nam tính tinh linh liền muốn trên lệ một bậc, nhưng cũng rất quý hiếm. Cái này cũng là trên sàn gỗ nô lệ con buôn cố ý hành động, để mọi người thấy không tới giới tính, chỉ có thể dựa vào đoán dựa vào đoán mò, ai có thể bắt được cô gái tinh linh, ai liền đi vợ. Cứ như vậy, mỗi một tên tinh linh giá cả cũng cao hơn trên không ít. Đại gia đều sẽ đem mỗi một vị trí tinh linh cho rằng cô gái tinh linh đến cạnh tranh bán đấu giá, dù sao chịu ra giá mua người, đều không muốn bởi vì mấy ngàn thần ân tệ trên lệnh giá, để cho mình bỏ mất cô gái tinh linh. Ông lão bên cạnh gia tướng báo giá sau đó không lâu, một trên đài tráng Hàn ánh mắt chuyển mà nhìn phía Adam. Dâu bạc trắng thân phận của ông lão kỳ thực đã sớm bị mọi người biết, anh gia ở Thiên Anh Hoàng thành là tiếng tăm lừng lây thế gia, cùng hoàng tộc thường có thông gia, người lão giả này ở trong gia tộc thân phận cũng dị thượng cao quý. Vì lẽ đó này cái thứ nhất tinh linh, đại gia cũng không có ý cùng hắn tranh cướp coi như bán một tốt cho anh ra, ai biết nửa đường bước lên cái trình rào kim, này khuôn mặt mới lại không bán mặt mũi, giết ra đến cùng anh ra tăng giá. Có điều trên sàn gỗ trắng hán có thể không quan tâm những chuyện đó, nô lệ đoàn có thể không để ý đắc tội người nào, bọn họ chỉ cần tiền. Ai nhiều tiền, liền bán cho ai. Có lìn liếc mắt nhìn Adam, Adam mỉm cười, run lên trên vai màu trắng áo khoác, không có làm bất luận biểu thị gì. Có lìn trong lòng hiểu rõ, thẳng thắn hô, sáu ngàn. thân là đại nhân tiếp thân thị vệ, có lìn tự nhiên làm mỏ thanh ám tâm tư hơn nữa chính mình phát hiện anh gia tùy tùng trên y phục đánh dấu nghĩ đến đại nhân cũng phát hiện xem ra đẩy tớ này thị phi muốn bắt hạ không thể có lỉnh hơi thở dài người ở chung quanh nghe đến có lỉnh báo giá sau không kìm lòng được hít vào một ngụm khí lạnh ngoại trừ kinh ngạc tại nhà này quý công tử giàu có ở ngoài càng là chấn động cho hắn lại dám cùng lão giả dâu bạc trắng tăng giá còn nhất như thế hung nhất không cho mặt mũi như vậy vị công tử trẻ tuổi này đủ bá đạo một trên đài tráng hắn không nói tiếng nào quay đầu nhìn về lão giả dâu bạc trắng ánh mắt kia phảng phất đã nói nhân gia đều ra sáu ngàn các ngươi thì sao anh ra ra bao nhiêu lão giả dâu bạc trắng khỏe miệng hơi co giật đối với những này tham lam nô lệ con buồn hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ 60.000 thần ân tệ a nay đủ 60.000 người bình thường một năm tiêu phí một tên người bình thường một năm cũng mới tiêu phí một viên tả hữu thần ân tệ hơn nữa người bình thường dùng đều là ngân quang tệ dùng không nổi thần ân tệ những người bình thường dùng ngân quang tệ ngân quang tệ đối với người bình thường tới nói đều thuộc về đại ngạch tiền bọn họ đa số có càng thêm nhỏ vụn tiện nghi tiền hồi đoái tỷ như tiền đồng vân vân mà số tiền này tệ Lão giả dâu bạc trắng thân phận như vậy cao quý người, xem đều sẽ không liếc mắt nhìn. Lão giả dâu bạc trắng nghe được có lìn báo giá, nhất thời mặt trầm như nước, dưới mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Adam. Adam như là bên cạnh người cũng dài con mắt như thế, quay đầu hướng lão giả dâu bạc trắng khẽ mỉm cười, trong nụ cười hiện lộ hết quý công tử phong độ. Lão giả dâu bạc trắng nhỏ bé không thể nhận ra hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hắn rất bất mãn Adam tăng giá, nhưng hắn còn không đến mức bởi vì một đã giật giới tinh linh cùng tiểu bối tranh cướp. Dù sao ở đây còn có nhiều người như vậy nhìn, lão giả dâu bạc trắng bao nhiêu muốn chăm sóc một chút thể diện gia tộc đang chán hán nhìn kỹ, lão giả dâu bạc trắng tay vớt chồng dâu, trầm ngâm một lúc mở miệng nói, thôi, ta liền không cùng tiểu bối cãi, này tinh linh tặng cho vị tiểu ca kia đi. Lão giả dâu bạc trắng bãi làm ra một bộ rộng lượng dáng dấp, bộ này tư thái kiếm lời đủ người vây xem thán thở. Anh trưởng lão thật là lớn độ a, vị này là mặt công tử thật đúng là vận may a, gặp phải anh trưởng lão tốt như vậy nói trưởng mũi. Nếu như nếu như gặp phải những kia cái khó mà nói danh túc môn, cũng không phải sao, anh trưởng lão nhưng là chúng ta thiên anh đô thành danh túc, anh trưởng lão uy vọng cùng phẩm cách là không thể chê. Adam mỉm cười nghe những người chung quanh nghị luận, phản phất mọi người nói tới không phải là mình. Lúc này Adam trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, thế giới này đều là có mấy người a, là không rõ lý lẽ, rõ ràng là ông lão kia không nỡ tiêu số tiền này, nhưng vẫn cứ bị nói thành đem tinh linh nô lệ để cùng ta. Lẽ nào ta chỗ này nô lệ không phải ta bỏ tiền mua chẳng lẽ là ông lão kia đưa không được quả thực buồn cười đến cực điểm. Adam cười khẽ lắc lắc đầu, đơn giản không lại đi để ý tới người đứng xem thái độ, trái lại một bên cọ lìn, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng cũng ở trong lòng âm thầm thì đau. Lần này liền xóa 60 ngàn thần ấn tệ, 60 ngàn a. Này có thể mua bao nhiêu lương thực cùng vật tư trở lại, dân chấn môn nên trải qua thật tốt tháng ngày a. Này tinh linh nô lệ thật là quý giá a. Mua nô lệ sau, Cát Thủy Tinh bên trong nhiều nhất chỉ còn mấy ngàn thần ấn tệ. Có Lìn Thịt đau đem Cát Thủy Tinh đưa cho đến đây thu sổ sách nô lệ con buôn, nhìn hắn ở ngay trước mặt chính mình hoa đi rồi tạm trên 60 ngàn thần ấn tệ, cháng hắn nô lệ con buôn ngược lại cũng thoải mái, xem rốt cục hạ nhân hoa đi tiền sau, vội vã dặn dò người đem tên này tinh linh nô lệ đưa tới. Có Lìn nhỏ giọng quay về Adam nói rằng, đại nhân Chúng ta trong thẻ không tiền, nếu không mua nô lệ liền đi a." Adam khoát tay háo một cái tay nói, "Không nổi, chúng ta nhìn lại một chút." Adam mua lại tên kia tinh linh ở nô lệ con buôn lôi kéo xuống đến hắc thạch chân trước mặt chúng nhân, nô lệ con buôn đem hắn giao phó đến một tên hắc thạch chân chiến sĩ trong tay, liền xoay người rời đi. Người bên cạnh ánh mắt đều nhìn kỹ tên kia tinh linh, bọn họ rất tò mò, Adam mua lại cái này tinh linh, đến cùng là nam là nữ. Chỉ là tinh linh tóc quá dài, chặn lại rồi khuôn mặt của hắn, quang tử trên hình thể, mọi người là không nhìn ra cái gì, bởi vì tinh linh hình thể đều rất phong dài hơn nữa tên này tinh linh vì hơi không đối mọi người cũng không cách nào từ hắn trước ngực tìm tới đáp án dù sao đây là cái thứ nhất bị mua lại tinh linh vì lẽ đó quan tâm người tương đối nhiều có lín đem tinh linh mang tới adam trước mặt adam hiếu kỳ đánh giá trước mắt tinh linh thân thể của hắn còn ở run lên một cái run không biết là bởi vì sợ vẫn là lạnh giá duyên cớ để thân thể của hắn thỉnh thoảng run rẩy adam dùng giọng ôn hòa nói rằng đừng sợ ngẩng đầu lên tinh linh tuổi thọ đa số rất dài bọn họ tinh thông đại lục chủ lưu nữ nhân loại thông dụng nữ cũng là bọn họ tinh thông Vì lẽ đó Adam không lo lắng cầu thông vấn đề. Tên này Tinh Linh trầm mặc một lúc sau, nghe lời ngẩng đầu lên, nụn ngang tóc dài tán đến sau đầu, lộ ra một tấm anh tuấn tuyệt mỹ lạnh lùng khuôn mặt, một đôi hẹp dài con mắt lộ ra, ánh mắt sắc bén từ sợi tóc lộ ra, Tinh Linh trầm mặc nhìn trước mắt tên này nhân loại nam nhân. Nam. Này Tinh Linh là nam. Ai, này tiểu ca thiệt tồi lạc. 60000 thần ân tệ liền mua một nam tính Tinh Linh, này thật đúng là thiệt tồi lớn rồi. Ai nói thiệt tồi a không chắc nhân gia tiểu ca liền yêu thích cái này a ha ha ha. Cũng đúng. Ngươi nói rất có thể. Ha ha ha. Người chung quanh tiếng bàn luận truyền đến, trong lời nói tất cả đều là dâm loạn, để trước mắt nam tính tinh linh hơi nhíu mày, Adam ngược lại là không thèm để ý người bên ngoài nghị luận, ngược lại là ở trong lòng vi hơi kinh ngạc nam tính tinh linh bên ngoài. Tinh linh tộc quả nhiên là gia tuấn nam mỹ nữ cao cấp chủng tộc, này bên ngoài, quả thực so với bình thường người phụ nữ đều mỹ lệ hơn, dơ bẩn da rẻ ngờ ngợ có thể thấy được trong trắng lộ hồng da thịt, này vẫn là một người đàn ông à? Quả nhiên không hổ là tinh linh tộc. Adam đột nhiên có chút ngạc nhiên, này nam tính tinh linh cũng như bây giờ anh tuấn, cô gái tinh linh nên là có bao nhiêu mỹ ạ? Adam đột nhiên sán lạn nở nụ cười, ôn hòa nói, "Đừng sợ, nói cho ta, ngươi tên gì?" Tên nam tử này tính Tinh Linh Trừng Trừng nhìn Adam, không biết có phải là Adam ảo giác, hắn cảm thấy Tinh Linh Nguyên bản tràn đầy ánh mắt lạnh lùng, lại nhìn chính mình thời điểm rút đi không ít. Một lát qua đi, nam tính Tinh Linh hé miệng, thanh âm đầy chuyển cảm vang lên, "Á Lợi, ta phải gọi Á Lợi Jet." Thần chi tử các hạ. Đợi đến đến đến, thân ái thư hữu cung cấp nhân vật, Tinh Linh nô lệ, ạ gì Jet. Ha ha ha, ngươi là bạn lĩnh chủ người. Phiếu phiếu đưa cho đến. Chương 212 Sa sĩ quý công tử. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ rằng giờ ý ạ. Tên này gọi là ạ gì dẹt nam tính tinh linh ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai, đứng ở đằng kia, nhìn hắn dường như bảo thạch bình thường con mắt, Adam có thể thám thiết cảm nhận được đến từ chính trên người hắn cái kia cố dày đặc dưỡng dẫm quý tộc khí tức. Thế nhưng trong miệng hắn nói ra, lại làm cho Adam ngạc nhiên, làm sao lời này là có ý gì? Tên này gọi là ạ gì dẹt tinh linh, tại sao cũng cho rằng Adam là thần chi tử? Nay đã là Adam lần thứ 2 gặp phải hiểu lầm hắn là thần chi tử người. Adam trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tại sao luôn có người cho là mình là thần chi tử A? Cũng may ạ gì dẹt thanh âm không lớn, không có những người khác nghe thấy lời của hắn nói, mọi người vây xem ở phát hiện hắn là nam tính tinh linh sau, sự chú ý cũng đã chuyển đến trên đài chính đang đấu giá người thứ 2 tinh linh trên người. Nhìn thấy Adam kinh ngạc vẻ mặt, ạ gì dẹt khỏe miệng hơi làm nổi lên, mang theo một tia tao nhã độ công nói, ta có thể cảm nhận được ngươi thần lực trong cơ thể khí tức, chủ thần thần lực là phong thu nữ thần điện hạ đúng không thần chi tử. Adam thật sự kinh ngạc. Nguyên bản hắn chỉ là kinh ngạc này, Tinh Linh tại sao cùng Chiến Thần Thần Điện giáo chủ như thế giọng điệu? Hiện tại Adam nhưng thực tại bị cảm nhận của hắn lực cho chấn động ở, ngươi ngươi là ai? Adam không có thừa nhận, trái lại khởi sướng chất vấn, có liền cùng vài tên chiến sĩ không chút biến sắc đứng ạ gì dẹt bên cạnh người, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, bọn họ ngay lập tức liền bắt tên này thần bí Tinh Linh. A dị rẹt khẽ cười một tiếng, thần chi tử các hạ chớ sốt sắng, chúng ta Tinh Linh tộc xưa nay năng lực cảm nhận xuất chúng, có thể phát hiện thân phận của ngài, này cũng không phải một cái chuyện rất khó, hơn nữa ta đối với ngài không có ác ý, ngược lại có chuyện muốn cầu ngài. Adam trầm mặc một hồi, đột nhiên cười nói, cậu ta ngươi như thế khẳng định ta biết giúp ngươi, ngươi đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. A dị dẹt không để ý chút nào chính mình thân phận đời tớ, trái lại trường trường nhìn kỹ Adam, từng chữ từng câu nói, ta khẳng định ngươi biết giúp ta, bởi vì ngươi là phong thu nữ thần điện hạ thần chi tử, phong thu nữ thần xưa nay đều là tinh linh tộc tối tán thành, người đáng tin tưởng nhất loại thần minh. Adam hô hấp hơi dừng lại một chút, hắn còn thật không biết phong thu nữ thần cùng tinh linh quan hệ tốt như vậy. Nếu như này A dị rẻ không có nói láo, bất luận chính mình có phải là cái kia cái gọi là thần chi tử này bận biệu là nhất định phải giúp. Dù sao phong thu nữ thần vừa là hất thạch chấn tín ngưỡng thần minh, lại ở trong cơ thể mình gieo xuống thần lực, chính mình lấy thần lực phúc, từ mạng bọn ma vương nơi đó giành lại đến một cái mạng, những thứ này đều là bái nữ thần ban tặng. Adam hơi sau khi tự hỏi, nhún nhún vai thả nhiên nói, nói đi, gấp cái gì nói rõ trước, chuyện giết người phóng hỏa ta không được. A gì dẹt hơi sưng sờ, hắn trong lúc nhất thời không có từ Adam treo chọc trong giọng nói phản ứng lại. A gì dẹt dừng một chút, tìm từ một phen nói rằng, thần chi tử các hạ, ta nghĩ thỉnh cầu ngài, trợ giúp ta cứu đồng bạn của ta. Adam sừng sốt, cứu làm sao cứu? Chẳng lẽ muốn ta đi cướp? Adam nhìn Ajirat, Ajirat trầm mặc nhìn Adam, không có trả lời. Adam bất đắc dĩ nói, được rồi, ta lý giải, ta thử một chút xem sao, có thể hay không mua lại bọn họ. Ajirat gương mặt tuấn tú nghiêm nghị, túi người chào nói, cảm tạ thần chi tử các hạ trợ giúp. Adam khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Adam ngược lại mặt hướng Cọ Lìn, ta nhớ tới trên đài cái kia người trước có thể nói lấy vật đổi vật đúng không? Ngươi mang hắc rượu thề à? Cọ Lìn sững sờ, từ bên người chiến sĩ nơi đó lấy tới một người túi vải, đưa cho Adam nói rằng. Ngài lần trước dặn dò nhiều mang chút hắc rượu thạch đi bán, đây là lần trước bán còn sót lại, ta còn chưa kịp trả về. Adam vô vô đầu của chính mình, hắn lúc này mới muốn từ bản thân ngày hôm qua tiệc rượu sau, cố ý để có Colin nhiều mang đến chút hắc rượu thạch cùng cỡ lễder đi bán, sợ sợwidetilde là đổi không tới đầy đủ thần ấn tệ. Adam nhận lấy túi vải, tan vỡ một hồi, phát hiện bên trong có lại có 10 viên không tới hắc rượu thạch, điệp ở trong tay rất trọng, khoảng chừng có một khối có nặng 2 cân dáng vẻ. Adam kinh ngạc nói, ta để ngươi nhiều mang chút đi bán, ngươi thật sự liền cho ta mang nhiều như vậy. Colin. Azizet nhỏ giọng nhép nhép Thần chi tử các hạ, bên kia nhanh thành dao. Muốn thành nộp vậy còn được rồi. Đáp ứng nhân gia sự tình liền muốn làm được a. Chỉ bằng nữ thần thần lực đã cứu chính mình, chính mình cũng phải kéo những này tinh linh một cái. Adam tuy rằng không nói là cái người tốt, thế nhưng chi ấn báo đáp đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Tinh linh là nữ thần bằng hữu, nữ thần bằng hữu tựu là bằng hữu của chính mình. Adam thúc giục, có lìn, nhanh gọi giá." Có lìn nhìn Adam đệ trở về hát rượu thạch túi vải, đầy mặt xoắn xuýt, "Đại nhân, ta chuyện này làm sao gọi này không phải thần ân tệ a?" Adam trợn mắt, "Ta quản ngươi làm sao gọi?" Mau mau cho ta gọi. Nếu như những này tinh linh bị người khác mua đi tới, ta bắt ngươi là hỏi." Có lìn vẻ mặt đau khổ, trong lòng xoắn xuýt không ngớt. Đã ra giá 3 vạn thần nhân tệ, có hay không càng cao hơn? Nhìn trên đài đã gọi giá đến kết thúc tinh linh, Có lìn cắn răng hô, "Ta ra một khối hắc địa thạch." Tĩnh. Gọi giá đám người cùng quần chúng vây xem đều ngốc như gà gỗ, Có lìn thật giống như là một câu định thân chú giống như vậy, để mọi người nhất thời động lại thân hình, liền trên sàn gỗ tráng hán đều đảo mắt nhìn lại, đôi mắt nhỏ phảng phất muốn trừng đi ra giống như vậy, tràn đầy kinh ngạc có li núi mặt mạnh mẽ mà bọn ma vương đều sẽ không có một tia khiếp đảm nhưng lúc này ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt nhưng có vẻ hơi do dự đây là làm sao làm sao đại gia đều nhìn ta mọi người nuốt nước miếng một cái rồn rập khe khẽ bàn luận này rồi ạ hấp rượu thạch ta không nghe lầm chứ ngươi nhanh bấm ta một hồi ai nha ngươi bấm ta làm gì ngươi không phải để ta bấm ngươi à xin lỗi xin lỗi nhanh tay ngươi đau không đến đến đến ta bấm ngươi một hồi ngươi nói có đau hay không thật sự không phải nằm mơ à cái này tùy tùng lại còn nói muốn ra hấp rượu thạch mua tinh linh chân thực đầu má xa xỉ đúng trên sàn gỗ tráng hán cũng nhỏ bé không thể nhận ra nuốt từng ngụm nước bọn. hắc diệu thạch là cái gì đó là siêu cấp quý hiếm nhiệt tiêu vật tư người bình thường coi như có cũng là chút ít hắc diệu thạch là thuộc về có tiền cũng không thể mua được quý giá vật tư một khối hắc diệu thạch đổi tinh linh thiệt tội à thiệt tội đại gia người a không đúng không đúng bình tĩnh ta phải tỉnh táo hỏi trước một chút hắn là nhiều đại hắc diệu thạch vạn nhất quá nhỏ ta không thể đổi dù sao hiện ở trên thị trường hắc diệu thạch đều khá là nhỏ to bằng ngón cái hắc diệu thạch đổi tinh linh Đó là mua bán lô vốn. Tráng Hán cũng là bị có liền gọi giá chấn động đến một hồi, hơi hơi bình tĩnh sau liền chậm lại, hắn không giống dưới đáy những kia không từng va chạm xã hội người bình thường hô to gọi nhỏ, Hắc rượu thạch quý giá nữa cũng thỉnh thoảng có ở trên thị trường lưu thông. Phạm la là, là vật tư, đều có một đại thể khu giá cả, không thể nghe đến Hắc rượu thạch liền quên làm ăn nguyên tắc, có điều có lịn nếu như thật sự có tương ứng giá cả Hắc rượu thạch, Tráng Hán khẳng định là ưu tiên bán cho cỏ lịn. Dù sao Hắc rượu thạch vật này, nếu như ba vạn thần ân tệ thu vào đến, qua tay lại bán 40 ngàn không khó. Không chỉ có là Tráng Hán tính toán lại, liền những kia gọi giá đám người cũng chỉ là hơi trầm mặc kinh ngạc một hồi, hắc diệu thạch tuy rằng quý giá, thế nhưng một khối hai khối cũng không có thấy, bọn họ lúc này trái lại ở bên trong tâm chảo phúng adam, lại để tùy tùng lấy ra hắc diệu thạch mua tinh linh nô lệ. vị này là mặt quý công tử, chẳng lẽ không biết hắc diệu thạch quý giá tính ả vật này ứng nên xuất hiện ở loại cỡ lớn trong phòng đấu giá, mà không phải cho rằng phổ thông một điểm khan hiếm vật tư đến trao đổi. dù sao hắc diệu thạch là chân chính khan hiếm vật tư, có lín nhìn trên đài trắng hắn trầm mặc không nói, coi chính mình gọi sai rồi, hắn có chút ngượng ngùng nói. Làm sao chẳng lẽ một khối hắc rượu thạch quá tiện nghi à? Có Lิ่น có chút buồn bực, hắn nhớ tới trước hắn cùng cờ lẫy đỡ pháp sư đi bán hắc rượu thạch cảnh tượng, những kia cái cờ lẫy đỡ thương nhân các bằng hữu nhìn thấy có Lิ่น trên tay hắc rượu thạch, đều hận không thể tới đoạn. Theo lý mà nói, hắc rượu thạch hẳn là sẽ không quá tiện nghi a. Nhưng vì cái gì những người này không nói lời nào a? Tráng Hán thu cẩn thận tâm tư, dừng một chút hỏi, không biết các hạ nói tới một khối hắc rượu thạch, khoảng chừng nhiều tầng nha? Chúng ta nơi này vật tư đổi giá cả đều dựa theo trên thị trường đến, một cân hắc rượu thạch khoảng chừng ở chừng 2 vạn. Có Lิ่น hơi sửng sợ. 20.000 cảm tình trước hắn cùng cỡ lạy đỡ bị một đám gian thương bị lừa mười khối hắc diệu thạch chỉ bán tháng 10 năm hai không ngàn thần đơn tệ adam cũng phản ứng lại ngay lập tức đã nghĩ đến bán đi nhóm đầu tiên hắc diệu thạch rõ ràng giá cả quá thấp có điều lúc này rõ ràng không phải tính toán chuyện này thời điểm buôn bán vẫn còn tiếp tục có liền hơi túi đầu liếc nhìn túi vải tử ngẩng đầu nói rằng có lượng cân tả hữu đi lượng cân 40.000 thần đơn tệ thỏa thỏa chỉ có thể so với bốn cao không thể so với bốn thấp tráng hắn trong lòng nhất định mỉm cười nói được vậy ta tính ngài ra giá bốn ngàn thần nhân tệ có linh gật cừ cái giá này hắn đúng là có thể tiếp thu tráng hắn xác định có linh có ý định dùng hắc diệu thạch tham dự bán đấu giá nhất thời toàn bộ mọi người biến thành cảm xúc mãnh liệt lên tráng hắn ngắm nhìn bốn phía lớn tiếng nói còn có người ra giá à hiện tại giá cả là bốn ngàn thần nhân tệ chương 2, hai, hai khối hắc diệu thạch tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả á đang ạ lẹ sàng giờ ý ạ có linh cùng tráng hắn đối thoại bị mọi người vây xem nhìn ở trong mắt nói thật bốn ngàn thần nhân tệ không coi là nhiều Thế nhưng cũng không ai biết có liền trên tay có còn hay không hắc địa thạch. Ở ánh mắt của mọi người đánh giá chung, có liền có vẻ trầm ổn bình tĩnh, Adam mỉm cười, không ai có thể nhìn ra này chủ tớ hai người sức lực ở đâu. Sang gỗ tự hạ một người trung niên trầm ngâm một lúc, mở miệng hô, "Ta ra bốn vạn năm ngàn thần ấn tệ." Adam theo âm thanh nhìn qua khứ, trung niên nhân này bên người cũng vây quanh không ít tùy tùng, xem dáng dấp kia cần thiết cũng là bối cảnh thâm hậu người. Người trung niên ngậy cảm nhận ra được Adam tầm mắt, hắn quay đầu, ánh mắt cùng Adam chạm đụng vào nhau. Người trung niên đột nhiên mỉm cười lên, xa xa quay về Adam đột ngột. Adam cười đáp lễ, nhưng trong lòng thầm nói, này người ta không quen biết ta, đối với ta cười cái cái gì? Trên đài Tráng Hán ánh mắt chuyển hướng Cõn Lìn, Cõn Lìn ngược lại cũng thẳng thắn. Lãnh chúa đại nhân trước nói phi thường rõ ràng, những này tinh linh muốn một không ít lấy xuống. Cõn Lìn nói, ta ra hai khối. Tráng Hán nuốt nước miếng một cái nói, hai khối cái gì? Cõn Lìn kỳ quái nhìn hắn nói, hai khối hắc rượu thạch a. Tráng Hán không yên lòng lại hỏi một câu, cùng vừa nãy như thế trọng hắc rượu thạch à? Cõn Lìn gật gù, Tráng Hán hoàn toàn yên tâm, gỡ bỏ cổ họng quát, vị này tiểu ca ra hai khối hắc diệu thạch. Giá trị 80 ngàn thần ấn tệ. Người vây xem môn nhất thời ồ lên, hai khối hắc diệu thạch, này quý công tử quả nhiên còn có hắc diệu thạch. Mọi người thấy Adam một mặt nhẹ như mây gió giá gió, trong lòng đều âm thầm suy đoán, vị này giàu nước đố đổ vách công tử không làm được muốn bắt toàn bộ tinh linh. Nhìn nhân gia tùy tùng, gọi giá cũng không cần hỏi thăm chủ nhân, giá giá đều là dùng hắc diệu thạch, điều này làm cho vẫn dụng thần ấn tệ ra giá mặt người bàng đều hơi nóng lên. Nhân gia đây mới là thật cường hào a. Ở Adam không chú ý tới địa phương, anh trưởng lão bên người các tùy tùng trung tách ra một người. Này tuy tụng hướng về nô lệ thị trường ở ngoài chạy đi, cũng không biết là đi làm cái gì. Có điều vẫn cứ có không ít lưu tâm nhân đều chú ý tới tình cảnh này, những người này đều ở trong lòng suy đoán anh trưởng lão phái người đi ra ngoài mục đích. Không ra dự liệu thời điểm, 80000 thần ân tệ giá cao để có lỉnh thành công đập xuống người thứ hai tinh linh. Người đàn ông trung niên khép cười khổ lắc đầu, không nhìn ra quá dáng vẻ chật vật. Adam hướng về phía hắn hơi háy náy nở nụ cười, mặc dù mình là bị người ký thác, nhưng dù sao mình loại hành vi này cũng tính được là là đoạt người yêu. Người đàn ông trung niên hào hiệp nở nụ cười. Một bộ không để ý chút nào gián dấp, điều này làm cho Adam thập phân thưởng thức. Người thứ 3 tinh linh đấu giá bắt đầu, Adam dặn dò bên người một tên chiến sĩ trở lại lấy hắc diệu thạch, thuận tiện mang một ít chiến sĩ trở lại. Dựa theo vừa nãy giá cả đấu giá, có lìn trên tay hắc diệu thạch chỉ có thể miễn cưỡng đập xuống những này tinh linh. Vạn nhất trên đường có người tăng giá, lấy có lìn hiện nay hắc diệu thạch số lượng là không cách nào mua lại toàn bộ tinh linh. Hơn nữa nơi này là nô lệ thị trường, cho dù Adam không nữa hiểu trong này quy củ, cũng là biết loại này địa phương ngư sà hữu tạp, hạng người gì đều có. Ngày hôm nay khó tránh khỏi là muốn hiện ra phú một lần. Vì để tránh cho bất ngờ phát sinh, Adam suy nghĩ luôn mãi bắt đầu dặn dò người mang hắc thạch chân chiến sĩ trở lại. Adam không thích bất chấp nguy hiểm, hắn làm chuyện gì đều yêu thích tất cả nằm trong lòng bàn tay. Á khi ánh mắt nhìn phái ra đi hắc thạch chân chiến sĩ chạy chậm đi xa, người thứ ba tinh linh đã bắt đầu bàn đầu giá. Trên sàn gỗ Tráng Hán ánh mắt vẫn hướng về bên này nhìn xung quanh. Vừa nãy nhập thủ hai viên hắc diệu thạch trải qua giám định, đã xác nhận là cao chất lượng bậc thu hắc diệu thạch. Điều này làm cho Tráng Hán có một loại lượng bảo cảm giác. Lúc này Tráng Hán. Ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Adam cùng có Lĩnh, tuy rằng không rõ ràng hai người có còn hay không hấp diệu thạch, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ hơi chờ đợi. Có Lĩnh không hiểu được bán đấu giá kỹ xảo, lúc này chậm chạp không ra giá là được Adam dặn. Chờ mọi người lẫn nhau ra giá, đào thải ra khỏi một nhóm người, có Lĩnh án binh bất động, cuối cùng thời điểm tái xuất giới. Như vậy cũng có thể vì là phái ra đi tên kia hấp thạch chân chiến sĩ tranh thủ một phần thời gian, tránh khỏi xuất hiện Tân hấp diệu thạch không đưa đến. Trên người hấp diệu thạch cũng đã xài hết lúng túng tình cảnh. Người thứ ba tinh linh đầu giá vẫn như cũ kịch liệt, Cõi Lĩnh trầm mặc không nói. Không chút nào ý ra giá, điều này làm cho trên đài Tráng Hán hơi thất vọng. Vào lúc này bên trong, Adam cùng bên cạnh Aziz Zet khi nói chuyện. Bên hai nghe đã dần dần chỉ hoàn ra giá thành, Adam mở miệng hướng về Aziz Zet hỏi, "Aziz Zet, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao liền nhận định ta là thần chi tử?" Aziz Zet lúc này chính căng thẳng nhìn trên đài tinh linh, trong lòng âm thầm lo lắng, có liền tại sao còn không đấu giá. Dù sao trên đài những kia tinh linh đều là hắn tộc nhân, Aziz Zet trong lòng tự nhiên là sốt ruột bất an. Lúc này nghe được Adam hỏi dò, Aziz hơi sững sờ, sau đó mỉm cười hồi đáp, Thần chi tử các hạ, chúng ta tinh linh trời sinh năng lực nhận biết mạnh mẽ, mặc kệ là thần lực vẫn là phép thuật năng lượng hoặc là đấu khí, chúng ta đều có thể rất nhạy cảm nhận biết được. Ta cảm nhận được ngài trong cơ thể ẩn chứa phong thu nữ thần mạnh mẽ thần lực, mà thế nhân đều biết, trong phàm nhân nắm giữ thần lực, cũng chỉ có thần chi tử loại người này. Adam hiểu rõ gật gù, sau đó tò mò hỏi, vậy tại sao ta không biết ta là thần chi tử a đúng rồi, gọi ta Adam là tốt rồi, không cần cứ gọi ta thần chi tử các hạ, ta nghe quái khó chịu. A dị rèn khẽ cười khổ nói, thần chi tử các hạ à không, Adam Ngươi không biết mình là thần chi tử à lẽ nào ngươi không có ở nữ thần thần điện tiếp thu quả gột rửa? Adam hiếu kỳ nói, gột rửa tại sao muốn gột rửa nữ thần thần điện lại là ở nơi nào? A Di Dẻ không nói gì, hắn nhìn trước mắt đối thần chi tử thường thức không biết gì cả Adam, đột nhiên có chút hoài nghi cảm nhận của chính mình lực, đây là thần chi tử à phong thu nữ thần làm sao sẽ lựa chọn như thế một không biết tình hình người làm thần chi tử đây? A Di Dẻ giải thích, sơ sinh thần chi tử đại thể muốn tiếp thu thần điện gột rửa, nếu như là phong thu nữ thần điện hạ thần chi tử, liền cần ở phong thu thần điện tiếp được gột rửa, mở ra trong cơ thể thần lực còn phong thu nữ thần thần điện ta nghĩ nếu như những năm này thần điện không có thay đổi vị trí cần thiết vẫn là ở mặt đế quốc trong quốc đô adam còn muốn hỏi lại nhưng mặt trên gọi giá đã thập phân tiếp cận kết thúc người thứ ba tinh linh giá cả đã cao tới 50.000. ngày hôm nay này ba cái tinh linh mang tiết tấu tốt vô cùng mỗi người đều là giá cao điều này làm cho tráng hán trong lòng hồi hộp. một lần cuối cùng ra giá chính là anh ra láo giả hắn nhìn thấy có liền chậm chậm không có động tác trong lòng phán đoán adam đám người hẳn là không có hấp rượu thạch cùng thần dẫn tệ dù sao ở nô lệ thị trường bán đấu giá cực phẩm nô lệ chuyện như vậy Trên căn bản thuộc về có thể gặp không thể cầu, ai cũng không thể mỗi ngày mang theo lượng lớn thần ân tệ mỗi ngày ở đây tồn thủ. Hơn nữa cực phẩm nô lệ giá cả thường thường hơi cao, dị vang coi như là rất nhiều lượng cực phẩm buồn bán nô lệ, nhiều là bị người mua phân cạo sạch sẽ, trên căn bản không có ai có thể làm được một người bao hết hết thể cực phẩm nô lệ. Xuất phát từ trở lên vài điểm phân tích, anh trưởng lao ở trong lòng kết luận có lìn đã vô lực ra giá, trước hắn mua hai cái tinh linh đã đi tìm 14 vạn giá cao. Đã là giật giới quá hơn nhiều, nghĩ đến đã cũng không đủ tài lực chống đỡ thêm nhà hắn công tử tiếp tục bán đấu giá vì lẽ đó anh trưởng lao rất yên tâm gọi giá giữa trường ngoại trừ adam người công tử này ca hắn không mò ra nội tình ở ngoài những người còn lại hắn đều biết hắn vô cùng tin tưởng bắt này người thứ ba tinh linh một bên ạ dì dẹt đánh gãy adam còn muốn mở miệng hỏi dò ạ dì dẹt thấy nấy nói ta rất xin lỗi adam có thể hay không trước đem các bạn của ta cứu được chúng ta lại đi thảo luận vấn đề này mặc kệ adam có hay không trải qua gầu rửa có phải là thần chi tử adam trong cơ thể phong thu nữ thần thần lực khí tức là vạn vạn làm không được giả ở điểm này ạ dì dẹt thập phân tin tưởng cảm nhận của chính mình lực Hắn hiện tại chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở Adam trên người, hy vọng Adam có thể xem ở phong thu nữ thần trên mặt, trợ giúp hắn cứu những đồng bạn. Dù sao nơi này là xã hội loài người, tinh linh môn sức ảnh hưởng rất thấp rất thấp, ngoại trừ dựa vào Adam, hắn thực sự không nghĩ tới biện pháp khác. Trên sàn gỗ Tráng hắn đã lần thứ 2 hỏi giới, anh trưởng lao ra giá 50 ngàn lục thần ấn tệ, còn có ai hay không tăng giá? Tráng Hãn ánh mắt cũng không có nhìn về phía á coi nơi này, bởi vì mấy lần trước ánh mắt của hắn vẫn dừng lại ở coi lỉn trên người, nhưng không có phát hiện coi lỉn có ý ra giá, hắn cũng cùng anh trưởng lao giống như vậy. Kết luận, Colin đã không muốn tái xuất giới. Tráng Hàn ánh mắt quét tìm bốn phía, nhưng không có phát hiện có người muốn ý ra giá, dù sao 50 ngàn 6 giá cả đã giật giới, đại gia trong lòng giới vị trí đại thể ở 40 ngàn đến 50 ngàn chi gian. Anh trưởng lao cái kia giàn mua khuôn mặt đầy nếp nhăn trên mọc đầy đủ cười, phía trước hai tên tinh linh bị Adam cấp đi điều này làm cho trong lòng hắn thập phân mừng ngạt tốt vào lần này cuối cùng cũng coi như là không có ai với hắn cạnh tranh, anh trưởng lao trong lòng hơi có chút đắc ý mùi vị, không nghĩ tới chính mình lao đến chả có thể nếm thử tinh linh tư vị, tuy rằng không rõ ràng này tinh linh là nam là nữ cuối cùng cũng coi như là có thể giải quyết xong chính mình một việc tâm. Nguyện. Adam nghe ạ gì dẹt đầy cõi lòng ấy nấy lời nói, nhìn lại một chút hắn mang chút lo lắng vẻ mặt. Adam không tên cười cợt, há mồm hô, có lìn, động tác thả nhanh lên một chút đi. Có lìn cũng không quay đầu lại gật gù, chuẩn bị bắt đầu gọi giá. Lúc này, trên sàn gỗ tráng hắn đã lần thứ ba hỏi giới, ngay ở hắn quyết định đánh nhịp thành giao thời gian, một câu mọi người dị thường thanh âm quen thuộc vang lên, ta ra giá hai khối hắc diệu thạch. Nguyên bản tâm tình có chút kích động anh trưởng lao, nghe được câu này sau, một tấm nét mặt giàn mua nhất thời sụ xuống. Đoét, giảng thật, ta tuy rằng bởi vì công tác nguyên nhân, vẫn luôn là mỗi ngày lượng chương chưa mới, thế nhưng mỗi chương số lượng từ xưa nay không hết sức ấm, hơn nữa hai ngày nay mỗi chương đều sắp có sắp tới ba ngàn số lượng từ. Ta liền mặc kệ tiền nhuận bút cái gì, dù sao liền yên tiền đều không có cách nào chi trả. Ta yêu viết sách, sau đó cũng sẽ vẫn tiếp tục viết. Viết sách đều hy vọng có người xem, có người yêu thích, có người tán động. Adam những khác không cầu, liền cầu cái miễn phí phiếu để cử ta chơi có điều cường hảo, cũng phát không được tiền lý xì, chỉ có thể ở đây trang sáng nói một câu một phiếu một phần tình ta cái ở trong lòng chương 214, bá đạo Adam. tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả Adam đam a lẹ sang giờ ý a trên sàn gỗ trắng hán sáng mắt lên ánh mắt nhìn về phía cọ lìn công tử này còn có tiền không phải còn có hắc diệu thạch hắn còn muốn mua cái gì gọi là cường hảo nhân gia đây mới là thật cường hảo a tráng hán trong lòng hơi cảm thán một tiếng sau đó kiềm chế lại tâm tình kích động giống to nói vị công tử này lại ra hai khối hắc diệu thạch tính làm tám ngàn thần nhân tệ có thể có người tiếp tục ra giá Mọi người tất cả xôn xao, có tiền cũng không mang theo như thế chơi a. 80 ngàn thần ân tệ, chẳng lẽ cái này vẫn mỉm cười quý công tử, tiền trên người đều là nhặt được 80 ngàn thần ân tệ coi như là ở Thiên Anh công quốc kim tự tháp đỉnh một nhúm nhỏ người chung, cũng tính được là là một bút của cải đăng giá. Công tử nhà nào không có chuyện gì đem 80 ngàn mua nô lệ như thế phá sản, trong nhà trưởng đối cũng không ra quản quản. Ha, ta nói cái này là mặt công tử thật là bá đạo a, ngươi nhìn, hắn lại một lần cùng anh trưởng lão tăng giá. Một chút mặt mũi cũng không cho. Cũng không phải sao? Ai gọi nhân gia có tiền đây? Yếu là tùy hứng. Ai? Các ngươi nói, người công tử này trong nhà có thể hay không là nông phu xuất thân? Các hạ sao lại nói lời ấy? Ngươi nhìn hắn như thế giàu có, trong nhà khẳng định là nông phu xuất thân a. Mùa xuân ở trong đất loại thêm một viên tiếp theo thần ấn đệ, trời thu là có thể thu hoạch đầy khắp núi đồi thần ấn đệ. Các hạ trí tưởng tượng, ta thực sự kinh phục. Ta cho Mãn Vân lại thêm một phần. Ô vì sao thêm một phần? Đối sự thông minh của ngươi thêm một phần bao dung. Mọi người khe khẽ bàn luận cùng trêu ghẹo Adam đám người không có nghe thấy lúc này Adam chính mỉm cười nhìn Adrien, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận vừa nãy vấn đề à? Adrien ở trong lòng cũng giật mình Adam tài lực, lúc này nghe được Adam treo gẹo, liền vội vàng gật đầu nói, như ngài mong muốn. Adam các hạ, anh trưởng lao âm trầm một tấm nét mặt giàn mua, ở phía xa trong đám người nhìn trầm trầm Adam, trên mặt tất cả đều là nét ngâm hiểm. sắp tới tay người thứ ba tinh linh lại một lần bị Adam cướp đi, điều này làm cho anh trưởng lão làm sao không ghi hận Adam. Tráng Hán tuy làm đầy tớ con buôn, nhưng làm việc khá là thoải mái, giá cả đập định sau, liền đem tinh linh cho đưa tới đương nhiên cũng là tại chỗ lấy đi coi liền trên tay hai khối hắc diệu thạch người thứ ba tinh linh bị các chiến sĩ xuống lại lên a dị dẹt hướng về phía bọn họ gật gù liền tiếp tục cùng Adam bắt chuyện lên hai gã khác tinh linh nhìn a dị dẹt cùng Adam đam chuyện trò vui vẻ mô dạng trong lòng thoáng yên ổn bọn họ thân là a dị dẹt tộc nhân tự nhiên là rõ ràng a dị dẹt tính cách có thể được a dị dẹt tán thành nhân loại nghĩ đến tính cách cần thiết không xấu ngày hôm nay bọn họ là gặp may nhân loại này là nói rõ muốn mua lại hắn hết thệ tinh linh đúng đấy không nói anh trưởng lão cùng tráng hán liền vây xem đoàn người đều nhìn ra rồi này quý công tử sợ là thật sự có cái này tài lực mua lại hết thảy tinh linh. Theo người thứ 4 tinh linh bán đấu giá bắt đầu, mọi người bắt đầu gọi giá, nhưng ánh mắt nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía Adam đám người, mà Adam vẫn như cũ là một bộ việc không liên quan tới mình ra dấp, có lính cũng là cùng một bên chiến sĩ nhỏ giọng trò chuyện, hai người đều không có lộ ra muốn tham dự đấu giá y tứ. Lần trước hai người tự là dáng vẻ ấy, kết quả thời khắc sống còn vẫn như cũ là ra tay bắt tinh linh nô lệ, lần này trong lòng mọi người đều có chút lo sợ bất an. Này quý công tử cùng hắn tùy tùng, có thể hay không vẫn như cũ giống lần trước như thế. Đợi được bán đấu giá thời khắc sống còn lại ra tay. Đúng như dự đoán, người thứ 4 tinh linh giá cả cao tới 40000 thần ân tệ thời điểm, có lỉnh lại một lần ra giá. Lần này hắn không có trực tiếp dùng hắc rượu thạch báo giá, mà là ra 50000 thần ân tệ. Vừa nay hắn cùng bên người chiến sĩ trao đổi thời điểm, liền dặn dò chiến sĩ đi bên dưới sàn gỗ tìm nô lệ đoàn người hỏi do quá, có thể hay không dùng hắc rượu thạch đổi lấy thần ân tệ. Làm nô lệ đoàn biết được có lỉnh là muốn hối đoái thần ân tệ tham dự đấu giá thời điểm, nô lệ đoàn quả đoán đồng ý, thế nhưng không giao phó thần ân tệ, mà là đưa trước mấy khối hắc rượu thạch làm tiền đặt cọc. Tự mình báo giá thần ấn tệ, cuối cùng kết toán thời điểm lại lấy hắc diệu thạch trả tiền. Nếu như giá sau cùng cách tích lũy vượt qua tiền đặc cọc, phải tiếp tục giao phó hắc diệu thạch. Nghe được yêu cầu của bọn họ, có Lิ่น cũng thoải mái đáp ứng rồi, song Vương cực nhanh trao đổi tốt hớo đoái giá cả, một cân hắc diệu thạch hối đoái 15,000 thần ấn tệ. Cái giá này mặc dù có chút thiệt đòi, nhưng dù sao cũng hơn giật giới đến 80 ngàn mua lại tinh linh nô lệ thân thiết chút. 50 ngàn. Này tùy tùng lại một lần ra tay rồi. Xem ra là không sai, công tử này muốn một lần bắt toàn bộ tinh linh xem ra lần này đức gia cùng anh gia đều đến không trước đối Adam lễ phép mỉm cười người đàn ông trung niên chính là đức gia người thân phận cùng anh trưởng lão bình thường cao quý ngày hôm nay nô lệ thị trường bán đấu giá chỉ có này lượng gia tộc lớn số may có gia tộc đại nhân vật ở đây tham dự bán đấu giá dư gia tộc lúc này còn không biết có không có được tin tức đúng như dự đoán ở có liền gia gia sau đức gia người đàn ông trung niên cùng anh trưởng lão đều chỉ là không cam lòng gia mấy lần dưới nhưng vẫn bị có liền một miệng một giá cao đè xuống hai người chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra người thứ bốn tinh linh lấy sáu ngàn thần ân tệ giá cao bị có lìn mua lại. Đức gia người trung niên xa xa quay về có lìn chắp tay, thái độ thập phân thân mật. mà anh trưởng lão nhưng là lạnh rên một tiếng, trầm mặc không nói. chúng người đều không ngoại lệ đều là dùng ánh mắt phức tạp nhìn Adam, mà Adam vẫn còn đang cùng ạ Ahji dẹt nhỏ giọng trò chuyện, không chút nào quản ánh mắt của những người khác. mặc kệ mọi người nỗi lòng làm sao, đấu kỹ cũng được, cưa cao cũng được, bán đấu giá nhưng đang tiếp tục. ở sau đó bán đấu giá trong khoảng thời gian này, Adam từ Ahji dẹt chỗ giải đến không bất tiếc tức. Adam cùng Ahji dẹt tán gẫu xong sau lại thể đối thần chi tử có hiểu biết. Đồng thời Adam cũng ở trong lòng âm thầm suy đoán, trong cơ thể mình có nữ thần thần lực lượng, chẳng lẽ mình thật sự tiểu là thần chi tử xem ra sau này có thời gian, nói không chừng chính mình muốn đánh cái thời gian đi mạn đế quốc đi một chuyến, phải tìm được phong thu thần điện hào hào tìm hiểu một chút tình huống. Quyết định chú ý sau Adam, lại tìm ạ Di Dệt biết một chút những này tinh linh tình huống. Nguyên lai like ạ Di Dệt đám người đúng là giống Adam đoán giống như vậy, là một đám đi ra thí luyện tình linh, mới vừa từ lãng quên chi sâm đi ra không lâu, ngay ở Thiên Anh Công quốc phủ cận gặp phải bộ nô đoàn, bị bọn họ nắm lấy cư hạ gì dẹt bàn dao, những này bộ nô đoàn có cấp 8 cao thủ tồn tại, bọn họ những này tinh linh thực sự không phải là đối thủ, bọn họ bị tóm lấy sau, bộ nô đoàn người dùng đặc thù thuốc niêm phong lại sức mạnh của bọn họ, liền hỏa tốc đưa đến Thiên Anh đô thành nô lệ thị trường buôn bán. dù sao tinh linh là một đại tộc, bộ nô đoàn mấy người cũng nóng lòng tuột tay những này tinh linh, không dám lưu ở trong tay quá lâu. vạn nhất giữa đường xảy ra điều gì sự cố, nếu như bị tinh linh chạy ra ngoài hoặc là bị tinh linh tộc chát được, những này bộ nô đoàn khẳng định là chịu không nổi kết cục. Vì lẽ đó bọn họ mới không có lựa chọn đi gần nhất Ti Tư Mạch Đế Quốc buôn bán tinh linh, bộ nô đoàn tình nguyện tổn thất một ít thân nhân tệ, cũng phải nhanh một chút ở Thiên Anh công quốc tuột tay ạ gì dẹt đáng người. Đang lúc này, anh trưởng lão bên kia phái ra đi nhân viên đã trở về, Adam nhạy cảm phát hiện trong tay người kia cầm một tấm cạc thủy tinh, nguyên lai like anh trưởng lão là phái người trở lại lấy tiền đi tới. Adam nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, khẽ cười nói, có chút ý nghĩa, hắn đây là muốn nhất định phải một tên tinh linh không thể ạ. Anh trưởng lão năng lực nhận biết không sai, phát hiện Adam tầm mắt, Adam khẽ mỉm cười, anh trưởng lão thì lạnh rên một tiếng bị Adam cướp đi nhiều như vậy tinh linh trong lòng hắn bất mãn hết sức anh trưởng lao trong bóng tối quyết định hạ một tên tinh linh hắn nhất định phải bắt chương 215 mỹ nhân ta muốn ôm tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả Adam ạ lẹ sàng giờ ý ạ ạ dì dẹt không nghe rõ Adam khen nói có chút nghi ngờ hỏi Adam cấp hạ ngài vừa nãy đang nói cái gì Adam không hề trả lời trái lại là chỉ nhìn chằm chằm ạ dì dẹt một đôi bích con ngươi màu xanh lam một câu một chữ nói rằng xem ở nữ thần phần trên ta ngày hôm nay biết mua lại toàn bộ tinh linh Thế nhưng hy vọng ngươi mới vừa nói những câu nói kia không có giá ta. Adam là cái rất có nguyên tắc nam nhân, tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp đạo lý hắn là biết đến, nữ thần cao cao tại thượng hắn muốn báo đáp cũng không tìm tới biện pháp, thế nhưng Tinh Linh thì không giống nhau. Nếu Tinh Linh tộc đời đời cùng nữ thần tốt hơn, cái kia giúp bọn họ một lần thì lại làm sao, coi như là giúp phong thu nữ thần. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, Adam như vậy vì là những này Tinh Linh vùng tiền như rắc cách làm rất ngu xuẩn, nhưng Adam nhưng không nghĩ như thế, đại trưởng phu trên đời có cái nên làm, có việc không nên làm. Nếu như thuận theo bản tâm hành vi cũng không dám làm, làm chân chính chính mình cũng muốn lo lắng những người khác nói bóng nói gió, như vậy Adam lại cùng bọn dị nổ đại lục cái khác dòng nhân lãnh chúa khác nhau ở chỗ nào? A Dị Dẹt nghe Adam hở hững lư khí, trong lòng hơi run lên, không biết tại sao, lúc này hắn ở Adam trên người cảm nhận được một loại uy nghiêm không thể xâm phạm khí tức, thật giống như là đối mặt tinh linh tộc nữ vương bệ hạ như vậy. Cao quý, uy nghiêm lại tràn ngập tự tin. A Dị Dẹt không kìm lòng được túi đầu nói rằng: "Adam các hạ, xin ngài yên tâm." A Dị Dẹt lấy tinh linh tộc vinh dự tuyên thệ, lời nói mới rồi tuyệt không có giả dối. Đồng thời, đối với ngài ngày hôm nay vì chúng ta làm tất cả ta nghĩ nói một tiếng, phi thường cảm tạ ngươi. Adam cất hạ. Adam nhẹ nhàng cười, nói tạ có tác dụng cho gì, không có chút nào thực tế. Đương nhiên lời này Adam không có nói ra, bởi vì lời này biết thương tổn được ạ gì dẹt cái kia một viên đơn thuần tâm, nhìn ạ gì dẹt cái kia viên trong suốt thấy đáy trong mắt màu lam, Adam không không ngại ngủng mở miệng nói lời kế tiếp, chỉ là gật gù. ngược lại đem sự chú ý phóng tới trên sàn gô bán đấu giá trên. Trước hai người nói chuyện thời điểm, có Lìn đã có mua lại 2 tên tinh linh, lúc này Adam đám người trong đội ngũ bao quát tạp dị dẹt, có 5 tên tinh linh, đều là nam tính tinh linh. Mà trên sàn gỗ, còn quý 7 tên tinh linh tộc. Adam liên tục mua lại 5 tên nam tính tinh linh nô lệ, điều này làm cho Vây Xem người mua môn vì là Adam cảm thấy không đáng, đi tìm hơn 20 vạn thần dân tệ, nhưng liên tục mua 5 tên nam tính tinh linh. Đáng thương tiểu ca xem ra cũng không giống như là Bối Bối Sơn, thậm chí ngay cả tục mua lại nam tính tinh linh, đây thực sự là một cái bi ai sự tình a. Có điều điều này cũng mang ý nghĩa Trên sàn gỗ còn lại 7 tên tinh linh là cô gái tinh linh độ khả thi cực cao. Dù sao 12 tên tinh linh trung đã bị vận may cực sai quý công tử mua đi rồi năm tên nam tính tinh linh. Vậy xem người mua môn nghĩ đến đây, trong lòng liền hơi kích động không thôi. Như đúng là cô gái tinh linh, hoa nhiều hơn nữa thần ân tệ mua về cũng không tính thiệt thòi. Anh trưởng lão nhìn thấy tất cả mọi người là một bộ nóng lòng muốn thử răng rấp, trong lòng thập phân khó chịu. Ngược lại là họ đức người đàn ông trung niên không đáng kể rất nhiều. Hắn hiện tại tâm tư không có đặt ở trên sàn gỗ chính đang xếp hạng tinh linh nô lệ trên người, ngược lại là vẫn say sưa ngon lành nhìn Adam làm cả người không dễ chịu, liên tiếp quay đầu lại mỉm cười, nam nhân cũng vẫn hướng về phía Adam gật đầu. Adam trong lòng âm thầm nói thầm, ta là nơi nào ra sai lầm rồi sao dáng vẻ bên ngoài vấn đề vẫn là những phương diện khác này đại thúc tuổi trung niên làm sao liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem. Adam đoán không ra họ đức nam nhân đối với mình thiện ý đến từ đâu, trên sàn gỗ tinh linh nô lệ bán đấu giá vẫn còn đang tiếp tục, lần này người mua môn tham dự cảm xúc mãnh liệt rõ ràng so với trước càng thêm mãnh liệt bành lệ, đại gia đều đang muốn nhìn xem cô gái tinh linh đến cùng rơi vào nhà nào. Người thứ 6 tinh linh theo giá cả không ngừng kéo lên. Giá giá người cũng càng ngày càng ít. 3 vạn 1 thần ấn tệ. Vị công tử này ra giá, giá 3 vạn 1, có hay không càng cao hơn? Ta ra 3 vạn 3. Được. Công tử nhà họ Lý ra 3 vạn 3, có còn hay không càng cao hơn? 3 vạn ngũ. 3 vạn 6, 3 vạn 9. Giá cả một đường kéo lên, đã nhảy lên tới 4 vạn 5 ngàn giá cao. Ra giá, giá người đại thể bị đào thải ra khỏi cục, hiện trường còn sót lại mất tập trung họ Đức người đàn ông trung niên, hắn không thèm để ý ra mấy lần dưới. sự chú ý vẫn đặt ở Adam đám người trên người, thỉnh thoảng đánh ra Adam Còn có vài tên không biết tên người mua, vẫn còn đang kiên trì, mà anh trưởng lão cùng có Lệnh vẫn đang trầm mặc không nói. Trên sàn gỗ Tráng Hán hơi có chút lo lắng, người thứ sáu tinh linh hắn nguyên tưởng rằng bán đấu giá ra một giá cao, không nghĩ tới anh trưởng lão cùng có Lệnh, hai người này hắn mong đợi nhất người nhưng không có ý ra giá. Cái này không thể được, tiếp tục như vậy buôn bán khẳng định thiệt tỏi. Tráng Hán cắn răng, đột nhiên thân tay nắm lấy trên đài người thứ sáu tinh linh tóc, trong miệng hô lớn, mọi người xem được rồi. Đây chính là một tên cô gái tinh linh. Hiện tại ra giá vẹn vẹn 14 vạn 5000a. Lẽ nào sẽ không có càng cao hơn à? Người thứ sáu tinh linh bị ép quỳ gối trên sàn gỗ, đối mặt mọi người, như tơ lụa giống như mái tóc bị trắng hán trộn vào trong tay, lôi kéo ngẩng đầu, trắng như tuyết trên ngón cổ là một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp. Cô gái tinh linh, mọi người nghe được câu này, nhất thời cứng lại, đại gia đều định thần hướng về trên sàn gỗ nhìn qua thứ. Chỉ nhìn thấy cái kia cô gái tinh linh có một tấm gần như hoàn mỹ mặt trái xoan, loan loan tế lông mày hạ là một song sán ngược tinh thần đôi mắt đẹp, linh lung mũi ngọc tinh xảo cái khác hiện lên hai đoá đỏ hửng, nàng có chút không quen như vậy bị mọi người dưới đài nhìn chăm chăm. Cái kia từng đôi giống như là con sói đói con mắt để trong lòng nàng giận dữ và xấu hổ dị thường. Ánh mắt của nàng tìm đến phía dưới đài nơi nào đó, trong đôi mắt lộ ra cầu xin vẻ mặt. Hiện tại chỉ có a dị dẹt có thể trợ giúp nàng. Nàng ở trên sàn gỗ đã sớm chú ý tới là đồng nhất người mua lại các tộc nhân. Nàng tin tưởng điều này là bởi vì a dị dẹt duyên cớ. Nàng tin tưởng tộc nhân sức phán đoán. Nàng đem hy vọng đặt ở cái kia khoác màu trắng áo khoác nhân loại quý công tử trên người. Dưới đài có người hơi kinh ngạc thốt lên: "Đúng là một tên cô gái tinh linh. Trời ạ, quả thực quá đẹp. Nàng lại như là trên trời nữ như thần." Thần thánh mà lại không thể xâm phạm, thuần khiết chung lại mang theo một tia nhàn nhạt mê hoặc. Anh trưởng lão hô hấp đều dừng lại, trường trường nhìn trên sàn gỗ nữ tinh linh, họ đức nam tử cũng hơi kinh ngạc, hắn còn chưa từng thấy như vậy mỹ lệ tinh linh tộc nữ tử. Adam nhưng là hơi nhũ mày, hắn nhạy cảm phát hiện tráng hắn mục đích, hắn là vì kích thích người mua môn mua dục vọng, dù sao mỹ lệ sự vật tổng có người muốn một mình giữ lấy, đây là nhân loại bản tính. Quả nhiên, trên sàn gỗ tráng hắn nhìn thấy mọi người ngốc như gà gô răng dớp, đáp ý cười ha ha, các ngươi còn không dự định ra giá à vậy ta nhưng là định giá ở bốn vạn năm thần ngân tệ a dưới đài tên kia vừa hô bốn vạn năm ngàn thần ân tệ công tử ca lúc này chính kích động không thôi hắn đây thực sự là đi rồi vận nguyên bản hắn chỉ là tính chất tượng trưng gọi giá không có quá mãnh liệt mua dục vọng cái nào nghĩ tới đây người thứ sáu thực sự là một tên cô gái tinh linh tên này công tử ca hận không thể chán hắn hiện tại liền định giá để hắn ôm đi trên đài vị này mỹ nhân Tráng hán tiếng nói mới hạ xuống anh trưởng lão đầu tiên không nhịn được trước tiên ra giá ta ra năm mươi ngàn thần ân tệ lập tức liền tăng giá bốn ngàn thần ân tệ quả nhiên là có cạn thủy tinh làm hậu thuẫn này sức lực liền hoàn toàn khác nhau nghe được cái giá này. Nguyên bản kích động đám người dường như bị rót một chậu nước lạnh, giá cao như vậy cách. ở đây lại có mấy người có thể chịu đựng lên lại mỹ tinh linh, cũng chỉ có thể thuộc về gia giá cao nhất người kia. Có người khẽ thở dài nói, thực sự là một đóa hoa nhảy cắm bãi cúc châu. Anh trưởng lão kiên trì một tấm nét mặt giàn mua, hắn coi như không nghe mọi người nghị luận. Giờ khắc này hai tay của hắn đều ở kích động khẽ run, một đôi hôn bạch lao mắt nhìn chòng chọc vào trên đài thê mỹ bóng người. Cô gái này tính tinh linh, hắn muốn định. Họ Đức Nam tử hơi mỉm cười nói, ta cũng tham gia chút náo nhiệt đi, ta ra năm ngũ thần ân tệ. Anh trưởng lão quay đầu qua thứ, ngữ khí mang theo bất mãn, "Ngươi làm như vậy, không được tốt giá lẽ nào ngươi không sợ anh trưởng lão nói tới chỗ này muốn nói lại thôi?" Nhưng trong giọng nói uy hiếp mùi vị dù là ai đều có thể nghe được. Họ Đức nam nhân cười ha ha, cũng không đáp lời, chỉ là cười hiếp mắt nhìn trên sàn gỗ nữ tinh linh. Anh trưởng lão căm giận quăng hạ tay áo, lớn tiếng báo giá nói, "Ta ra 60 ngàn thần ấn tệ." Hiện tại hắn cũng lười tự cao tự đại, để tùy tùng hỗ trợ gọi giá, hắn muốn chính mồm gọi giá, trải nghiệm một phen thoải mái tràn trề tăng giá sau, lại đem mỹ nhân ôm về nhà, cũng coi như trên là nhân sinh một chuyện vui lớn. 60 ngàn giá cao, có mấy người có thể so sánh đi đến nghi tới đây, anh trưởng lão thẳng người bạn, nhìn về phía cô gái tinh linh trong ánh mắt tràn ngập tự tin cùng tham lam. Có điều, giao đạt đắc ý anh trưởng lão rõ ràng quên một người. Tráng hán nhảy lên bầu không khí lời nói còn chưa mở miệng, một câu lười biếng thanh âm nam tử chuyển khắp bọn trưởng. 60 ngàn phần ân tệ quá ít. Mỹ nhân, ta đồng ý ra 80 ngàn phần ân tệ, ta muốn ôm ngươi về nhà. Đợi đã, đừng nói ngựa giống, nhân vật chính đến hiện ở một cái đều không đầy đây. Các ngươi tuyệt đối đừng vu hại a. Muốn vu hại cũng phải đem phiếu phiếu đến vu hại. Không phải vậy ta sẽ không thừa nhận. Chương 216, bất ngờ khách tới. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sảng giờ ý ạ. Adam thô Bạo Tuyên ngôn để dưới đài tất cả mọi người hơi hơn ngờ, 80000 thần ân tệ a. Đây chính là giá cao a. Adam để giá cả lại một lần nhảy lên tới 80000. 60000 đến 80000, một lần liền bỏ thêm 20000 thần ân tệ, thực sự là một đàn ông có tiền. Adam nói xong câu đó sau, quay đầu quay về a Aji dè nhẹ giọng nói, ngươi xác định đây là muội muội ngươi? Aji dè đầy mặt lo lắng nói, ta vạn phần xác định Nàng tựu là em gái của ta ạ linh, ta thật không nghĩ tới trên đài nhân loại như vậy vô liêm sỉ, ta đáng thương muội muội a, xin nhờ a đảm các hạ nhất định phải cứu em gái của ta. Nói xong, ạ gì rệt cũng làm một đại lễ, khắp khuôn mặt là khẩn cầu vẻ mặt. ạ gì rệt vốn cho là muội muội cũng sẽ dung cái khác nam tính tinh linh như thế, túi đầu bị mua đi, như vậy thì sẽ không lộ ra cái kia tuyệt mỹ dung nhan, cũng sẽ không dẫn đến bất ngờ phát sinh. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn lo lắng bất ngờ vẫn là phát sinh, trên đài bộ nô đoàn người vì kiếm lấy càng nhiều thần nữ đệ đánh vỡ phía trước quý cụ lần thứ nhất để cô gái tinh linh lộ ra dung mạo của chính mình, để dưới đài người mua môn tâm tình sôi trào lên, giá giá thanh không ngừng kéo lên. A dị giết mười phân rõ ràng nguội nguội khuôn mặt đẹp, ở trong tinh linh tộc đều là có tiếng mỹ nhân, chớ nói chi là đưa nàng đặt ở thế giới loài người. Cũng may A đam đúng lúc ra giá, để A dị giết cảm kích sau khi lại thâm sâu hoài hổ thẹn. Thần chi tử các hạ vì cứu các tộc nhân đã tiêu pha hơn 20 vạn thần ân tệ, không biết nguội nguội lại muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể cứu hạ xuống. Hắn thật sự có tiền a, tám ngàn thần ân tệ a. Hắn Tùy Tùng trước cũng đã bỏ ra tám ngàn mua lại một tên nam tính tinh linh, đây là hắn lần thứ hai ra đến tám ngàn giá cao. Ta hiện đang muốn nói một câu thu tụ. Thảo, thật mẹ kiếp có tiền. Này, ngươi cướp ta lời kịch làm gì? Adam đang gật quay về người chung quanh thán phục nghị luận mắt điếc thay ngơ, trên mặt vẫn như cũ là tràn ngập tự tin mỉm cười. Trên đài Á Linh nhìn thấy hắc thạch chấn bên này tất cả, cũng nhìn thấy Kaka đối nhân loại kia công tử cử động, xem ra tên kia nhân loại công tử rất được Kaka tín nhiệm, Á trong lòng vì vị ẩn định đi. Á ngẩng đầu lên nhìn trên sàn gỗ Á Ánh mắt của hai người va vào nhau, Adam đầy cõi lòng ánh mắt tán thưởng để ạ gò má hơi nổi lên đỏ ửng, liền vội vàng đem ánh mắt né tránh, không dám nhìn Adam con mắt. Yêu! Mỹ nhân còn thẹn thùng Adam khỏe miệng hiện lên cười nhạt. Lúc này Colin hơi cúi đầu đi tới, đại nhân, còn muốn ta giúp ngài báo dạ ạ. Adam khoát tay háo một cái, ra hiệu không cần, như vậy ở Mỹ nhân trước mặt làm náo động sự tình, Adam làm sao có thể bỏ qua. Nói hắn tục cũng được, nói hắn sắc cũng được, dù sao Adam là một bà quan nam nhân bình thường. Tỉnh cơ nghĩ ra làm náo động cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Có Liển khẽ gật đầu lui ra, đứng Adam phía sau, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Adam trên người. Anh trưởng lão ở phía xa rên khẽ một tiếng, vừa nãy Adam một tiếng ta ra 80 ngàn thần ân tệ để hắn khí không nhẹ. "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bây giờ còn có thể bắt những này tinh linh nô lệ? Ngươi đã bỏ ra có hơn 20 vạn thần ân tệ a ta liền không tin ngươi còn có." Anh trưởng lão mặt trầm như nước nói, "Ta ra 90 ngàn thần ân tệ." Mọi người lũi rươi, "Ai da, lão này là làm thật." Họ Đức nam tử khẽ lắc đầu cười khổ giá tiền này hắn xác thực không thể nào tiếp thu được. hắn lựa chọn lui ra, những người khác cũng đa số lui ra tranh giá. trường hạ tất cả mọi người nhìn Adam, hiện tại chỉ có hắn cùng anh trưởng lão hai người ở lẫn nhau tranh giá. Adam hơi lạnh rồi thiên đầu, Tràn Lơ đang nói, ta ra mười bạn. ta nói hắn từ kia, đem ngươi tay thả ra, đừng làm đau ta mỹ nhân. trên đài tráng hắn hơi sững sờ, mới hiểu được trước mắt vị này tài thần gia nói chính là chính mình, liền vội vàng đem cầm lấy nữ tinh linh mái tóc tay giặt ra, một bộ cười làm lành dáng vẻ ở trên đài nói, vị công tử này thực sự là thật không tiện a là tiểu nhân sai rồi, tráng hán một bộ lấy lòng vẻ mặt, mọi người nhưng không có cảm thấy cái gì không thích hợp, dù sao nhân gia quý công tử tài lực thả ở nơi đó, đổi làm bất luận cái nào nô lệ con buôn, đều sẽ nỗ lực lĩnh vợ, dù sao nô lệ con buôn cũng là người, bọn họ liều sống liều chết ở tái ngoại cướp dị tộc nô lệ, vì là không phải là bán một tốt giá cả à? mười vạn thần nhân tệ, ai có thể địch? Tiểu lạn như thế tùy hứng, Adam tiếng cười khẽ ở a lins vang lên bên tai, để sắc mặt nàng càng thêm hường hảo, trong lòng bay lên một tia nhàn nhạt cảm giác an toàn. Nay quý công tử đến cùng là ai? Tại sao trên người hắn có một loại đặc biệt khí chất để ta như vậy an tâm? A Linh trong lòng ngượng ngùng, rồi lại mang theo một tia nghi hoặc suy nghĩ. Anh trưởng lão sắc mặt mặt trầm như nước, không nói một lời. Hắn không chỉ có đau lòng thần đất đệ, khi hắn nhìn thấy Adam mỉm cười nhìn thẳng A Linh dáng dấp thời điểm, điều này làm cho trong lòng hắn muốn phát điên. Đây là ta tinh linh, nàng là thuộc về ta. Tráng hắn con mắt hơi trôi về anh trưởng lão, giả vờ giả vịt quay về dưới đài hô, còn có người ra giá à? Anh trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, ta ra mười vạn lẻ năm thần đất đệ. Nói xong câu này nói sau. Anh trưởng lão phảng phất cảm giác mình trái tim chảy máu. Số tiền này đều là hắn tiền riêng, cũng không phải trong gia tộc tiền. Coi như là mười vạn lẻ năm thần ân tệ có thể mua lại Alins, Hắn cật thủy tinh bên trong thần ân tệ cũng cơ bản không còn. Nếu như có thể dùng trong gia tộc tiền đến mua nô lệ là tốt rồi. Anh trưởng lão ở trong lòng hơi thở dài. đều do này đáng trách nam nhân. Tại sao phải cùng ta tranh đoạt cô gái này tinh linh? Hắn không phải đã mua năm tên tinh linh à? Anh trưởng lão đem trong lòng oán khí chuyển đến Adam trên người, đôi mắt nhỏ mang theo một tia đoán độc vẻ mặt nhìn Adam. Mọi người vây xem thường đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc kích động. anh trưởng lão lại tăng giá năm ngàn. nay quý công tử còn sẽ tiếp tục tăng giá à? người vây xem ánh mắt ở anh trưởng lao báo giá sau, mỗi một người đều tìm đến phía Adam. có hiếu kỳ, có chờ mong, có kích động, cũng có đố kỹ. Adam hào hiệp nở nụ cười, nhẹ nhàng nuốt ve bên eo kỳ hảo gì ủ trường kiếm, nhẹ giọng nói: ông lão, ta cùng trên đài cô nương này vừa gặp mà đã như quen, ngươi liền không muốn lại từ chung làm khó dễ. coi như ta đem nàng tặng cho ngươi, ngươi có cái kia thể lực à? mọi người cười phá lên, người vây xem chung không thiếu người trong đồng đạo. Trong nháy mắt liền hiểu ra Adam ý tứ của những lời này. Có không ít mọi người ở nhỏ giọng thầm thì, tuổi lớn như vậy, còn không chịu thua, nhất định phải cùng người trẻ tuổi tranh. Anh trưởng lão thân thể vẫn tính cường tráng, lỗ hai cũng rất rõ ràng, nghe được bên người không ít nhỏ giọng tiếng bàn luận. Những nghị luận này thanh lại như là tiểu dao găm giống như vậy, từng đao từng đao đâm lòng tự ái của hắn, để hắn nét mặt dần mua đỏ lên. Cái gì gọi là ta không có cái kia thể lực này, thằng nhãi danh quả thực khinh người quá đáng. Anh trưởng lão kìm nén một hơi nói, bất dài dòng. Thiếu Ni lang, ngươi nếu như không tiện, liền nhanh đi về. Đừng ở chỗ này nhi ngộ lão phu sự. Adam xem cũng không thấy anh trưởng lao trước mắt, như vậy già mà không đứng đắn người không đáng Adam đến xem. Adam quay về trên sàn gỗ cháng hán lạnh nhạt nói, ta ra tháng 10 năm 2000 ngàn thần ấn tệ. Cháng hán cảm giác mình hô hấp đều dừng lại. Một tên tinh linh ra đến tháng 10 năm 2000 ngàn thần ấn tệ. Này đã giật giới dòng giá gấp 3a. Mọi người dưới đài tiếng bàn luận cũng im bặt đi, mọi người chỉ cảm thấy một luồng nghẹt thở cảm tự nhiên mà sinh ra. Nếu là tìm thường gia tộc lấy ra tháng 10 năm 2000, cái kia vô nhân sẽ khiếp sợ, thế nhưng ở đây mua nô lệ lắm người. Hoa tiền đa số là chính mình tư tài, cùng gia tộc không quan hệ. Ai tuổi còn trẻ liền có thể không chút biến sắc lấy ra tháng 10 năm 20 ngàn thần ấn tệ, đừng quên, trước hắn nhưng là đã lục tục bỏ ra hơn 20 vạn. Nay tổng ngạch gộp lại đã vượt qua 30 vạn thần ấn tệ. Vị này lạ mặt quý công tử đến tội cùng là lai lịch ra sao mọi người dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Adam. Tráng Hán kích động hai tay đều có chút run rẩy, hắn cười to hướng về anh trưởng lão hỏi, "Anh gia trưởng lão, còn ra giá?" Anh trưởng lão hít sâu một hơi, sâu sắc liếc mắt nhìn Adam sau lắc đầu. "Còn ra cái gì ra?" Hán cản thủy tinh bên trong nhiều nhất cũng là 11 vạn thần ân tệ, vẫn là tích góp hơn nửa đời người của cải. Nhân gia vừa mở miệng tiểu là tháng 10 năm ngàn, còn làm sao theo người ta tranh? Tráng Hán quát to, "Được, vậy ta liền đánh nhịp định giá. Tên này cô gái tinh linh, do vị công tử này lấy tháng 10 năm ngàn thần ân tệ giá cao." Trên sàn gỗ Tráng Hán còn chưa nói xong, trường ở ngoài liền truyền ra quát to một tiếng. "Chấm đã. Ta ra 15 vạn thần ân tệ." ĐoS, thật không ngờ giống chỉ là ta cảm thấy do cô gái nhân vật dẫn dắt nội dung vợ kịch khá là hợp mắt lại nói nam nhân mà, nhìn thấy mỹ nữ thưởng thức một hồi rất bình thường, ta một đều không đầy đây. Các ngươi nói ta ngựa giống, ta thật sự rất thương tâm. Thương tâm ta muốn phiếu phiếu an ủi. Chương 217, hô bật tình ly. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, á đang ạ lẽ sẵn giờ ý ạ. Này thanh âm thu bạo trực tiếp dẫn bạo toàn trường. Một lần ra giá 15 vạn thần đơn tệ. Người tới đến tụt cùng là người phương nào? Ánh mắt của mọi người không kìm lòng được hướng về trường nhìn ra ngoài, bao quát trên sàn gỗ trắng hán, đều đưa mắt rời đi quá khứ. Chỉ thấy một đội lính võ trang đầy đủ cấp tốc tách ra đoàn người. Một lượng hào hoa xe ngựa ở các binh sĩ bảo vệ quanh hạ chậm rãi ra trận. Mà vừa mở miệng người, chính là này quân binh sĩ trung đầu lĩnh một người, người này làm tướng quân trang phục, bên hông khóa một thanh trường kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn quét mọi người, ở Adam trên người dừng lại không ít thời gian. Nhưng mà người tướng quân này hiển nhiên không phải mọi người quan tâm tiêu điểm, tên to sắc đều đưa mắt tìm đến phía cái kia lượng xe ngựa sang trọng trên. Cái kia trên xe ngựa văn thêu một thanh trường kiếm cùng trường mâu giao nhau đồ án, vừa nhìn tới tựu là chiến thần ạ dạ tiến độ. Có người quen biết đã phát sinh nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên, đây là đại vương tử điện hạ. Thiên Anh công quốc đại vương tử. Đây là điện hạ xe ngựa. Không sai. Đúng là đại vương tử xe ngựa, đại vương tử điện hạ làm sao đến rồi? Đầu linh kia nam nhân nói vậy tựu là trong truyền thuyết Thiết diện tướng quân đi. Thiết diện tướng quân là đại vương tử điện hạ thiếp thân thị vệ, đồn đại đại vương tử điện hạ ở nơi nào, Thiết diện tướng quân liền ở nơi nào. Xem ra người tới đúng là điện hạ. Ngươi nói không sai, ta đã từng thấy hắn, hắn đúng là Thiết diện tướng quân a. Chiến sĩ cấp 8a. Thật mạnh mẽ. Thiết diện tướng quân phảng phất không nghe thấy mọi người nghị luận giống như vậy, mang theo xe ngựa đi tới bên dưới sảnh gỗ. Xoay người cung kính quay về xe ngựa nói, "Điện hạ, chúng ta đến." Thiết diện tướng quân hình thể tự tháp cao bình thường hùng tráng, thanh âm nói chuyện cũng thô bạo cực kỳ. Nhưng lúc này quay về xe ngựa lúc nói chuyện, nhưng hết sức đè thấp chính mình giọng, thái độ dị thường cung kính. Xe ngựa vải màn nhấc lên, một tên nam tử từ bên trong xe ngựa đi ra, nam tử này một bộ trường bào màu trắng quấn thân, cao gầy thân thể, loan loan mùi hương tràn ngập quý tộc khí tức. Á khi thấy nam tử trang phục, không khỏi có chút ngạc nhiên, tối đầu nhìn một chút trên người mình áo bào trắng áo khoác, lại nhìn một chút nam tử trên người trường bào màu trắng. Adam không nói gì, Này có tính hay không va sam? Nam tử mới vừa vừa lộ ra mặt, chu vi vây xem người mua môn liền có người khiếp sợ hồ, đúng là Hủ Bất Vương tử điện hạ. Xe ngựa những người chung quanh bắt đầu tự giác không lương hành lễ, dồn dập chủ động hướng về Hủ Bất Vương tử Vân An, Hủ bất khoát tay háo một cái, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trên sàn gỗ Aliens, bước chân không ngừng mà leo lên sàn gỗ. a di Aziz ở Adam bên người thấp giọng kinh ngạc thốt lên, đúng là Hủ Bất. Adam sờ sờ cằm, hiếu kỳ hỏi, ngươi biết hắn? Aziz gật đầu, thành thật nói, nhận thức, hắn là thiên anh công quốc vương tử. Tên đầy đủ gọi Hu Bất Kính Ly là thiên anh công quốc duy nhất một tên vương tử, được thiên anh quốc vương sủng ái. Hu Bất bản thân cũng rất ưu tú, mặc kệ là người ngoài sử thế vẫn là hành quân đánh trận, thậm chí bao gồm xử lý chính vụ đều là một tay hào thủ. Năng lực cực cường, tính cách ôn hòa, thiên anh công quốc quốc nội đối với hắn đánh giá phi thường cao, hắn là thiên anh công quốc không thể nghi ngờ đời kế tiếp người thừa kế. Adam cười cận, xem ra ngươi đối với hắn đánh giá rất cao a đúng rồi, hắn chạy thế nào đi tới hắn nhận thức mọi mọi người. A Didi thở dài nói, vẫn tốt chứ, trước hắn xuất ngoại du lịch thời gian, đi qua tinh linh lâm lâm từng thấy muội muội ta, hắn từng hướng về cha mẹ ta cầu hôn, chỉ có điều bị từ tuyệt. A đam hỏi, ta rất yếu kỳ, dựa theo ngươi lời giải thích, hự bật vương tử là một rất nam nhân ưu tú, bất kể là tính cách vẫn là năng lực bao quát ra thế đều rất ưu tú. Tại sao cha mẹ ngươi còn muốn cự tuyệt ta? Không cần nói cho ta là bởi vì tinh linh không thể cùng nhân loại thông hôn A. Ta nhưng là nhớ tới mỏ gì nội đại lục không ít đế vương có tinh linh phi tử. A dì dẹt cười khổ nói, ta cũng không biết tại sao, muội muội ta không thích hắn, hơn nữa trong nhà người đối với hắn đều có một loại cảm giác bại sỉ. Nói như thế nào đây? Ngươi biết tinh linh năng lực nhận biết đều rất cao, chúng ta cảm giác hắn có chút không có ý tốt, không giống mặt ngoài như vậy ôn hòa, cho nên mới vẫn từ chối hắn. Adam buồn bực nói, không có ý tốt vậy hắn lại làm đối với các ngươi việc không tốt à? À gì ren, không có. Adam, vậy hắn ham hại các ngươi? À gì ren, cũng không có. Adam, vậy ngươi rửa cái gì nói nhân gian không có ý tốt? À gì ren, trực giác. Adam phủ nhặt không nói gì nói, được rồi, ta xem như là có chút hiểu rõ, các ngươi tinh linh tộc yêu thích căn cứ trực giác tới làm quyết định, liền giống với ngươi nhận biết được ta là thần chi tử cho nên mới như thế tín nhiệm ta. A di dẹt gật gật đầu nói, đúng, trực giác của ta nói cho ta, ngươi biết giúp chúng ta. Adam không nói nữa, hắn nghe nói qua nữ nhân có giác quan thứ sáu rất linh, nhưng thật chưa từng nghe nói nam nhân còn có thể dựa vào trực giác làm quyết định. Tạm lại không nói hai người đối thoại, Hù Bật Vương tử từng bước một đi tới sàn gỗ, bước nhanh đi tới A lins bên người ngồi sụp xuống, đem trên người áo khoác khoác ở A lins trên người, nhìn thấy ngồi quỳ chân ở trên sàn gỗ A lins, Hù Bật trong ánh mắt tất cả đều là đau lòng. A ngươi bị khổ. Ta tới chậm. A cúi đầu không nói lời nào. Cơ thể hơi run rẩy, xem ra nàng có chút sợ sệt Hu Bất. Hu Bất mỉm cười nói, "Đi thôi, Alins, ta mang ngươi trở lại." Hu Bất nói xong, liền muốn đưa tay đi ôm Alins. Alins nguyên bản là quỷ trên mặt đất, lúc này nhìn thấy Hu Bất muốn ôm nàng, nàng vội vã lui về phía sau nói, "Ngươi không nên tới." Alins khả năng là lui về phía sau quá cứng lên, lập tức hạ ở sàn gỗ trên sàn nhà, Alins gào lên đau đớn không thôi. Hu Bất kinh hai đến biến sắc, đang muốn đi nâng hắn, một bên tráng hắn có chút chần chờ mở miệng, Hu Bất điên hạ, ngài như vậy có chút không hợp quy củ a bán đấu giá còn chưa kết thúc nàng còn không thuộc về ngài. Hu bất nghe vậy, động tác dừng lại, quay đầu nhìn Tráng Hán, đống nhiên mỉm cười nói: "Quy củ ngươi nói với ta, quy củ các ngươi đem vị hôn thê của ta bắt tới đây cho rằng hàng hóa như thế buôn bán. Ngươi hiện tại còn muốn nói với ta quy củ ưn?" Hu bất ngữ khí ôn hòa, nhưng Tráng Hán nhưng từ trung nghe được một tia lệnh lúng sắc ý. Hu bất phía sau thiết diện tướng quân sang, một tiếng rút ra bên hông bảo kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tráng Hán cổ. Chỉ cần Hu bất ra lệnh một tiếng, thiết diện tướng quân nhất định phải để Tráng Hán máu tươi sàn gỗ. Cảm nhận được trên cổ bảo kiếm cảm giác mát mẻ, Tráng Hán sắc mặt biến thành khó xem ra. Hu Bật điện hạ. Giết hắn? Hu Bật cũng không thèm nhìn tới Tráng Hán trước mắt, xoay người liền muốn đi nâng Alins, Thiết diện tướng quân trong mắt lóe ra một tia hàn mang, trường kiếm trong tay về phía trước đâm một cái. Cong. Một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên lên, Thiết diện tướng quân trường kiếm trong tay bị văng ra. Xèo. Một cây chủy thủ cắm ở Hu Bật dưới chân, chủy thủ gián thật chặt Hu Bật nuôi chân, chủy thủ nhọn đi vào sàn gỗ khẽ run, phần này tinh chuẩn cùng khống chế lực đạo khiến người ta liễu lữa. Hu Bật ngẩng đầu nhìn lại, trên sàn gỗ chẳng biết lúc nào xuất hiện một cao một thấp hai bóng người. Hai người đều ăn mặc bộ nô đoàn thống một nhất mặc, cao to cầm một thanh trường đao, chính là hắn văng ra thiết diện tướng quân trường kiếm trong tay, mà hù bật dưới chân chủ thủ đến từ chính vóc dáng thấp tay. Thiết diện tướng quân lạnh lùng nói, "Cấp 8." Hù bất khẽ to mày, nhìn hai người này trầm mặc không nói. Mà dưới đài Adam nhưng là hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng kinh ngạc không nớt, hắn nhớ tới hai người này, này một cao một thấp hai người là vừa nãy vẫn đứng ở sàn gỗ phía sau bộ nô đoàn thành viên. Adam rõ ràng thấy rõ, hai người này trước một giây còn đứng ở bên dưới sàn gỗ, trong nháy mắt liền đến đến trên sàn gỗ cấp tốc ngăn lại hủ bật vương tử cùng thiết diện tướng quân cử động. Chương 218, này quân đội là ai? Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sẵn giờ ý ạ. Nhìn trên đài đối lập mấy người, Adam lông mày hơi nhíu, khỏe mạnh buổi đấu giá lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Bên dưới sàn gỗ mọi người thấy hủ bật dưới chân trùy thủ thời điểm, đều phát sinh không thể tin được tiếng kinh hô, này một cao một thấp đến tuột cùng là người phương nào, lại dám như vậy đối vương tử điện hạ, lẽ nào bọn họ không sợ bị thiên anh công quốc cao thủ cùng quân đội truy sát à? Chỉ thấy trên sàn gỗ, cái kia vóc dáng thấp nam nhân cười nói: Hu Bất Vương tử, đối với tên này nữ tinh linh sự tình ta rất xin lỗi, có điều một nhóm, có một nhóm quý củ, ta xem chúng ta vẫn là dựa theo quy củ đem so sánh được, ngài liền không để cho chúng ta khó làm. Hu Bất mặt không hề cảm xúc nói, quý củ ta tiểu là Thiên Anh công quốc quý củ, đem người giao cho ta. Thiết diện tướng quân đi tới Hu Bất bên người, cẩn thận mà che chở hắn, đồng thời thấp giọng nhắc nhở, điện hạ, hai người này đều là chiến sĩ cấp 8, cẩn thận chút. Hu Bất gật gù, hai tay chắp ở sau lưng, hướng về phía các binh sĩ đánh một thủ thế, các binh sĩ đem sǎn gấu cùng nhau vây quanh lên. Thu bất không tin ở Thiên Anh Công Quốc sẽ có người dám đối với hắn như thế nào, chỉ cần hắn ra một chút chuyện, những này bộ nô đoàn người liền không có cách nào rời đi Thiên Anh Công quốc. Dù cho là chiến sĩ cấp 8 cũng như thế, khiến Đao Cao To cười ha ha, hướng phía dưới đại nghiêm chính lấy trở binh lính thở ư không động lòng. Thu bất điện hạ, ngươi làm cái gì vậy ngài đây chính là Hồng Thủy Sông tới Long Vương Miếu, chúng ta cũng không muốn cùng ngài đánh, thiết diện tướng quân uy danh chúng ta sớm, có nghe thấy? Hy vọng điện hạ có thể xem ở đại nhân nhà ta trên mặt, buông tha chúng ta lần này, không để cho chúng ta khó làm. Cao To giọng điệu biết điều. Tư thái xếp đặt đến mức rất thấp, nếu như không phải Hú Bật cố ý mang đi Arlins, đồng thời đối chủ chỉ bán đấu giá tráng hán sản sinh sát âm, hai người bọn họ cũng sẽ không nhảy ra. Bộ nô đoàn mọi người đơn giản chính là vì phát tài mà đến, bọn họ cũng không muốn cùng Hú Bật sản sinh trực tiếp va chạm. Thế nhưng nên tuân thủ quy củ hay là muốn tuân thủ, nếu như bọn họ bỏ mặc Hú Bật mang đi Arlins, không nói bọn họ biết hao tổn mười mấy vạn thần đất tệ, liền hướng về phía này phá hoại quy củ hành vi, bọn họ này chi bộ nô đoàn cũng khó có thể ở trong vòng tiếp tục sống. Ma Hú Bật hơi khẽ tao mày nói, nhà ngươi đại nhân là ai? Hu Bất tuy rằng là cao quý vương tử, thế nhưng quốc nội sự vụ lớn nhỏ hắn đều có xử lý kinh nghiệm, hắn biết rõ mỗi một chi mạnh mẽ bộ nô đoàn sau lưng có đồng dạng mạnh mẽ hậu trường. Đứng ở một bên vóc dáng thấp khẽ mỉm cười, hướng về Hu bật ném qua một tấm lệnh bài dáng dấp sự vật. Hu Bất thân tay vô lấy quân lệnh bài bắt được trong tay, Hu Bất định thần vừa nhìn, nhất thời con ngươi co rút nhanh, hắn liếc nhìn mỉm cười chiều cao hai người, không chút biến sắc quân lệnh bài thu hồi. Hu Bất trầm ngâm một lúc nói, được thôi, liền theo các ngươi quy củ đến. Dưới đài mọi người hiếu kỳ không đứt. Bộ nô đoàn thành viên đến cùng cho Vương Tử Điện Hạ nhìn cái gì lại có thể làm cho Vương Tử Điện Hạ lựa chọn phái nhượng, xem ra này bộ nô đoàn hậu trưởng để Hù Bật đều có chút kiên kỵ a. Vóc dáng thấp cười hát hát nói, thế mới đúng chứ, ta nghĩ Vương Tử Điện Hạ ngươi cũng sẽ không thiếu chút tiền lệ này, coi như theo quy củ đến, lại có ai có thể cướp đi ngươi tinh linh vị hôn thế a. Hù Bật lạnh rên một tiếng, không để ý tới hắn, Hù Bật tầm mắt một lần nữa phóng tới A Linh trên người. A Linh cơ thể hơi ru lên, có chút sợ sệt s Hu bất nhịn xuống sông lên trước ôm lấy nàng kích động, ngược lại quay về một bên tráng hán quát lạnh, còn không mau một chút chủ trì bán đấu giá. Chiều cao hai người đi xuống sàn gỗ, mà tráng hán nhưng là gật gù, tiến lên tiếp tục chủ trì bán đấu giá. Hu bất sự chú ý trước sau đặt ở Alyn trên người, tráng hán nhỏ giọng nhắc nhở, "Điện hạ, nếu không ngài đi xuống trước đi, nếu như ngài bán đấu giá hạ nàng, ta sẽ an bài người đưa tới." Hu bất lạnh lên một tiếng, muốn nói gì, thế nhưng nghĩ đến tấm lệnh bài kia lại nhịn xuống, xoay người quay về thiết diện tướng quân nói, "Chúng ta xuống." Hai người một lần nữa đi xuống đứng bên dưới sàn gỗ từ lâu chờ đợi đã lâu anh trưởng lão mau mau chạy lên trước quay về hù bật vương tử hành lễ nói điện hạ hù bật vi hơi kinh ngạc anh trưởng lão ngươi tại sao lại ở chỗ này anh trưởng lão khẽ cười khổ quay về hù bật nhỏ giọng nói tới trái qua mà tráng hán thì ở trên sàn gỗ đơn giản thu thập một hồi chuẩn bị bắt đầu tiếp tục bán đấu giá mọi người ở đây dần dần khôi phục trật tự thời điểm trường ở ngoài lại tới nữa rồi một đội người rối loạn thanh truyền đến mọi người hướng về trường nhìn ra ngoài chỉ thấy lại là một đội binh sĩ chỉnh tề như một xuất hiện ở nô lệ thị trường. Những người này qua loa xem ra có khoảng trăm người số lượng, thống nhất ăn mặc không biết tên màu trắng chế tạo áo giáp, áo giáp trên văn thêu một đóa tỏa ra kinh cước hoa. Đội ngũ này phía trước 50 người là nhân loại thương minh, từng cái từng cái cao ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đội ngũ phía sau nhưng là 50 tên chu nho người, người mặc tiểu số một áo giáp màu trắng, cầm trong tay kỳ quái vũ khí. Cả nhánh đội ngũ cất bước thời điểm lộ ra một loại hết sức kỷ luật, các chiến sĩ sắc mặt không một bất chiến ý lắm liệt, một luồng tiết huyết chi phong phả va mặt. Nhìn thấy đội ngũ này xuất hiện, mọi người lại bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Những người này là nhà ai đội ngũ làm sao xuất hiện ở đây. Ta cũng không biết à, thế nhưng nhìn bọn họ đây này đội hình, xem ra thật giống sức chiến đấu không kém à. Đâu chỉ là không kém. Các ngươi phát hiện không có, bọn họ mỗi một lần đạp bước đều là cũng trong lúc đó nhấc chân rơi xuống đất, toàn bộ đội ngũ động tác như một người. Như vậy kỷ luật đội ngũ đâu chỉ là sức chiến đấu không kém. Thật sự, ta cũng phát hiện điểm ấy, có điều để ta hiếu kỳ chính là... Bọn họ làm sao có chiu nho người chiến sĩ không cần nói cho ta những này sức chiến đấu chỉ có ngũ hải tử cũng coi như tác chiến sĩ một không có đấu khí người bình thường đều có thể đánh chết mấy cái chiu nho người. Mọi người ánh mắt tò mò dồn dập rơi vào này chi tràn ngập kỷ luật mà kỳ quái đội ngũ trên người rõ ràng xem ra cường đại dị thường nhưng tại sao trong đội ngũ còn có chiu nho người tồn tại đây giống như là là một nồi ngon thang bên trong rơi vào một con chuột thị phá hoại toàn thể vị. Thiết diện tướng quân nhìn cách đó không xa xuất hiện xa lạ quân đội. Những mày hắn thân là thần kinh bách chiến tướng quân không chỉ có cá nhân võ lực mạnh mẽ. Đồng thời cũng tinh thông các binh sĩ chiến trận huấn luyện. Thiết diện tướng quân từ đội ngũ này toàn thể kỷ luật cùng các chiến sĩ động tác tinh tế liền có thể phân biệt ra được, đây là một nhánh đấu khi chiến sĩ tạo thành đội ngũ. Đồng thời liền đội ngũ toàn thể phối hợp tính tới nói, thiết diện tướng quân dám kết luận, đội ngũ này phối hợp tác chiến năng lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu như mỗi tên chiến sĩ cá thể thực lực mạnh đến đâu lớn một chút, cái kia đội ngũ này sức chiến đấu là cực kỳ khủng bố. Thiên anh công quốc tinh nhuệ nhất quân đội đều không thể cùng với đánh đồng với nhau, chỉ có Ngâu Quốc Tư Mạch Đế quốc bên trong mới có cường đại như vậy quân đội. Đội ngũ này không nhìn người bên ngoài ánh mắt ở đầu lính chiến sĩ dẫn dắt đi một đường hướng về sàn gỗ nơi này đi tới có điều này đầu lính chiến sĩ cũng rất thú vị lại kéo một đại túi vải bên trong cũng không biết chứa cái gì xem ra rất nặng dáng vẻ mọi người tự rác cách ra một con đường lấy cung cấp nhánh quân đội này thông qua khoảng cách quân đội rất gần hai bên đoàn người tối có thể cảm nhận được nhánh quân đội này lơ láng toát ra chiến ý cùng khí thế ép người cường đại như vậy quân đội đến cùng là ai đầu lính chiến sĩ đi tới Adam đứng trước mặt định thả tay xuống trung đại túi vải cung kính hành lễ nói đại nhân đội ngũ mang tới Đầu linh chiến sĩ phía sau quân đội hướng về bị đánh mở sóng biển giống như vậy, bơi tới Adam Chu Vi, đem Adam cùng tinh linh môn vây quanh lên, sắc bén trường thương nhọn nhất chí đối ngoại. Mọi người lúc này mới phát hiện, này Chi quân dung nghiêm chỉnh quân đội, mặc áo giáp cùng tên kia quý công tử tùy tùng áo giáp giống như lúc, song phương đều ở ngực văn thêu một đóa tỏa ra kinh cất hoa, xem ra như một đoàn nóng rực hỏa diễm ở nơi ngực thiêu đốt. Này Chi mạnh mẽ quân đội, là cái kia lạ mặt quý công tử chiến sĩ. Chương 219, Vương tử thì lại làm sao chiếu? Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẻ sáng giờ ý ạ. Adam giở khóc giở cười nhìn Chu Vi Hắc thạch chấn các chiến sĩ, hắn quay về đầu lĩnh chiến sĩ cười mắng: "Ta tên ngươi nhiều mang những người này đến, ngươi liền cho ta toàn bộ mang tới An Nhạc cùng sổ phi ạ, các nàng còn không vội chết ta?" "Ngươi cùng với các nàng giải thích không có." Đầu lĩnh trưởng thương chiến sĩ gật gật đầu nói: "Ta từng giải thích, đại nhân, đúng rồi. Đây là ngài dặn dò ta mang đến Hắc Diệp thạch." Đầu lĩnh chiến sĩ đem bên chân đại túi vải nói ra trở lại, nhìn thấy Adam lại muốn há mồm nói chuyện, liền mau mau bổ sung một câu giải thích: "Là ngài để ta nhiều mang chút đến, ta sợ không đủ, liền nhiều mang một chút." Adam nhìn trước mắt đại túi vải, đưa tay nói ra hạ, cảm giác dị thường trầm trọng, trong này chứa hắc rượu thạch thiếu giảng cũng có chừng trăm cân. Adam thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải, "Gọi ngươi nhiều mang những người này, ngươi cho ta đem hết thẻ chiến sĩ cho kéo qua, gọi ngươi nhiều mang chút hắc rượu thạch, ngươi này cho ta toàn bộ 50 kg hắc rượu thạch. Ngươi chỉ lo người khác không biết ta nội tình có đúng không?" Á Adam ông đầu, hắn cảm giác thấy hơi đau đầu. Đầu linh chiến sĩ cởi gượng, Adam hề vải phất tay một cái nói, "Đi xuống đi, đừng đứng trước mặt ta, ta sợ ta không nhịn được muốn đánh ngươi." Đầu linh chiến sĩ nghe nói như thế, Mau mau hướng về Adam chào một cái, sau đó chui vào trong đội ngũ không dám thò đầu ra. Đứng Adam bên người Ah dẹt nhìn Chu Vi cảnh giác để phòng các chiến sĩ. Hắn kinh ngạc nói: Adam các hạ, những này chiến sĩ đều là ngươi dưới chứ ạ. Adam gật gù, Ah dẹt đầy mặt kính phục vẻ mặt. Ngươi cũng thật là lợi hại, không hổ là thần chi tử, lại có mạnh mẽ như vậy chiến sĩ. Ta có thể cảm giác được, bên trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa mạnh mẽ đấu khí. Sợ là mỗi một tên chiến sĩ đều nắm giữ không thua kém cấp sáu đấu khí thực lực. Adam sắc mặt khẽ biến thành động, này tinh linh tộc năng lực cảm nhận sát thực mạnh mẽ vẹn vẹn là đứng bên cạnh liền có thể cảm giác được các chiến sĩ thực lực. Adam không có mở miệng phủ nhận, điều này làm cho Ah Di Dệt càng thêm khẳng định cảm nhận của chính mình. Đồng thời Ah Di Dệt ở trong lòng hơi hiếu kỳ Adam thân phận. Adam không chỉ có là cao quý thần chi tử, rất được phong thu nữ thần yêu ái, càng là phú khả địch quốc, quý giá hắc diệu thạch tùy ý tiêu xài. Hơn nữa chính hắn chiến sĩ cũng cường đại dị thường, mỗi người đều là cấp 6 thực lực. Ah Di Dệt mười phân rõ ràng đội ngũ này mạnh mẽ, liền đem Hù Bất Vương tử tới nói, hắn quý vì quốc gia người thừa kế, tương lai quốc quân. Bên người binh lính đội ngũ thực lực cũng chỉ là phổ biến ở cấp 3 cấp 4 dáng vẻ. Có thể nói hú Vũ bất ngoại trừ dưới trướng cấp 8 thiết diện tướng quân cường đại dị thường ở ngoài, binh sĩ phương diện hoàn toàn không bằng Adam dưới trướng chiến sĩ. Hắc Thạch chấn chiến sĩ vào sân hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, hú Bật cũng ở trong đó, nhìn thấy các chiến sĩ xuống lại ở Adam bên người, hú Bật cao mày hướng về anh trưởng lão hỏi, "Này người ngươi biết ta?" Anh trưởng lão tối đầu trả lời, "Điện hạ, ta không quen biết này người, có điều hắn thật giống đối cái kia nữ tinh linh tình thế bắt buộc, trước vẫn cùng người tranh cướp, nếu không là đại nhân đúng lúc chạy tới." cái kia nữ tinh linh khẳng định bị hắn mua lại. anh trưởng lao cúi đầu, trong ánh mắt né qua một kia tàn khốc. hắn đem chính mình từ tranh giá bán đấu giá trung hái được đi ra ngoài. dù sao đại gia đều không phải người ngu, ai nấy đều thấy được hủ bạch vương tử đến đây chính là vì trên đài nữ tinh linh. quả nhiên, nhìn thấy hủ bạch hơi khẽ cao mày, anh trưởng lao ở một bên tiếp tục quạt gió thổi lửa. điện hạ, người này ở điện hạ tới trước, đã dùng hắc rượu thạch mua lại 5 tên tinh linh, tất cả đều là nam tính. ta nhìn hắn khả năng là không mua được nữ tinh linh thì sẽ không bỏ qua ta cảm thấy hắn khả năng là gia tộc nào bên trong đi ra công tử ca. Không hưởng qua nữ tinh linh tư vị, muốn mua xuống đài trên tên hướng kia nữ tinh linh, xong trở về. Hu Bất khẽ Quát, ngậm miệng lại cho ta. Anh trưởng lão làm bộ kinh hoàng dáng dấp, tối đầu hẳn là, trong ánh mắt nhưng né qua vẻ đắc ý, "Tiểu tử, để ngươi theo ta tranh, hiện tại Hu Bất Điện hạ tới, cô gái này tinh linh ngươi cũng không tranh được, còn để Hủ Bất Điện hạ mang hận, để ngươi đắc tội ta, xem ngươi làm sao bị Hủ Bất Điện hạ đùa chơi chết." Anh trưởng lão ở trong lòng thầm hận. Anh trưởng lão tối đầu ở thầm nhủ trong lòng thời điểm, Hu Bất thanh âm vang lên, Ngươi nói trước hắn là đem hắc diệu thạch mua tinh linh hắn có rất nhiều hắc diệu thạch cả. Anh trưởng lão ở một bên mau mau gật đầu nói, đúng đấy, hắn bỏ ra có hơn 10 khối hắc diệu thạch mua lại 5 tên tinh linh, xem ra là rất nhiều, chỉ là không biết hắn có còn hay không hắc diệu thạch. Một tên tinh linh nhiều nhất chỉ bỏ ra một khối nhiều hắc diệu thạch mua lại, chỉ có một tên là bỏ ra hai khối hắc diệu thạch mua lại, 5 tên tinh linh tuyệt đối không có hơn 10 khối hắc diệu thạch, anh trưởng lão rõ ràng là khuyết đại số lượng, muốn cho Hủ Bật nhớ kỹ. Dù sao hắc diệu thạch là chiến lược tài nguyên, anh trưởng lão tin tưởng, Hủ Bật nghe xong hắn, nhất định sẽ động tâm. Quả nhiên, Hu bất không nói nữa, ngược lại là cẩn thận quan sát Adam. Hu bất đống nhiên phát hiện Adam bên người tên kia tinh linh có chút quen mắt, định thần trước mắt, hóa ra lại là Linzka Ajiye. Nhìn thấy hai người chuyện trò vui vẻ rã rốc, Hu bất thì thào nói, hắn làm sao sẽ cùng cái kia người cùng nhau xem này quan hệ của hai người. Ajiye không giống như là bị ép mua lại ai chẳng lẽ này người cũng là tới cứu những này tinh linh. Ngay ở Hu bất trong lòng buồn bực thời gian, trên đài tráng hắn đã đơn giản thu thập một hồi, trên cổ quấn quanh một khối băng gạc lên đài lại bắt đầu lại từ đầu bán đầu giá. Hủ Bất Vương tử Điện Hạ vừa nãy ra giá 15 vạn thần nhân tệ, có còn hay không giá tiền cao hơn? Tráng Hán vừa nói, một bên dùng con mắt liếc về phía Adam vị trí, nói lời nói tự lấy lòng. Hắn xác thực muốn Adam ra giá tiền cao hơn mua lại nữ tinh linh, không phải vì kiếm lấy nhiều tiền hơn, mà là hắn đơn thuần xem Hủ Bất khó chịu. Tuy rằng cao to vừa nãy chặn lại rồi thiết diện tướng quân Trường Kiếm, nhưng cổ của hắn vẫn như cũng bị vẽ ra nhất đạo vết máu, nếu không là bộ nô đoàn hai tên chiến sĩ phản ứng nhanh, hiện tại hắn từ lâu ngã xuống đất tử vong. Liên tình cảm cá nhân tới nói, hắn hy vọng bán cho Adam mà không phải Hủ Bất thế nhưng quý cụ không thể biến người trả giá cao được ngắm lại này 15 vạn thần ân tệ giá cao khả năng này quý công tử cũng cũng không đủ tài lực mua lại tên này nữ tinh linh đi này đã không phải giật giới không giật giới vấn đề hủ bạch vương tử là quyết tâm muốn mua lại tên này nữ tinh linh hủ bạch tâm tư mọi người cũng nhìn ra được cùng một tên vương tử so với của cải tráng hán không coi trọng adam có cái này tài lực chớ nói chi là trước hắn đã tốn không ít tiền mua cái khác tinh linh tráng hán ánh mắt nhìn về phía những người khác nhưng không có bất cứ người nào biểu hiện ra muốn ý ra giá liền ngay cả trước anh trưởng lão cũng cúi đầu không nói một lời Ai dám vào lúc này cùng vương tử điện hạ tranh giá, lại không nói đại gia không có cái này tài lực, coi như có cũng không dám ra giá. Dù sao những người này đại thể xuất từ thiên anh công quốc những gia tộc khác, hoặc là tiểu là quý tộc, những người này sợ nhất cùng vương tử đứng phía đối lập. Hiện tại người nào không biết, hủ bật vương tử là ván đã đóng thuyền đời kế tiếp quốc quân, ai ăn no không chuyện làm, đi tìm hủ bật vương tử không thoải mái. Tráng Hán ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Lúc này dưới đài hủ bật túc rụng, làm sao không định giá này đều không ai tiếp tục ra giá. Các ngươi không phải nói muốn theo quy củ tới sao? Tráng Hán hơi sướng sở sau đó gật đầu, mở miệng chuẩn bị định giá, nếu vô nhân tiếp tục ra giá, như vậy ta tuyên bố. Ains mắt lộ ra thần sắc lo lắng, ngẩng đầu nhìn A gì dẹt vị trí nơi, Kaka tại sao không có động tĩnh lẽ nào ta cũng bị này chán ghét vương tử mua đi rồi chưa? đang lúc này, đài câu tiếp theo thanh âm lười biếng văng lên, chờ đã, người gấp cái gì? trên đài Tráng Hán nhìn về phía âm thanh khởi nguồn nơi, chỉ thấy Adam vẫn như cũng là như vậy hứng hờ dã dấp, mỉm cười nhìn trên đài Ains. Tráng Hán ánh mắt né qua vẻ vui mừng, hỏi, vị công tử này, ngài còn muốn ra giá à? Hu Bất nhìn thấy Adam ánh mắt rơi vào A Linh trên người, trong tròng mắt né qua một tia tối tăm bệ mặt, thực sự là một không biết điều ra hỏa. Adam đầy cõi lòng thâm ý liếc mắt nhìn Hu mỉm cười hồi đáp, ra giá. Tại sao không ra giá? Nữ như thần mỹ nhân ta làm sao cam lòng buông tay? Ta ra giá 20 vạn thần đơn tệ. Nghe nói ngươi rất có tiền đáng tiếc ta càng có tiền. Nghe nói ngươi vẫn là vương tử điện hạ xin lỗi, ta không phải thiên anh công quốc quốc dân. Trương 300, 300 ngàn thần đơn tệ. Tiểu Thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ sàng giờ ý ạ. Khi thực a đam từ đấy lòng tới nói cũng không mong muốn kêu căng như vậy. Hắn biết một khi ra giá, khẳng định là không thể tránh khỏi trở mặt hù bật vương tử. Thế nhưng không chịu được a dì dẹt khẩn cầu. Dựa theo a dì dẹt ý tứ trong lời nói, a linh nếu như bị hù bật mua đi, không chắc làm sao lợi dụng a linh tới tiếp xúc tinh linh tộc. liền a dì dẹt suy đoán đến xem, hù bật tiếp cận a linh cũng không chỉ là vì yêu là sẽ khuôn mặt đẹp, càng nhiều chính là muốn đạt được tinh linh tộc trợ giúp. Thật giống như là mọ dì nổ đại lục cái kia vài tên đại đế như thế, ở cưỡi được tinh linh tộc nữ tử sau đó, đều không ngoại lệ đều thu được đến từ tinh linh tộc trợ giúp. Thực lực cá nhân cùng quốc gia thực lực đều có chất bay vọt. Nhắc tới cũng kỳ, này tinh linh tộc thường ngày đối với nhân loại không lạnh không nhạt, chỉ khi nào có tộc người với người loại thông hôn, chuyện này quả là tiểu lam móc tim móc phổi cho rằng người mình. Hơn nữa tinh linh tộc có một địa phương rất kỳ quái, để mọ Jinô đại lục chúng tộc khác vẫn không hiểu, ngoại tộc nhân viên muốn kết hôn tinh linh nữ tử, nhất định là muốn chân tâm yêu nhau, thành công bắt được tinh linh nữ tử tâm mới được. Nếu là vận dụng ép buộc thủ đoạn được tinh linh tộc nữ tử, không chỉ có không chiếm được tinh linh tộc trợ giúp ngược lại sẽ bị tinh linh tộc truy sát. Cái này cũng là hữu bất là cao quý vương tử nhưng vẫn lệ phép đối xử A Linh, không dám có vượt qua cự, lại không dám đối A Linh sử cường. Như vậy kỳ quái trùng tộc, Adam biểu thị không hiểu. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình là đáp ứng rồi nhân ra, A Dị Dệt đã như vậy sợ sệt A Linh rơi vào hù bật trong tay, vậy mình liền ra đem lực lạc. Ngược lại chính mình cũng không phải Thiên Anh Công quốc quốc dân, hù bật vương tử quyền thế đối với mình không nhiều lắm uy hiếp lực, hù bật vương tử cũng không thể trước mặt mọi người giết người cấp tinh linh a. Tuy rằng không duyên cớ trở mặt một tên vương tử, để A trong lòng có chút khó chịu, nhưng xem ở A Dị Dệt khẩn cầu thái độ cùng mình hứa hẹn phần trên. Adam cũng là boss mũi lại ra giá. Tiếp trước có câu nói nói thế nào tới chính mình Trừng Pháo nhà. Không đúng, là chính mình hứng thuận hứa hẹn, quỷ cũng phải hoàn thành nó. 20 vạn thần ấn tệ. ta cấp thần a. Ta không nghe lầm chứ? Nghe được Adam báo giá, dưới đài mọi người nhất thời sôi sùng sục giống như vậy, giá tiền này quả thực cao đến thái quá. 20 vạn chân đủ mua lại năm tên tinh linh. Adam khẽ mỉm cười, hắn là trải qua cân nhắc mới báo giá 20 vạn thần ấn tệ, này không phải nói hắn có tiền không địa hoa, hắn là nghĩ giá cả báo cao một chút, để Hồ Bất Vương tử biết khó mà lui. Dù sao hắn là một tên vương tử, muốn cân nhắc đồ vật so với bình thường quý tộc muốn nhiều hơn. Nếu như cố ý hoa giá cao mua một tên nô lệ, chuyện này với hắn danh vọng thập phân có ảnh hưởng. Dù sao ai sẽ hy vọng một tên không lý trí vương tử đi làm quốc quân đừng tưởng rằng hắn là thiên anh công quốc một vị duy nhất vương tử, liền khẳng định là vững vàng đợi kế tiếp quốc quân. Nếu là Hu Bất thực sự biểu hiện kém cỏi, là khẳng định không hy vọng ngồi trên vị trí này. Dù sao ở ngõ gì nô đại lục, nữ nhân trưởng quản một cái quốc gia cũng không phải cái gì mới mẹ sự, thiên anh công quốc cũng không có thiếu ưu tú công chúa. Hơn nữa Vương Tử chính mình tư liệu của cái chắc chắn sẽ không quá nhiều, tuy rằng hắn có thể thuyên chuyển một phần quốc khố của cải, nhưng hoa quốc khố tiền đi mua một nữ đầy tớ đái, Hù Bật dám à, Hù Bật không phải Adam, Adam ở hắc thạch trấn là không bán hai giá, mà Hù Bật không phải. Hù Bật nếu như dám ngày hôm nay bỏ ra quốc khố tiền mua Alins, ngày mai sẽ sẽ bị quốc quân đại nhân ở trong lòng phán tử hình, người như vậy có thể làm cho hắn ngồi trên quốc quân vị trí cái kia quốc gia còn không rối loạn xáo. Điện hạ, tiểu tử này đang gây hấn với ngài. Anh trưởng lao thấp giọng ở Hù Bật bên người gây sích mít li dán, Hù Bật sắc mặt âm trầm đáng sợ. 20 vạn thần ân tệ, cái tên này tiền lẽ nào là trên trời rơi xuống ả sạch như thế nào lên không có chút nào đau lòng hú bật nhìn cười hì hì Adam, trong mắt lóe ra một tia tối tăm vẻ mặt. Trên đài tráng hán kích động hô lớn, 20 vạn thần ân tệ, còn có ai hay không ra giá tiền cao hơn. Dưới đài bộ nô đoàn cái kia một cao một thấp hai người cũng nếp miệng rộng, hai lòng cười, đối với bọn họ tới nói, lúc này Adam tiểu là tài thần gia bình thường tồn tại, nguyên bản hai người lấy vì là hú bật 15 vạn thần ân tệ giá cả xem như là giá cao nhưng không hề nghĩ rằng cái này lạ mặt quý công tử lại so với hù Bật người Vương tử này còn muốn có tiền. Người công tử này quả nhiên là đánh mua lại toàn bộ tinh linh bản tính. Hù Bật trong lòng bản tính toán một chốc chính mình nắm giữ của cải, sau đó liếc mắt nhìn trên sàn gỗ đẹp đẽ Alins, hù Bật cắn răng nói, "Ta ra 20 vạn." "25 vạn." Adam cười hì hì mở miệng. Hù Bật nghiến răng nghiến lợi nói, "26 vạn." "30 vạn." Adam lơ đã nói. Đối mặt ta Adam một bước cũng không nhường tăng giá, hù Bật há há mồm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt tiếp tục tăng giá có thể cái tên này không có chút nào biết thoái nhượng a không tăng giá chẳng lẽ nhìn hắn mua đi a lins tráng hắn cười ha ha nói 30 vạn giá cao 30 vạn a điện hạ ngài còn ra ra tráng hắn còn nhớ kỹ hu bất trước truyền đạt giết chết hắn mệnh lệnh trong lòng hắn ghi nhớ mối ở đây lúc này có có thể chảo phúng hủ bất địa phương hắn là chút nào sẽ không bỏ qua sau lưng của hắn bộ nô đoàn đã hướng về hu bất lộ ra thế lực hu bất kiên quyết sẽ không vì tráng hắn cái này bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật đi đắc tội nguồn thế lực kia hu bất cũng không còn cách nào duy trì tao nhã phong độ hắn cắn răng hỏi Ngươi có ba mươi vạn ta không tin, trừ phi ngươi lấy ra cho ta nhìn một chút. Adam kỳ quái liếc mắt nhìn Hu Bất, tức chết người không đền mạng nói rằng, ngươi đây là cái gì lý luận ta có tiền tại sao phải cho ngươi xem chính ngươi cùng liền đừng tưởng rằng người khác cùng ngươi như thế cùng. Cái gì ta cùng? Ta đường đường Thiên Anh công quốc vương tử, Thiên Anh đời kế tiếp quốc quân, lại bị ngươi nói cùng. Hu Bất cảm giác trong lòng một cơn lửa giận ở bốc lên, nhìn về phía Adam con mắt muốn phun ra lửa. Thiết diện tướng quân quay về Hu Bất lạnh giọng hỏi, đại nhân có muốn hay không ta? Hu Bất nỗ lực thâm hút mấy cái khí. Bình phục trong lòng sao động lửa giận, Liêu Mạn tự nói với mình muốn duy trì phong độ. Hu bất lắc lắc đầu, ra hiệu không cần thiết diện tướng quân ra tay. Dù sao hạ gì dẹt đám người còn ở Adam bên người, nhóm người mình lúc này đầu thủ nhất định là biết cho bọn họ lưu lại ác liệt ấn tượng, vậy mình liền càng không thể được cạo linh tâm. Hơn nữa nếu như ở trước mặt mọi người vận dụng quân đội cùng thiết diện tướng quân sức mạnh, làm to chuyện như vậy chỉ là vì một tên nữ nhân, này biết cho Hu bật danh vọng mang đến to lớn ảnh hưởng trái chiều. Hu bất nỗ lực lắng lại chính mình nội tâm lửa giận sau, trên đài tráng hắn lại hỏi một lần, điện hạ ngài còn ra giới à? Hủ bật con mắt chăm chú nhìn Adam, Adam cùng ạ dị dệt hai người đều mỉm cười nhìn hủ bực. Ạ dị dệt đáp lễ mạo hướng về hủ bực gật đầu vẫn an. Hủ bực vi thở dài một hơi nói, không ra. Tráng hán tính chất tượng trưng hỏi một hồi trường hạ người, còn có người tiếp tục ra giá à? 30 vạn thần nhân tệ, dù là ai đều không bỏ ra nổi đến, ai còn có thể tiếp tục ra giá? Tráng hán giải quyết dứt khoát, vậy này danh nữ tinh linh liền do vị công tử này đặt xuống, định giá 30 vạn thần nhân tệ. Ngươi muốn theo ta tăng giá hẳn? Ta không muốn, ta cho ngươi. Dưới đại hủ bực trong lòng hơi cười gằn ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao cầm được đi ra này 30 vạn thần dân tệ như vậy khoản tiền kết sổ há có thể là một mình ngươi nho nhỏ quý tộc cầm được đi ra hu bất cùng anh trưởng lão đều là giống nhau trong lòng hai người lúc này sẽ chờ xem adam chuyện cười chương 221, bán đấu giá kết thúc tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả adam ạ lẹ sàng giờ ý ạ hu bất cùng anh trưởng lão hai người ôm chế rêu tâm thái nhìn adam mà trên sàn gỗ tráng hán ở tuyên bố định giá sau liền dặn dò bộ nô đoàn nhân viên mang theo a đi adam nơi đó thuận tiện cầm lại thần dân tệ 30 vạn thần nất nẻ, Tráng Hán vẫn tin tưởng Adam có thể lấy ra được đến. Vị công tử này can nếu dám ra cái giá này, tự nhiên là có cái này tài lực. Không phải vậy, hắn lấy cái gì cùng Vương Tử Điện hạ tranh, này nên có sức lực Adam vẫn có. A Linz bị bắt nô đoàn người dẫn theo trở lại. A Jire từ Adam bên người chạy tới, ôm chặt lấy A Linz. A Jire vẻ mặt kích động nói, A Linz, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. A Linz cũng vẻ mặt kích động ôm lấy A Jire, nàng hỉ cực mà thế, trong thanh âm mang theo một luồng giải thoát mùi vị, Kaka. A Jire mang theo A đi tới Adam bên lời. Hắn mỉm cười hướng về Alins giới thiệu Adam, "Alins, vị này tiểu là Adam cách hạ, là hắn đã cứu chúng ta." Alins ở Azi dẹt bên người tối đầu, lén lút nhìn Adam, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn ngươi, Adam cách hạ." Alins nói xong, trên mặt hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt, trên cổ đều nhiễm phải một tầng hồng nhạt. Khoảng cách gần xem Alins, càng thêm có thể cảm nhận được tinh linh tộc nữ tử mỹ lệ. Adam mắt mang ánh mắt tán thưởng nhìn Alins, nhìn nàng ngượng ngùng răng rỡ, giúp, "Adam cười ha ha nói, Alins tiểu thư quá khách khí. Các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." Đang lúc này, có Lin đi tới. Đi tới Adam bên người nhỏ giọng nói, "Đại nhân, bộ nô đoàn người nói, chúng ta thả ở tại bọn hắn nơi đó hắc rượu thạch không đủ 30 vạn thần ấn tệ giá cả, muốn chúng ta bổ khuyết thêm còn lại tiền." Cố Lìn dừng một chút lại bổ sung, "Bọn họ nói, nếu như là còn dùng hắc rượu thạch bù đắp trên lệch giá, giá cả mặt trên có thể thiếu một ít." Adam gật gù hỏi, "Còn kém bao nhiêu?" Cố Lìn nói, "Còn kém 26 vạn thần ấn tệ, nếu như là dùng hắc rượu thạch trả tiền, chỉ dùng 12 cân hắc rượu thạch." Cố Lìn trong miệng nói ra 26 vạn thần ấn tệ thời điểm, vẻ mặt dị thường hớn hững, hắn 10 phần rõ ràng 12 cân hắc rượu thạch đối với lãnh chúa đại nhân tới nói không tính là gì. Nhưng mà nữ tinh linh ạ Alin không biết Adam tài lực, nàng hơi lo lắng nhìn về phía Adam, trước mắt tên này yêu cởi nhân loại công tử, vì cứu nàng muốn trả giá này như vậy một khoản tiền lớn, điều này làm cho nội tâm của nàng hơi có chút hổ thẹn. Xa xa hú bất cùng anh trưởng lão nhưng là mắt lạnh đối mặt, anh trưởng lão nhìn thấy bộ nô đoàn người cùng có liên câu thông, có liên nhưng không có trả tiền, mà là chạy đi bẩm báo Adam. Anh trưởng lão trong lòng hơi cười gằn, không tiền sao không phải vậy làm gì không trực tiếp trả tiền, phản mà là đi tìm cái kia quý công tử báo cáo. Ngay ở hai người chờ xem Adam chuyện cười. Nhìn hắn không cách nào kết cuộc thời điểm, ở trong mắt của hai người, xa xa Adam khẽ mỉm cười, quay về bên cạnh chiến sĩ hơi khoát tay háo một cái. Chỉ thấy tên kia trường thương chiến sĩ từ bên người đại túi vải trúng góc ra năm sáu viên hắc diệu thạch, qua loa xem ra có nặng hơn 10 cân dáng vẻ, tên chiến sĩ kia đem những này hắc diệu thạch đưa cho đứng ở một bên cọ lìn. Adam cười nói, gần như hơn 10 cân đi, cần thiết chỉ nhiều không thiếu, ngươi cầm tới cho bọn họ. Nói cho bọn họ biết, nếu như hắc diệu thạch có bao nhiêu đi ra, coi như là ta kết giao bằng hữu có liền tiếp nhận hắc diệu thạch gật đầu nói được rồi đại nhân có liền nhanh chân đi tới đưa tay trên hắc diệu thạch đưa cho bộ nô đoàn người cũng nhắc tới adam nói tên kia bộ nô đoàn thành viên gật đầu liên tục lòng tràn đầy kích động trở lại adam trước mặt a linz nhưng là trợn to mắt khẽ nhếch miệng nhỏ đỏ hơn ba một bộ vẻ mặt khó mà tin được nàng rõ ràng nhìn thấy adam bên người đại bố trí bên trong túi chứa đầy hắc diệu thạch a linz lúc này mới sâu sắc cảm nhận được adam tài lực nhiều như vậy hắc diệu thạch nếu như đổi thành thần nỡ tệ đến có bao nhiêu a a cảm giác mình đầu nhỏ có chút chóng. Nàng không có cách nào tính rõ ràng món nợ này. Một bên ạ gì dẹt nhưng là không cảm thấy kinh ngạc rằng, dớp, hắn đã sớm biết này đại túi vải trung chứa đầy hắc diệp thạch, hắn lúc đó nhưng là cùng A Lin như thế giật mình, bất quá nghĩ đến Adam thần chi tử thân phận lại có chút giải thích được. Thần chi tử là một đám rất được thần minh sủng ái đám người, có chút kỳ ngộ hoặc là chân bảo cái gì, đều không đủ để vì là kỳ, ở Mojino đại lục, cầm trong tay mạnh mẽ thần khí thần chi tử cùng phú khả địch quốc thần chi tử đều không hiếm thấy. Sa Sa Hữu bật cùng anh trưởng lão nhưng là không dám tin tưởng nhìn Adam, anh trưởng lão nhìn có liền tay năm năm sáu viên hắc diệu thạch đuổi đi bộ nô no đoàn người đúng anh trưởng lão thập phân xác định hắn không có tác dụng sai từ ngữ có lình tiểu là đuổi đi bộ nô no đoàn người loại cảm giác đó lại như là anh trưởng lão đã từng phái trước phủ đệ ăn xin ăn mày giống như vậy lạnh lùng trung mang chút một ít thiếu kiên nhẫn anh trưởng lão tuy rằng thân ở phía xa nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được có lình ý tại ngôn ngoại ấy ngươi muốn hắc diệu thạch cho ngươi ngươi đi nhanh lên đi đừng đứng trước mắt anh trưởng lão có chút nói lắp mở miệng nói điện hạ này này hugh bất hít sâu một cái đầy cõi lòng thâm ý nhìn adam chậm rãi mở miệng nói, người đàn ông này không đơn giản a, thiết diện, thiết diện tướng quân không có tên tuổi, hoặc là nói thiết diện cái ngoại hiệu này tựa là tên của hắn, thiết diện tướng quân cúi đầu hành lễ nói, điện hạ, hu bất thản nhiên nói, phải người đi hỏi thăm một chút người đàn ông kia, ta ngược lại muốn xem xem hắn là thần thánh phương nào, trả tiền không dụng thần ân tệ trái lại dùng hắc diệu thạch, hơn nữa dám to gan cùng bản vương cướp người, ta rất hiếu kỳ lai lịch của hắn. tuy rằng Adam tranh giá hành vi để hu bất bất mãn hết sức, nhưng vương tử điện hạ cũng không phải cái kẻ ngu si, hắn vẫn như cũ lựa chọn cẩn thận đối xử trước hết để cho thiết diện đi phải người hỏi thăm Á Đam lai lịch, lại tính toán sau. Thiết diện tướng quân nghiêm túc nói, phải. Điện hạ. Sau đó thiết diện tướng quân lui xuống đi sắp xếp người đi bắt tay xử lý chuyện này. Một bên anh trưởng lão nhỏ giọng hỏi, đại nhân, muốn ta hỗ trợ à? Hu bất lắc lắc đầu, chuyện này hắn không hy vọng anh trưởng lao nhung tay. Tuy rằng hắn vẫn là chính mình kiên định người ủng hộ, nhưng có một số việc chỉ có thể để tâm phúc đi làm. tỉ như thiết diện tướng quân người như vậy, mới tính được là là tuyệt đối trung thành người tâm phúc. Anh trưởng lao bé ngoan ngậm miệng lại, trên sàn gỗ một vòng mới bán đấu giá bắt đầu rồi đón lấy tranh giá đều là một ít phổ thông người mua xuất hiện ở dưới, những người khác rất ít ra giá. giá. Hu bất ở một bên rất hứng thú đánh giá Adam, Aalins ở Aji Dẹt bên người hắn rất yên tâm, còn nữa nói, Hu bất thập phân hiểu rõ tinh linh tộc đặc điểm, bình thường nữ tinh linh rất khó đối với nhân loại động tình, Hu bất không cảm thấy Adam có thể bắt được Aalins phương tâm. ở Hu bất đến xem, Aalins chỉ là tạm thời chờ ở Adam bên người, chính mình sớm muộn là muốn tiếp nàng trở về. so với Aalins, Hu bất đối Adam cái này người càng tò mò. có mạnh mẽ tài lực, lại có quân dung nghiêm chỉnh quân đội, Hu bất hết sức tò mò Adam bối cảnh. Hắn duy nhất có thể xác định chính là Adam khẳng định là đến từ chính một cái nào đó thế lực lớn. Hu bất phát hiện Adam làm việc nhìn như không có nguyên tắc, kỳ thực mỗi chuyện đều có chính mình tính toán. Liên hướng về phía Adam đối ạ gì rẻ huynh mỗi thái độ, không chút nào đem bọn họ cho rằng nô lệ tới đối xử. Hu bất liền có thể xác định Adam quá nửa là ôm giống như chính mình tâm tư, bình thường quý tộc nhân ra, xác thực rất khó bồi dưỡng được như vậy đệ tử. Hu bất không lại quan tâm trên đài tinh linh, quan trọng nhất hai cái đều bị Adam mua đi tới, còn lại những này tinh linh mua được cũng không nhiều lắm tác dụng, còn không công dùng tiền nhìn thấy Hú Bất không có ý ra giá, anh trưởng lão cũng không tiện tiếp tục ra giá, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm suy đoán trên đài còn có bao nhiêu cô gái tinh linh. Họ Đức Nam tử tự Hú Bất sau khi xuất hiện, liền vẫn trầm mặc không nói, lúc này cũng không có ý ra giá. Tuy rằng lúc này dưới đài ra giá đa số là một ít phổ thông người mua, nhưng những này phổ thông người mua cũng đều là quý tộc xuất thân, tranh giá lên cũng rất có thứ đáng xem. Có điều lại có thêm thứ đáng xem tranh giá đều không ngăn nổi có lǐn tuyệt sát báo giá. Adam không lại tranh giá sau, có lǐn tiếp nhận tranh giá sự vụ, phàm là Tân báo giá giả xuất hiện có lìn đều không ngoại lệ hướng về trên lấy chỉnh báo giá cách làm như thế hạ để có lìn lấy tốc độ cực nhanh mua lại còn lại tinh linh có lìn này một đem tiền không làm tiền cử động để trên sàn gỗ tráng hắn cười nở hoa đám này tinh linh nhưng là để bộ nô đoàn người kiếm lợi buồn mãn bất mãn Hu Bất vẫn nhìn Adam đám người hắn phát hiện có lìn mỗi một lần tranh giá sau đều sẽ từ một đại túi vải chung lấy ra hắc rượu thạch trả tiền điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên này quý công tử nơi nào đến nhiều như vậy hắc diệu thạch chẳng lẽ gia tộc của hắn có một khối hắc diệu thạch quáng không được Hu Bất ánh mắt hơi né qua một tia u mang. Dùng chỉ có mình mới có thể nghe rõ ràng âm thanh dù gì nói, người đàn ông này, có chút ý nghĩa. Trường 222, Tham Lam Hù Bợt Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ sẵn giờ ý ạ. Ở con lìn không ngừng tranh giá hạ, cũng không lâu lắm, trên đài còn lại tinh linh bị Adam hết mức bỏ vào trong túi. a dì dẹt nhìn bên người các tộc nhân, hướng về Adam cảm thán nói cảm ơn, thực sự là rất cảm tạng người. Adam các hạ. Adam vung vung tay cười nói, cảm ơn cái gì, ta chỉ có điều là hoàn thành ta hứa hẹn thôi, còn có gọi ta Adam là tốt rồi Không nên cứ gọi ta Adam các hạ rồi. A Diji Zet cùng A Lin cảm kích nhìn Adam, nhưng lại có chút muốn nói lại thôi. Adam ung nhiên nở nụ cười, hắn có thể đoán được hai huynh muội trong lòng, yên tâm đi, ta mua lại các ngươi chỉ là bán cho ân tình thôi, các ngươi không tính ta nô lệ, chúng ta đều là bằng hữu, các ngươi có thể tuyệt đối đừng đem chuyện này để ở trong lòng. A Diji Zet môi khẽ nhúc nhích, có chút thẹn thùng nói, này sao được, để ngươi tiêu pha nhiều như vậy. Adam con mắt mang theo thâm ý liếc mắt nhìn A Diji Zet nói, chỉ cần ngươi không gạt ta, hoa nhiều như vậy tựu là đáng giá. Adam chỉ chính là A Zi dẹt trước nói cho hắn những câu nói kia, Phong thu nữ thần cùng tinh linh tộc giao hảo. Nhìn thấy Adam nói như vậy, A Zi dẹt ở trong lòng càng thêm vững tin Adam là Phong thu nữ thần thần chi tử thân phận, không phải vậy giải thích thế nào Adam vừa nghe đến tinh linh tộc cùng Phong thu nữ thần giao hảo, lập tức không nói hai lời vung tiền như giác cứu hắn cùng tộc nhân a. Tuy rằng A Zi dẹt có chút không hiểu, Adam thân là thần chi tử, lại không rõ ràng Phong thu nữ thần cùng cái nào chủng tộc giao hảo chuyện này, có điều này không trở ngại A Zi Zet biểu đạt chính mình cảm kích, yên tâm đi. Adam, ngươi đều giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, Ta lửa gạt hai cũng sẽ không lửa ngươi." Adam cười ha ha, cùng Aji Zệt tán gẫu nổi lên để tài khác. Adam đối tinh linh tộc có chút ngạc nhiên, mà Aji Zệt huynh muội đối Adam cũng thập phân có hảo cảm, đối với hắn nghi hoặc chi vô bất ngôn, trừ một chút trong tộc chuyện bí ẩn, đại thể đều nói thẳng cho biết. Có Lin lúc này đi tới, "Đại nhân, sự tình đều xử lý tốt, tinh linh đều mua lại, chúng ta bây giờ đi đâu nhỉ?" Adam cười ha ha nói, "Về nhà." Sau đó Adam mang theo mọi người tách ra đoàn người đi trở về, đám người vây xem môn nhìn này một đám ánh mắt sắc bén, khi thế dương chào bình minh đều tự rác cách ra con đường để hắt thạch chấn đám người thông qua. Không ít người đều dùng con mắt phiêu co lìn trên tay đại túi vải trải qua trước tranh giá. Mọi người đều biết co lìn trên tay nhất theo đại bên trong túi vải chứa đầy hắt diệu thạch. Nhìn này vẫn như cũ căng phòng đại túi vải, mọi người không kìm lòng được mê tít mắt lên. Này có thể đều là hắt diệu thạch a, giá trị liên thành hắt diệu thạch a. Nhiều như vậy hắt diệu thạch tính cộng lại, ít nhất giá trị 2 triệu thần ấn tệ, chỉ có thể thiếu sẽ không nhiều. Hai triệu thần nấn tệ, so với bình thường tiểu công quốc một năm thu thuế đều muốn nhiều. Mọi người vây xem đa số là quý tộc xuất thân, đối với Hắc Diệu Thạch quý giá tính cũng so với người bình thường càng hiểu, như vậy khoản tiền kết xu ở một người trẻ tuổi trên người, nói không động tâm đó là không thể. Tuy rằng mọi người vây xem mê tít mắt không ngớt, nhưng nhiếp tại Adam bên người các binh sĩ, đại gia cũng không dám có hành động. Những người khác không dám có hành động, không có nghĩa là anh trưởng lão không dám, bên cạnh hắn nhưng là đứng thiên anh công quốc vương tử. Dưới một người, vạn người bên trên vương tử điện hạ. Anh trưởng lão nhỏ giọng nói, điện hạ, bọn họ phải đi, cái kia tùy tùng trên tay đại bố chí bên trong túi đều là Hắc Diệu Thạch a. Hu Bất cũng không quay đầu lại nói, ta biết. Anh trưởng lão hơi sững sờ, lẽ nào Vương Tử Điện Hạ không động tâm anh trưởng lão còn muốn mở miệng hỏi dò, Điện Hạ, lẽ nào liền như thế thả bọn họ đi? Hu Bất quay đầu đánh gãy lời nói của hắn, lúc nào ta làm việc, ngươi cũng có thể nhúng tay chỉ điểm. Anh trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, mau mau cúi đầu giải thích, Điện Hạ, ta không phải ý này. Ta. Hu Bất đem tầm mắt tiếp tục đặt ở Adam đội ngũ trên người, Hu Bất quay về anh trưởng lão khoát tay hào nói, đừng nói, ta biết. Anh trưởng lão vẫn cứ sắp sửa nói ra khỏi miệng nín trở lại lo sợ tắt mét mặt mày trợ ở Hu Bất phía sau, thành thật một câu nói cũng không dám nói, cũng không dám nhắc lại Hát Diệu Thạch sự tình. Hu Bất tại sao ngăn lại Anh trưởng lão đề cập Hát Diệu Thạch? Lẽ nào Hu Bất đối những này Hát Diệu Thạch không động tâm? đương nhiên, nếu như một khối hai khối Hát Diệu Thạch, Hu Bất thân là vương tử tự nhiên là sẽ không thấy hớn mắt, chỉ sẽ cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng nếu như đổi làm có liềm trên tay nhấc theo đại tối vải, trong này Hát Diệu Thạch đủ khiến Hu Bất điên cuồng. Hu Bất rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình nội tâm loại kia điên trướng tham dục, một luồn mãnh liệt ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng chính mình. Giết hắn! xuất binh giết hắn, để tiết diện tướng quân ra tay, bọn họ tuyệt đối không cách nào chống lại ở chiến sĩ cấp 8 thực lực. Những này hắc diệu thạch, ta muốn. Nhưng là Hu Bất Thân là Thiên Anh Công Quốc ưu tú nhất người thừa kế, hắn có thể chống lại ở mệnh hoặc, để cho mình thông qua càng khéo léo phương thức hoạch đến vật mình muốn. Hu Bất muốn những này hắc diệu thạch, hắn so với bất luận người nào đều mê thích mắt. Nếu như thu được những này hắc diệu thạch, hắn có thể vũ trang lên càng mạnh mẽ hơn quân đội, thu được càng mạnh mẽ chống đỡ, đủ khiến hắn ngồi trên Thiên Anh Công quốc, quốc quân vị trí, thậm chí càng càng cao hơn. Thế nhưng nhất định phải dùng cấp giật phương thức thu được những này hắc diệu thạch à hú bật không cho là phương thức như thế đối với hắn mới có lợi, trước tiên không nói hiện tại thời cơ không đúng, liền chỉ nói riêng Adam hôm nay đi tìm những này hắc diệu thạch. Hắn dám nói mình không có một có thể ổn định thu được hắc diệu thạch con đường hú bật đánh chết cũng không tin a. Hay là gia tộc tích lũy hay là hắc diệu thạch quáng hay là gì tích của cải. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, Hu Bật đều quyết định, hắn muốn từ á coi nơi này thu được càng nhiều hắc diệu thạch. Mà không phải trước mắt này một đại tối vài. Hu Bật mắt lạnh nhìn những người xung quanh từng cái từng cái con mắt đều lộ ra ánh sáng xanh lục, tham lam như tài lang, ham muốn nhân loại trong tay thì mỡ, nhưng vừa sợ liệp nhân trưởng thương trong tay. một đám rất rưởi, hu bất thấp giọng mà đến, cùng như vậy con cháu quý tộc làm bạn, hắn cảm thấy thập phân mất mặt, cũng không đủ vũ lực cũng cũng không đủ nương kế, càng sẽ không che giấu chính mình nội tâm dục vọng, người như vậy cả đời chỉ có thể lướt ao trong tay người khác của cải cùng quyền thế. Adam đám người một đường vô sự rời đi nô lệ thị trường, cũng không có Adam tưởng tượng, một cái nào đó không có mắt quý tộc đến đây khiêu khích, điều này làm cho Adam hơi có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn coi chính mình kiêu căng như vậy bại lộ của cải sẽ đưa tới một ít tai họa. Nghĩ lại vừa nghĩ, Adam lại kỳ quái lên, "Ồ, chính mình lại biết thất vọng. Kỳ quái ai chẳng lẽ ta có bị ép hại vọng tưởng chứng. Đáng nhắc tới chính là, Adam rời đi nô lệ thị trước, cố ý tìm tới trước vị kia nhân loại nô lệ con buôn. Cùng hắn ước định cẩn thận tiền trả cùng giao người thời gian, địa điểm liền định ở Hàn nhận Dung binh đoàn trụ sở. Đây tớ kia con buôn ngược lại cũng lòng tham, hắn đưa ra nếu như có thể dùng hắc rượu thạch trả tiền, có thể phụ tặng một ít nô lệ. Adam suy nghĩ một lúc liền đáp ứng rồi." Ngược lại cũng đã tiêu căng, cũng không kém lại dùng hắc rượu thạch tiêu phí một lần. Có điều Adam đưa ra một để nô lệ con buôn khó hiểu yêu cầu, hắn yêu cầu phụ tặng nô lệ toàn bộ vì là lão nhân, hơn nữa tốt nhất là nắm giữ đặc thù tài nghệ lão nhân. Thợ rèn, thợ mộc, thương nhân chờ chút cũng có thể, chỉ cần nắm giữ nhất nghệ tinh, mà tuổi tác không phải đặc biệt dàn mua, thân thể khỏe mạnh lão nhân. Nô lệ con buôn tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng đồng ý, ở hắc rượu thạch trước mặt, bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể tiếp thu. Adam trao đổi tốt những việc này vật sau, mang theo quân đội cùng tinh linh môn. Binh ngông quần quần hướng về Hàn nhận dòng binh đoàn trụ sở đi đến. Chương 223, Adam bản tính. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sáng giờ ý ạ. Adam đám người trở lại trụ sở sau, sắp xếp người tìm đến Cỡ Leader, Adam chuẩn bị đòi hỏi một tiểu viện thu xếp những này tinh linh, Hắc Thạch chấn đám người vốn có đại viện đã bị sắp xếp tràn đầy, thực đang không có gian phòng thu xếp những này tinh linh. Cỡ đờ biết Adam mua những này tinh linh nô lệ sau đúng là đặc biệt là kinh ngạc, càng kỳ quái chính là, Adam đối những này tinh linh thái độ, không chút nào là chủ nhân nuôi nô lệ thái độ. Hơn nữa những này tinh linh xem ra cũng không sợ Adam cái này trên danh nghĩa chủ nhân. Tuy rằng Cỡ Lễ Đở có chút kỳ quái quan hệ giữa hai người, nhưng thân là người ngoài hắn cũng khó nói quá nhiều. Nghe được Adam thỉnh cầu sau, Cỡ Lễ Đở thoải mái sắp xếp một tiểu viện cho Tinh Linh Môn. Adam cảm tạ luôn mãi, sau đó dặn dò có Colin mang Tinh Linh Môn đi dàn xếp, sau đó Cỡ Lễ Đở nói cho Adam một cái tin. Hắn nhận trong binh đoàn đoàn trưởng, đem tại ngày mai hồi Thiên Anh đô thành. Đối với tin tức này, Adam đúng là có chút ngạc nhiên, hiếu kỳ vị này thần bí đoàn trưởng. Cỡ Lễ Đở luôn mãi dặn Thỉnh cầu Adam ngày mai nhất định không cần lo đi, đợi đoàn trưởng sau khi trở lại, hắn muốn an bài hai người gặp mặt. Adam tỏ ra là đã hiểu cớ lấy đỡ sắp xếp, dù sao nơi này là địa bàn của người ta, thân là khách mời, đương nhiên phải gặp mặt chủ nhân. Được Adam khẳng định trả lời chắc chắn sau, Cớ Lấy Đở hài lòng rời đi. Ở Cớ Lấy Đở sau khi rời đi, Adam ở trong sân bắt đầu đi dạo, nhìn thấy Sở Phỉ ạ cùng An Nhạc hai người chính đang vội vàng chuẩn bị bữa tối, những người còn lại lại đang bận bịu trước bận bịu sau xử lý những chuyện khác vụ, dù sao Adam đã chuẩn bị mở cửa tiệm, rất nhiều chuyện vụ cần sớm mang lên lịch trình. Không thể chờ đến mở cửa tiệm ngày đó lại đi xử lý. Tất cả mọi người đang bận việc, nhưng một mực chỉ có chính mình một người không có chuyện gì có thể làm, á làm thật không tiện sờ sũi, hướng về A gì dẹt đám người vị trí khu nhà nhỏ đi đến. Cớ lấy đỡ đem A gì dẹt đám người sắp xếp ở khoảng cách Á Adam đám người phụ cận một bên trong khu nhà nhỏ, khoảng cách hắc thạch trấn mọi người vị trí đại viện gần vô cùng. Á Adam không đi một lúc liền đến địa phương. Á Adam đi vào vừa nhìn, phát hiện có Lìn mang theo vài tên hắc thạch trấn chiến sĩ cùng người hầu đang giúp trợ tinh linh môn chỉnh đốn sự vụ. Nhìn thấy Á Adam trở lại, Có liền cùng A Dizi Z hai người đồng loạt đi tới. Đại nhân, Adam. Adam cười ha ha nói, A Dizi Z, các ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? A Dizi Z mỉm cười đáp, phi thường cảm tạ cỡ lễ thư đỡ pháp sư cùng Adam đại nhân trợ giúp. Có thể cho chúng ta cung cấp như vậy rộng rãi hoàn cảnh, đặc biệt là trong nhà này thực vật phi thường tươi tốt, để chúng ta cảm giác phi thường thư thái. Adam cười ha ha nói, vậy các ngươi sống thêm mấy ngày cũng không sao, không cần khách khí với ta, nếu như các ngươi muốn hỏi tinh linh tộc, liền sớm nói với ta một tiếng. A Dizi Z trước mắt hơi sáng ngời, Sau đó lại có chút cảm động, hắn không nghĩ tới Adam tốt như vậy nói chuyện, hắn không dám nhắc tới sự tình lại bị Adam nói ra, điều này làm cho hắn vừa hổ thẹn vừa cảm kích, hắn lúc trước còn ở trong lòng do dự không quyết định, có chút bận tâm Adam không muốn thả bọn họ đi, không nghĩ tới thần chi tử đại nhân lại là như vậy phẩm cách cao thượng người. A di zệt ánh mắt mãn mang cảm kích nói, "Cảm ơn thần chi tử đại nhân." Adam đưa ngón trỏ ra, xếp đặt một sợi vải mặt, nhỏ giọng một chút, chuyện này cũng không thể nói lung tung. A di zệt nhìn Adam tựa như cười mà không phải cười vải mặt, liền vội vàng gật đầu đáp, "Đúng đúng, không nói lung tung." a Dị -Z, z bảo đảm không cho Adam đại nhân tiêm phiền phức. Adam ứng một tiếng, sau đó lại cùng a Dị -Z, z bắt chuyện lên, trải qua a Dị -Z, -Z, z mặc dù là một tên tinh linh, nhưng cùng lúc cũng là một tên cấp 7 nghề nghiệp du hiệp, thực lực phi thường mạnh mẽ, mà cái khác tinh linh môn ở trong có chính là du hiệp, có chính là tinh linh tộc đặc hữu tùng lâm xạ thủ. Thực lực đa số ở cấp 5-6 cấp tả hữu, Adam hết sức tò mò, như vậy đội ngũ ở mò di đại lục, tiến hành rèn luyện là hoàn toàn có thể được, tuy rằng không nói trăm toàn nhưng cũng trên căn bản sẽ không xảy ra sự cố mà ạ dì dẹt đám người tại sao lại bị bộ nô đoàn người nắm lên đến rồi à trải qua ạ dì dẹt sau khi giải thích Adam mới biết bọn họ rèn luyện địa phương đa số cách rừng rậm tộc không phải rất xa thế nhưng lần này bởi vì nhận được tin tức nói lãng quên chi sâm có di tích muốn mở ra vì lẽ đó ạ dì dẹt mang đội đến đây thăm dò không hề nghĩ rằng di tích không có tìm đến mọi người mới ra lãng quên chi sâm sau đó không lâu liền bị bắt nô đoàn người nắm lên đến, đến rồi cư ạ dì dẹt nói bộ nô đoàn rõ ràng là được tình báo biết được bọn họ xuất hiện ở lãng quên chi sâm vẫn ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ bọn họ những người này đại đa số là bị trước trên sàn gỗ cái kia hai tên cấp 8 cao thủ một cao một thấp hai người chế phục đồng thời gây đặc thú thuốc khiến thực lực của bọn họ tạm thời đánh mất bọn hắn bây giờ cùng người bình thường không khác á làm nghe đến đó lập tức liền trong bóng tối đối hạ di dẹt triển khai lĩnh chủ chi nhãn trà xét lên xác nhận với trước mắt mục tiêu phóng thích lĩnh chủ chi nhãn tiêu hào dân tâm gờ tờ. họ tên hạ di dẹt chúng tộc tinh linh tuổi tác ba tuổi đổi thành nhân loại tuổi tác vì là hai tuổi quảng trường nghề nghiệp cấp 7 tinh linh du hiệp chiến đấu sở kỳ hiệu không biết trạng thái đấu khí trôi đi trong cơ thể lưu lại không biết tiên thuốc dẫn đến không cách nào ngưng tụ đấu khí thể nhuễn lực kiện Adam ánh mắt hơi lấp lóe ạ dì dẹt thật nói không sai hán quả thật bị nút thuốc không cách nào ngưng tụ đấu khí cấp 7 thực lực như nói xuống lúc này ạ dì dẹt cùng người bình thường không khác Adam ở trong lòng âm thầm xem lướt qua ạ dì dẹt tin tức đồng thời an ủi đừng lo lắng ta sẽ phái người tận lực tìm tới thuốc giải các ngươi thực lực bây giờ còn chưa khôi phục không nên gấp tại hồi tinh linh động nhiều chờ ít ngày điều dưỡng đi. Á làm lãnh chúa thực sự là người tốt ta. Hoa lượng lớn mua lại bọn họ, lại vì bọn họ cung cấp chỗ ở, cung cấp sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, hiện tại lại muốn nhiệt tâm vì bọn họ tìm thuốc giải, quả thực tiểu là đưa ấm áp tiểu thiên sứ. A Dì Zệt cảm kích nói rằng: "A Đam đại nhân, ngài tuyệt đối không thể như vậy, chúng ta tinh linh tộc thể chất đặc thù, mặc kệ là loại thuốc nào, đều có thể thông qua thời gian chậm rãi khôi phục, ngài không muốn tốn kém nữa đi tìm thuốc giải, chỉ cần ngài chịu thu nhận giúp đỡ chúng ta một ít ngày là tốt rồi." A Đam cười ha ha nói: "Không thành vấn đề, các ngươi muốn chờ bao lâu liền chờ bao lâu." Có vấn đề gì ngươi có thể tìm ta hoặc là cỡ lấy đỡ pháp sư, tuyệt đối không nên khách khí. A Zi giật lần thứ hai cảm kích nói, thực sự là thật cảm ơn Adam đại nhân. Xa xa A Lin đang bận dàn xếp tộc nhân, non nhọn lỗ tai khẽ nhúc nhích, nàng nghe được Adam cùng Ka đối thoại, A Lin trong lòng cũng dị thường cảm kích Adam, như vậy hiền lành nhân loại đúng là quá ít. Đặc biệt là Adam trên người đại nhân còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, khiến người ta đặc biệt yêu thích. Nghĩ tới đây, A Lin sắc mặt khẽ biến thành hồng, mau mau cúi đầu xử lý trên tay sự tình, nhưng tâm hoảng ý loạn tính sai không ý chuyện. Adam cùng ạ dị dẹt cáo biệt sau, mang theo cỏ lỉnh trở lại trong sân, tướng sĩ binh cùng người hầu lưu lại trợ giúp tinh linh môn. Muốn nói Adam bỏ ra như vậy lượng lớn mua lại những này tinh linh, trong đó cố nhiên có phong thu nữ thần duyên cơ, nhưng sau khi trở về Adam nhưng cảm thấy, nếu như có thể thông qua ạ dị dẹt đám người cùng tinh linh tộc giao hảo, trở thành tinh linh tộc bằng hữu, hay là có thể đạt được một ít tinh linh tộc đặc sản, tăng cao hắc thạch chấn thực lực tổng hợp. Trong truyền thuyết dòng suối sinh mệnh, Adam là không dám nghĩ, thế nhưng một ít cái khác đặc sản, tỉ như chiến tranh, cổ thụ cái gì Adam vẫn là rất mê tít mắt. Dù sao những này tinh linh tộc đặc sản đều là mọi gì núi đại lục toàn chủng tộc phi thường khát vọng bảo vật. Nếu như có thể đạt được một ít, đối lãnh địa thực lực tăng lên có lớn vô cùng trợ giúp. Đây mới là Adam tại sao cực lực trợ giúp hạ gì dẹt đám người nguyên nhân. Thân làm một hợp lệ lãnh chúa, cần thiết làm hết sức lợi dụng bên người giao thiệp tài nguyên, mở rộng lãnh địa nhuễn khỏe mạnh lực. Xem ra đến bây giờ hiệu quả vẫn là rất tốt. Ả gì dẹt đám người rõ ràng rất dính chiêu này. Adam tâm tình thật tốt, lên lên cười nhỏ trở lại hát thạch trấn đại viện bên trong. Tối hôm nay muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen, ngày mai còn muốn đi thấy Hàn Nhận Dung binh đoàn, vị kia không biết tên thần bí đoàn trưởng. Chương 224, Hàn Nhận Đoàn trưởng. William. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sẵn giờ ý ạ. Trở lại trong sân Adam, cùng mọi người ăn qua bữa tối, trở lại bên trong phòng nghỉ ngơi. Adam nằm ở mềm mại trên giường lớn, không khỏi thoải mái thở dài một hơi, bao lâu không có giường ngủ. Nói đến, Sophia nha đầu kia tối hôm nay cũng không biết là làm sao, lại chạy đi cùng ăn nhạc ngủ một gian phòng, điều này làm cho Adam có chút buồn bực. Trong ngày thường yêu nhất kể cận chính mình Sophia ạ, lại từ bỏ lần này cùng chính mình một chỗ cơ hội, điều này làm cho Adam có chút không rõ. Hai người trước thời kỳ tiếp theo đoàn xe vẫn tiến lên, cũng chẳng có bao nhiêu một chỗ cơ hội, sau đó lại gặp phải Adam hôn mê, Sophia ạ cùng ăn nhạc cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc, mãi đến tận Adam hôn qua thức tỉnh. Ngẫm lại đêm qua Sophia ạ ở trong phòng cái kia cố điên cuồng sức lực, Adam trong lòng đối đêm nay nguyên bản còn hơi có chờ mong, đã nín một tháng Adam, làm sao có khả năng một buổi tối liền có thể thỏa mãn. Có điều người định không bằng trời định cũng không biết sổ phỉ a ngày hôm nay đến cùng là làm sao nhất định phải chạy đi an nhạc gian phòng để á ngày hôm nay một mình trong phòng Adam ngồi ở trước bàn văng ra trên tay tư liệu khẽ lắc đầu một cái thở dài quên đi thân là lãnh chúa đối với chuyện nam nữ chỉ huy một ít cũng được Adam sau đó đem nghi hoặc quăng ở sau gáy chuyên tâm xem ra trên tay thư tịch tư liệu Adam mang theo hắc thạch chấn đội buôn trải qua lặn lội đường xa đi tới thiên anh công quốc cuối cùng cũng coi như là có thể nhìn thấy một ít hy vọng chuyện kế tiếp hắn dự định hảo hảo tính toán một hai dù sao đối với mọi gì nỗ đại lục cùng thiên anh công quốc có nhiều chỗ hắn còn không phải hiểu rất rõ, mấy ngày nay hắn cũng phái người đi hỏi thăm một chút. Trên bàn than tràn đầy đều là có lìn thu thập mà đến các loại tư liệu cùng thư tịch, đều là năm nay mới nhất phiên bản, lấy cung cấp Adam đối Thiên Anh Công quốc cùng Mộ Dị nội Đại lục có một đơn giản hiểu rõ. Tuy rằng chỉ là đơn giản hiểu rõ, phần ngoại lệ tịch cùng tư liệu vượt xa Adam dữ liệu. Từ khi Adam xuyên qua sau, nắm giữ sách hắn phát hiện trí nhớ của mình so sánh quá khứ tăng lên rất cao, tuy rằng không nói đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng đại kém không kém, có điều muốn nói một buổi tối gặm đi những tài liệu này, quả thật có chút độ khó. Adam gạt gạt trên bàn ngọn đèn, để ánh đèn càng thêm sáng số chút, Adam phỏng đoán ngày mai gặp Hàn nhận đoàn trưởng sau, chuyện tiếp theo vụ biết gấp vô cùng tập hợp, hắn hôm nay làm tốt khêu đèn đánh đêm chuẩn bị, dù sao có một số việc là không thể vẫn kéo dài. Adam chọc lấy ngọn đèn, ngoài miệng dù gì nói, cũng không biết Hắc Thạch chấn bên kia làm sao sợ tổng tiên kia lẽ ra có thể giúp ta xem trọng ra đi. Adam lắc lắc đầu, suy đi rồi những ý niệm này, hiện tại muốn Hắc Thạch chấn cũng không có tác dụng gì, dù sao mình thân ở ở ngoài, rất nhiều chuyện chỉ có thể lựa chọn đi tin tưởng Sở Thục. Adam tin tưởng ánh mắt của chính mình đồng thời cũng tin tưởng sổ tay triệu hoán nhân vật. Adam lật xem tài liệu trong tay, nhẹ giọng nói rằng, người đến, cho ta đoan chén trà nhỏ đến. Ngoài cửa chẳng biết lúc nào né qua một người, bóng người ở nguyệt quang chiếu dọi xuống phản chiếu ở trên cung cửa, kéo đến lão trưởng. Vâng, đại nhân. Ngày thứ hai, một đêm không ngủ, Adam tinh thần có chút hệ ngoài. Từ trên ghế trắng lên, hơi làm mấy cái khuét ngược động tác để cho mình càng thêm tỉnh táo một ít. Đợi Adam khi ra cửa, ngoài cửa sớm đã có người xin lợi đã lâu. Đại nhân, khoa lâm đại nhân trời vừa sáng liền đến quá, hắn dặn dò đại nhân đi ra liền mau mau đi trụ sở phòng khách. Hàn nhận đoàn trưởng đã trở về, thị đứng ở trước cửa hất thạch chấn trường thương binh, cung kính quay về. Adam nói rằng, hắn cũng ở ngoài cửa đứng một buổi tối bảo vệ đại nhân. Đồng thời lâm thời khách mời một hồi người hầu nghề nghiệp, giúp Adam chăm trà dót nước. Hắn vi thường rõ ràng Adam đêm nay một đêm không ngủ, đối với mình đại nhân như vậy không chối từ gian lao khó khăn về công sự. Trường thương binh trong lòng thập phân kính nể, này đã không phải một lần hai lần, từ lúc hất thạch trần khó vượt qua nhất cái kia đoạn thời kỳ, sợ tâm đại nhân còn chưa tồn tại thời kỳ. Adam đại nhân rất nhiều lúc đều là suốt đêm suốt đêm bận rộn công sự. Adam gật gù. Sau đó cao mày hỏi, "Sophia người đâu còn không lên ạ?" Vào lúc này, thông thường Sophia ạ biết bưng tới rửa mặt dụng cụ hầu hạ Adam rửa mặt, hôm nay nhưng khắc thường không có nhìn thấy người. Hắc Thạch chấn trường thương binh cung kính hồi đáp, "Bẩm đại nhân, Sophia tiểu thư hôm nay trời vừa sáng liền cùng An Nhạc tiểu thư đi ra ngoài, bảo là muốn bồi An Nhạc tiểu thư mua chút trang sức, khoa lâm tướng quân dặn dò một đội người theo sau bảo vệ hai vị tiểu thư." Adam gật gù, sau đó dặn dò trường thương binh bưng tới rửa mặt dụng cụ, tự mình động thủ rửa mặt. Nha đầu này tiếp theo ta vẫn luôn là khổ cực vô cùng. Ba ngày bận bịu hắc thạch chấn nông nghiệp sự vụ, buổi tối còn muốn chăm sóc ta sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, có lúc bởi vì khuê phòng chi nhạc còn muốn dàn vật đến nửa đêm, cũng sát thực làm khó nàng. Thôi, ngược lại dẫn nàng đến Thiên anh công Quốc cũng là tích chữ làm cho nàng hào hào chơi đùa tâm tư. Adam không có chút nào quái sổ phi ạ, trái lại ở trong lòng đối với nàng hơi có chút hổ thẹn. Adam đơn giản rửa mặt sau, liền điểm tâm đều còn chưa ăn, liền dẫn vài tên trưởng thương binh hướng về hàng nhận trụ sở bên trong đại sảnh đi đến. Á khi đi tới phòng khách, còn chưa vào cửa liền nghe được bên trong truyền đến phong khoáng tiếng cười lớn. Ta có thể đã sớm nghe nói qua nhà người đại nhân, phú khả địch quốc mà người ngoài hiền lành, các ngươi lại đang lãng quên chi xâm rối ra hoang tay, cứu cỡ lấy đỡ đám người, vì thế ta thâm hoài lòng cảm kia. Có Lín bình tĩnh âm thanh cũng sau đó truyền ra, đoàn trưởng nói đùa, cứu viện cỡ lấy đỡ pháp sư là chúng ta phải làm, dù sao đại nhân lúc đó cũng thân hãm hiểu cảnh. Sáng sớm Hàn nhận đoàn trưởng trở về đến Hàn nhận trụ sở, Có Lín cũng là không có quá nhiều chuẩn bị, cũng là không có ăn điểm tâm, vội vàng đến đây tiếp kiến William đoàn trưởng, sau đó mau mau dặn dò người đi thông báo Adam. Đoàn trưởng tiếp tục cười to, ha ha Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng nhân tình này ta xem như là đợ định. Adam ở bên ngoài cười cợt, đẩy cửa phòng ra đi vào, mỉm cười nói, "Chư vị, chào buổi sáng." Bên trong cũng là ba lạng người, có Lin ngồi ở hạ thủ, chủ vị là một nam tử xa lạ, nam tử bên phải ra tay nơi ngồi cớ lấy Đở Pháp sư. Adam vừa vào cửa, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Có Lin đứng lên đến cung kính hành lễ nói, "Đại nhân." Cớ lấy Đở Pháp sư cười ha ha nói, "Adam, ta hướng ngươi giới thiệu một chút, vị này tiểu là chúng ta đoàn trưởng đại nhân, William Mạ Nhị Tư đoàn trưởng." Chỉ thấy nam tử kia hốc đứng lên, nhanh chân đi đến Adam trước mặt, mỉm cười nói, "Nói vậy ngươi tựu là hắc thạch chấn Á làm lãnh chúa, ta tên William lại như tư. Phi thường cảm tạ ngươi ở Lãng quên chi xâm đối cờ lẫy đỡ đám người trợ giúp." Adam cười ha ha nói, "Này đều là việc nhỏ, ngàn vạn không nên nói như vậy, có thể nhận thức cờ lẫy đỡ là ta duyên phận, cứu viện việc chỉ có điều là thuận theo thời thế, không tính là cái gì." Hai người đang nói chuyện đều quan sát lẫn nhau đối phương, William đoàn trưởng không như trong tưởng tượng khôi ngô cao to, thân hình trái lại có chút gầy gò. Adam sao vừa nhìn, William đoàn trưởng có chút kiếp trước văn nhân khí chất, có điều hắn tiếng cười tổng là phi thường phong khoáng, làm cho người ta một loại mãnh liệt lục lâm hảo hiệp cảm giác. Adam rất khó tưởng tượng, như vậy một vị xem ra rất dễ nói chuyện nam nhân, là một vị cấp 9 đại cao thủ. Mà ở William trong mắt, cũng đồng dạng hơi lộ ra than thở, nguyên bản William lấy vì là Adam sẽ là một bị ẩn sĩ gia tộc làm hư công tử bột. Có thể Adam cùng William vài câu đơn giản đối thoại, liền để William đối với hắn ấn tượng tốt đẹp. Người này dáng vẻ đường đường, thủ lễ khiêm tốn, làm việc biết tiến thối, nói chuyện đúng mực. Hai người sơ lần gặp gỡ đều cho đối phương lưu lại một tốt ấn tượng, đơn giản trò chuyện vài câu sau, biết được đối phương đều còn không ăn xong điểm tâm. William đoàn trưởng dặn dò cớ lấy đở xuống chuẩn bị đồ ăn, hắn nhưng là cùng Adam tọa ở trong đại sảnh, tiếp tục bắt đầu trò chuyện. Đợt, thư hữu ngày dạo phán nhân vật ra trận, William lại nhị tư, thân ái thư hữu cung cấp nhân vật. Trưng 225, Võ Đạo Căn Cơ Tiểu thuyết, Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ Lẹ sẵn Giờ Ý ạ. Tuy rằng Cỡ Lễ Đở từng nói Adam vô cùng có khả năng là ẩn thân con em của gia tộc, nhưng rất nhiều liên quan với Adam sự tình William cũng không có thấy tận mắt đến, hắn tự nhiên là muốn nhiều tìm hiểu một chút Adam. William quan tâm hỏi: "Adam, ta đến trước liền nghe Cỡ Lễ Đở đã nói, trước ngươi bởi vì thân thể nguyên nhân vẫn hôn mê bất tỉnh, không biết ngươi hiện tại thân thể có thể có chuyển biến tốt." Adam cười nói: "Làm phiền đoàn trưởng quan tâm, ta đã không sao rồi, điều này cũng nhờ có chiến thần phân điện giáo chủ trị liệu." William khẽ to mày, giả bộ bất mãn nói: "Adam đây là coi ta là làm người ngoài?" Cớ lấy đỡ cùng ta thở nhỏ là bạn tốt, ngươi cứu hắn, thì tương đương với đã cứu ta. sau đó không nên như vậy khách khí, gọi ta William là được. William đoàn trưởng lời ấy chung, nhỏ bé không thể nhận ra toát ra một loại kẻ bề trên khí tức, nói chuyện không thể nghi ngờ. Adam thân là hất thạch chấn lãnh chúa, đối khí chất như vậy dị thường mẫn cảm. Adam khẽ cười khổ, đối chuyện như vậy, hắn cũng không tốt chối từ, vậy ta gọi William láo ca đi, như vậy khỏe. William cười ha ha, thỏa mãn gật gù, sau đó lại tiếp tục nói, ta trước đó vài ngày ở đế đô phái người tìm chút dược liệu chuyện này cỡ lẩy đỡ cần thiết nói cho ngươi nội lên a a đang gật gù, william khoát tay hào nói vốn là là đem những dược liệu này cứu ngươi, có điều ngươi hiện tại không có chuyện gì cũng là một chuyện vui, dược liệu này đối với ta cũng không có gì lớn dùng, quay đầu lại ta phái người cho ngươi đưa tới. a đang nguyên muốn cử tuyệt, sau đó ngâm lại hắc thạch trấn vẫn luôn khuyết thiếu dược liệu, nếu là đem món dược liệu này giao cho sổ ạ xử lý, hay là có thể đem món dược liệu này trồng trọt ở hắc thạch trấn. a đang nghĩ đến đây, sau đó gật gù nói cảm tạ, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. đột nhiên a nghĩ đến có liền thương thế có liền tuy rằng thân thể không có quá đáng lo, nhưng cho tới bây giờ đều vẫn không có khôi phục đấu khí trong cơ thể, thực tại là một cái chuyện kỳ quái. Adam hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói: William lão ca, ta có chuyện muốn mời cầu ngươi giúp một chuyện. William nghi ngờ nói: nói đi, chuyện gì? Adam vẫy tay để có liền trở lại, sau đó cười nói: cũng không tính là đại sự, tự là ta này tùy tùng ở đoàn xe dọc đường vì cứu ta, được một chút thương. Hiện tại hắn ngoại thương cơ bản khỏi hẳn, tự là trong cơ thể đấu khí vẫn không có khôi phục dấu hiệu, ta nghĩ xin mời William lão ca giúp ta xem một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? William dù sao cũng là thiên anh công quốc mọi người đều biết cấp 9 cao thủ, thân là thiên anh công quốc duy nhất một tên chiến sĩ cấp 9. Đối với đấu khí lý giải cùng lực trưởng khống, tự nhiên là người bên ngoài không thể so sánh. Có lìn đối Adam trung thành tuyệt đối, Adam tự nhiên đem có lìn sự tình để ở trong lòng, hiếm thấy bắt được một đại cao thủ, Adam đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu không là hôm nay nhìn thấy William, Adam chuẩn bị qua mấy ngày mang có lìn đi chiến thần phân điện tìm giáo chủ, xem có thể hay không chứa khỏi có lìn có điều hôm nay nếu như William có thể trợ giúp Cõi Lĩnh khôi phục thực lực, kết quả này tự nhiên cũng là Adam đồng ý nhìn thấy. Nghe được Adam sau, William nhìn về phía Cõi Lĩnh. Đối với hắn vây vây tay, Adam ra hiệu Cõi Lĩnh quá khứ. Cõi Lĩnh theo lời đi tới, quay về William đúng mức nói, làm phiền William đoàn trưởng. William mỉm cười gật gù, một phát bắt được Cõi Lĩnh cánh tay, đấu khí trong cơ thể ngưng tụ thành châm tuyến bình thường độ lớn, chậm rãi chạy vào Cõi Lĩnh trong cơ thể. William cẩn thận từng ly từng tí một khống chế đấu khí đi khắp ở Cõi Lĩnh trong cơ thể. Tuy rằng phương pháp này rất có hiệu quả có thể rõ ràng tra xét hết khóa lâm thân thể nhưng chuyện như vậy vẫn tương đối nguy hiểm nếu như William đối đấu khí sức khống chế kém chút những đấu khí này nếu như ở có lìn trong cơ thể giật tàng ra liền sẽ phá hư có lìn trong cơ thể nguyên bản võ đạo căn cơ để xa lạ đấu khí xuất hiện ở trong người nguyên vốn là một cái siết đi dây sự tình. Adam là không rõ ràng những này mà có lìn là tử trung tính cách cũng thanh sở đại nhân là vì tốt cho hắn vì lẽ đó không có mở miệng giải thích mà William đối với mình đấu khí năng lực khống chế là cực kỳ tự tin đương nhiên sẽ không lại đi mở miệng giải thích chuyện này. Khoảng trừng quá một phút tả hữu, William đem đấu khí thu hồi trong cơ thể, đưa có lên tay. William nghiêm mặt nói, người này tùy tùng võ đạo căn cơ chịu đến sung kích, đã có chút bất ổn. Nguyên bản trong cơ thể tự mình sản sinh đấu khí đều bị võ đạo căn cơ hấp quá khứ chữa trị, vì lẽ đó đấu khí chậm chạp không thể khôi phục. Adam ngạc nhiên nói, võ đạo căn cơ là cái gì? William giải thích, võ đạo căn cơ là các chiến sĩ tối căn nguyên đồ vật, mỗi một tên chiến sĩ từ tập võ ngày nào đó trở đi, mặc kệ là có ý định hoặc là vô ý, đều ở gen luyện chính mình võ đạo căn cơ, đấu khí sản sinh ở trong cơ thể nhưng sử dụng đấu khí là cần võ đạo căn cơ đến thúc đẩy võ đạo căn cơ xảy ra vấn đề đấu khí cũng là không cách nào sử dụng Adam như hiểu mà không hiểu nói như vậy nói có lìn đấu khí là không có vấn đề mà là võ đạo căn cơ xảy ra vấn đề vì lẽ đó trong cơ thể hắn chỉ có đấu khí nhưng không cách nào sử dụng có đúng không William thản đến là ta nghĩ hẳn là lúc đó phát sinh thời điểm chiến đấu nguyên này tùy tùng bùng nổ ra vượt xa trong cơ thể mình võ đạo căn cơ có khả năng chịu đựng đấu khí hoặc là võ kỹ dẫn đến đấu khí cấp tốc khô cạn võ đạo căn cơ bất ổn Dẫn đến hiện tại vẫn không có khôi phục như cũ. Adam hỏi, vậy như thế nào mới có thể trị tốt hắn a? William trầm ngâm không ít thời gian, hơi mỉm cười nói, này nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Chủ yếu là cần một ít tương đối ít thấy thuốc đến vững chắc võ đạo căn cơ, hơn nữa một tên đấu khí đại thành người, dùng tự thân đấu khí trợ giúp hắn khai thông đấu khí trong cơ thể, để hắn đấu khí trong cơ thể lại bắt đầu lại từ đầu lưu thông. Adam khẽ chau mày, nói nhỏ, ta đây đi nơi nào tìm những dược vật kia a còn có cái kia đấu khí đại thành người? William khoát tay một cái nói, yên tâm đi ta lần này mang đến không ít thuốc, bên trong cũng có mấy thứ là dùng để vững chắc võ đạo căn cơ. Bởi vì lúc đó không biết ngươi đến tuổi cùng là nguyên nhân gì hôn mê bất tỉnh, vì lẽ đó ta mang thuốc khá là hỗn độn, ra sao đều có một ít. Adam tuy rằng không rõ ràng loại này thuốc có bao nhiêu quý giá, nhưng quang tử này võ đạo căn cơ bốn chữ liền có thể đoán được, những thuốc này chỉ sợ là cực kỳ hi hữu. Nhưng như vậy hi hữu thuốc bị William như không có chuyện gì xảy ra lấy ra tặng cùng Adam, điều này làm cho Adam trong lòng hơi cảm kích. Adam thở dài đến, thực sự là thật cảm ơn William lão ca, thuốc sự tình có tin tức có thể này đấu khí đại thành người ta lại nên đi nơi nào tìm a ai thật là làm cho ta đau đầu a hắc thạch chấn chiến sĩ nhiều nhất chỉ có cấp 6 thực lực tình cờ có vài tên cấp 7 đã rất hiếm có rồi a đang cần thiết đi nơi nào tìm đấu khí đại thành người a a lần đúng là miễn cưỡng tính được là một tên đấu khí đại thành người nhưng a lần cách xa ở hắc thạch chấn nước xa không cứu được lửa gần a william nghe xong a đam sau mỉm cười ngậm miệng cũng nói chỉ là nhìn hắn a đam ở nơi đó hơi khổ não nhìn thấy william trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt sau a bỗng nhiên vỗ một cái đầu của chính mình. Ta này có phải là vừa ngớ ngẩn? Trước mắt không phải là một tên đấu khí đại thành người sao? Cấp 9 đại cao thủ, thành cấp bên dưới mạnh nhất vũ lực, Thiên Anh công quốc đệ nhất cao thủ. Người như vậy nếu như lại cứu không tốt Cọ lìn, vậy mình cũng không cần thiết bạch rảnh vật lung tung. Adam thật không tiện cười hì hì, nói, William lão ca, ngươi nhìn ta này nhãn lực sức lực, lại quên lão ca thực lực. Ha ha, lão ca tuyệt đối không nên trách móc, không biết lão ca có nguyện ý hay không giúp ta việc này, giúp ta chưa khỏi Cọ Lịn. William mỉm cười nói, việc nhỏ một việc Adam lần thứ hai lôi kéo có lìn đồng thời cảm tạ William. Bất kể như thế nào, William xác thực giúp Adam một đại ân, điều này làm cho Adam đối William đánh giá trở lên một ngấp thang. William đoàn trưởng không chỉ có thực lực cao cường, tính cách cũng phi thường phong khoáng, tác phong làm việc rất đúng Adam khẩu vị. Chương 226 có lìn khỏi hẳn đầu khí. Tiểu thuyết Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ sàng giờ ý ạ. Không lâu lắm, cỡ lầy đờ liền dẫn người hầu bưng tới sớm một chút, mọi người dùng qua sớm một chút sau. ở Adam xin nhờ hạ, William dặn dò cỡ mang tới vài loại thuốc. Bắt đầu ở trong đại sảnh, chuẩn bị bắt tay trị liệu có lìn trong cơ thể gần tại thương thế. Cớ lấy Đở mang tới thuốc sau, rất tự giác khiển lùi người hầu, để ngừa người ngoài quấy rối. William căn dặn có lìn vài câu sau, để hắn liền thanh thủy, trước sau ăn vào vài loại kỳ lạ thuốc. Ước chừng quá nửa giờ sau, dược hiệu ở có lìn trong cơ thể khuyết tắng ra, có lìn sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên. William nhìn thấy có lìn vẻ mặt sau, liền biết có thể tiến hành bước thứ 2 trị liệu. Bước thứ nhất dùng thuốc vững chắc võ đạo căn cơ đã làm xong, đón lấy tiểu la dùng tự thân đấu khí khơi thông có lỉn đấu khí trong cơ thể đem có lỉn đấu khí trong cơ thể dẫn dắt ở quỹ đạo thượng lưu thông. Vì để cho chính mình đấu khí trong cơ thể càng tốt hơn ở có lỉn trong cơ thể khuếch tán, William để có lỉn bỏ đi háo, xếp bằng trên mặt đất trên mặt. William hai tay kéo lại có lỉn bay, tập trung tinh thần đạo vào đấu khí tiến vào có lỉn trong cơ thể, bắt đầu bước thứ hai trị liệu. Có lỉn sắc mặt hồng ám bất định, hơi xương trắng từ quanh thân bốc lên, đây là đấu khí bị dần dần kích thích ra đến cảnh tượng. Adam cùng cỡ lấy đờ hai người ngồi ngay ngắn ở trên lễ, trì hoãn hô hấp, rất sợ quấy rối đến hai người. Adam nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm William Trong lòng khẽ động, ném mất một lĩnh chủ chi nhãn quá khứ. Họ tên: William Mải. Thuộc về: hàn nhận dòng binh đoàn. Nghề nghiệp: Cấp 9 hệ băng ma kiếm sĩ, hàn nhận dòng binh đoàn đoàn trưởng. Sở kỳ hiệu, Không biết. Đánh giá: Thiên anh công quốc đệ nhất cao thủ, thiên anh công quốc duy nhất một tên cấp 9 đấu khí chiến sĩ, làm người hào khí hào phóng, thường có uy danh, là một rất được đoàn viên kính yêu đoàn trưởng. Adam ánh mắt hơi sững sờ, lại là ma kiếm sĩ, vẫn là thuộc tính băng. Nguyên bản Adam lấy vì là William đoàn trưởng là phổ thông chiến sĩ cấp 9. Không nghĩ tới hắn lại là hậu kỳ khó nhất tu luyện ma kiếm sĩ, không trách là Thiên Anh Công quốc đệ nhất cao thủ. Adam có loại hiểu ra cảm giác, mọi gì nô đại lục hệ thống sức mạnh hắn vẫn là có biết một, hai ma kiếm sĩ tu luyện xưa nay so với phổ thông phép thuật cùng đấu khí chiến sĩ càng thêm gian nan, bởi vì ma kiếm sĩ cần đang tu luyện đấu khí đồng thời phụ tu phép thuật, chỉ có điều ma kiếm sĩ cần muốn tuyển chọn như thế chủ tu, hoặc là là chủ tu đấu khí phụ tu phép thuật, hoặc là là chủ tu phép thuật phụ tu đấu khí. Adam hiện tại còn không biết, William đến cùng là chủ tu đấu khí vẫn là chủ tu phép thuật ngay ở Adam cân nhắc William hệ thống tu luyện thời điểm. William đã đem có lìn đấu khí trong cơ thể chậm rãi thu hồi. Có lìn trên người một đám khói trắng lượn lờ khuyết tán ra, ngồi xếp bằng có lìn mở hai mắt ra, chạm lên, Bùm bùm. có lìn hơi sống dở trò, một trận bạo giang đậu từ âm thanh đùng đùng thanh từ trong cơ thể truyền ra. Adam rõ ràng nhìn thấy, hơi hào quang màu vàng nóng từ có lìn trên da nổi lên. Adam vui vẻ nói, có lìn, ngươi khôi phục. William ở một bên mắt mang ý cười nhìn sinh long hoặc hổ có lìn, một bộ rất hài lòng chính mình hiệu quả trị liệu giá dấp. Có lìn gật gù. Ngày xưa lạnh lùng vẻ mặt mang chút thần sắc kích động nói rằng, đúng, đại nhân, ta cảm thấy ta hiện ở trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta cảm giác cả người đều tràn ngập đấu khí. William ở một bên cười ha ha, cười giải thích, có lìn năng nhiều như vậy dược liệu hi hữu, dược lực bị ta dùng đấu khí hóa giải đi, dùng để tu bổ có lìn võ đạo căn cơ, mà thêm ra đến một ít dược lực nhưng là hòa vào có lìn đấu khí bên trong. Hơn nữa hắn thời gian giải đấu khí khô cạn, lại một lần nữa khôi phục thời điểm, khẳng định là biết có một ít tăng cao. Chuyện này không cần thiết kỳ quái, ta nghĩ có lìn hiện tại đấu khí đẳng cấp cần thiết thay cao một cấp. Có lìn nhắm mắt lại hơi cảm thụ một phen đấu khí trong cơ thể, mở mắt ra quay về Adam nói, đại nhân, William đoàn trưởng nói không sai, ta sát thực tăng cao. Adam trong lòng khẽ núp ních, ném mất một linh chủ chi nhãn ở có lìn trên người. Xác nhận với trước mắt mục tiêu sử dụng linh chủ chi nhãn, đo lường vì là lãnh chúa dưới trướng chiến sĩ, miễn trừ dân tâm. Họ tên, có lìn đi lì ạ. Tương ứng, Adam đi lì ạ. Tuổi tác, 21 tuổi. nghề nghiệp, cấp 7 đấu khí chiến sĩ. Trạng thái, trung thành 100. Chiến đấu thuộc tính công kích 19, phòng ngự Thông qua gian khổ huấn luyện có thể tăng cao chiến đấu thuộc tính, cụ thể tăng lên trị số căn cứ huấn luyện hiệu quả mà tăng cường. Chiến đấu sở kỳ hiệu, chiến tranh cứu giác, sở kỳ hiệu bị động, chiến tranh cứu giác, chỉ huy lúc chiến đấu, tương ứng các chiến sĩ sĩ khí cao vút mà ý chí kiên định, miễn dịch bất kỳ mặt trái tâm linh phép thuật ảnh hưởng. Lúc chiến đấu, tương ứng chiến sĩ chiến đấu thuộc tính một. Đây là một kiên định để lìa dòng họ người ủng hộ, kiên định tín ngưỡng để hắn miễn dịch bất kỳ tâm linh loại phép thuật ảnh hưởng trái chiều, đồng thời loại này kiên định có thể ảnh hưởng đến đồng bạn bên cạnh. Cùng hắn đồng thời kê vai chiến đấu là may mắn. Nắm giữ hắn lánh chúa cũng là may mắn. Quả nhiên, có Cólin từ cấp 6 đỉnh cao đột phá đến cấp 7 đỉnh cao, đấu khí dòng dã tăng cao một đẳng cấp, khoảng cách cấp 8 đấu khí chiến sĩ chỉ có cách xa một bước. Adam thở dài một hơi, trong lòng một tảng đá rốt cuộc xem như là thả xuống, Adam quay đầu quay về William nói, "Đúng là thật cảm ơn ngươi." William đoàn trưởng, "Ngươi xem như là giúp ta cùng có cólin một đại ân. Nếu là lấy sau có ta có thể đến giúp địa phương." William đoàn trưởng cứ mở miệng. Một bên cỡ lấy Lider mỉm cười lên, cứ như vậy, Adam cùng Hàn nhận quan hệ chỉ có thể càng ngày càng chặt chẽ sau đó dựa vào Adam sau lưng lánh đời gia tộc, biết cho đoàn trưởng đại nhân đại nghiệp cung cấp to lớn trợ giúp. Adam ngữ khí chân thành, trong lời nói bao hàm cảm kích, hắn là sắc thực cảm tạ William đoàn trưởng chịu làm cứu viện, biếu tặng quý giá thuốc, đồng thời tự mình làm có lìn chữa thương. William mỉm cười lắc đầu, nói: ngươi khi đó cứu cỡ lấy đỡ đám người thời điểm, có thể cầu quá báo lại chỉ là dễ như ăn cháo thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Có lìn, ngươi vừa khôi phục như cũ, mấy ngày kế tiếp vẫn là cần thiết phải chú ý một hồi nghỉ ngơi, điều tức cùng điều động đấu khí thời gian không thể quá lâu có Cólin ở một bên đồng ý. Cỡ lấy đỡ sắc mặt vì là khẽ biến, Đoàn trưởng đây là làm sao tới tay ân tình tại sao còn muốn đưa đi lẽ nào hắn quên chính mình trên vai trách nhiệm ạ? Adam đám người không có phát hiện cỡ lấy đỡ vẻ mặt biến hóa, Adam ở trong lòng vì là William đại khí giơ ngón tay cái lên. Mọi người sau đó một vừa ngồi xuống, cũng không lại lẫn nhau khách sáo, như vậy sẽ chỉ làm quan hệ của song phương trở nên lạnh nhạt. Có một số việc, có chút ơn tình, Adam cảm giác mình cái ở trong lòng là tốt rồi, không cần thiết lại tiếp tục treo ở ngoài miệng. Adam để Cólin đi về nghỉ. Dù sao hắn vừa mới mới vừa khôi phục như cũ, không cần thiết đều là đi theo Adam phía sau, để tinh thần của hắn căng thẳng. Đối với hắn đến tiếp sau khôi phục không tốt. Hai người theo sau kế tục đàm tiếu lên, cỡ lây đỡ ở một bên nghe, tình cờ xuyên vào vài câu miệng, điều hòa một hồi bầu không khí. Mọi người dần dần cho tới Adam đến Thiên Anh Công quốc mục đích. William biết được Adam muốn ở Thiên Anh Công quốc mở cửa tiệm bán hắc rượu thạch, hơi hơi kinh ngạc. Adam, ngươi thật đúng là có tiền A, lại đem hắc rượu thạch để đổi thần ân tệ ngươi thật đúng là xa xỉ. William quả thật có chút kinh ngạc, tuy rằng hắn thân là chiến sĩ cấp chín nhìn quen hắt rượu thạch loại hình quý trọng bảo vật nhưng còn thật chưa từng nghe qua ai muốn mở một chuyên bán hắt rượu thạch điểm William ở trong lòng liễu lười không nớt coi như Adam sau lưng có lãnh đời gia tộc chống đỡ cũng không thể như vậy tùy hứng đi thật là có nhiều tiền đến có thể tiêu a Adam nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười giải thích hết cách rồi trong nhà còn có một nhóm lớn người chờ ta mang đồ vật trở lại ta cũng không thể trực tiếp đem hắt rượu thạch đi mua vật của ta muốn a William khẽ gật đầu hắn mặc dù hiếu kỳ Adam cần những thứ đó nhưng cũng không tiện mở miệng quá nhiều hỏi dò chỉ có thể thay cái đề tài Vậy ngươi chọn xong mở cửa tiệm vị trí ạ. Đaết, các vị tiết trung thu vui sướng. Chúc các ngươi toàn gia hạnh phúc. Bảo quanh Viên Viên, tâm tưởng sự thành. Cầu phiếu phiếu. Chương 227, Hàn nhận cảnh khốn khó. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lại sẵn giờ ý ạ. Adam lắc đầu nói, vẫn không có, ta đã xin nhờ Cỡ Lễ Đở pháp sư giúp ta xem xét, có điều hiện nay vẫn không có nhận được tin tức. William đưa mắt nhìn sang Cỡ Lễ Đở, Cỡ Lễ Đở hơi túi đầu giải thích, đoàn trưởng, ta trong mấy ngày qua đã phái người đi ra ngoài hỏi thăm. Tốt hơn cửa hàng vị trí đều thuộc về Thiên Anh, Đô Thành mấy gia tộc lớn cùng thần điện thế lực, bọn họ đều không có bán ra cửa hàng ý nghĩ, ta còn đang lợi. William kẹt tao mày nói, chờ cái gì để Adam không công ở chỗ này chờ, lãng phí thời gian à? Nếu bọn họ không bán thì thôi. Chúng ta hàn nhận chính mình không phải có cửa hàng Adam chủ trên đường cái kia ra cho Adam. Cỡ lấy đỡ kinh hải đến biến sắc nói, Đoàn trưởng, cửa tiệm kia diện là chúng ta dùng để buôn bán đoàn bên trong làm nhiệm vụ thu hoạch vật phẩm, có vài gia cửa hàng lớn đều thông qua cửa tiệm kia phô cùng chúng ta thành lập trường kỳ quan hệ hợp tác. William hơi hơi nhíu nhíu mày nói, "Làm sao? Ngươi đang chất vấn quyết định của ta này, điểm không thể đưa cho Adam à?" Cố lấy Đở nhất thời nghẹn ở, sau đó thở phào nói rằng, "Đoàn trưởng đại nhân, ngươi nói gì vậy, ta làm sao sẽ không đồng ý, chỉ là tiệm này tầm quan trọng sát thực quá to lớn Hàn nhận Dòng binh đoàn mỗi lần làm nhiệm vụ thu hoạch đến một ít vật tư cùng chiến lợi phẩm, trong đó phần lớn là thông qua chủ trên đường cửa hàng bán ra, trong đó có không ít thế lực lớn cửa hàng cùng Hàn nhận Dòng binh đoàn chủ trên đường cửa hàng xây dựng lên trưởng kỳ quan hệ hợp tác." Cố Lợi Đở nghe được William dự định đem cửa hàng này đưa cho Adam, Ngay lập tức nghĩ đến chính là, sau đó Hàn Nhận dòng binh đoàn nên làm gì? Nếu là này chủ điểm đưa ra ngoài, Hàn Nhận sắp nổi lên mã giảm thiểu một phần ba thu vào, Hàn Nhận coi như lại ra đại nghiệp đại, cũng không chịu nổi như vậy phá sản cử động a. Cơ lấy lấyder thậm chí là hoài nghi, William đoàn trưởng đầu gốc có phải là bị vị nào thánh giả cho đánh choáng váng làm sao sẽ đột nhiên bước lên ý nghĩ như thế. Coi như là lấy lòng lãnh đời gia tộc, cũng không cần hạ như vậy vốn liếng đi. William cau mày nói, liền quyết định như vậy, ngươi đi tìm Vệ cổ nói tiếng, để hắn hay mau đem thủ tục làm tốt. Vecos, Hàn nhận doanh binh đoàn cấp 7 lôi hệ ma pháp sư, trưởng quản Hàn nhận doanh binh đoàn phần lớn tài vụ, cùng cỡ lây đờ như thế đều là William phụ tá đắc lực. Cỡ lây đờ khẽ thở dài một cái, chắp tay đắp lại, trầm mặc xoay người rời đi. Bất kể như thế nào, Đoàn trưởng đại nhân hẳn là có sự quyết đoán của chính mình, nhóm người mình cần thiết tin tưởng hắn. William nhìn cỡ lây đờ rời đi bóng lưng, trong mắt hơi né qua một tia mịt mở ánh sáng. Cỡ lây đờ à, ngươi vẫn là đánh giá thấp lãnh đời gia tộc thực lực. Ta ngày hôm nay trả giá, thời gian sẽ chứng minh tất cả những thứ này là đắt giá. Lãnh đời gia tộc người không thể dễ dàng lợi dụng, một xử lý không tốt biết cho Hàn Nhận mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nhưng ta dùng chân tâm đối với hắn. Một tiếp theo một ân tình đưa đi, không thể nói là chút nào lợi dụng, hắn há có thể không chân tâm đối với ta William. Đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa kết giao a. Lãnh đời gia tộc người đại thể cái gì cũng không thiếu, hiếm thấy gặp gỡ một cái nhân gia xin nhờ hỗ trợ sự tình, cơ hội này nếu như đều không nhìn thấy, không bắt được, William còn làm sao làm Hàn Nhận doanh binh đoàn đoàn trưởng. Dù sao William từng dẫn dắt Hàn Nhận trở thành thiên anh công quốc đại nhất doanh binh đoàn. Điểm ấy nhãn lực kính cùng quyết đoán vẫn có, tuy rằng lập tức đưa ra chủ nhai cửa hàng, đối hẳn nhận đã kích hơi lớn, nhưng William tin tưởng đây là đáng giá. Không trọng những khác, liền trọng Adam mở cửa tiệm là vì chuyên bán hắc rượu thạch này một hạng, William liền cảm giác mình cần thiết đánh cược một lần vì trong lòng đại nghiệp, vì người thân dặn. William không thể không mạo hiểm. Nguyên bản William đối cừu hận trong lòng cùng đại nghiệp không lại ôm ấp kỳ vọng, nhưng Adam xuất hiện để William nhìn thấy một chút hy vọng, nói theo một ý nghĩa nào đó, Adam là Уиliam một cơ hội, William làm sao có thể không tóm chặt lấy. Nhìn như lô mạng cử động bên trong, cất giấu William sâu sắc tính toán. William trong mắt mịt mờ ánh sáng chợt lóe lên, ngược lại vẻ mặt lại trở nên hào hiệp hào phóng lên, quay đầu quay về Adam cười nói, "Để ngươi chế dễ ư, Adam, có điều lần này cuối cùng cũng coi như là có thể giải quyết ngươi khó khăn đi." Ha ha. Adam trong lòng khẽ động, đầy cõi lòng thâm ý liếc mắt nhìn William, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đoàn trưởng đại nhân, chủ nhai cửa hàng đối hàn nhận dòng binh đoàn trọng yếu như vậy, như vậy tùy tiện tặng cho ta, có chút không tốt sao?" William đoàn trưởng không sợ dưới đáy chiến sĩ có ý kiến gì không? Adam không phải đứng đốc, cỡ lấy đời trước vẻ mặt rõ ràng rất kinh ngạc. Điều này nói rõ chủ nhai cửa hàng đối với hàn nhận là một rất trọng yếu sản nghiệp, mà William đoàn trưởng cùng mình vẹn vẹn là sơ lần gặp gỡ, sẽ đưa lớn như vậy lễ, chuyện này làm sao có thể làm cho Adam trong lòng không nghi hoặc? Tuy rằng hai người hai phe đều có ân tình, nhưng cũng không có đến thôi tâm trí phúc mức độ, không hề có một chút chỗ tốt trái lại đưa ra nặng như vậy muốn sản nghiệp. Điều này làm cho Adam trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Adam không phải thánh nhân, hắn chỉ có thể đoán được William nhất định là có mưu đồ, nhưng hắn không biết William đến cùng đồ cái cái gì. Trên trời đi đưa bánh sự tình, xưa nay đều không phải chuyện tốt đẹp gì. William hơi sững sờ, nhìn Adam có chút dần lạnh vẻ mặt, vẻ mặt mãn mang chân thành nói rằng, "Adam, không nói gần người, hẳn nhận Rong binh đoàn tuy rằng những năm này xem ra rất mạnh mẽ, nhưng kỳ thực nội ưu ngoại hoàn à. Adam hơi nhíu những mày, hiếu kỳ nói, "Ồ như thế nghiêm trọng." William cười khổ nói, "Ngươi cũng biết, Thiên Anh công quốc là ti tư mạch đế quốc phụ thuộc công quốc, mà ti tư mạch đệ nhất Rong binh đoàn, Hoàn xã bị Rong binh đoàn, luôn luôn ham muốn đem thế lực mở rộng, thêm vào phía sau bọn họ có ti tư mạch hoàng thất nhân viên trong đó." Đạo đưa bọn họ mở rộng tốc độ rất nhanh, quanh thân công quốc cũng đã bị bọn họ thẩm thấu, thành lập không ít phân bộ. Bọn họ cũng từng muốn ở Thiên Anh công quốc thành lập phân bộ, đồng thời đưa ra để chúng ta Hàn Nhận nhập vào bọn họ Dòng binh đoàn dưới cờ, trở thành đoàn xạ bị Dòng binh đoàn ở Thiên Anh phân bộ, mà ta không đáp ứng. William cười khổ lắc lắc đầu, thở dài không nói, Adam hơi suy tư một phen liền có thể rõ ràng sự tính bắt đầu cuối cùng, Hàn Nhận Dòng binh đoàn nếu không chịu đáp ứng nhập vào gàn xạ bị Dòng binh đoàn, như vậy khẳng định chịu đến đến từ ti tư mạch các phương thế lực chèn ép, dù sao gàn xạ bị sau lưng có hoàng thất chống đỡ có thể điều động tài nguyên hơn xa tại hàn nhận, mà cái gọi là bên trong ưu, nói vậy tiểu là đến từ chính thiên anh công quốc vương thất áp lực đi. Phòng đoán là có người thông qua ti tư mạch phương diện hướng thiên anh tạo áp lực, khiến cho hàn nhận đáp ứng điều kiện, trở thành đoàn xạ bị doanh binh đoàn ở thiên anh phân bộ. mà william không biết nguyên nhân gì, không có đáp ứng bọn họ, ngược lại là vẫn chống đỡ khắp nơi áp lực, dẫn đến hiện nay hàn nhận doanh binh đoàn, đoàn tình cảnh phi thường không ổn. adam khẽ to mày, mặc kệ là nguyên nhân gì dẫn đến william không chịu đáp ứng điều kiện, nhưng william vẫn là đứng anh xạ bỉ phía đối lập vậy thì để Adam đối với William nhiều hơn một chút hảo cảm đối với đã từng hai lần cùng mình sản sinh xung đột trong binh đoàn Adam là không có bao nhiêu hảo cảm thậm chí có thể nói là căm ghét Adam nghi ngờ nói cái kia cùng ngươi đưa ta cửa hàng có quan hệ gì a William thở dài nói nhắc tới cũng không sợ ngươi chế cười cỡ lẩy đỡ tiểu tử kia trước nói với ta quá ngươi không ý chuyện bao quát hất diệu thạch bao quát hất thạch chấn quân đội chờ chút nói tới chỗ này William ngẩng đầu nhìn Adam sắc mặt phát hiện Adam vẻ mặt bình tĩnh không có gì thay đổi William tiếp tục nói chúng ta căn cứ những suy đoán này Adam ngươi dưới trưởng thế lực cần thiết không thấp hơn Hàn Nhật dòng binh đoàn, vì lẽ đó ta mới đối ngươi như vậy, đưa ra chủ điểm đơn giản là vì giao hảo của ngươi, hy vọng nếu là ngươi dự định trường kỳ ở tại Thiên Anh công quốc, nếu như Hàn Nhật có chuyện gì, ngươi có thể giúp đỡ ta một. 2. William nửa thật nửa giả nói, tuy rằng Hàn Nhật hiện nay có cảnh khốn khó không giả, nhưng những này đều không phải chủ yếu, chủ yếu nhất chính là đem Adam kéo lên chính mình chiến xa. William trong lòng hơi thở dài, thầm nói, Adam tiểu huynh đệ A, ta không phải là thật sự cố ý muốn lừa dối ngươi, chỉ là vì cái kia cửu hận Ta chỉ có thể lựa chọn như thế làm. Hiện nay có thể giúp ta, dám giúp ta, cũng chỉ có ngươi. ĐS, trung thu đoàn viên dạ, đại gia mặc kệ ngày hôm nay có hay không và người thân đoàn tụ đều muốn thật vui vẻ quá. Cùng gia nhân ở đồng thời muốn quý trọng thời gian, chưa cùng người nhà đoàn tụ phải nhớ đến gọi điện thoại thăm hỏi một tiếng. Tình thân vĩnh viễn là nhân loại tối không cách nào dứt bỏ tình cảm, cũng là loài người vĩ đại nhất tình cảm. Hy vọng đại gia quý trọng đêm nay. Mặt khác, nhớ tới nhất định phải ăn bánh trung thu nha. Ta đều không tiền mua bánh trung thu nói. Đại gia cho ta vài tờ phiếu phiếu, ta đi đổi bánh trung thu bà. Chương 228: Hợp tác mở cửa tiệm. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ rằng giờ ý ạ. Adam gật ngủ, ra hiệu chính mình rõ ràng sự tình bắt đầu chưa. Tạm thời mặc kệ William nói là thật hay giả, nhưng ít ra chuyện này, nhìn qua đối với mình không có cái gì chỗ hỏng. William khẽ cười khổ nói, "Adam, để ngươi cười chơi rồi." Nhìn William đầy cõi lòng chân thành ánh mắt, Adam thần sắc hơi động, hơi trầm ngâm nói, "Ngươi nói ta cũng đa số hiểu rõ, chỉ là ta rất hiếu kỳ." William đoàn trưởng ở Thiên Anh được cho là người mạnh nhất, Đường đường chiến sĩ cấp 9, biết sợ một dòng binh đoàn à?" William lắc đầu nói, "Adam, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, Thiên Anh chỉ là một tiểu công quốc, vì lẽ đó ta như vậy chiến sĩ cấp 9 tài năng ngồi trên đệ nhất cao thủ vị trí, tuy rằng tên này Hào nghe tới rất uy phong, nhưng đối với văn xạ bị dòng binh đoàn cũng không có tác dụng gì. Đoàn trưởng của bọn họ đồng dạng là chiến sĩ cấp 9, thậm chí có đồn đại, đoàn trưởng của bọn họ khoảng cách thánh giả chỉ có cách xa một bước." Lại nói, "Tứ tư mạch đế quốc là mọ gì nỗi đại lục có tiếng chiến tranh đế quốc, hoàng thất dưới trướng không hề thiếu cấp 9 cao thủ." Thậm chí đồn đại có thánh cấp cao thủ tồn tại, hoàn xạ bị dòng binh đoàn có hoàng thất chống đỡ, ta một chỉ là cấp 9 cao thủ lại đáng là gì? Adam nhìn William có chút ủ rũ dáng vẻ, an ủi, William đoàn trưởng hà tất trường người khác trí khí, diện uy phong mình. William đoàn trưởng, nhiều không nói, này chủ nhai cửa hàng ta nhận lấy, nếu như sau đó hàng nhận có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, ngươi cứ mở miệng. Còn nữa, ta cảm thấy hoàn xạ bị dòng binh đoàn nếu mở rộng cấp tốc như thế, khẳng định có mưu đồ của hắn. Bọn họ kiên quyết là sẽ không bởi vì thiên anh công quốc này một mảnh đất bản làm ra cái gì quá to lớn cử động, ta giác cho bọn họ không có khả năng lắm phái ra thánh cấp cao thủ hoặc là cấp 9 cao thủ đến đây, William đoàn trưởng nếu là tiếp tục kiên trì, hay là bọn họ liền sẽ bỏ qua thiên anh mảnh đất này. William ngật gù, rất tán thành nói, ta cũng là nghĩ như vậy, có điều vẫn còn có chút lo lắng, vì lẽ đó gần nhất vẫn ở lôi kéo thực lực mạnh mẽ minh hiếu, chỉ là rất nhiều thế lực bị vướng bởi ti tư mạch đế quốc thực lực, không dám đứng ra. Nay không, ta đều gấp hôn đầu. Ngụy thông suốt quá chủ nhai cửa hàng tới lôi kéo Adam ngươi, thật hy vọng ngươi bỏ qua cho. Vì biểu hiện này nấy, này chủ điểm coi như ta đưa cho ngươi. Sau đó nếu là Hàn Nhẫn gặp phải quá kẻ địch mạnh mẽ, Adam ngươi có thể xem tình huống rồi quyết định ra không ra tay. William bằng phẳng dáng vẻ, để Adam sâu sắc thở dài, ngươi đều như vậy nói rồi, ta sao được thật sự ngồi xem mặc kệ? Hắc Thạch chấn đám người lúc trước đi tới Thiên Anh đô thành, thừa không ít Hàn Nhẫn ân tình, mặc kệ là nơi ở, vẫn là tình báo tin tức, cỡ lây đời đều tận lực cung cấp. Hơn nữa Hàn Nhẫn mọi người đối Hắc Thạch chấn tất cả mọi người vô cùng tốt. William đoàn trưởng vừa không có cấp 9 cao thủ cải giá, rộng lượng ra tay giúp đỡ Adam, biếu tặng thuốc lại chưa khỏi cỏ linh. Tất cả những thứ này tuy rằng có thể nói là Hàn Nhận có mưu độ, nhưng những người này tỉnh, Adam là chân thực nợ. Nếu như Hàn Nhận thật sự xảy ra vấn đề rồi, Adam không thể bỏ xuống bọn họ mặc kệ, dù sao mình trong lòng cái kia quan không qua được a. Adam thở dài nói, "William đoàn trưởng, ngươi cũng đừng quá lo lắng." "Đúng rồi. Không bằng như vậy đi, chúng ta đồng thời đầu tư một nhà hát rượu thạch truyền bản điểm, Hàn Nhận phụ trách cung cấp cửa hàng, ta phụ trách cung cấp nguồn cung." Cấp. Tiền lợi bảy ba phần, người bà ta bảy. Làm sao? Adam suy nghĩ luôn mãi, cảm thấy toàn quyền đỡ lấy cửa hàng có chút không thích hợp, bởi vì cứ như vậy, chính mình hơi bị quá mức bị động. Phải biết ân tình bao quần áo, đạo đức buộc chặt cái gì, là làm người đau đớn nhất không thấy máu vũ khí. Không bằng mình cùng Hàn nhận hợp tác mở cửa tiệm, tuy rằng tiền lợi ít đi chút, nhưng ít nhất ân tình trả lại một phần. Bán hắc rượu thạch thu hoạch ba phần mười tiền lợi, đầy đủ đem những ân tình này trả lại Hàn Nhẫn. Sau đó nếu là Hàn Nhẫn thật sự có chuyện, chính mình cũng có thể nhìn tình huống ra quyết định sau. Tất cả phía sau chính mình còn đứng một nhóm lớn lĩnh dân môn, chính mình bất kỳ quyết định gì đều cùng bọn họ cùng một nhịp thở, không thể kiếm được Adam không suy nghĩ tỉ mỉ. William cười ha ha, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra nét qua vẻ thất vọng, như vậy là vô cùng tốt, Adam thật đúng là giúp ta đại ân. Một nhà chủ điểm đổi lấy hắc rượu thạch 3 phần 10 tiền lời, nói đến, chúng ta Hàn nhận vẫn là chiếm món lợi lớn. William ở trong lòng hơi an ủi mình, quên đi. Chuyện này vẫn là không đổi vàng được, từ từ đi đi. Có hắc rượu thạch 3 phần 10 tiền lời cũng là rất tốt ít nhất có thể làm cho hàn nhận dòng binh đoàn thực lực trở lên mấy cái bậc thang nhỏ. William trong lòng rõ ràng hất rượu thạch quý giá, cũng rõ ràng liền Adam nắm giữ hất rượu thạch mà nói, hất rượu thạch 3 phần 10 tiền lời ý vị như thế nào? Nhưng William coi trọng không phải những này, hắn coi trọng chính là Adam cái này người cùng với gia tộc sau lưng của hắn, những này mới là hơn xa tại hất rượu thạch của cải, đây mới là đáng giá nhất đầu tư đồ vật. Không thể không nói, William ánh mắt thực sự là gắt, liếc mắt là đã nhìn ra chính mình rất ăn nợ ơn cái trò này. Adam ở trong lòng hơi thở dài, ngược lại cười nói. Vậy thì quyết định như vậy, sau đó cửa hàng nuôi tháng 3 phần 10 tiền lời quy hàn nhận hết thảy. Có điều còn có một chút chúng ta muốn sớm nói rõ ràng, cửa hàng quản lý phương diện, cần ta người tiếp nhận, William đoàn trưởng cũng không thể nhúng tay lạ. William cười ha ha nói, cái này tự nhiên. Adam ngươi không nói ta cũng sẽ thay, chúng ta đều là chút lính đánh thuê, đánh đánh giết giết cái gì dễ bản, làm ăn cái gì sắt thực thực không sở trường. Hơn nữa Adam ngươi yên tâm, hàn nhận người biết giúp ngươi xem trọng cửa hàng, dù sao chúng ta không thể lấy không nhiều tiền như vậy, chỉ cần ở Thiên Anh đô thành, ngươi liền cứ việc yên tâm mở cửa tiệm. Phàm là có bọn đạo trích đến gây sự, ta để bọn họ chịu không nổi." William trong lời nói hiển lộ hết một đoàn trưởng thu bạo, Adam trong lòng khẽ động, nghe William lời ấy, thật giống hắn liền Thiên Anh Vương thất đều không để vào mắt bất luận người nào gây sự, đều có thể chống được đến. Xem ra này Hàn nhận dòng binh đoàn, quả thật có chút không đơn giản a, ngay ở hai người chuyện trò vui vẻ, quyết định cửa hàng sự vụ sau đó, ngoài phòng khách có hai người vội vội vàng vàng tới rồi. Một người trong đó là cỡ lấy đỡ pháp sư, mà một người khác Adam chưa từng gặp, cái kia người xem ra tuổi tác không lớn, ăn mặc một thân pháp sư bào, những khuôn mặt trên tràn đầy trải qua phong sương sau trầm ổn cùng tự tin. William cao mày nói, Cơ lầy đờ. Veco, hai người các ngươi vội vội vàng vàng làm gì? Chỉ thấy cái kia khuôn mặt trầm ổn nam tử, quay về William chắp tay nói, đoàn trưởng đại nhân, ta nghe Cơ lầy đờ nói, đại nhân muốn đem chủ nhai cửa hàng đưa cho người khác. William cao mày nói, không sai, ta là dự định đem chủ nhai cửa hàng đưa cho Adam. Veco thở dài nói, nguyên bản đoàn trưởng đại nhân làm việc, chúng ta làm thuộc hạ tự nhiên là không tốt lắm miệng, chỉ là Veco trong lòng có câu nói là ở nhịn cũng được. Đại nhân có nghĩ tới không đưa ra chủ nhai cửa hàng sau đó, Hàn Nhận dòng binh đoàn đệm cũng không đủ tài chính. Vệ Cổ không có nói hết lời, nhưng hắn trong giọng nói muốn cho thấy ý tứ, người ở chỗ này trong lòng đều mười phân rõ ràng. Vệ Cổ trong lòng tay đắng, hắn rất được William tín nhiệm, vẫn trưởng quản Hàn Nhận dòng binh đoàn tài chính cùng vật tư. Vệ Cổ so với bất luận người nào đều rõ ràng, chủ nhai cửa hàng một khi đưa cho những người khác, Hàn Nhận sẽ mất đi to lớn nhất tài chính khởi nguồn, này sẽ làm Hàn Nhận thực lực tổng hợp mức độ lớn giảm xuống. Đoàn viên tiền ănủi, gia thuộc giàn xếp phí dụng, vũ khí áo giáp giữ hình cùng thay đổi. Thậm chí nhỏ đến một ngày ba bữa, hàn nhận mọi người ăn, mặc, ở, đi lại đều cẩn thận ân tệ. Mà bọn họ ngày xưa thần ân tệ thu vào khởi nguồn, phần lớn đều đến từ chính chủ nhai cửa hàng. Ve Cordy không biết là nguyên nhân gì để William làm ra quyết định như vậy, để nguyên bản liền ở vào trong khốn cảnh hàn nhận dòng binh đoàn chó cắn áo rách, đem chủ nhai cửa hàng tặng người thực sự là hoang đường quyết định. Ve Cordy hiện tại liền có thể dự đoán đến, cuộc sống về sau biết có bao nhiêu khổ sở. William nhìn thấy Ve Cordy muốn nói lại thôi giáng dấp, trong lòng hắn mười phân rõ ràng Ve Cordy đang lo lắng cái gì sự tình. Thân là hàn nhận hạt nhân quản lý, trưởng quản hàn nhận tài vụ phân phối cùng vật tư điều động, Vecos tự nhiên không thể nào hiểu được William quyết định, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, chủ nhai cửa hàng một khi đưa đi, chuyện này đối với hàn nhận đả kích có cỡ nào to lớn. Tuy rằng Vecos trong lời nói có chút mạo phạm, nhưng William cũng không trách tội hắn. William cười ha ha nói, Vecos, ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thửa. Vecos đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía William, trong lòng có chút không rõ, đoàn bên trong đều sắp không tiền, làm sao còn nói ta lo lắng là dư thừa a? William cùng Adam liếc mắt nhìn nhau sau, cười giải thích, "Ta đã cùng Á làm lãnh chúa bàn song xuôi, do chúng ta hàn nhận doanh binh đoàn cung cấp cửa hàng cùng hàng ngày bảo vệ, do Hắc Thạch trấn cung cấp Hắc rượu Thạch tiến hành buôn bán, chúng ta đem đối với việc này cộng đồng liên thủ." Copleyder trong lòng cả kinh, mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Đoàn trưởng đại nhân, ngươi là nói chúng ta muốn cùng Adam tiểu huynh đại hợp tác mở cửa tiệm ạ?" William mỉm cười gật đầu, Copleyder vui vẻ ra mặt, lưỡng trong lòng người đều rõ ràng, đồng thời bán Hắc Thạch trấn Hắc rượu Thạch, vẻn vẹn chỉ cần cung cấp cửa hàng cùng bảo vệ, đối với việc này Mặc kệ Adam phân cho Hàn nhận bao nhiêu tiền, Hàn nhận đều xem như là chiếm Adam tiền nghi. Vệ Cổ giờ một bên nhìn một chút mỉm cười Adam, thấp giọng dò hỏi, đoàn trưởng đại nhân, không biết sau đó cửa hàng tiền lợi là phân chia như thế nào?" Vệ Cổ cũng rất rõ ràng Hắc rượu Thạch giá trị, nhưng này Hắc rượu Thạch dù sao cũng là người khác, hắn càng quan tâm Hàn nhận ở trong đó có thể thu được bao nhiêu tiền lợi. William cười cận, dựng thẳng lên ba ngón tay đầu. Vệ Cổ tham dò người hỏi, "3 phần 10." William gật hồ. Cớ lấy đờ hít vào một ngụm khí lạnh, bán Hắc rượu Thạch 3 phần 10 tiền lợi phân cho Hàn nhận trong binh đoàn. Adam thật là bạo tay. Cho dù cỡ lấy đỡ cái này đối tiền tài không mẫn cảm người đều rõ ràng, 3 phần 10 tiền lợi đối Hàn nhận ý vị như thế nào, hoàn toàn có thể để cho Hàn nhận thoát khỏi hiện tại cảnh khốn khó, thậm chí có thể để cho Hàn nhận có thừa lực tiến hành thế lực mở rộng. Chương 229, mọi dị nô đại lục tình hình chung cùng. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sẵn giờ ý ạ. Ve Cổ sắc mặt nghiêm nghị, quay về Adam trịnh trọng thi lễ một cái nói, phi thường cảm tạ Adam lãnh chúa đối Hàn nhận trợ giúp. Ve Cổ trong lòng 10 phần rõ ràng Adam động tác này đối Hàn Nhận trợ giúp lớn bao nhiêu? Adam mỉm cười khách khí nói, "Vệ cổ pháp sư nói quá lời, Hàn Nhận dòng binh đoàn ở không ít phương diện đều trợ giúp quá Hắc Thạch chấn ta thân là lãnh chúa, làm ra quyết định như vậy cũng là không gì đáng trách, đại gia sau đó đều là minh hữu, còn nhiều hơn nhiều lẫn nhau chăm sóc cho thỏa đáng." Adam động tác này đem Hàn Nhận ân tình còn phải sạch sẽ xanh Adam trong lòng mình cũng ung dung không ít William nghe được Adam câu nói này, nhất thời hài lòng cười nói, "Ha ha, Adam nói không sai." Sau đó Hàn Nhận cùng Hắc Thạch trấn đều là minh hữu con hệ. Những chuyện nhỏ nhặt này liền không cần nói đến. Vệ ngươi xuống sắp xếp một hồi chủ nhai cửa hàng sự vụ, để bọn họ hay mau đem cửa hàng đằng đi ra. William quay đầu quay về Adam hỏi, "Adam huynh đệ, ngươi bên này có cần hay không phải người cùng đi tiếp nhận cửa hàng?" Adam hơi trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng nói, "Quay lại ta để có liền bồi Vệ pháp sư đi một chuyến đi." William cười cười nói, "Cũng được, liền quyết định như vậy, đến, Adam, uống trà." Adam cười ha ha nói, "Được, đến." Hai người nâng chén trà lên lẫn nhau ra hiệu một hồi, sau đó cái miệng nhỏ măn lên. Trẻ thơ bên trong liễu sương mù lượn quanh chậm rãi tăng lên trên, bao phủ lại Adam con mắt, Adam hơi híp cặp mắt không biết ở suy nghĩ cái gì. William đoàn trưởng trở lại trụ sở là một chuyện vui, Hàn nhận dòng binh đoàn người hoan hô nhảy nhót, buổi tối hôm đó lại một lần nữa cử hành thực rượu, Adam cùng William đoàn trưởng ở trên yến hội hiệp đàm phi thường vui vẻ, hai người bước đầu đặt thành một chút nhận thức chung, xác định Hàn nhận dòng binh đoàn cùng hát Thạch chấn liên minh quan hệ. Sáng sớm ngày thứ hai, Adam liền sắp xếp có liền cùng ve cô pháp sư đi vào sắp xếp cửa hàng chuyển nhượng công việc, ăn xong điểm tâm sau Adam nguyên vốn còn muốn tìm William đoàn trưởng Đêm qua cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. William đoàn trưởng không có một kia cấp chín cao thủ kiêu ngạo tư thế, xem ra càng như là bình dị gần gũi hàng xóm đại ca. Điều này làm cho Adam cùng hắn ở chung thời điểm phi thường vui vẻ. Adam tử cỡ lấy đơn nơi biết được William đoàn trưởng không ở trụ sở, một đại cũng sớm đã đi ra ngoài hội kiến lão hưu. Á khi biết được sau chỉ được trở về phòng của mình, dự định lại đi ôn tập quãng thời gian trước có lỉnh vì hắn chuẩn bị thư tịch tư liệu. Trong phòng, một tên người hầu bưng tới chè thơm, đặt ở Adam trên bàn sách. Adam cũng không ngẩng đầu lên, vẫn ở phần bút đọc sách. Trên bản sách chất đầy các loại bí thư cùng giá sử, tất cả đều là mọ gì nổ đại lục con cháu quý tộc chuẩn bị một ít sách báo, có chút thư tịch ở hắc thạch trấn trung không tìm được. Lần này mọi người tới đến Thiên Anh công quốc, A đang cố ý dặn dò có lỉnh thu thập những sách này tịch. Thư chính là tri thức chí nguyên, nếu muốn đối mọ gì nổ đại lục hiện hướng cùng các quốc gia gia phong tục tập quán có hiểu biết, xem lượng lớn thư tịch là ác không thể thiếu, thậm chí đại lục một ít thực thời điểm tin tức, Adam đều phái người đi vào thu thập ngon. Một hợp lệ lãnh chúa, cần đối toàn thể thế cuộc có chính mình độc đáo phân tích. Trang sách chuyển động trung Adam dần dần hiểu rõ đến mọ dị nô đại lục hiện nay tình hình chung, mọ dị nô đại lục là một nhiều loại tộc hôn hợp thế giới, do nhân loại làm chủ đạo, chiếm cứ mọ dị nô đại lục đem gần một nửa thổ địa. Sau đó có tinh linh tộc, thú nhân tộc, long tộc, hải tộc đợi những chủng tộc khác phân cách mọ dị nô đại lục nửa kia lãnh địa, các đại chủng tộc chung, căn cứ tình huống thực tế phân chia có thật nhiều tiểu nhân chủng tộc chi nhánh. Tỷ như người hóc, côn thú nhân đô lệ thuộc vào thú nhân tộc, bán tinh linh, ám tinh linh cũng đều gọi chung là tinh linh tộc. Cương đại như long tộc cũng có chính mình chủng tộc chi nhánh chủng tộc, giống bán long huyết thống, long nhân, long thú địa hành long các loại, các đại trùng tộc chung, hải tộc thần bí nhất, đại đa số hải tộc không cùng lục địa trùng tộc lui tới, ở đáy biển quá chính mình tự do cuộc sống gia đình tạm ổn. đáng nhắc tới chính là, mọi gì nô đại lục hoàn cảnh địa lý cùng kiếp trước địa cầu cực kỳ giống như, nước biển chiếm cứ chỉnh cái tinh cầu hơn nửa không gian, có tới 60%. mà trong long tộc hải long, vẫn đối với ở ngoài tuyên bố thoát ly long tộc, trở thành hải tộc chung người lãnh đạo. À khi thấy nơi này, không khỏi nghĩ nổi lên kiếp trước quan tại tứ hải long vương truyền thuyết, ở điều này, mọi gì nô đại lục hải tộc cùng kiếp trước hải tộc truyền thuyết cũng có chỗ giống nhau. Mọi dị nô đại lục dưới nền đất, độc thành một không gian thế giới. Bên trong ở lại lấy cầu đầu nhân, nửa người người, chu nho người, dơ dấp tinh linh các loại. Trong đó thế giới dưới lòng đất lấy cô gái trí thượng dơ dấp tinh linh dẫn đầu, độc thành trật tự. Truyền thuyết, dơ dấp tinh linh bắt nguồn từ mặt đất tinh linh tộc, là một nhánh vứt bỏ tín ngưỡng, ngược lại tín ngưỡng nện chúa tà ác tinh linh. Bất luận là thế giới dưới lòng đất vẫn là đáy biển thế giới, cũng hoặc là mặt đất thế giới. Này ba thế lực lớn thông dụng mọi dị nô đại lục duy nhất thực lực tiêu chuẩn, bất luận nghề nghiệp cùng chúng tộc, giống nhau lấy vừa đến cấp chín phân chia thực lực, cấp chín bên trên vì là thánh giả trong truyền thuyết thánh giả thực lực cực kỳ mạnh mẽ hô mưa gọi gió rời núi lấp biển đã không đủ để chứng minh thánh giả mạnh mẽ một tên mạnh mẽ thánh giả có thể lấy sức một người lật đổ một kẻ loài người mạnh mẽ đế quốc thánh giả đã xem như là thoát ly phổ thông chủng tộc khái niệm đó là được khen là gần với thần nhất minh sinh mệnh mọ di nô đại lục truyền lưu một câu nói chiến sĩ cấp 9 thường có mà thánh giả không thường có adam không khỏi nghĩ đến thánh giả thần minh hai người này có quan hệ ra sao có phải là trở thành thánh giả thì tương đương với nắm giữ thành thần tư cách vẫn là nói thánh giả cùng thần minh là hai cái không giống nhân vật mạnh mẽ Thánh giả cùng thần minh ai mạnh hơn? Thánh giả có thể giết chết thần minh à? Thánh giả cùng thần minh hệ thống sức mạnh là nhất chi à? Không người nào có thể nói cho Adam đáp án. Từ chưa có người từng thấy thần minh cùng thánh giả chiến đấu. Mọi người chỉ là dựa vào chính mình suy đoán, phán đoán thánh giả thực lực không như thần linh, mà sự thực đến tận cùng làm sao? Không người hiểu rõ. Đây là thư tịch trung chưa nhắc tới tư tưởng. Ở thần quyền cùng hoàng quyền đều xem trọng mò di no đại lục, ý nghĩ như thế là cấm chỉ xuất hiện, mà mặc kệ là nhân loại vẫn là những chủng tộc khác đều có chính mình tín ngưỡng thần minh, bọn họ càng sẽ không bước lên như vậy đại nghịch bất đạo ý nghĩ có thể nói ngoại trừ Adam không có ai nghĩ tới vấn đề này mà vấn đề này đối với hiện tại Adam tới nói có chút thâm ảo. dù sao thánh giả là hình dáng gì Adam đều còn chưa từng gặp dựa vào thư trên đôi câu vài lời Adam không thể xác định thánh giả cùng thần Minh Chi Gian có tồn tại hay không quan hệ ước chừng một lát thời gian Adam thu về sách vở ngẩng đầu lên đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương hóa giải một chút chính mình hề vài tinh thần Adam vừa xem xong đại lục chủng tộc phân bố tình hình chung cùng cấp bậc thực lực phân chia hắn cần thời gian tiêu hóa một hồi những tin tức này sau đó Adam còn phải tiếp tục xem hạ mò gì nổ đại lục nhân loại quốc gia phân bố cùng quan hệ. Adam bưng lên chè thơm nhất một miếng, sau đó quay về ngoài cửa dò hỏi. Sophia ạ đang làm gì? Ngoài cửa truyền đến trường thương binh thanh âm cung kính, bẩm đại nhân, Sophia ạ cùng an nhạc tiểu thư sáng sớm hôm nay liền ra ngoài đi dạo phố, trước khi đi còn mang tới ạ linh tiểu thư. Adam khẽ cười khổ, những cô bé này tự làm sao liền như thế yêu thích đi dạo phố, ạ thực sự là không hiểu nổi. Sophia đều đem nàng thân ái nhất Kaka đã quên thật nhiều ngày. Adam tự nhiên là đoán không được. Sophia động tác này là vì giữ lại An Nhạc. Những ngày qua nàng vẫn ở dốc lòng khuyên bảo An Nhạc, mặc kệ là theo về tình cảm vẫn là trên lý trí tới nói. Sophia đều không muốn An Nhạc rời đi. Nàng so với Adam càng thêm rõ ràng An Nhạc sau lưng gia tộc sức mạnh, nàng cũng rõ ràng An Nhạc ở hậu gia tộc địa vị. An Nhạc nếu như có thể lưu lại, đối Adam trợ giúp, đối Hắc Thạch chấn trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn. Ngay ở Adam cười khổ thời điểm, ngoài cửa một trận tiếng vui não, sau đó trường thương binh thanh âm vang lên, đại nhân, Mario tướng quân cầu kiến. Adam thả xuống trẻ thơm, tiếp tục túi đầu là xem thư tịch. Đồng thời nhẹ giọng phân phó nói, "Để hắn đi vào." Chương 230, Lucy ẩn giáo chủ bài phòng. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ rằng giờ ý ạ. Được Adam sau khi cho phép, Mazio đẩy cửa mà vào. Mazio tiến vào môn vừa liếc mắt liền thấy Adam chính cúi đầu, hết sức chuyên chú xem thư tịch. Mazio tự giác ngậm miệng lại, yên tĩnh đứng ở một bên, liền tiếng hít thở đều hạ thấp không ít, chỉ lo quay rối đến Adam. Một lát sau sau, Adam đem thư trên cái cuối cùng đoạn xem xong, Adam khép sách lại, ngẩng đầu lên đối Mazio cười nói, "Mazio Ngươi làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta sự tình đều bận biệu xong chưa? Lúc này Mario mặc trên người áo ngắn cùng xa cạp, một bộ đơn giản một mạc trang phục ở sinh hoạt hàng ngày chung, hắn bình thường biết rút đi áo giáp, thường thường như vậy một thân trang phục. Mario cung kính nói, bẩm đại nhân, hát rượu thạch vật tư sự tình trên căn bản đều chuẩn bị thỏa đáng. Ta đến chủ yếu là muốn hướng đại nhân báo cáo một chuyện, chiến thần thần điện giáo chủ trước đến bái phòng đại nhân. Adam nâng chén trà lên nhấp một miếng, thẳng nhiên nói, bái phòng bái phòng ta vẫn là bái phòng William trưởng. Mario nói, hắn nói, là tìm đến đại nhân. Adam tiếp tục hỏi, "Hắn có nói tìm đến ta là bởi vì chuyện gì ạ?" Mazio lắc đầu nói, "Hắn không nói, nhưng hắn cố ý muốn gặp đại nhân ngươi." Adam nhẹ nhàng nói, "Nhất định phải thấy ta đem hắn mang đến đi." Mazio gật gù, đi ra khỏi phòng, Adam lắc lắc đầu, ngửa người nằm ở trên ghế, trong lòng suy đoán Lục Sỉ ẩn giáo chủ đến đây mục đích. Không để Adam chờ bao lâu, Mazio liền mang đến một tên tuổi già trưởng giả, hai người đẩy cửa mà vào, Adam định thần vừa nhìn, chính là lúc đó ở chiến tranh thần điện cho mình trị liệu quá Lục Sỉ ẩn giáo chủ. Hai người mới vừa vào cửa. Lucy ẩn giáo chủ liền như quen thuộc cười ha ha nói, Adam, đã lâu không gặp, nhìn vẫn như cũng là một thân áo bào đen lục sị ẩn giáo chủ. Adam từ bàn học sau đứng lên đến, mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Lucy ẩn giáo chủ, không biết ngài ngày hôm nay đến đây vì chuyện gì. Lucy ẩn giáo chủ sắc mặt nghiêm túc, hai tay trùng điệp quát lên đặt ở bụng, ngựa khí nghiêm túc nói, ngày hôm nay ta đến đây là vì mời Adam ngươi gia nhập chúng ta chiến thần thần điện, Hy vọng ngươi cần phải đáp ứng. Adam nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có tỏ thái độ, chỉ là lại ngồi trở lại bàn học sau, đưa tay nâng chén trà lên. Adam cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chén trà đã trống rỗng rồi, sau đó quay về ngoài cửa phân phó nói, "Người đến, giúp Lucy ẩn giáo chủ châm trà. Dù sao người tới là khách." Adam cũng không thể chỉ để thủ hạ cho mình rót nước, quên đi Lucy ẩn giáo chủ. Adam mỉm cười nói, ngồi xuống nói, "Lucy ẩn giáo chủ." Lucy ẩn gật gật đầu nói, "Được." Theo Adam rút tiếng, chỉ chốc lát sau liền đi vào một tên chiến sĩ, vì là Adam cùng Lucy ẩn rót đầy nước trà. Adam hứng hờ uống trà, phản phất không nghe thấy Lucy ẩn giáo chủ. Lucy ẩn đợi một lúc, Phát hiện Adam chưa hề trả lời ý của chính mình, không khỏi lại thúc hỏi một lần, Adam, không biết ý của ngươi như thế nào? Adam lăng nói, à cái gì ý như thế nào? Xem ra hôm nay mời Adam gia nhập thần điện không đơn giản như vậy, Lucy Ấn cười khổ nói, tự là gia nhập chiến thần thần điện sự tình, không biết Adam ý của ngươi như thế nào? Adam hơi nhữ như mày, hơi trầm ngâm một lúc nói, Ấn nếu như là chuyện này, xin thứ cho ta không thể ra sức, ta tạm thời không có gia nhập cái khác thần điện dự định. Lucy Ấn nghi ngờ hỏi đến, lẽ nào Adam ngươi đã gia nhập cái khác thần điện à? Lucy ẩn ở trong lòng nói thầm, Adam khí tức trên người rõ ràng không có trải qua cửa rửa, tại sao còn muốn nói mình tạm thời không muốn gia nhập cái khác thần điện a? Chẳng lẽ đây là vì che giấu chính mình thần chi tử thân phận? Lucy ẩn ở trong lòng cười thầm, ta đã sớm báo cho chủ điện vương diện, đồng thời đạt được chứng minh ngươi thần chi tử thân phận biện pháp, ngươi che giấu cũng là vô dụng. Adam lắc đầu nói, ta cũng không có gia nhập bất kỳ một nhánh thần điện. Lucy ẩn nghe đến đó, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, dùng sang sảng thanh âm nói, như vậy càng tốt hơn. Nếu Adam không có gia nhập cái khác thần điện, Không bằng liền gia nhập chúng ta chiến tranh thần điện đi. Phải biết thân là thần chi tử, là rất cần thần điện trợ giúp, hơn nữa thần chi tử cũng sẽ thu được người thường không thể được đến khen thượng. Chúng ta chiến tranh thần điện vô cùng mạnh mẽ, là 12 chủ thần điện một trong. Adam đánh gậy chậm rãi mà nói Lucy ẩn, cau mày nói, "Lucy ẩn giáo chủ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải cái gì thần chi tử, ta chỉ là một tên người bình thường, ta tạm thời cũng không muốn gia nhập chiến tranh thần điện, càng không muốn gia nhập cái khác thần điện." Nay Lucy ẩn cũng không biết là uống lộn thuốc gì, nói chuyện thái độ làm cho Adam thập phần phản cảm mặc kệ chiến tranh thần điện làm sao chỉ bằng dựa vào lũy sĩ ẩn bộ này đừng giả bộ ta biết ngươi là thần chi tử vẻ mặt liền để Adam rất khó chịu Lucy ẩn có chút ngạc nhiên nói Adam ngươi tựu là thần chi tử a tại sao không muốn thừa nhận a tại sao không muốn gia nhập chiến tranh thần điện a Adam lắc lắc đầu trầm mặc không nói hắn hiện tại có chút không muốn cùng lũy sĩ ẩn trò chuyện Adam cảm giác này người có chút không thông đạo lý đối nhân xử thế rõ ràng chính mình từ chối gia nhập chiến tranh thần điện hắn còn muốn vẫn truy hỏi Lucy ẩn đỗi nhiên tỉnh nộ tự vỗ đầu một cái nói nhất định là ta không nói rõ ràng Adam, kỳ thực ngươi gia nhập chúng ta chiến tranh thần điện sau, biết có rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như có thể miễn phí tiếp được gột rửa, mỗi ngày túi chào chiến thần, chịu đến chiến thần bình quang che chở, đồng thời ở tín ngưỡng chiến thần những nhân loại khác quốc gia chung, cũng có nhất định đặc quyền. Lucy ấn lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, hắn tự cho là chính mình chưa nói rõ ràng chiến tranh thần điện phúc lợi, vì lẽ đó Adam mới biết từ chối chính mình. Kỳ thực hắn không biết, ngay ở hắn nói ra túi chào chiến thần bốn chữ thời điểm, Adam trong lòng liền dị thường phản cảm ta tại sao muốn túi chào chiến thần hắn là người thế nào của ta ngươi dựa vào cái gì muốn ta gia nhập chiến tranh thần điện còn muốn mỗi ngày đi túi chào chiến thần đây là cái gì lo gì? Adam hơi hơi không kiên nhẫn nói, lũ sỉ nhẫn giáo chủ, ta lặp lại lần nữa, ta không phải thần chi tử, cũng cũng không muốn gia nhập chiến tranh thần điện. Xin ngươi không muốn cố tình gây sự, chẳng lẽ chiến tranh thần điện đều là dùng phương thức như thế tới lôi kéo tín đồ à? Á làm câu nói sau cùng để lũ sỉ nhẫn mặt già đỏ ửng, sau đó nhớ tới cái gì tự nói rằng, ngươi tại sao muốn vẫn phủ nhận thân phận của chính mình á ta có thể chứng minh ngươi là thần chi tử á? Ngươi yên tâm gia nhập chúng ta thần điện tuyệt đối sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Chiến thần vinh quang ở khắp mọi nơi, ngươi thân là thần chi tử, gia nhập chiến tranh thần điện mới là lựa chọn tốt nhất. Bảo đảm ta an toàn chiến thần vinh quang ở khắp mọi nơi lựa chọn tốt nhất. Adam trong lòng cười gằn, thực sự là cấp thấp thần côn tuyên truyền phương thức, cấp thấp tẩy não phương thức. Adam liếc mắt một cái lụ sĩ ẩn, không nhìn giáo chủ đại nhân một bộ đỏ mặt tía hai răng rắc, quay về một bên Mazio nói, lụ sĩ ẩn giáo chủ có thể có chút mệt mỏi, nói chuyện có chút bị hồ đồ rồi. Mazio, tiến khách. Adam tối đầu Mở ra trên bàn sách chưa xem xong thư tịch. Mazio đi tới Lucien bên cạnh nói: "Đi thôi, giáo chủ đại nhân." Lucien nhìn người cao mã đại Mazio, hơi nuốt ngụm nước miếng, cười nói: "Có thể hay không để cho ta lại cùng nhà ngươi đại nhân nói mấy câu khả năng nhà ngươi đại nhân nghe không hiểu ý của ta được rồi. Ta đi, ta đi, không cần ngươi đậu thủ." Lucien đầy mặt bất đắc dĩ đi ra cửa phòng, Mazio dập khuôn từng bước cùng ở sau người hắn, mãi đến tận hắn đi ra hàn nhận trụ sở mới thôi. Lucien bất đắc dĩ nhìn bị Mazio đóng lên cửa lớn, tự lẩm bẩm: Đến cùng là nơi nào phạm sai lầm a làm sao hắn sẽ như vậy phản cảm chiến tranh thần điện a. Lucy ẩn trước sau không nghĩ tới, Adam tại sao như thế chán ghét chiến tranh thần điện, chỉ có thể một bên bất đắc dĩ lắc đầu, một bên lên xe ngựa chuẩn bị trở về chiến tranh thần điện. Thuyết phục Adam thất bại, chuyện kế tiếp chỉ có thể giao cho chủ điện người bên kia đi sắp xếp, Lucy ẩn cảm giác mình đã tận lực. Thần chi tử chuyện này, đã vượt qua chính mình quản lý phạm trù, sự thực cũng chứng minh hắn không có năng lực này thuyết phục Adam. Mazio trở về phòng bên trong sau, Adam quay về hắn dạy dỗ, Mazio sau đó không muốn cái gì thần A quỷ a thần côn đều bỏ vào đến ta không mắc bẫy này lỗ vật sau đó loại người này để hắn càng xa càng tốt ta vội vàng đây trong nhà còn có một phong thu nữ thần bày đây Adam nơi nào có thời gian rảnh rỗi lại đi hầu hạ những khắc thần minh. còn nữa nói phong thu nữ thần ít nhất cho hắc thạch chấn mang đến thiết thực tồn tại lợi ích mà chiến tranh thần điện có thể cho hắc thạch chấn mang đến cái gì chẳng lẽ mang đến chiến tranh ả quả thực buồn cười há một ngậm miệng tiệu là chiến thần vinh quang một bộ cưỡng chế người khác tín ngưỡng sắc mặt để a nhìn liền cảm thấy buồn nôn lưu ẩn vinh viễn không nghĩ tới là nhân vì chính mình quá vội vàng duyên cớ để Adam đối với chiến tranh thần điện sản sinh phản cảm. Nếu là hắn biết rồi, nhất định sẽ hối hận không lứt, nhân vì chính mình tìm từ không làm, để chiến tranh thần điện tổn thất một tên dễ như trở bàn tay thần chi tử, chuyện này quả thật tựu là thiên đại tội lỗi. Majio nghe được Adam giáo hơn sau, tối đầu hắn là Adam vung vung tay để Majio đi ra ngoài, hắn lại một thân một mình chìm đắm ở thư tịch bên trong đại dương. Chương 231, Hủ bật vương tử yêu. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sẵn giờ ý ạ. Thái Dương sắp hạ sơn thời điểm, Adam khép lại thư tịch, đứng lên hoạt động một chút chua sốt chứng tứ chi. Ánh tà dương từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, chiếu vào Adam khuôn mặt trên, nhiễm phải một tầng kim sắc vi quang. Adam đem tâm tư từ thư tịch trung kéo trở lại, trong lòng suy nghĩ ban ngày Lũ Sĩ ẩn giáo chủ nói. Adam nhẹ nhàng tự nói, thần chi tử nhiều như vậy mọi người nói ta là thần chi tử, chẳng lẽ ta đúng là thần chi tử? Thần chi tử trong cơ thể có thần lực, Adam trong cơ thể cũng có thần lực, từ điểm này xem, Adam quả thật có chút như là thần chi tử. Nhưng thần chi tử có thể tự chủ sử dụng trong cơ thể thân lực, mà Adam không thể sử dụng trong cơ thể mình thân lực, chỉ là đang cùng mẩm mọn ma vương thời điểm chiến đấu bị động bạo phát, sử dụng tới một lần thân lực. Vì lẽ đó từ điểm này nói, Adam lại không giống như là thần chi tử. Adam cảm thấy càng nghĩ càng đau đầu, đơn giản không lại đi xoắn xuýt thần chi tử thân phận vấn đề. Adam đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải Majio từ viện trong cửa lớn đi tới. Majio nhìn thấy Adam hơi sững sờ, sau đó bước nhanh về phía trước hành lễ nói: "Đại nhân, ta đang muốn đi tìm ngài." Adam cười nói: "Chuyện gì?" Mario như nói thật nói, ngày hôm nay lúc chẳng vạng, lại tới nữa rồi một người, nói là trước đến bái phòng đại nhân. Adam nhíu mày nói, ngày hôm nay là ngày gì? Tại sao lại tới một người bái phỏng? Mario từ trong lòng móc ra một tấm thiệp mời đưa cho Adam, đây là cái kia người lưu lại thiệp mời. Hắn nói mình là đại vương tử điện hạ quý phủ hoàng gia, đến đây cho đại nhân đưa thiệp tối thiệp mời, cũng đại biểu đại vương tử hướng đại nhân hỏi rõ tốt. Đại vương tử ta không quen biết cái gì đại vương tử a. Chờ chút, lẽ nào là hắn? Á nghe tới đại vương tử ba chữ. Trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến tựu là ở nô lệ thị trường, bị chính mình mạnh mẽ ép giá Hủ Bất Đại Vương tử. Ở Thiên Anh công quốc, có thể tự xưng Đại Vương tử người phòng đoán cũng chỉ có Hủ Bất một người. Nhưng lại Adam tự nhận là cùng Hủ Bất chỉ có gặp mặt một lần, hơn nữa quá trình này cũng không vui, hắn tại sao muốn mời chính mình tham gia tiệc tối a? Adam tiếp nhận Majio trong tay thiệp mời, màu đỏ sầm thiệp mời trên năng mấy cái nạm vàng đại tự, Đại Vương tử phủ. Adam mở ra mỏng manh thiệp mời, đại thể xem lướt qua một hồi, nhìn lại một chút ký tên, Hủ Bất kỉnh lỉ tên tình lình ở phía trên. Như lại một chút ngày tiệc tối thời gian ở buổi tối ngày mai. Adam khép lại chuyện mời, ngẩng đầu hướng về Majio hỏi, cái kia người còn nói gì không? Majio trả lời, ngoại trừ nói để đại nhân cần phải đúng giờ tham gia tiệc tối ở ngoài, cũng không để lại lời nói của hắn. Adam ở trong lòng hơi cân nhắc, thay đại vương tử hướng về ta Vân An cần phải tham gia tiệc tối. Ha ha, này có thể thật là có chút ngạc nhiên a. Chẳng lẽ Hủ Bất vương tử là một lòng dạ rộng lượng người? Không chỉ có không tính đến chính mình ở nô lệ thị trường rơi xuống mặt mũi của hắn, càng là chủ động vấn An chính mình, hướng mình phát sinh thiện ý tâm ý mời chính mình tham gia hắn tiệc tối. Adam có chút ngạc nhiên, này hủ bậc vương tử đến cùng là cái hình dáng gì người? Vì sao từ hôm nay biểu hiện đến xem cũng không giống hạ gì dẹt hinh muội trong miệng nói như vậy không thể tả. Adam hơi suy nghĩ sau quyết định, biết rõ đúng hạn dự tiệc, hắn muốn tận mắt đi xem một chút vị này đại vương tử điện hạ. Quyết định sau Adam gật gật đầu nói, ta biết rồi, ngày mai ta biết đi. đúng rồi, có linh gần nhất đang bận cửa hàng sự tình, ngày mai ngươi cùng đi với ta, buổi tối ngày mai sự tình ngươi chính an bài xong một hồi. Marjo gật đầu hẳn là, sát trời dần tối. Sophia á bà nữ thắng lợi trở về. Á khi biết được bà nữ sau khi trở lại muốn tiến lên tiếp lời, lại bị vẫn như cũ chìm đắm ở mua sắm trong hưng phấn các nữ nhân không nhìn. Đục vào một mũi hôi Adam chỉ có thể hảo nao đi tìm William đoàn trưởng. Hai người ăn cơm tối uống rượu, đồng thời tâm tình lên, có liền cùng cỡ lẫy đỡ đám người ở trong đó làm làm nền. Trên bàn cơm có liền đám người miễn không được báo cáo một hồi liên quan với cửa hàng sự tình tiến triển. Hàn nhận dòng binh đoàn chủ nhai cửa hàng vẫn tính là quá lớn, trước kia đặt ở trong cửa hàng đồ vật cũng tương đối nhiều, xử lý lên cần một ít thời gian. Dù cho là hàn nhận cùng hát thạch chấn hai bên nhân thủ cùng tiến lên trận cửa hàng khoảng cách hoàn chỉnh giao tiếp còn cần mấy ngày nữa. Hơn nữa Adam còn mặt khác giao cho Cọ Lìn một bộ thiết kế đồ chỉ để hắn dựa theo trên bản vẽ thiết kế đến quy hoạch tân cửa hàng, cái này cũng là cần thời gian đến xử lý. Adam cùng William cố gắng mọi người một cái, sau đó càng thêm tế hóa sắp xếp, đồng thời liên quan với cửa hàng khai trường sau nhân viên quản lý, Adam cũng đại thể sắp xếp một hồi. Sau buổi cơm tối, Adam mang theo Vi Vân mùi rượu đi tìm Sophia, lại phát hiện hai nữ từ lâu ngủ, mà Á cũng trở về đến tinh linh tộc bên trong khu nhà nhỏ. Adam chỉ có thể thất vọng thở dài trở về phòng. Xem ra tối nay, chúng ta lãnh chúa đại nhân lại là một mình trong phòng a. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, A Dị Dẹt dẫn người tìm trở lại. A Dị Dẹt cảm giác mình đám người tổng ở trong sân đợi cũng không phải một chuyện. Các tộc nhân bị Adam mua về sau, mỗi ngày ăn Adam, dùng Adam, A Dị Dẹt luôn cảm thấy bọn họ thua thiệt Adam quá nhiều ân tình. A Dị Dẹt trải qua suy nghĩ sau quyết định, lại tinh linh môn hoàn toàn khôi phục tốt thực lực trước, đại gia muốn làm một ít đủ khả năng sự tình đến giúp đỡ Adam. Adam cười ha ha nói, "Được." Không thành vấn đề, các ngươi nếu như không ngại, rồi cùng Ma Ji O bọn họ như thế, tạm thời làm thị vệ của ta làm sao? A Ji Zệt cung kính trả lời, như ngài mong muốn, Adam cách hạ. Không, Adam đại nhân. Tiêu ngạo tinh linh môn đã bị những ân tình này giàn vật nhanh xấu hổ chí tử, bọn họ hiện tại hết sức khát vọng giúp Adam làm một ít chuyện, đừng nói là thị vệ, coi như là càng chuyện khó khăn bọn họ đều có thể đồng ý. Adam thoáng động viên A Ji Zệt đám người tâm tình sau, tiến vào phòng tiếp tục xem thư tịch. Mà A Ji Zệt nhưng là thập phân chuyên nghiệp dẫn người đem Adam gian phòng bảo vệ lên, hết chức trách làm lên thị vệ. Adam hướng về Mario chào hỏi. Theo những này tinh linh gián vật, coi như là giảm bớt bọn họ cảm giác cây nấy trong lòng. Vì lẽ đó Mario đối với ạ gì dẹt đám người nhìn như trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng kỳ thực trăm ngàn chỗ hở hộ vệ, không có làm ra cái khác biểu thị. Mario ở phía xa nhìn đầy mặt nghiêm túc tinh linh môn, ở Adam gian phòng trước sau tuần tra, không khỏi lắc đầu cười khổ. Du hiệp cùng quân đội là hai cái không giống nghề nghiệp, giống hộ vệ lãnh chúa đại nhân chuyện như vậy, không phải ạ gì dẹt đám người để tâm liền nhất định có thể làm tốt. Sau đó Mario quay về phía sau mấy đội chiến sĩ ra lệnh bởi vì buổi tối Adam muốn đi tham gia hù bận Vương Tử Tế tối, Mario cần sớm đem làm an bài xong. Mặt trời chiều ngã về tây, hào quang màu vàng nóng chiếu vào hàn nhận trụ sở nơi, cũng chiếu vào hất thạch chấn đám người vị trí trong sân, để bận rộn một ngày đám người trên người phủ thêm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vi quang, cực kỳ giống nghệ thuật đại sư thủ hạ tươi sống điêu khắc. Adam phương diện bị người từ bên trong đẩy ra, nhìn một ngày thư tịch Adam nhanh chân đi ra, nhìn tà dương hơi có chút ngây người, chính mình bất tri bất giác lại nhìn lâu như vậy thư. Đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị thỏa cầm cố. Chúng ta khi nào xuất phát, Majio đứng cửa phòng, cùng tính hướng về Adam hỏi. Thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Adam nhìn sắp trời một chút, sau đó quay về Majio nói rằng. Sau đó Adam mang theo ạ dị dẹt đợi chừng 10 tên võ trang đầy đủ tinh linh, cùng với Majio dưới trướng chiến sĩ ra hẳn nhận trụ sở cửa lớn, lên xe ngựa, hướng về Hộ Bắc Vương tử quý phụ chạy mà đi. Xe ngựa là Majio mượn Willyam đoàn trưởng xe ngựa, cửa hàng còn chưa khai trương, Adam hiện tại còn cũng không đủ tài chính đến đặt mua xe ngựa của chính mình, lần này đi vào dự tiệc chỉ có thể lâm thời mượn dùng William xe ngựa. William nghe nói Adam muốn đi đại vương tử quý phụ dự tiệc, ngược lại cũng không chút do dự, vung tay lên liền đem xe ngựa mượn đi ra ngoài. Không thể không nói, William đoàn trưởng sát thực rất có tình vị, là một rất hảo khí nam nhân. Có điều, nay hù bậc vương tử đến tuột cùng tại sao muốn mời ta đi dự tiệc á Adam ngồi ở vững vàng bên trong xe ngựa, trong lòng hơi suy nghĩ. Trưng 232, tiệc tối bắt đầu. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ sảng giờ ý ạ. Đại nhân, chúng ta đến. Mazi o âm thanh từ xe ngựa truyền ra ngoài đến, đánh gậy Adam chấm tư. "Hả? Được." Adam nhẹ giọng đáp ứng nói, từ trong xe ngựa đi ra. Adam mới vừa vừa xuống xe ngựa, phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mắt một tòa phủ đệ đập vào mi mắt, cao to trước phủ đệ bày ra hai tòa sư tử bằng đá, xa lạ đám người không ngừng bị trước cửa phủ đệ các người hầu dẫn vào bên trong. Adam nhìn lướt qua, trước phủ đệ những người này Adam đại cũng không nhận ra. Cũng không biết Hỗ Bất Vương tử đến tụ tập mời bao nhiêu vương đô quý tộc tham gia dạ tiệc hôm nay. Trong đám người có không ít người nhìn thấy Adam xe ngựa đứng ở đại vương tử trước phủ đệ, cũng đoán được Adam là đến đây dự thể người, tuy rằng mọi người cũng không nhận ra Adam, nhưng đa số ở trong lòng suy đoán, vị này quá nửa là đến từ vương đô quý tộc con em của gia tộc. Adam dặn dò Majio đem xe ngựa lĩnh được, sau đó mang theo mọi người tới đến đại vương tử trước phủ đệ. Majio từ trong lòng móc ra thiệp mời, đưa cho trước phủ thị giả. Thị giả túi đầu nhìn một chút, sau đó cung kính nói, "Nguyên lai ngài tiểu là Adam các hạ, điện hạ đã ở bên trong chờ đợi đã lâu, các vị xin mời đi theo ta." Adam lật gù mang theo mọi người theo thị giả tiến vào bên trong phủ. Theo Adam đám người thông nhập, cảnh tượng trước mắt từ từ rộng rãi sáng sủa. Sau đại môn là một đại viện, bên trong đủ loại hoa cỏ, mùi hoa giật tán ở trong đám người, khiến mọi người không hẹn mà cùng đông cảm thấy phấn chấn. Thị giả mang theo mọi người xuyên qua viện, bước lên một cái bốn lượn hành lang, hành lang hai bên là trong suốt thấy đáy cái ao, bên trong có không biết tên loại cá ở di động, cái ao trên lộ ra mấy khối giả sơn thạch đầu. Mọi người theo thị giả đi rồi khoảng chừng hơn 10 phút, đi tới tiền điện, cũng chính là thiệc tối vị trí. Thị giả cung kính quay về Adam nói, Adam các hạ. Ngài tùy tùng nhân số đông đảo, không thể cùng nhau đưa vào phòng tiếp khách. Ngài xem có thể hay không lấy ra mấy người, những người khác ta sẽ dẫn bọn họ đi một nơi khác dùng cơm. Adam trung quanh, người tới đa số mang theo vừa đến hai tên tùy tùng, giống hắn như vậy dòng chống khua chiêng hơn 10 tên tùy tùng theo sau lưng là số rất ít. Đi tới tiền điện thời điểm, tùy tùng khá nhiều các quý tộc đa số đem tùy tùng giao cho thị giả. Adam biết nghe lời phải, gật gật đầu nói, được, vậy làm phiền ngươi. Mario, Azizet, hai người các ngươi theo ta đi vào. Thị giả cung kính nói, Adam các hạ quá khách khí đây là ta phải làm. Sau đó thị giả nghiêng người dẫn đường, ra hiệu những người còn lại tiếp theo hắn. Adam mang theo Mario cùng Ariez, nhanh chân tiến vào tiên điện. Tiên điện bên trong phòng tiếp khách từ lâu xếp đầy mỹ thực cùng bàn thấp. Các quý tộc ở bên trong phòng tiếp khách thị giả dưới sự dẫn đường, một vừa ngồi lên bàn thấp. Bên trong phòng tiếp khách trung gian trên đường bảy ra lông bủn xù màu trắng thảm, hai lần là chỉnh tề đánh trường bàn thấp. Trên bàn thấp thả đầy mỹ thực món ngon, con mắt theo thảm cùng bàn thấp nhìn về phía trước. Phần cuối nơi là một chỗ bậc thang, trên bậc thang bảy đặt chủ vị bàn thấp. Chủ vị bàn thấp sau là một vẽ ra Giang Sơn phong thủy đồ bình phong, toàn bộ phòng tiếp khách có vẻ rộng rãi lại đại khí. Adam đám người sau khi tiến vào, cũng theo thị giả hướng về thuộc về mình bàn thấp vị trí đi đến. Phía trước thị giả đã cùng bên trong phòng tiếp khách thị giả đơn giản giao tiếp quá, biết rồi Adam họ tên, thị giả đem Adam dẫn vào đến tận cùng bên trong bàn thấp trước ngồi xuống. Adam đại thể quét hạ bốn phía, vị trí của chính mình khoảng cách phía trước chủ bàn chỉ có mấy cái bàn thấp cách xa nhau, khoảng cách khá là tiếp cận. Thị giả an bài xong Adam đám người sau, hơi thi lễ một cái, trầm mặc rời đi. Hu bất còn chưa xuất hiện Tất cả mọi người ở túm năm tụm ba nhỏ giọng nói chuyện, Adam ngồi ở bàn thấp trước, Azyzet cùng Majiou hai người như hai cái cây thông, không nhúc nhích đứng Adam phía sau để phòng. Majiou người cao mã đại mà ánh mắt mang theo nhàn nhạt sắc ý, Azyzet bên ngoài anh tuấn, nhon nhọn lỗ tai để lộ ra hắn là tinh linh thân phận. Các quý tộc ánh mắt đa số hướng về Adam bên này phiêu đến, mọi người hiếu kỳ không nớt, vị này là mặt nam nhân trẻ tuổi đến cùng là nhà ai công tử tùy tùng chung lại có một tên tinh linh, hơn nữa một người khác tùy tùng xem ra cũng là một mặt hung tương. Đối mặt mọi người nghi hoặc ánh mắt to mò, Adam hở hung nơi trì tự mình tự cho mình rót ra một chén trà, đầy hứng thú nhìn một phía. rất rõ ràng, những này bàn thấp vị trí đại diện cho từng người thế lực sau lưng thực lực, quan chức cao giả, thế lực mạnh mẽ giả, lai lịch không nhỏ người đa số vị trí tương đối khá cao, hơn nữa tuổi cũng đều trọng đại. Adam rõ ràng nhìn thấy anh trưởng lão cũng ở trong đó, an vị ở chính mình đối diện bàn thấp dựa vào ngoài cửa một điểm vị trí, mà tuổi trẻ giả đa số ngồi ở dựa vào ngoài cửa trên bàn thấp, ở chủ vị chu vi trên bàn thấp, ngồi đa số là dâu bạc trắng tràn đầy các lão giả. không đúng, còn có một người thanh niên ngồi ở khá cao trên bàn thấp. Adam định thần nhìn tới, năm đó khinh làm được vị trí cùng mình cách biệt không có mấy, ngay ở chính mình đối diện. Người trẻ tuổi này tay nâng một quyển sách, cúi đầu xem say sương ngon lành. Phía sau hắn chỉ đứng một tên vóc dáng thấp ông lão tùy tùng. Tựa hồ là cảm nhận được Adam đánh giá ánh mắt, người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, hướng về phía Adam khe khẽ mỉm cười. Sau đó có tiếp tục cúi đầu đọc sách. Adam hơi nhũ mày, đầy hứng thú dù gì nói, tên tiểu tử này là người trong đồng đạo a, cũng như thế thích xem thư. Mọi người khe khẽ bàn luận cũng không có kéo dài bao lâu, chống không bàn thấp cũng dần dần toát đầy người, dần dần đại gia dừng lại tiếng bàn luận. Á khi biết chính chủ nên ra trận, đối diện người trẻ tuổi cũng thả hạ xuống quyển sách trên tay, hướng về phía Adam gật đầu. Adam trọng hắn dơ nhấc tay chung chén trà, sau đó kiên trì chờ đợi tiệc tối chính chủ xuất hiện. Khoảng chừng lại quá một phút dáng vẻ, sang sảng tiếng cười từ sau tấm bình phong truyền đến. Ha ha, để đại gia đợi lâu. Đây là bản vương tội lỗi a. Sau tấm bình phong đi ra một vị thân mặc trường bào màu đen tiêu sái nam tử, chính là Hủ Bất Vương tử. Hủ Bất Vương tử đi tới chủ vị bàn thấp trước ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn mọi người. Các quý tộc dồn dập đứng lên, hướng về đại vương tử Vân An. Chỉ có số ít tuổi trọng đại người chỉ là ngồi ở chủ vị gật đầu ra hiệu, Adam suy nghĩ luôn mãi vẫn là quyết định không đứng dậy, hoặc các lão giả dáng vẻ gật đầu ra hiệu. Thuật vật vương tử Phảng phất không nhìn thấy Adam giống như vậy, cười đối đứng dậy mọi người nói, đại gia tất cả ngồi xuống đi, hôm nay chỉ triệu tập đại gia chỉ là tiểu tụ một phen, tuyệt đối không nên giữ lễ tiết. Mọi người gật đầu thật là, rôn rập ngồi xuống, nơi này quý tộc đa số là khéo léo nhân vật, không ít người chú ý tới Adam mới vừa rồi không có đứng dậy, đại gia đều lén lút đánh giá Adam, bao quát cái kia công tử trẻ tuổi cũng hiếu kỳ nhìn Adam mà trước bàn các lao giả, đa số trao mày nhìn Adam, đây là nhà ai tiểu tử, như thế không biết lễ nghi. nhìn thấy Adam chấn định tự nhiên uống trà, mọi người dồn dập ở trong lòng hiếu kỳ, người này đến tuổi cùng là ai nhìn thấy đại vương tử lại không đứng dậy hành lễ. nay người hoặc là là cả gan làm loạn, hoặc là là thân phận tôn vinh, mọi người dồn dập ở trong lòng suy đoán, cả gan làm loạn giả là không thể cùng hú bậc vương tử kết bạn đồng thời chịu đến mời, như vậy Adam vô cùng có khả năng là người sau, chỉ có thân phận tôn vinh người cùng tuổi gia hạng người tài năng nhìn thấy vương tử không cần đứng dậy hành lễ nhưng là thiên anh công quốc lúc nào ra như thế tuổi trẻ thân phận tôn vinh người chúng ta ở thiên anh đô thành sinh trưởng ở địa phương vì sao không biết chẳng lẽ hắn là những quốc gia khác người sau khi ngồi xuống các quý tộc ở trong lòng đối á đam lai lịch tràn ngập tò mò có điều giới hạn ở ở trên liên hội không tốt cách trước bàn đi bắt chuyện hù bát vương tử cười tủm tỉm nhìn mọi người trong lòng hắn rõ ràng mọi người lúc này đối á đam lai lịch hiếu kỳ đang ngồi quý tộc đại thể không quen biết á đam nhưng hù bát không có chủ động làm rõ càng không có giới thiệu đam ý tứ trái lại cười ha ha ta tuyên bố tiệc tối bắt đầu Đoet, các vị lãnh chúa đại nhân, tiểu nhân chương mới đến nguồn 45 phút tự phạt 3 chén. Chương 12, 12 quốc thiên kiêu thi đấu. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sáng giờ ý ạ. Ở đại vương tử lúc nói chuyện, bên cạnh hắn thị giả từ lâu vì là đại vương tử rót đầy rượu, đại vương tử hú bật vừa dứt lời hạ, liền bưng lên trước mắt chén lớn rượu, giơ nâng ở trước ngực, quay về chúng người cười nói, các vị, này một chén tiểu là ta kính chư vị, bản vương hôm nay có thể lần thứ 2 trở lại thiên anh, gặp lại được các vị, kỳ thực may mắn chi. Mọi người dồn dập đứng dậy giơ ly rượu lên. Ngoài miệng liền không dám sưng. Adam lần này đến không tiếp tục ngồi bất động, hắn biết nghe lời phải đứng dậy giơ nâng chén đến rượu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ đại vương Tử nói, may mắn trở lại thiên anh lời này ý tứ làm sao nghe tới như là vừa đại nạn không chết người a. Adam ôm đầy ngập nghi hoặc, theo mọi người sau khi ngồi xuống, bàn thấp đối diện anh trưởng lão lập tức trầm lên. Chỉ thấy hắn bưng một chén rượu, quay về chủ vị Hu Bất cung kính nói, Thiên Hữu điện hạ, có thể thành công ở 12 quốc thiên, tiêu thi đấu trung thoát thân mà ra, nói vậy điện hạ nhất định đạt được thành tích tốt, chúng ta ở đây chúc mừng điện hạ. Hu Bất sắc mặt cứng đờ. Sau đó hơi mỉm cười nói, anh trưởng lão nói gì vậy, 12 quốc thiên, kiêu thi đấu bên trong, thiên chi kiêu tử chỗ nào cũng có, ta có thể toàn thân trở ra đã là chuyện may mắn, Hà Đàm luận thứ tự. Hù vật trong lời nói tràn ngập khiêm tốn cùng nghĩ mà sợ, phản phất hắn mới từ đầm rồng hang hổ trung trốn ra được. Đầy tớ nghe được hù vật sau, dồn dập bắt đầu nghị luận. Ta thiên anh công quốc lần này theo Ti Tư mạch tông chủ quốc tham gia thiên chi kiêu tử thi đấu, điện hạ có thể toàn thân trở ra đã là vinh quang, dù sao phóng tầm mắt mọ gì nô lại lục, có mấy cái công quốc có thể tham gia thiên kiêu thi đấu. Có điều đáng tiếc chính là, lần này thi đấu Đức gia công tử không có tham gia, thiên anh chỉ phái ra đại vương tử điện hạ một người. Phải biết chúng ta thiên anh chỉ có điện hạ cùng đức gia tiểu công tử có thể tính được là là thiên tiêu. Đức gia tiểu công tử không tham gia, đây thực sự là đáng tiếc đáng tiếc à? Mới năm một lần thi đấu, danh dương ngọ gì nỗ đại lục cơ hội. Đức gia công tử có thể ung dung từ bỏ, phần này quyết đoán cũng tuyệt không phải người thường có thể làm được. Dù sao thiên tiêu thi đấu bên trên, nguy cơ trùng trùng. Mỗi mười năm vào lúc này, ở thiên tiêu thi đấu trên chết đi thiên tiêu chỗ nào cũng có. Đại vương tử có thể không mất một sợi tóc toàn thân trở ra. Từ vài phương diện khác tới nói, Đại vương tử Điện hạ Thiên Kiêu xếp hạng còn ở một số đế quốc Thiên Kiêu bên trên. Điện hạ sát thực lợi hại. Ở mọi người khe khẽ bàn luận chung, đầy dây đối hủ bất kính phục cùng đối Thiên Kiêu thi đấu tham phục, còn có đối cái kia đức gia tiểu công tử thiết hận. Anh trưởng lao nét mặt già mua hơi nổi lên hồng quang, hắn biết tự mình nói sai, vô mông ngựa đến mã trên đùi, chỉ được phấn nộ ngồi xuống, cũng may hủ bất cũng không trách tội hắn. Adam nghe đến đó, đại thể biết đầu đuôi sự tình, nguyên lai like này hủ bất vương tử hồi trước đi tham gia 10 năm một lần 12 quốc Thiên Kiêu thi đấu. Hôm nay dạ tiệc này là hắn để dùng cho chính mình đón gió tây trần, tiện thể biết điều khoe khoang một hồi chính mình ở Thiên Kiêu thi đấu chung thành tích. Có điều người nghe người nói, Hubert cũng không có ở Thiên Kiêu thi đấu chung đạt được tốt thành tích, vẹn vẹn là toàn thân trở ra, này có cái gì tốt khoe khoang. Adam nhìn chủ vị Hubert, trong ánh mắt của hắn còn mang theo nhàn nhạt ngạo khí, Adam không khỏi không còn gì để nói. Adam nói khẽ với phía Sau Majio cùng A dị sẽ hỏi, các ngươi biết cái này 12 quốc Thiên Kiêu thi đấu là vật gì không? Majio lắc lắc đầu, hắn thở nhỏ ngay ở hắc thạch trấn lớn lên, hắn cùng Adam như thế cũng là ngày hôm nay mới nghe được thiên tiêu thi đấu cái này mới mẹ sự tình. A Dị Dẹt thì cúi đầu nhỏ giọng giải thích, đại nhân, 12 quốc thiên tiêu thi đấu là mò gì nỗ đại lục nhân loại 12 đại đế quốc liên hợp cử hành thí luyện, tham gia người chỉ có thể là 18 tuổi đến 30 tuổi người trẻ tuổi, loại người này đại thể là đến từ chính các quốc gia cấp thế lực thiên chi tiêu tử, vì lẽ đó 12 quốc thí luyện lại bị người gọi là thiên tiêu thi đấu. Mỗi 10 năm một lần thi đấu, mà trước đó vài ngày chính là thiên tử con cưng thi đấu kết thúc tháng này. Adam hơi than thở, cái kia cảm tình ta là bỏ qua một hồi thịnh hội. Đúng rồi, nghe bọn họ nói, Thiên Kiêu thi đấu rất khó. A Zi dẹt tiếp tục giải thích, đại nhân, Thiên Kiêu thi đấu cần thiết không thể nói là khó. Adam nghi ngờ nói, Ồ. A Zi dẹt đầy mặt ngưng trọng nói, là rất khó. Còn khó hơn lên trời. Mỗi 10 năm, ở Thiên Kiêu thi đấu trung nhân loại bị chết thiên kiêu đến không suể, có điều tiếp tục sống sót thiên kiêu đa số từ đó sau đó, nhất phi trùng thiên, đồng thời đạt được thứ tự người, biết có 12 đế quốc phong phú phần thượng, mỗi giới khen thưởng đều có thanh khí, thậm chí có thần khí. Mà ở Thiên Kiêu thi đấu trung, Tôn người còn sống sót đa số có thể đạt được chỗ tốt, hay là mạnh mẽ bảo vật, hoặc là thần kỳ công pháp, thậm chí có người đạt được quá thần minh truyền thừa. Adam Đang tung nhiên nở nụ cười, nghe ngươi vừa nói như thế, mỗi lần đều phải chết không ít người vậy này thiên kiêu thi đấu, đến tột cùng là làm sao cái so với pháp đến cùng có ích lợi gì? A Dị dẹt hơi thẹn nói, ta cũng không biết, có điều ta nghe trong tộc trưởng bối nhắc qua, trong nhân loại thiên kiêu thi đấu xưa nay đều là đem đồng đại thiên kiêu đặt ở một châu nguy hiểm tầng tầng thí luyện nơi, sau đó đi ra người đa số trưởng thành cực nhanh, còn cái kia thí luyện nơi ở nơi nào, bên trong có cái gì? chúng ta tinh linh tộc người không rõ ràng lắm xin lỗi đại nhân adam ăn ủi không có chuyện gì ta liền thuận miệng hỏi hỏi đừng để trong lòng tiệc rượu bình thường tiến hành thỉnh thoảng có người đứng dậy lẫn nhau chúc rượu hú bật ở chủ vị cũng cùng bên cạnh bàn thấp mấy vị lao giả chuyện trò vui vẻ tiệc tối trên mọi người adam không quen biết bất cứ ai có điều một mình hắn ngược lại cũng tự tại vô nhân cùng hắn chúc rượu trò chuyện hắn liền một thân một mình phẩm tiểu ăn thịt ung ung một tiếng sấm rền giống như nói bụng tiếng kêu từ adam phía sau truyền đến đang dùng món ăn adam sướng sở quay đầu nhìn lại Mazio gãi đầu của chính mình, thật không tiện hướng về phía Adam cười cợt. Adam cười nói, "Đói bụng." Mazio thẹn thùng gật đầu, "Đói bụng." Ra ngoài trước chưa kịp ăn cơm, Adam khép cười một tiếng, nắm lên trên bàn vậy không biết danh chấn vật bắt đùi, đưa cho Mazio, Mazio không khách khí nhận lấy, tự hựm gặm lên. Adam lắc lắc đầu, quay đầu lại cầm một béo ngậy bắt đùi đưa cho A Dì Dẹt, A Dì Dẹt làm khó dễ nhìn Adam, "Đại nhân này." Adam cười nói, "Ăn đi, không lo lắng." A Dì Dẹt thật không tiện nói, "Lại nhân, ta không phải ý này, ta là nói chúng ta tinh linh không an định." Adam bỗng nhiên tỉnh ngộ, đem bắp đùi lại đưa cho Mario. Sau đó từ trên bàn chọn mấy viên phẩm thân mật xem thủy quả đưa cho Ahri Dẹt. Ahri Dẹt nhận lấy đầy cõi lòng cảm kích nhìn Adam trước mắt, nhã nhặn cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Mà một bên Mario một tay một đẩy mỡ nướng chân, gặm được tiêu là một sung sướng. Chủ tớ ba người ăn vui vẻ không thôi, mà bên cạnh lưỡng bản quý tộc nhưng là cao mậy nhìn về phía bọn họ. Nhà này công tử tùy tùng thật là không lễ phép, lại dám ăn chủ thức ăn trên bàn. Người công tử này mặc kệ thẳng ra nô phó cũng là thôi, còn để bọn họ ăn. Ba người này thực sự là một điểm quý củ đều không có cũng không biết điện hạ vì sao lại mời người như vậy tới tham gia tiệc tối. Adam đối diện công tử trẻ tuổi cũng chú ý tới ăn nhiều chủ tớ ba người, hắn hiếu kỳ nhìn Adam chủ tớ ba người, để quyển sách trên tay xuống tịch, hiếu kỳ dù gì nói, thật sự tốt như vậy ăn à? Nhìn Adam đám người ăn tường, công tử trẻ tuổi cũng cảm giác mình muốn ăn đại chấn, thức ăn trên bàn đa số ở trong nhà ăn qua, có thể ngày xưa không thích ăn đồ vật, lúc này lại xem ra phi thường ngon miệng. Công tử trẻ tuổi cầm lấy dao nĩa, xoa một khối nhỏ thịt nướng đặt ở trong miệng ngay, nghiền ngẫm. Công tử trẻ tuổi trước bàn món ngon cùng người khác đại thể không rống đã sớm bị phía sau lão bộc chăm sóc một lần, khối lớn thịt đều đã tiêu tiểu, thủy quả từ lâu tách ra thành mấy biện. Xát thực ăn rất ngon. Công tử trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, hơ thở dài nói, "Đứ thúc, ngươi cũng tới nếm thử." Công tử trẻ tuổi quay về phía sau vóc dáng thấp lão bộc nói rằng, "Lão bộc lao hoài vui mừng nhìn công tử trẻ tuổi nói rằng, "Công tử ăn đi, lão nô không nói bụng." Lão bộc trong lòng than nhỏ, chính mình công tử thở nhỏ đang mê đọc sách, mỗi lần dùng cơm thời điểm đều sẽ bởi vì đọc sách mà làm lỡ ăn cơm, trên thân thể vẫn luôn có thua thiệt, ngày hôm nay nhìn hắn ăn vui vẻ như vậy, Nói tới vẫn là muốn cảm tạ một hồi đối diện chủ tớ ba người. Tuy rằng ở trong mắt người khác, Adam ba người ăn tương khó coi, mà không phân to nhỏ. Nhưng ở lão bụng trong mắt, đúng là bọn họ này dũng cảm ăn pháp buộc lên công tử muốn ăn, không phải vậy hôm nay công tử lại biết bởi vì đọc sách mà không ăn cơm. Chương 234, lãnh đời gia tộc người sợ. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẻ sảng giờ ý ạ. Adam đám người ăn tương gây nên không ít người chú ý, Hú bật bên người mấy vị lão giả hướng về vương tử điện hạ hỏi dò Adam lai lịch, Hồ Bất mỉm cười giải thích một lúc, sau đó gõ gõ bàn. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Adam dùng trên bàn món ăn mà xoa xoa hai tay cùng miệng, chưa hết thòm thèm đứng lại. Hu bật mắt mang mỉm cười nhìn về phía Adam, cười tủm tỉm nói rằng: Đại gia khả năng có chỗ không biết, ngày hôm nay ta chỗ này đến rồi một vị bạn mới. Mọi người yên tĩnh nghe vương tử điện hạ. Có mấy người là tự có suy nghĩ nhìn phía Adam, có không ít người có thể đoán được Hu bật nói tới ai. Dù sao vào hôm nay tiệc tối trên, khuôn mặt mới chỉ có Adam một người. Adam khẽ mỉm cười, không nói gì. Hu bật đứng dậy, lớn tiếng giới thiệu, nói vậy chư vị đều nghe nói trước đó vài ngày. Ở nô lệ trong thị trường phát sinh một hồi kết sủ tranh giá, không sai, ta cũng ở đây, đồng thời ta có thể chứng thực, lần kia bán đấu giá quả thật có người lấy ra đông đảo hắc rượu thạch giao dịch. Adam khẽ cau mày, Hu Bất đây là ý gì, hắn đây là muốn đem ta đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió à? Mọi người hơi giật mình, trước đó vài ngày nô lệ thị trường trung buổi đấu giá, mọi người cũng đều nghe nói, nhưng không nghĩ tới vị kia thần bí cường hào lại giờ khắc này ngay ở đại vương tử điện hạ tiệc tối trên. Hu Bất nhìn chung quanh một tuần, rất hài lòng đại gia phản ứng, sau đó Hu Bất bưng chén rượu lên, chỉ về Adam nói: Hôm nay ta đem cái kia người mời trở lại, hắn tựa là Adam các hạ, phú khả địch quốc thiên chi tiêu tử. Adam hơi sướng sở, làm sao ta cũng thành thiên chi tiêu tử. Adam đối diện công tử ca đột nhiên sang đến, sắc mặt đỏ lên kịch liệt ho khát lên, láo buộc mau tới trước vì hắn vỗ ngực vào bối, công tử trẻ tuổi cười khổ lắc đầu, ta nghe qua tài trí hơn người thiên tiêu, nghe qua vũ lực siêu quần thiên tiêu, chỉ có chưa từng nghe tới nhà ai thiên tiêu dùng phú khả địch quốc để hình dung. Của cải là dòng dõi ngoại vật, thiên tiêu muốn đa số theo đuổi thực lực của tự thân, rất ít người đem tiền tài để ở trong mắt. Thiên kiêu môn nhiều nhất đang đeo đuổi thực lực đồng thời, theo đuổi một ít bảo vật hoặc công pháp loại hình mà đơn thuần của cái rất ít người theo đuổi. Adam không biết hủ bậc nói lời này ẩn tại ý tứ, hắn đối Thiên kiêu cái này khái niệm còn rất mơ hồ. Adam nghe được đối diện công tử ca tiếng ho khan dữ dội, nghi hoặc nhìn quá khứ, công tử ca trọng hắn chắp chắp tay, Adam gật đầu ra hiệu. Theo hủ bất cử động cùng lời nói, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Adam, hủ bậc vi mở miệng cười nói, Adam không cùng đại gia lên tiếng chào hỏi à? Adam khe cười khổ, bưng chén rượu lên đứng dậy, hướng về hủ bậc xa xa chúc rượu nói. Ta thực sự là thẹn với điện hạ ưu ái. Ta thực sự không dám làm phú khả địch quốc bốn chữ này. Chỉ là ra ngoài trước, trong nhà trưởng bối hơi thi một chút hắc rượu thạch cho ta, mà ta người này làm việc lại có chút bất ham, ngày ấy ở nô lệ thị trường nhìn thấy Tinh Linh, vội vàng bên dưới liền tốn không ít hắc rượu thạch, thật là làm cho đại gia cười chê rồi. Adam tối đầu khiêm tốn dáng vẻ, để mọi người dồn dập gật đầu, tên này gọi là Adam quý công tử, phòng đoán cũng là nhà ai đi ra thí luyện đệ tử, trong nhà trưởng bối ban tặng một ít hắc rượu thạch đợi tiền tài phòng thân cũng là không gì đáng trách, lời này cũng nói xuôi được. Adam nửa thật nửa giả để tất cả mọi người tin là thật, đều dồn dập suy đoán Adam phía sau có một mạnh mẽ gia tộc. Hu bật ánh mắt hơi lấp lóe, vừa cười hỏi, không biết Adam đến từ đại gia tộc nào, làm cho chúng ta quen biết một chút. Dù sao đại gia tương phùng tức là duyên phận. Nghe được vương tử điện hạ sau, mọi người cũng đều khen ngợi gật gù, bọn họ cũng rất tò mò Adam đến từ chính nơi nào. Dù sao ngày ấy Adam ở nô lệ thị trường để lộ ra đến hắc rượu thạch số lượng cũng không hề ít, có thể làm cho gia tộc đệ tử bên người mang theo nhiều như vậy hắc rượu thạch gia tộc thế lực, thực lực khẳng định không coi là nhỏ. Bọn họ nhiều nhất có thể xác định Adam không phải thiên anh công quốc người, còn Adam đến từ chính nơi nào, nhưng không có bất kỳ manh mối để mọi người có thể suy đoán, liền hù bất đều chỉ có thể ở trong lòng âm thầm suy đoán, Adam khả năng là đến từ chính 12 đế quốc một gia tộc lớn nào đó chung. Adam cười ha ha nói, điện hạ nói đùa, ta ở đâu là con cháu của dòng họ lớn nào không phải ta không chịu nói, mà là trong nhà trưởng bối không cho ta nói ra, nói là sợ ảnh hưởng ta ở bên ngoài thí luyện, ta thường nghe trong nhà trưởng bối nhắc lên, ngoại giới người thật giống thường nói chúng ta là ẩn. Adam đột nhiên ngừng lại không nói dừng một chút sau chê cười nói, thật không tiện a, nói nhầm, ta tự phạt một chén. nói xong, a đam để a dị dẹt dót đầy chén rượu, a đam bưng chén rượu lên ra hiệu một vòng sau uống một hơi cạn sạch. huất cùng mọi người nghe được a đam câu nói này sau, cũng không khỏi cơ thể hơi chấn động, a đam lời này là có ý gì trong nhà trưởng bối không cho hắn ở bên ngoài nói tới bối cảnh trong nhà. a đam ra ngoài ở bên ngoài, thân mang lượng lớn hắc rượu thạch, trong giọng nói rồi lại loẹt loẹt trốn trốn không chịu nói thanh sở gia tộc tình huống, hơn nữa á làm câu cuối cùng, câu kia không xong đến tuột cùng là ý gì? ẩn, cái gì ẩn? Lẽ nào là lãnh đời gia tộc? Tất cả mọi người ở trong lòng dồn dập suy đoán, không khỏi nghĩ đến khả năng này, lẽ nào Adam là theo lãnh đời gia tộc đi ra đệ tử? Như thế một muốn, liên quan với Adam một ít chuyện nhưng cũng nói được, lai lịch bí ẩn, tùy tung mạnh mẽ, dùng ít tỏi hắc rượu thạch cho rằng tiện sử dụng, đồng thời đối sau lưng gia tộc lai lịch luôn từ lấp lóe, những này các loại manh mối đều chỉ về một cái đáp án. Adam tựu là lãnh đời gia tộc đi ra đệ tử. Mọi người dồn dập có loại đống nhiên tỉnh ngộ cảm giác, có mấy người còn ở trong lòng âm thầm tự hỉ, cảm giác mình tài trí lại so với trước đây tăng lên không ít. Adam ẩn giấu như thế thôi, đều bị chính mình lấy ra sơ sót. Mọi người ở trong lòng hơi tự đắc, lãnh đời con em của gia tộc đều chạy không thoát chính mình hỏa nhãn kim tinh. Trong đám người anh trưởng lão cũng đem Adam cho rằng lãnh đời con em của gia tộc, trong lòng không khỏi khẽ run lên, ta đây làm sao sẽ trọc tới lãnh đời gia tộc người đâu. Anh trưởng lão nghĩ đến trước đó vài ngày, mình cùng Adam ở nô lệ thị trường lẫn nhau tăng giá thời điểm, trong lòng không khỏi có chút thấp phẩm lo âu, lãnh đời gia tộc mạnh mẽ là mọi người đều biết. Bọn họ đều là một ít mạnh mẽ thượng cổ dòng họ truyền lưu đến nay không tham dự mọ gì nổ thế lực của đại lục tranh cướp cùng vương triều thay đổi, trước sau thủ vương gia tộc mình niềm tin cùng truyền thừa. Liên quan với lãnh đời gia tộc truyền thuyết, ở mọ gì nô đại lục truyền lưu rất nhiều chỗ khác nhau phiên bản. Có truyền thuyết, một cái nào đó không có mắt công quốc quốc quân nói ra cùng một cái nào đó lãnh đời gia tộc đi ngược lại lý niệm. Cái này lãnh đời gia tộc người biết được sau, phải người đi vào hiệp thường, quốc quân không chịu thu hồi môn luận, liền gia tộc này một lời không hợp, tàn sát cái này công quốc. Đúng, ngươi không nghe lầm, không phải đồ thành, mà là tàn sát quốc. Toàn quốc trên dưới, không một người may mắn còn sống sót càng có truyền thuyết, mỗi đế quốc một nhánh mạnh mẽ họ khác gia tộc, bởi vì ham muốn mộ lãnh đời gia tộc ra ngoài cô gái đệ tử khuôn mặt đẹp, giam cầm ở trong gia tộc, bị lãnh đời gia tộc dùng không biết tên phương pháp biết được sau, chỉ phái ra một người cứu viện gia tộc đệ tử. Liên này một người, liên tàn sát hết này họ khác gia tộc trên dưới cả nhà, cả tộc cao thủ ngăn cản đều vô dụng, sự người đời sau mới biết được, này lãnh đời gia tộc phái ra cao thủ là trong truyền thuyết thánh cấp cao thủ, còn có liên quan với lãnh đời gia tộc vô số truyền thuyết ở mọi di nỗ đại lục truyền lưu, có một lời không hợp liền di môn, có một lời không hợp liền để bạn. Có một người công quốc quốc quân nhân đối xử tử tế lãnh đời gia tộc đệ tử, bị sau lưng nó lãnh đời gia tộc chống đỡ, 10 năm sau cái này công quốc một lần trở thành 12 đế quốc một trong quốc gia. Mọi người nghĩ tới đây, nhìn về phía Adam ánh mắt đều có chút nóng rực lên, vị này gọi là Adam công tử, nhưng là so với Hắc Diệu Thạch đều muốn bảo vật quý giá a. Chỉ cần có thể cùng Adam tạo mối quan hệ, Adam phía sau lãnh đời gia tộc tùy tiện từ chỉ khe trong toát ra một ít quần quần thủy thủy, liền đủ chính mình hưởng dụng. Mà anh trưởng lão thì ở một bên lung tung cười, trong lòng cấp tốc suy nghĩ đối sách chính mình nên làm sao cùng Adam chữa trị quan hệ tránh khỏi tương lai có thể sẽ phát sinh lãnh đời gia tộc trả thù tuy rằng anh trưởng lão biết lãnh đời gia tộc không thể bởi vì này một chuyện nhỏ lai đặc ý đến gây sự với chính mình nhưng lãnh đời gia tộc sẽ không như thế làm không có nghĩa là những tia muốn lấy lòng lãnh đời gia tộc người cũng sẽ không như thế làm à mọi người ở đây dồn dập ở trong lòng đánh chính mình tiểu toán bàn thời điểm Adam cũng ở trong lòng cười trộm để cho các ngươi không có chuyện gì hỏi thăm lai lịch của ta bản lĩnh chủ tùy tiện giao động một hồi các ngươi liền để cho các ngươi dọa kinh hồn mặt vía ai Không thể không nói này, lãnh đời gia tộc sắc thực rất hữu hiệu, lần trước Adam bị cỡ lấy đỡ pháp sư hiểu lầm lai lịch sau, liền cố ý đi biết một chút liên quan với lãnh đời gia tộc một ít tư liệu. Vào lúc này, Adam trong lòng thì có quyết đoán. Farm là sau đó có người hỏi lên lai lịch của chính mình, hết thái tích, giao động tích làm việc. Ta tích, lãnh đời gia tộc tích làm việc. Ngươi tích, có sợ hay không tích? Mọi người vẻ mặt đặc sắc phân tranh, mà Adam nhưng là sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng là một bên cười trộm một bên cảm thán, mọi gì nô đại lục người đều giản dị a, như thế tùy tiện giao động một hồi liền tin tưởng. Chương 235: Kỳ quái thị giả. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ rằng giờ ý ạ. Liên ở trong lòng mọi người âm thầm khiếp sợ thời điểm, Thu Bất Vương tử đột nhiên mở miệng cười hỏi, "Adam là lãnh đời con em của gia tộc à?" Thu Bất không giống mọi người như vậy khiếp sợ, trái lại trực tiếp đem đề tài làm rõ, Adam hơi sửng sở, sau đó cười không nói. Thu Bất ở trong lòng nói thầm, "Chẳng lẽ Adam đúng là lãnh đời con em của gia tộc này, nhưng là không dễ làm." Thu Bất vừa nãy là cố ý đột nhiên mở miệng hỏi dò, vì là tiểu là đánh Adam một trở tay không kịp. Nhưng hắn không nghĩ tới Adam vẹn vẹn là hơi sửng sợ liền trầm mặt không nói, Adam bộ này tư thái để người bên ngoài càng thêm vững tin thân phận của hắn. Khẳng định là lãnh đời con em của gia tộc không thể nghi ngờ. Adam đối diện công tử trẻ tuổi cũng hơi kinh ngạc, hắn hướng về phía sau lão buộc hỏi, "Đức thúc, ngươi cảm thấy hắn là lãnh đời con em của gia tộc à?" Đức thúc khẽ lắc đầu nói, "Lão buộc không rõ ràng, có điều tiểu chủ tại sao không chịu tiếp tục ăn?" Công tử trẻ tuổi phiết bên trong điếu môi, tự Adam đám người dừng lại dùng cơm sau, hắn cũng đột nhiên không cái gì khẩu vị, quên đi, cảm giác những thức ăn này vẫn là rất bình thường không cái gì khẩu vị. Đức thúc nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi. Công tử trẻ tuổi sự chú ý lại đặt ở Adam đám người trên người, chỉ thấy công tử trẻ tuổi hiếu kỳ lẩm bẩm nói, lẽ nào hắn đúng là lãnh đời gia tộc đệ tử chẳng trách làm việc cùng người bên ngoài đều không giống nhau. Đức thúc cười khổ lắc đầu, công tử lại liên tưởng đến ba người này ăn tương lên, lại lấy vì là đây chính là lãnh đời gia tộc can tương. Phạm là có chút kiến thức người đều rõ ràng, lãnh đời trong gia tộc quy củ nghiêm ngặt, muốn so với bình thường gia tộc lớn nghiêm khắc nhiều lắm. Giống lúc này húi bất trong lòng vẫn không có hoàn toàn tin tưởng Adam đến từ chính lãnh đời gia tộc, tuy rằng Adam trên người cũng có nồng nạc quý tộc khí tức, nhưng hắn tác phong làm việc quá mức bất ham, cùng quy củ nghiêm ngặt lãnh đời gia tộc hiện phía đối lập, người như vậy làm sao sẽ xuất từ một cái nào đó lãnh đời gia tộc a? Có điều mọi người đang ngồi người chung, người thông minh hiển nhiên là số ít, đại đa số đều đối Adam xuất thân từ lãnh đời gia tộc cái này suy đoán tin tưởng không nghi ngờ, Hu Bất cũng không cũng may lúc này nói cái gì không thỏa đáng. Thôi, mặc kệ hắn có phải là, ta liền tạm thời khi hắn là lãnh đời con em của gia tộc đi. Hu Bất ở trong lòng vi hơi thở dài sau đó cười nói, nguyên lai Adam huynh đệ là đến từ chính lãnh đời gia tộc, bản vương đúng là quá lốm mãng. tự phạt một chén. Hu Bất nói xong, cười bưng chén rượu lên, hướng về Adam ra hiệu sau, uống một hơi cạn sạch. Adam cũng bưng chén rượu lên uống rượu, tiện thể che giấu trong mắt nghi hoặc. nay Hu Bất Vương tự nói những câu nói này, đến tột cùng ý nghĩa ở đâu thấy thế nào lên, hắn thật giống không tin ta là lãnh đời con em của gia tộc, chẳng lẽ hắn biết ta đang nói láo không được? Hu Bất tự phạt uống rượu sau, lại chuyển hướng đề tài, có điều mọi người cũng đều xem như là bước đầu nhận thức Adam đã có một ít quý tộc ngồi ở bàn thấp trước hướng về Adam xa xa chúc rượu. Adam hiện tại không thời gian tiếp tục hưởng dụng mỹ thực, chỉ có thể là liên tiếp hồi tiểu. Đối diện công tử trẻ tuổi cũng không biết có phải là uống lộn thuốc gì, vừa nãy mình và ạ Dì dẹt đám người dùng cơm thời điểm, hắn cũng tiếp theo dùng cơm, nhóm người mình dừng lại thời điểm, hắn cũng dừng lại. Hiện tại mọi người liên tiếp hướng về Adam chúc rượu, hắn cũng tiếp theo chúc rượu. Hắn nếu là giống người bên ngoài giống như vậy, kính một chén cũng là thôi, nhưng hắn là không ngừng mà chúc rượu, một chén tiếp theo một chén, thật giống là chơi nghiện. Adam trong lòng không khỏi phiền muộn nhưng lại không tốt ở như vậy trường hợp trên phát tác, chỉ có thể gắng gượng nụ cười đáp lễ. Đức thúc ở một bên nhỏ giọng khuyên giải nói, "Công tử, ngươi uống ít một chút, đôi thân thể không tốt." Công tử trẻ tuổi đầy hứng thú tiếp tục rót rượu, ngoài miệng lại nói, "Không lo lắng, đức thúc, ta tiểu là đột nhiên phát hiện rượu này mùi vị rất tốt đẹp." Đức thúc há miệng nhưng không nói gì, đức thúc cười khổ thở dài, "Tốt uống ngươi liền chính mình uống à, ngươi lao kính nhân gia tựu làm gì, nhân gia vẻ mặt đó ta nhìn đều cảm thấy lung tung." Mọi người cũng đều phát hiện công tử trẻ tuổi ác thú vị, dồn dập cười không nói. Này công tử trẻ tuổi là đức gia tiểu công tử, cũng là thiên anh công quốc cùng hữu bậc nổi danh thiên kiêu, có điều hắn tuy có thiên kiêu bản lĩnh, nhưng không có thiên kiêu chi trí. đức gia tiểu công tử suốt ngày mê mội tại các loại thư tịch bên trong, tuy rằng thân là tài trí thiên kiêu, nhưng vô tâm thiên kiêu ở giữa tranh đấu, ngược lại là càng giống một tên nhàn vân giả hạc ngâm du thi nhân. Này đức gia tiểu công tử không chỉ có mê mội thư tịch, càng là thỉnh thoảng bước lên một ít kỳ tư diệu tưởng, làm ra một ít để người bên ngoài xem không hiểu cử động. liền giống với hắn lúc này liên tiếp hướng về adam chút rượu, ở trong mắt mọi người đúng là một việc nhỏ không đáng kể. So với đốt đại vương tử điện hạ dương chiếu, đánh nát quốc quân yêu nhất đồ sứ chờ chút những chuyện này liên tiếp hướng về Adam trúc diệu sát thực không tính là cái gì ghê gớm sự tình. Mọi người nhỏ giọng tiếng bàn luận truyền vào Adam trong lỗ thay để Adam trong lòng khẽ động. Đức gia tiểu công tử thiên kiêu một trong. Adam sau đó bãi chính tâm thái đối Đức gia tiểu công tử trúc diệu ai đến cũng không cự tuyệt, mỉm cười đối mặt. Ngược lại như thế thấp số ghi tiểu cũng quán không say hán, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này đắc tội một vị thiên kiêu. Còn nữa nói rồi từ người bên ngoài nghị luận trong giọng nói đến xem. Vị này Đức Gia Tiểu Công Tử rất giống là một tính trẻ con chưa mẫn hại tử, làm việc không theo lẽ thường ra bài, Adam đối với trước hắn gần như vô lễ Trúc Diệu ngược lại cũng đã thấy ra, không lại đi tính toán. Hai từ mà, ngươi có thể hy vọng hắn nhiều hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Adam một bên ứng phó Đức Gia Tiểu Công Tử quay rối giống như Trúc Diệu, một bên bình thai lên nghe hụ bật cùng mọi người ở giữa nói chuyện. Mọi người lúc này để tại lại trở về vừa kết thúc không lâu 12 quốc thiên kiêu thi đấu trên. Có người khẽ thở dài nói, nói đến, lần này thi đấu cũng thật là đáng tiếc Rất nhiều nổi danh thiên kiêu cùng lãnh đời gia tộc cũng không tham gia, như là Phong Thu thần điện tài quyết giả mọn, vị này tài trí cùng vũ lực đều xem trọng thiên kiêu, bởi vì thần điện phái phát nhiệm vụ, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ lần này thi đấu, phải biết mọn nhưng là có thể nói mọ gì nội đại lục thiên kiêu người số một a. Còn có mặt đế quốc tiểu công chúa, hào hộ lãnh đời gia tộc an nhạc công chúa, thi tư mạch đế quốc đại vương tử chờ chút, những này có tiếng thiên kiêu cũng không có thể tham gia lần này thi đấu. Có người phụ hòa nói, đúng đấy, ít đi những người này, lần này thiên kiêu thi đấu xác thực muốn so với vãng giới thua kém một chút. Dù sao thiếu một phiên long tranh hổ đấu khiến người ta nhìn ra khó chịu này. Đại vương tử điện hạ thứ tội, trách ta nói không biết lựa lời. Này nhân tài nói rằng một nửa, liền đột nhiên nhớ tới đây là ở đại vương tử điện hạ thiệp tối trên, chính mình thực sự không nên ở hú bật trước mặt tùy ý đánh giá lần này thiên kiêu thi đấu. Dù sao hú bật mới tham gia thi đấu trở về, chính mình ở hú bật trước mặt khen những người khác, dù cho hú bật có cho dù tốt độ lượng, cũng khó tránh khỏi hiểu ý có khúc mắc. Hú bật mỉm cười khoát tay hào nói, ngươi không cần như vậy, cứ việc nói năng thoải mái, bản vương không phải kẻ hẹp hòi. Tiên Tiên nói nhầm quý tộc lòng tràn đầy chịu phục thi lễ một cái nói, tạ đại vương tử." Adam trong lòng cười gằn, cái tên này xác thực biết là người, rõ ràng tâm có khúc mắt nhưng không nói ra, trái lại hảo ngôn hảo ngữ an ủi người khác, này thu mua lòng người thủ đoạn quả thực là dùng thông thạo cực kỳ. Bất quá bọn hắn nói đến những ngày qua kêu ở trong, tại sao có thể có An Nhạc hộ tộc cát nhạc? Sẽ không là bên cạnh ta cái này An Nhạc đi. Adam hơi nghi hoặc một chút trà trà miệng, hẳn là sẽ không á khả năng là chủ tên, cô nàng này thấy thế nào đều không giống Vũ Lực hình tiên tiêu a. Ngay ở Adam nghi hoặc đồng thời, Hu bật lại mở miệng, Hu bất mỉm cười nói, Kỳ thực không sợ đại gia chuyện cười, nói tới lần này thi đấu, ta cũng coi như là chiếm tiện nghi. Nếu như Ti Tư Mạch Thiên Tiêu cùng Phong Thu Thần Điện Vị kia Thiên Tiêu tham gia lần này thi đấu, e sợ còn chưa tới phiên ta Thiên Anh Công quốc gia người tập hợp nhân số. Hơn nữa coi như ta có thể may mắn lên sân khấu, e sợ cũng rất khó sống sót. Nói đến ta còn muốn cảm tạ những này không có tham gia thi đấu Thiên Tiêu môn đây. Hu bất vẫn như cũng là như cũ, trong lời nói tràn ngập khiêm tốn, tựa hồ có thể từ Thiên Tiêu thi đấu trung thành công trở về, là một cái may mắn cực kỳ sự tình. Adam đam môi, thầm nghĩ trong lòng, ngươi như thế làm thấp đi chính mình, đơn giản chính là vì nâng lên thiên tiêu thi đấu tầm quan trọng, lại lấy từ thiên tiêu thi đấu trung toàn thân trở ra chiến tích làm linh, như vậy chẳng những có thể nâng lên năng lực của chính mình, hơn nữa còn có thể lưu cái kế tiếp không tiêu không vội khen ngợi giới. Này minh biếm ám nhất thủ pháp, bản lĩnh chủ đã thấy rất nhiều. Tuy rằng Adam không ăn hú bật cái trò này, thế nhưng giới đài mọi người đúng là rất phối hợp húp bật, dồn dập than thở húp bật, húp bật ha, ha ha cười, sau đó cúi đầu nhìn thấy đã trống rỗng rồi bầu rượu, húp bật quay đầu dặn dò thị giả phái người mang rượu tới. Theo sau kế tục cùng mọi người làm thiếu lên. Đức gia tiểu công tử cuối cùng cũng coi như là không lại chút rượu, ở vị trí của mình liên tiếp đánh tự cách, phòng đoán là uống chịu đựng, Adam trong lòng cười thầm, đến cùng chỉ là tiểu hài tử da. Có điều rượu này chỉ là đông đảo nước hoa quả chế riêng cho mà Thành, uống nhiều rồi ngược lại cũng sẽ không thúý, chỉ là ngày thứ hai sẽ làm đầu người đau một phen. Adam tiếp tục túi đầu dùng cơm, họ Đức tiểu công tử cũng muốn ăn, nhưng bất đắc dĩ phát hiện mình thực sự ăn không vô. Đức thúc ở phía sau hắn bất đắc dĩ ông ngạch thở dài, hắn xem như là phát hiện Chính mình tiểu chủ ngày hôm nay thị phi muốn học Adam, Adam làm cái gì, hắn liền càng muốn tiếp theo học. Chỉ chốc lát sau, đưa tiểu thị giả đến đây, tay nâng mâm, mặt trên bầy đặt văn theo vương tử phủ đặc sắc hoa văn ngân ấm, bên trong chứa tràn đầy rượu, túi đầu mà bước chân vững vàng hướng về hủ bật đi đến. Đang dùng món ăn Adam đột nhiên hơi nhíu mẩy, nhìn về phía người thị giả kia. Không đúng, hắn không phải vừa nãy người thị giả kia. Thes, Thiên Tiêu chưa làm, tài trí hình, vũ lực hình, tên như ý nghĩa. Sau đó giả thiết ở viết đến tương quan nội dung vợ kịch thời điểm biết có tương quan giới thiệu. Hiện tại ném ra đến một đồng lớn, sợ các vị lãnh chúa lao ra không nhớ được. Chương 236: Trên yến hội thích khách. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ rằng giờ ý ạ. Adam cao mày nhìn người thị giả này, bởi vì bình thường thị giả không dám nâng cốc thủy trang quá đầy đủ, vạn nhất tung đi ra liền phá hoại quy củ, giống hẳn nhận trụ sở những người hầu kia môn trang tiểu đa số chỉ có thể trang ban ấm, mà người thị giả này vừa vặn ngược lại. Ngân ấm bên trong tràn đầy đều là rượu, hơn nữa có thể làm được một giọt đều chưa từng rơi ra, bước chân vững vàng chỉnh độ ép thẳng tới Ma Ji O võ giả. Lúc này Chính đang Adam phía sau ăn nhiều ma giô đột nhiên dừng lại, tiến đến Adam trước mặt nhỏ giọng nói: "Đại nhân, ta nhận ra được sát khí, rất nhạt, nhưng ta khẳng định đây là sát khí không sai." Adam nhíu mày đến càng sâu. Hữu Bất còn đang cùng bên người bàn thấp cái khác vài tên ông lão đang thiếu, không chút nào chú ý tới người thị giả này tình huống khất thường. Một bước, hai bước, thị giả đi tới Hữu Bất bàn thấp trước. Adam còn đang do dự rốt cuộc muốn chớ có lên tiếng nhắc nhở, Adam hơi sau khi tự hỏi vẫn là từ bỏ, mặc kệ người thị giả này đến tột cùng là lai lịch ra sao, nhân ra nhằm vào chính là Hữu lại không phải là mình chính mình vẫn là không nên dính vào đến chuyện này làm bên trong. Quyết định chú ý sau Adam nhỏ bé không thể nhận ra hướng về phía Maji ô tay háo một cái, ra hiệu hắn không muốn manh động, Maji ô khẽ gật đầu, tiếp tục đại gặm trong tay thịt nướng, Adam nhưng là đầy hứng thú nhìn người thị giả này cử động. Có sát khí, lẽ nào ngươi là thích khách? Ở trước mặt mọi người ám sát Hỗ Bất Vương tử đồng thời tên này vương tử bản thân vẫn là một tên vũ lực thiên tiêu, ngươi thật đúng là tự tin a. Thị giả đi đường vòng hộ bộc chủ bàn phía sau, túi đầu thả xuống khay. Hỗ Bất lúc này lót lóc chén rượu trên tay, khẽ cau mày bất mãn nói, tốc độ nhanh một điểm. Ngươi phiền phiền nhiễu nhiễu ở làm cái gì ở cách đó không xa bản thốc bên ngồi Adam, nghe được Hù Bất này thành dù sau, không khỏi khẽ miệng hơi có giận. Ngươi này có tính hay không tìm đường chết ra nhân ra cái kia nhàn nhạt sát ý ngươi không cảm giác được à ngươi còn dục nhân ra nhanh lên một chút, đây là vội vã đi đầu thai à? Thị giả phảng phất không nghe Hù Bất giống như vậy, vẫn như cũ làm theo ý mình động tác chậm chậm. Thấy người thị giả kia không chịu nói, Hù Bất lúc này mới nhận ra được một tia không đúng. Chính mình thật giống chưa từng thấy người này, à Hù Bất trong lòng hơi bồn bực. Hù Bất dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá trước mắt người thị giả này. Chưa đã. Người đến cùng là ai vừa nãy cái kia người đầu hũ bật ánh mắt nghiêm túc hỏi, hắn xác định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người thị giả này. Hắn không phải là mình vừa nãy phái ra đi lấy tiểu người thị giả kia. Thị giả túi đầu không lưng, bãi làm ra một bộ muốn hướng về hũ bật thì thầm dáng dấp, Hũ bật trầm ngâm một lúc, liền đem đầu đưa tới. Adam ở trong lòng âm thầm lắc đầu, Hũ bật này người thật là đúng đốc, lẽ nào là bởi vì ở chính mình quý phụ liền không còn cảnh giác ạ? Cả. Hũ bật đưa lô thai quá khứ, tất cả mọi người không có phát hiện, thị giả khẽ miệng hơi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng thị giả đem đầu chậm rãi tới gần, đồng thời đưa tay đưa đến khay dưới đáy, không ai phát hiện người thị giả này mờ ám. Hù bật nhìn càng ngày càng tới gần thị giả, trong lòng đột nhiên bay lên một kia cảnh giác. Hù bật đang muốn đưa tay muốn mở ra thị giả, thị giả hơi loáng một cái thân thể, Hù bật tay đẩy cái không, Hù bật trong lòng cảnh báo mấy hưởng, ngươi. Thị giả đặt ở khay trên tay lấy ra, một thanh sáng như tuyết thủy thủ bị rút ra. Thị giả một tay nắm thủy thủ, trên thủy thủ dựng lên nóng dược đấu khí, xét qua một đạo hàn quang đâm hướng về Hù Bất lùng lựu. Hù Bất con ngươi động nhiên co rút nhanh trong đôi mắt rõ ràng phản chiếu ra cái kia chủy thủ giáng dấp thị giả chủy thủ trong tay mang theo nóng dược đấu khí một luồng dày đặc sát ý phà vào mặt ở này nguy cơ vạn phần thời khắc Hu bực vội vác một nghiêng người không lưng hiểm chi lại hiểm tránh thoát đòn đánh này chí mạng đâm tới trên bàn thấp bị là tung đồ ăn rượu tung khắp nơi đều có Hu bật không lưng tránh né chủy thủ công kích sau đó nằm trên đất ngẩng đầu nhìn bắt tay nắm chủy thủ thị giả tức giận bước lên lại mang theo một chút sợ quát lên ngươi đến cùng là ai lại dám ám sát bản vương may mà chính mình phản ứng nhanh không phải vậy này đâm một cái liền có thể muốn cái mạng nhỏ của chính mình Hù Bật trong lòng sợ không thôi, phía sau lưng hắn đã bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hù Bật bên cạnh vài tên ông lão kinh hại đến biến sắc, vội va hô: "Có thích khách." Adam trong ánh mắt né qua một tia thần sắc kinh dị, này hù Bật ngược lại cũng mẹ bén, lại có thể ở khoảng cách gần như thế hạ tránh thoát ám sát, xác thực không hổ là tiên anh công quốc tiên tiêu. Thị giả phảng phất không có nghe thấy hù Bật giống như vậy, một tay nhấc theo chủ thủ, tiếp tục một nhào trên người trước, cầm trong tay chủ thủ hướng về hù Bật yếu hại đâm tới. Hồ Bật trong lòng tức giận không dứt, thích khách này quả thực là hung hang dị thường lần thứ nhất ám sát thất bại lại còn không chạy trốn, còn muốn đến tiếp tục ám sát chính mình. người tốt đảm. Hu bất tức giận trùng thiên, âm thanh vang dội mạnh mẽ, khí thế sung túc. nhưng bất đắc dĩ Hu bất hiện tại là nằm trên mặt đất, đối mặt thích khách hổ nhào, chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng một lưỡi cho vay nặng lãi, đồng thời vội vàng giơ tay vung ra nhất đạo mỏng manh đấu khí quang nhận ý đồ bức lui thích khách. ai ngờ thích khách trên thân thể cũng bay lên một tầng mỏng manh đấu khí, chặn lại rồi đấu khí quang nhận, tốc độ không giảm chút nào, như một tia chớp đánh về phía trên đất chợt vật lan lụt Hu bất. thích khách tốc độ quá nhanh, nếu như Hu bất không có cái khác hậu chiêu bị trùy thủ đâm trúng trên người mặc bố trí chế trưởng bảo hắn chắc chắn phải chết hù bận cũng rõ ràng điểm này ánh mắt của hắn né qua một kia tối tăm vẻ hù bận cẩn răng ở trong lòng cực nhanh làm ra quyết định thích khách này vũ lực không thấp hơn chính mình nếu là mình lại quý trọng từ thi đấu trung thu được bảo vật chỉ sợ cũng không chờ được đến bọn thị vệ đến ta sẽ chết ở trùy thủ của hắn bên dưới hù bận ở trong trước mắt quyết định chủ ý từ trong lồng ngực móc ra một tảng đá đông nhiên quay đầu lại đập về phía thị giá thích khách adam rõ ràng nhìn thấy tảng đá kia hêm dịu dị thường không biết là nhân vì là duyên cớ gì Phía trên tảng đá còn phát sinh nhàn nhạt, nhạt vi quang, thạch đầu như chớp giật đập về phía thị giả môn. Thị giả thích khách trong lòng hơi tính toán thạch đầu quy tích, hơi nghiêng người trốn một chút, tiếp tục thế tiến công bất biến dứt hướng về hủ bớt. Ở thị giả thích khách tính nhầm chung, chính mình vi điều thân thể sau, tảng đá này là tuyệt đối không thể lại đập trúng chính mình. Nhưng là để thị giả không nghĩ tới chính là, tảng đá này đập tới tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa cho hắn một loại không cách nào né tránh cảm giác. Thị giả ở trong lòng nhanh chóng bàn tính toán một chốc, trong bóng tối cắn răng quyết định mạnh mẽ chống đỡ thạch đầu tập kích. Dù sao thị giả thân là thích khách đối hắn bây giờ tới nói ám sát hú bật đại vương tử mới là trọng yếu nhất vì thế được một ít thương không tính là gì, huống chi bị thạch đầu đập một hồi có thể gọi bị thương sao? thị giả những này quyết đoán trong thời gian cực ngắn làm ra, mọi người không biết thị giả trong lòng nghĩ cái gì, bọn họ chỉ là sợ hãi nhìn thấy thị giả mang theo một luồng kiên quyết khí thế đánh về phía đại vương tử. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? vì sao lại đột nhiên xuất hiện thích khách? trứng lòng người lý đều không ngoại lệ đều tràn ngập khiếp sợ cùng kinh hoàng. nếu như đại vương tử ở tiệp tối trên bị đâm giết mà chết, mọi người ở đây đều rửa không sạch trên người hiểm y. Hồ Bất trong lòng cười gằn không ngớt, hắn nhìn thấy người thị giả này thích khách lại không né tránh, đừng hòng Bộ lúc này ngược lại là trấn yên tĩnh lại. Không né ngươi đây là coi thường tạng đá này. Đây chính là ta từ Thiên Kiêu thi đấu chung trong di tích diện được bảo vật. Là ta duy nhất được một bảo vật. Phải biết chỉ có tuyệt đại Thiên Kiêu môn tài năng ở Thiên Kiêu thi đấu chung thu được bảo vật, hơn nữa những bảo vật này đa số thập phân thần dị, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tuy rằng ta không phải tuyệt đại Thiên Kiêu, nhưng cũng ở Thiên Kiêu thi đấu chung may mắn thu được tạng đá này. Hồ Bất trong lòng hơi cười gằn, tạng đá kia có một đặc tính. Vậy thì là bách phát bách chúng, hơn nữa bị đánh trúng người đều không ngoại lệ đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Đúng như dự đoán, hiện ra vi quang kỳ dị thạch đầu đánh trúng thị giả thích khách bảng. Công, một trận kim loại thanh âm vang lên, thị giả nỗ lực dũng nhiên dừng lại, cơ thể hơi ngửa về đằng sau lên, xuất hiện ngắn ngủi mê muội bệnh trạng, dường như uống rượu say người bình thường ở tại chỗ dừng lại đảo quanh. Adam hơi sửng sở, thanh âm này, tại sao có thể có kim loại âm thanh truyền đến lẽ nào người thị giả này mang theo một tấm kim loại mặt nạ không được? Chương 237, ảnh tử sát thủ. Tiểu thuyết Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lè sàng giờ ý ạ. Adam ngồi ở bàn thấp mặt sau, nghe được này tiếng kim loại sau xương sở, trong lòng không khỏi hiếu kỳ thích khách trên mặt tại sao truyền đến kim loại âm thanh, đồng thời Adam cũng rất kinh ngạc tảng đá này bi lực. Adam mới vừa mới rõ ràng thấy rõ, thị giả thích khách rõ ràng có thể tránh khỏi, thế nhưng tảng đá kia lại nhỏ bé không thể nhận ra điều chỉnh một hồi đường vòng cung, tinh chuẩn đánh trúng thị giả thích khách khuôn mặt, để thích khách rơi vào hôn mê. Adam có chút không nói gì, trong lòng hắn bay lên một ý nghĩ, lẽ nào đây là dị giới bản mê muội viên đạn còn tự mang theo truy địch hiệu quả. Tạm lại không nói Adam trong lòng mê hoặc, Hu bất thừa dịp thị giả hôn mê công phu từ lâu một lần nữa chạm lên. Hu bất không hổ là thiên anh công quốc thiên triều, hắn không có thừa dịp thị giả hôn mê mà mau mau lùi lại kéo dài khoảng cách.